Quy một chương 141, cả sảnh đường đại lao chỉ có ta một cái thái kê. Chương 141, cả sảnh đường đại lao chỉ có ta một cái thái kê. Lý Linh chứng kiến Hoàng Vân chân nhân trước mắt, không khỏi âm thầm may mắn, chính mình vì an toàn để đạt được mục đích, cũng không có mang thê từ tới. Hoàng Vân chân nhân biết rõ cựu công chúa khí tức, mặc dù chuyển hóa đạo thể, nhưng cũng có khả năng phân biệt đưa ra tinh thần tính chất đặc biệt, cái này vừa nhìn thấy, chỉ sợ tại chỗ phải lòi đôi. Sau đó bởi cựu công chúa thân phận suy xét chính mình, từ hư chân nhân cái này trương ra hổ cũng có thể bị khám phá. Nhưng mà chột dạ cứ chột dạ, Lý Linh cái này một bộ mỉm cười mà đứng. Bình tĩnh thần sắc, không thể nghi ngờ tương đương do người, thần hồn bên trong bản thân chỉ có duy nhất nguyên anh vị cách càng là triển lộ không bỏ sót, làm cho mọi người tại đây đều cảm nhận được đập vào mặt cao nhân khí tức. Chỉ thấy hắn tay kết phát ấn, không tiêu ngạo không tự ti khẽ gật đầu, hòa nhã nói: các vị đạo hưu, hưu lễ. Kết quả thật không hổ là ngày dạo chơi cao nhân, loại này đã hửn, chỉ sợ đã chạm đến cảnh giới hóa thần. Tôi cảm nhận được vài phần dương thần khí tức, là lý do đoạn trước thời gian độ kiếp bố trí. Tin đồn tử hư tiền bối lịch kiếp về sau trốn đi dưỡng thương, hôm nay vừa thấy mới biết nó sai, đó căn bản không giống như là nhận qua tổn thương thần sắc nhà mà thôi loại này tiền bối cao nhân nguyên bản liền sâu không lường được thần thức thăm hỏi thật thất lễ vạn không được lại nhìn xem tu sĩ ở giữa thần thức quét qua cơ bản tin tức liền lẫn nhau đã có giải hoàn toàn có thể xác nhận cái này liền là cái kia nghe đồn rằng tiền bối cao nhân âm trường minh tinh thần phấn khởi hình như là theo hắn làm dẫn tiếng người tương đối có vài phần kiêu ngạo, đối với ly linh nói tử hư tiền bối tôi chính thức giới thiệu một tí vị này liền là nơi đây mộng nguyễn đạo đạo chủ thanh mộng đạo nhân mạng đạo hiu vị này chính là phụ sơn động chủ tiểu đạo hiu vị này chính là thiên vân tông huyền tân phong chủ hoàng vân chân nhân Vị này chính là Cam Tuyền Sơn Cư Si Mai đạo hưu. Mọi người biết được trước mắt vị này chính là chính thức tiền bối cao nhân, đều khiêm tốn hưu lễ tới chào. Đợi đến lúc âm Trường Minh đem mọi người tính cả chính hắn đều giới thiệu một lần, vừa mới do Mạc Thanh Bình ra mặt mời mọi người khách và chủ phân chia tòa trong điện ngồi xuống. Lý Linh bị mọi người coi trọng, cùng Trung Tôn quý ghế danh dự vị trí. Ngay tại nơi đây Đông Chủ Mạc Thanh Bình bên trái cũng thật sự không cách nào chối từ, chỉ có thể kiên trì ngồi. Ngắm nhìn bốn phía, cả sảnh đường kết đan đều là đạo linh ít nhất ngàn tuổi trở lên, có mỗi bên cơ nghiệp cùng môn đồ đại lão cấp thấp Tu Si nhóm trong mắt tiền bối cao nhân. Chỉ có chính mình là giả đại lão, giả cao nhân. Cho nên Lý Linh mắt xem mũi mũi nhìn tầm, thần sắc lạnh nhạt, ít ngữ thiếu nói, một bộ không lắm nóng bỏng rằng, rớp. Mọi người chỉ đạo tiền bối khoe khoang, cũng không thèm để ý, dựa theo thường ngày quá trình chuyện phím lên. Hôm nay thừa dịp tiền bối tại, tôi lúc này nói một chút mộng huyến đảo sự tình. Mạc Thanh Bình hiển nhiên cố ý cho Lý Linh phủ cập một tí tại đây bình thường tri thức, cố ý lựa đi một tí cùng mộng huyến đảo cơ bản tình huống liên quan nội dung đến trao đổi. Bởi vì cái gọi là nhân sinh như giấc mộng, tạo hóa trò chơi, thông qua pháp bảo cấu trúc ổn định mộng cảnh, tiếp dẫn thần hồn đi vào giấc mộng, là được kiến tạo ra tự huyễn không phải huyễn đời người thể nghiệm, chỉ cần căn cơ đầy đủ an tâm, hoàn toàn có thể mô phỏng hiện thực ngũ giác cho thanh sắc vị sở. Tôi gần đây chính tại tiền tu thần hồn đạo tầng sâu huyền bí, nếm thử mộng bên trong mộng, nếu như có thể thành, quả thật càng tiến một bước ra tăng nơi đây chân thật cảm giác, tại cá nhân ta con đường cũng có lớn lao lợi. Mọi người đều biết, cấp thấp tu sĩ đi lại khắp nơi không tiện, nghị muốn tăng trưởng duyệt kiến thức các nơi chỉ có thể từ trong sách được đến, tùy tiện đi hướng đủ loại hiểm cảnh du lịch lưu lạc chính là có hao tổn mà lo lắng, cho nên tôi đã từng bắt trước cổ tu. lúc này thiết lập lịch lãm rèn luyện trận, cung cấp trong nội bí cảnh, cấp thấp tu sĩ si có thể lúc này thể ngộ đủ loại đối thủ cùng thần thông pháp thuật. nhưng mà xét thấy khí linh có hạn, không cách nào cung cấp yêu hận tình cựu căn cứ, chỉ có thể đếm thử để cho người tham dự kết thành mộng hưu, tự hành trao đổi. lý linh nghe được có chút sững sờ, hắn thật không ngờ chính mình vậy mà sẽ tại nơi này tu tiên thế giới bị người phụ cập giả thuyết hiện thực cùng tiên giao hữu. Đối với cái này hắn cũng chỉ có thể cảm thán, tu vi cao thâm, quả thật có thể muốn làm gì thì làm. Từ Mạc Thanh Bình kể rõ bên trong, hắn dĩ nhiên hiểu rõ đến, đây là một cái căn cứ vào pháp bảo trong mộng bí cảnh, dựa vào pháp bảo tiếp tục vận chuyển, tạo nên không ngớt mấy trăm năm không ngừng nghỉ liên tục mộng cảnh. Nơi đây từng cọng cây ngọn cỏ, một cây hoa một cây, đều là dựa vào tinh thần lực cùng pháp trận cấm chế cùng trung tác dụng vốn có hiện ra, đã từ cá nhân mộng dần dần diễn biến trở thành u mộng giới một bộ phận. Đây cũng là hợp đạo, hợp chính là u đạo, dung nhập mộng giới bên trong chỉ là Mạc Thanh Bình từ đầu đến cuối không thể va chạm vào trảo chống toàn bộ u mộng giới cùng mộng đạo thần thông vận hành pháp tắc chí lực, không cách nào thoát ly pháp bảo hoặc là bản thân pháp lực cùng tinh thần tồn tại, tạo nên vĩnh hằng mộng cảnh. Tộc chuyên u mộng giới ở chỗ sâu trong, cất giấu một ít từ thời cổ lưu truyền tới nay vĩnh hằng mộng cảnh, người đi vào trong đó, như tại thần quốc, có thể vứt bỏ hiện thực thân thể, có thể trường sinh bất hủ. Có khả năng kiến tạo ra loại này vĩnh hằng mộng cảnh tồn tại, xưng là mộng cảnh chủ thể, cũng xưng tạo mộng chủ, ít nhất cũng phải là hóa thần trở lên mộng đạo đại năng. Hắn bản thân nói đến mộng bên trong động, là một loại là hết sức cao thâm mộng đạo trình độ. Khả năng có một ít phàm nhân cũng sẽ sinh ra trong mộng nằm mơ ảo giác, nhưng đây chẳng qua là ảo giác, cũng không phải là chính thức làm được từ tầng dưới chốt cơ sở cấu trúc lên diễn sinh một cảnh, đó là nguyên anh trở lên cảnh giới, nắm giữ tương đương pháp tắc chi lực mới có thể làm được sự tình. Dựa vào mộng đạo pháp tắc suy diễn ra mộng bên trong mộng, còn có thể nhiều tầng lồng nhau, tuần hoàn lập đi lập lại, là đạt thành vĩnh hằng mộng cảnh điều kiện tất yếu, đến lúc đó liền có thể siêu thoát mộng huyễn hiện thực, đem bản thân pháp tướng chuyển hóa trở thành mộng cảnh tồn tại, cũng hoặc là từ trong mộng kiến tạo đi thông hiện thực pháp vực, đối với hiện thực phương diện phần nào ảnh hưởng. Lý Linh nghe đến đó, không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích chính mình kiến tạo pháp vực công kích lâm nu nương thủ đoạn tựa hồ liền cùng cái này cùng một nhị thở có lẽ chính mình thần hồn vị cách rất cao dĩ nhiên chạm đến đến nơi này nhất ngậm cảnh tạo hóa phát tác phù sơn động chủ nghe xong mạc thanh bình giảng thuật nói tiếp ta hôm nay cũng giảng thuật một phen của ta đạo đường tôi bản thân chủ tu là đan đạo có khả năng luyện chế trúc cơ đan tử kim đan các loại linh đan. trộn vị kim đan đại dược bên trên toàn bộ âm dương lên xuống dưới thuận vật lý nên tiếp thánh nhân cái gọi là truy nguyên mâm lớn nhưng mà tử mẫu tương sinh vợ chồng phối ngũ chi lý tu dựa vào thủy hỏa vô tư chi lực kết cấu chỉ thủy ngân hai đồ vật tinh Yêu cầu phải chân thổ bắt chỉ, chân chỉ chế thủy ngân, tiến hành thủ pháp hỏa hậu, cho nên có thể siêu phàm nhập thánh, phản lao hoàn đồng. Đây là một vị chủ tu đan đạo đại lão, có khả năng luyện chế trong tu tiên giới đại danh đỉnh đỉnh trúc cơ đan các loại đồ vật. Tuy rằng Lý Linh đã từng từ lao tổ hoàng vân chân trong dân cư nghe qua trúc cơ người đạo đầy đủ pháp tự mình sinh, ngoại đan vô công, nhưng cũng biết được, không biết bao nhiêu người tìm kiếm một đan mà không được, hắn có thể luyện chế, liền là bản sự. Từ xưa đến nay, ngoại đan thuật đều là cầu trường sinh một đại pháp môn, cổ tu thời kỳ thậm chí có uống một cái mà thăng tiên truyền thuyết. Căn bản không cần cái gì luyện khí trúc cơ kết đan tiến hành theo chất lượng, phàm nhân cũng có thể một bước lên trời, trực tiếp thành tiên. Đáng nhắc tới chính là kết đan không phải kim đan, kim đan đại đạo chính là tu luyện cự cảnh, cần được đan tính viên mãn, vừa mới có thể chứng nhận. Viên thuốc này ngưng hợp chân đan, nguyên thần, pháp lực mà sinh, tập hợp chính là thành hình, rời rạc chính là hòa khí, có bất hủ nghĩa. Vì vậy kim có hòa hợp tính, vì vậy đan có một chút so sánh hóa thần định phong một đại đạo quả. Từ kim đan loại linh đan có thể vì trong cơ thể chân đan tăng thêm kim tính, thành tựu bất hủ. Đây là mượn ngoại đan tu hành pháp nếu không dùng viên thuốc này chính là cần dựa vào chứng đạo bất hủ pháp môn từng bước một từ hư không bên trong luyện đến đạo chân tìm hiểu bất hủ kim tính dung nhập chân đan người này có khả năng luyện chế trúc cơ đan từ kim đan dưới được lợi cấp thấp tu sĩ bên trên thắng cao giai tu sĩ nhất định là tán tu giới bên trong một đại phú hảo Càng tuyển cư sĩ mai phu nhân thì là một vị bộ dạng thủy mị động lòng người mỹ phụ tiếp tục mở miệng nói tiếp thân xuất từ dân gian bản thân tu con đường không đáng giá nhắc tới liền là cái bình thường nhàn hạ tán tu mặc thanh bình cười nói mai phu nhân kiêng tốn nếu bản về phúc duyên Thâm hậu chúng ta đang ngồi vị nào so ra mà với ngươi Nguyệt Lai, like, cái này Mỹ phụ có được Hải Ngoại Phúc Địa Cam tuyển Sơn, dưới núi có tòa Cam tuyển động, có thể sản xuất ngũ linh mỹ tiểu. Phối hợp nàng xảo thủ luyện dược, thành tiểu phi phàm, có thể sản xuất đủ loại linh đan diệu dược. càng có cái kia đầy khắp núi đồi thảo một tinh quái cùng yêu tu cam lòng là đem ra sử dụng, thành tiểu một phương yêu vương. Lần này Lý Linh vừa mới biết được, nàng vậy mà không phải nhân loại, mà là một cây mai cây hóa hình. Đây là Lý Linh cuộc đời này lần đầu tiên gặp yêu, nếu không có vì bảo trì tiền bối cao nhân hình tượng, nói không chừng muốn nhìn nhiều vài lần. đã sớm nghe nói đời này có yêu ma tinh quái, thật không ngờ, ở trước mặt một cái yêu vương tại chính mình vậy mà đều nhận không ra, tự mình lao tổ hoàng vân chân nhân càng không cần phải nói. Kết đan bên trong đỉnh tiêm tồn tại, nàng xuất thân tiên môn, tư chất bất phàm, trăm ngày chúc cơ, trăm năm kết đan, đến nay đã có hơn 3.000 năm, vẫn luôn là sừng sững tại đương thời nhân vật phong vân. nàng tại trong tông môn thân phận là kết đan trưởng lão, hơn nữa còn là rất nhiều trưởng lão bên trong quý trọng nhất dòng chính chính tông, cùng mấy vị khác cùng chung tên gọi thiên vân thất tử. nếu không có trời cao đấu kỵ anh tài, ở giữa tu hành còn có một chút trở ngại, nói không chừng ngàn năm phía trước cũng đã thăng cấp nguyên anh. những người khác tán tu đồng dạng không kém, trong tu tiên giới có khả năng tu luyện tới kết đan trở lên cảnh giới, đương nhiên không phải là đơn giản thế hệ, liền tính toán dân gian tán tu có khả năng vận dụng thuộc hạ cùng phàm tục lực lượng xa xa chưa đủ, đơn chỉ dựa vào bản thân cũng đủ để chống lại tông môn trưởng lão. Bọn hắn đồng dạng có bản lĩnh của mình cùng nội tình, nhưng đều dựa vào này lấy sóng lớn cuốn trôi cắt đào thải ra khỏi đến người còn lại. Giống vậy Âm Trường Minh, nam cương địa phương một cái tiểu thế lực thủ lĩnh, nghiên cứu kỳ thổ thái tuế thất bại, đem mình khiến cho người không ra người quỷ không ra quỷ, trên thực tế cũng cực kỳ phong phú gia tâm, tại tìm kiếm thân thể trường sinh thuật, còn đối với hắc ma cương các loại ma quái tồn tại sâu đậm trình độ Vừa phải có một gã khác gọi là Lâm Địch Kết Đan Tán Tu, mặt ngoài xem ra thường thường không có gì lạ, trên thực tế nhưng là từng có chém giết trên biển yêu vương ghi chép cường hãn cao thủ. Hắn đạo linh khoảng 800 năm, liền đã từng trưởng kiếm trừ yêu, đơn thương độc mã đem người khác cũng có tiếp cận 2000 năm pháp lực Hắc xa Vương cùng rưới chướng một đám yêu binh yêu tướng đồ sát hầu như không còn, bảo vệ phía nam biển quốc hơn 1000 năm thái bình. Đến nay hắn đã rất ít đi hướng phía nam hoạt động, nhưng mà uy danh vẫn cứ tiếp tục chấn nhiếp vùng biển, từ đầu đến cuối lại không có yêu nghiệt dám gây sóng gió. Nhưng mặc dù là như vậy Kết tu sĩ, thanh danh cũng chỉ lan truyền một phương, cũng không là đại chúng biết hiểu chỉ có đặc biệt vòng tròn bên trong, nên biết bọn hắn thanh danh người mới sẽ phần nào hiểu rõ. Bởi vì, giao du cấp độ cùng chú ý lĩnh vực không giống. Tu tiên giới nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, tâm trưởng mình cùng mai phu nhân như vậy có cố định thế lực khá tốt, những người khác bốn phía phiêu bản, không, có chỗ ở cố định, thường xuyên bế quan tiềm tu mấy chục năm, thậm chí liên tiếp trên trăm năm đều không có cái tin tức xác thực, không phải hảo hưu trí giao cũng khó biết rõ bọn hắn sinh tử vị trí. Giống vậy nơi đây chủ người mạc thanh bình, hôm nay bản thân khống chế trên hải đảo, đã không có phạm dân biết rõ sự tồn tại của hắn. Thậm chí thậm chí luyện khí tu sĩ Thế hệ trước từng nghe nghe qua vị tiền bối này, cũng đại đa số đều đã mất, mới ra đời trong thời đại này, hầu như không có người đã từng thấy hắn chân thân. Lý Linh lúc này nghe của bọn hắn đàm huyền luật đạo, trên thực tế liền là nói chuyện tiếng bên trong trao đổi một ít bình thường tu luyện kinh nghiệm tâm đắc, hoặc là bốn phía du lịch bản thân thám thính có được tin tức, trong lòng cũng là tương đối là cảm khái. Những thứ này đều là đại lão, chính thức đại lão. Ít nhất tại luyện khí cảnh giới cùng trúc cơ phương diện xem ra, toàn bộ đều là cao không thể chạm tiền bối cao nhân. Tôi làm sao lại đần độn u mê, bị âm trưởng Minh kéo vào như vậy tụ hội nữa nha. Cái này vạn nhất nếu là có người hướng tôi thỉnh giáo tu luyện kinh nghiệm hoặc là hải ngoại đủ loại tin tức nên làm cái gì bây giờ rốt cuộc cùng là muốn giả ngu đây này hay vẫn là duy trì cao lệnh đây này Lý Linh suy nghĩ viên vong ở giữa chợt nghe âm trường Minh thổi phòng nói các vị đạo hữu nghĩ là là như thế nào nghịch chuyển sinh tử giải quyết kỳ thổ thái tuế tai hại chuyện này lại nói tiếp cũng không cái gì huyền bí hết thề đều bái tử hư tiền bối ban tạo. a tử hư tiền bối còn đối với kỳ thổ thái tuế phần nào nghiên cứu đây là một loại không rõ lai lịch dị trùng có lẽ do Minh giới chuyển đến cũng có khả năng là mặt khác nước ngoài bí cảnh linh thực lại không giống linh thực động vật cũng không giống động vật. Âm cung chủ đã từng giao cho tôi nhiều câu hỏi về nó, chỉ tiếc tôi tài sơ học tiện, không thể giúp đỡ bất luận cái gì bận rộn, không biết có thể hay không tỉnh giáo. Tiền bối rốt cuộc cùng là xử trí như thế nào? Càng tuyển sơn yêu vương mai phu nhân mắt đẹp làm lóa mắt, mang theo vài phần tương đối là nóng bỏng thái độ hỏi. Hoàng Vân chân nhân nghe vậy, giống như có chú ý, dẫu sao nàng cũng từng tự ở bên trong lấy được qua chỗ tốt. Những người khác đồng dạng tinh thần chấn động, đủ loại ánh mắt nhìn đi qua. Lý Linh chỉ cảm thấy da đầu run lên, ám trong lòng u ám nhìn Âm Trường Minh nhít nháy, người sau không hề đem Lý Linh dựng lên tại trên lửa nướng tự giác. Thay vào đó hơi vài phần không hiểu đắc ý. Tại hắn xem ra, mình chính là cái ngoan tật khó điều trị, tuổi thọ sắp hết người hấp hối, thật vất vả gặp được thần y diên thọ kéo dài kéo dài tính mạng hơn trăm năm, hoặc nhiều hoặc ít là cái an ủi. Cái này vẫn không thể đem trợ giúp chính mình tiền bối cao nhân hướng thiên thượng tuổi, làm cho các vị các đạo hữu cũng hiểu biết nó lợi hại. Huống chi, trà vu hương vật này thật đúng tiềm lực cực lớn, hắn coi như mình không dùng được, cũng muốn cầu một ít cho giới trưởng môn đồ cùng hậu thế sử dụng, nói không chừng liền thật sự có người vì vậy mà trường sinh nữa nha. Như vậy đẩy ra chủ đề, cũng là giúp đỡ tiền bối trở nên nổi tiếng tốt gọi nhóm người biết được tiền bối cao nhân bản sự Lý Linh chỉ được khiêm tốn nói đều là may mắn may mắn mà thôi một lát sau đơn giản lập cái hải ngoại tiên sơn kỳ ngộ được bảo đạt được vừa vận khất chế vật này trả vu hương câu chuyện khi đang nói chuyện Lơ đãng nhìn Hoàng Vân chân nhân nhất nhãn lại phát hiện Hoàng Vân chân người thần sắc không hiểu nhìn về phía ánh mắt của mình tựa hồ có chút ý vị thâm trường nàng đột nhiên truyền âm nói Tử hư tiền bối ngươi là không muốn lộ ra vật này chính thức lai lịch đi thực không dám đầu dám tôi đã từng từ một cái môn hạ tiểu bối chỗ đó đạt được phương pháp chế luyện không biết tôi cái tia tiểu bối Lý Linh rốt cuộc cùng là tiền bối người nào Quy 1 chương 142, tại sao là hướng đạo? Chương 142, tại sao là hướng đạo? Hoàng Vân chân nhân đã sớm từ bên cạnh hiểu rõ qua Tử hư chân nhân, đối với vị này thần bí cao nhân lai lịch thân phận chỉ sợ sớm đã nhiều có suy đoán. Lý Linh đối mặt một vấn đề này, cũng không dám kinh thường, đem mình tưởng tượng đã lâu đáp án báo cho biết, rất có sâu xa. Đây là điển hình nói nhảm, giống như trả lời vấn đề của nàng, lại tốt xem như không có cái gì nói. Hoàng Vân chân nhân mà lại tương đối có vài phần đánh vỡ nồi đất hỏi đại ý tứ hàm xúc, theo ta được biết vật này hình như là nhà của ta tiểu bối phát minh nhưng tiền bối như thế yên tâm thoải mái ngồi hưởng thành quả chắc hẳn lúc đầu hạt giống cùng nghiên cứu bản thân nhu cầu là do ngài bản thân cung cấp đây là một cái hợp lý nhất suy đoán dưới tình huống bình thường luyện khí cảnh giới tiểu bối là không có khả năng một mình hoàn thành loại này nghiên cứu lý linh sau lưng nhất định có tiền bối cao nhân ủng hộ nếu thật như thế huyền tân phong đã nhận được trả vu hương bí phương cũng là một cái cọc không lớn không nhỏ nhất quả nhưng đây là người khác tự nguyện cho tới nàng sẽ không để ý tới được đường đường hoàng vân chân nhân còn không đến mức nhát gan như vậy nàng chính thức để ý là lý linh cùng tử hư chân nhân quan hệ. Loại này đi thẳng vào vấn đề truy vấn phương thức, tựa hồ cũng là một loại thăm dò, có thể từ tử hư chân nhân ứng đối thái độ nhìn ra vài phần manh khỏe. Lão tổ ngoài miệng không nói, nhưng trong nội tâm quả nhiên một mực đều nhớ kỹ chuyện này. Lý Linh trong lòng âm thầm cười khổ, nghĩ muốn giúp đỡ Huyền Tân phòng, cũng không phải là dễ dàng như vậy à. Theo lý thuyết tới, luyện khí đệ tử Lý Linh là không có lớn như vậy bản lĩnh cùng cơ duyên giúp đỡ cái cấp độ này đại ẩn. Bởi vậy hắn cười nhạt một tiếng, ý vị thâm trường nói, đây là ta đưa cho hắn hồi báo, cũng là chấm dứt nhân quả sử dụng, đạo hữu không cần phải nghi lo lắng. Chấm dứt nhân quả? Hoàng Vân chân nhân lông mày trao lên. Lý Linh truyền âm nói, đạo hưu có thể không cần phải lo lắng mục đích của ta, dẫu sao ta cùng trên người hắn bạn thân chạy, là giống nhau huyết mạch. Những lời này hầu như liền là ở ngoài sáng chỉ ra, Lý Linh hoàn toàn chính xác liền là Tử Hư chân nhân huyết mạch hậu duệ, thậm chí thậm chí Lý Linh bản thân vốn có dị nhân tiên phú đều là nguồn gốc từ cho hắn. Nhưng Lý Linh cũng không có nói sai, hắn và Tử Hư chân nhân nguyên bản liền là cùng là một người, không phải giống nhau huyết mạch vậy là cái gì? Hoàng Vân chân nhân tựa hồ có chút ngoài ý muốn, lại tựa hồ có chút thoải mái, quá khứ đủ loại nghi hoặc đều cuối cùng đã nhận được giải thích hợp lý. Giống nhau huyết mạch, Lý Linh không dám nhiều hơn nữa nói chuyện có một số việc điểm đến là dừng là được muốn như thế nào phát tán tư duy là nàng chuyện của mình hắn chấm dứt tự mình làm chuyện âm ngược lại cao giọng đối với chúng nhân nói các vị đạo hữu, thực không dám đầu giếm, tôi là người tìm hiểu tu luyện chính là hương đạo mai phu nhân đôi mắt dễ thương khẽ nhúc nhích mang theo bao nhiêu nghi ngờ nói tại sao là hương đạo lý linh nói khí chính là hương đạo mà hóa được gọi là hương đạo ta có chúng diệu hóa hương bí quyết thần thông pháp sinh vật tượng lý linh đã là tại đáp trả mai phu nhân cùng mọi người vấn đề cũng là tại bản thân tổng kết phật thuyết ngũ ẩn giai không kinh đối với cái này từng có trình bày và phân tích Ngũẩn là màu sắc được nhận thức từ tri giác, màu sắc là sự kết hợp của bốn sự giả dối, từ suy nghĩ, hành động và hiểu biết, si mê, vì vậy ngũẩn chư pháp như ảo như hóa, từ nhân duyên sinh, căn bản không tính là chân thật, nên thể chính là không. Chính mình thiên phú dị bẩm, lướt qua tu vi cảnh giới, khởi đầu từ thần hồn xuất hiếu, giống như hương khí vắng lặng đến đi vào trong núi, bởi vì chứng không phải mục, không chấm, rỗng, không phải khói, không phải hòa pháp, linh phách trung âm đi không chỗ nào lấy, không có nơi nào để đến, đây là nhân duyên thế hội, bắt chước hương nghiêm đồng tự Bồ Tát chứng đạo pháp, nên chứng hương đạo mà tại ý thức được thiên phú của mình năng lực cùng cảm giác có quan hệ mặt ngoài là hương chứng minh thực tế duy tâm tưởng tượng về sau càng là đi sâu vào đến tự do ý chí cùng linh phách tâm tính phương diện. hương người khí chính đây là ở giữa thiên địa đủ loại mỹ hảo cùng sạch sẽ sự vật lòng người nhiều suy nghĩ duy tâm nhiều nhận thức cũng là dùng thần tiên thánh hiền là to lớn cao ngạo quan chính đây là tâm chứng đại đạo cảnh giới Phạm nhân chỉ có hư giả tự do ý chí nhưng ở một kia linh tính ảnh hưởng dưới truy cầu cùng chuyển hóa làm chính thức tự do ý chí vì vậy mà gặp các khía cạnh nhận thức bản chất của con người thành tiên thành thánh cái này là chứng đạo loại này chuyển hóa có mỗi bên dựa vào bản chất bên trên đều là mượn giả thu thật chỉ có điều có người mượn cớ lao kiếm chứng là kiếm đạo có người mượn cớ luyện đan chứng là đan đạo mà hắn lý linh mượn cớ là hương cho nên chứng là hương đạo bởi vì cái gọi là đại đạo trăm sông đổ về một biển các đạo bản chất cũng không cao thấp phân chia nhưng đối với hắn mà nói đây là một đầu có khả năng nhanh nhất nhanh cùng thuận tiện con đường đây cũng là vì sao hắn dùng hương làm dẫn có khả năng bên cạnh thông thần đạo ngộ đạo đủ loại kích phát ra mặt khác rất nhiều mở rộng chi nhánh lộ tuyến nguyên nhân đây cũng là lý linh lần đầu ở trước mặt mọi người hiển lộ ra con đường nền móng trong lúc nói chuyện, thiên địa hình như có sở cảm, một sợi sâu xa mùi thơm tràn ngập bốn phía, cả người đều coi như hương khí vắng lặng, tràn đầy hư vô mở miệng ý tứ tham suốt. mọi người kinh ngạc, tất cả đều vô ý thức hít hít. như thế nào có cổ hương khí? trong động cảnh khó người hương khí, đây là một cái bình thường tri thức, cái đó và khí giác loại này cảm giác năng lực nguyên lý có quan hệ, cũng cùng hữu tình chúng sinh nuôi khiếu sinh trưởng có quan hệ. nhưng giờ phút này, vô luận loại nào tu vi cảnh giới, con đường lấy hướng, thiên tư thiên chết, đều người thấy được rõ ràng mùi. lúc này thật sự không tin tự hư tiền bối nói cũng không được. hương đạo a cái này hình như là tương đối là tiểu chúng con đường, chứng đạo đại năng cũng ít khi thấy. tin đồn yêu tộc có hương hầu nhất tộc, không biết có thể hay không cùng tiền bối phần nào sâu xa. mọi người nghị luận, có giống người tuy rằng không rõ hắn đang nói cái gì, nhưng mà nghe lên thật là lợi hại thần bí cảm giác. Lý Linh tại thời điểm này lại thẳng thắn nói, ta có thể luyện chế tín linh hương, sinh văn hương, phản hồn hương, trà vu hương, u ngậm hương nhiều phẩm, diễn phần mình công hiệu không hoàn toàn giống nhau. vừa mới ông trưởng Minh đạo hữu bạn thân nói đến kỹ thái tuế liên quan hương phẩm, chính là trà vu hương công hiệu. hắn thừa cơ hội đánh cái quảng cáo, đem mình nắm giữ một ít gì đó để lộ ra đến. Hoàng Vân Chân Nhân khép tại trong tay háo nhẹ tay nhẹ run lên, thầm nghĩ trong lòng quả nhiên Lý Linh hiểu được luyện chế hư phẩm, Tử Hư Tiền Bối biết luyện chế. Lý Linh không hiểu được luyện chế hư phẩm, Tử Hư Tiền Bối hay vẫn là biết luyện chế. Cái kia Lý Linh chỉ sợ chỗ tối cũng có rất nhiều kỳ ngộ, từ Tử Hư Tiền Bối chỗ đó đạt được không nhỏ chỗ tốt. Hoàng Vân Chân Nhân hiện tại xem như triệt để minh bạch, vì sao Lý Linh liền phản hồn hương loại này rõ ràng cho thấy chỉ phù hợp Nguyên Anh Tiền Bối hương phẩm chất cũng có thể luyện chế ra. Kỳ thật Lý Linh vừa mới xuất ra vật này thời điểm, Tiên Môn đã từng vô cùng khiếp sợ, âm thầm điều tra tốt một phen, bởi vì vật này dùng vật liệu đơn giản mà lại mà lại hết lần này tới lần khác khó có thể phòng chế, cần được là hết sức tinh tế cùng chuẩn xác điều hòa có khả năng luyện chế ra tới. Tất cả mọi người có chút không tin đây là chính là một gã linh hương nghệ nhân có khả năng tự hành nghiên cứu chế tạo thành công, giống như là gồm có thần hồn xuất khiếu kinh nghiệm người có khả năng luyện chế. Hôm nay, cuối cùng đã có Hoàn Mỹ giải thích. Cái này tử hư chân nhân thật đúng không còn lại lưu lại lực tại bồi dưỡng Lý Linh, đủ loại giá trị xa xỉ hương phương bí pháp mọi điều đều dạy. Cái này xem như cái gì, đầu tư bố cục hay vẫn là chấm dứt nhân quả? Lý Linh lại không có Hoàng Vân Chân Nhân nghĩ đến nhiều như vậy, hắn quyết định nhân cơ hội này khai thác một tí tài nguyên biến hóa đương nhiệm con đường. Nói không chừng lúc nào chính mình gặp được khó xử, liền cần dùng đến. Lần trước vẹn vẹn chỉ là một phần trà vô hương, liền từ âm trường mình trong tay đổi được một kiện pháp bảo, nếu như xử trí thỏa đáng, hay vẫn là tương đối có vài phần cơ hội tranh thủ đến chính mình cùng thê tử phát triển cần thiết. Dù sao đến lúc đó bộc lộ ra một ít hương đạo liên quan đồ vật, cũng có khả năng sẽ đưa tới chú ý, bị có tâm người chú ý tới Lý Linh mới thật sự là phiền phức. Muốn hấp dẫn hỏa lực, liền dùng tự hư chân nhân hấp dẫn tốt rồi. Lý Linh đã đem tín linh hương Sinh vân hương cùng phản hồn hương giao cho Thiên Vân Tông, cũng vô vị lại trêu chọc phiến phức, nhưng mà trà vu hương cùng u nộng hương đều còn không có, hoàn toàn có thể tự do bán trao tay. Nhất là có Âm Trường Minh làm sóng quảng cáo trà vu hương, càng là dẫn tới mọi người nhao nhao sinh ra hứng thú, nghĩ muốn thử hàng. Lý Linh trong tay đầu đang cần thiếu tài liệu, cũng không có dễ dàng như vậy luyện chế, thế là để tuyên bố như một cái cớ vật này luyện chế không dễ, cần trao đổi sau. Âm Trường Minh đối với cái này ngược lại là sâu chấp nhận, hắn đã từng thử qua phòng chế vật này, có thể không phải là luyện chế không dễ sao. Hoàng Vân Chân Nhân nhìn thấy nhưng là đột nhiên nghĩ đến tự mình Linh Phong bản thân sinh ra trà vu hương có lẽ có thể tìm cơ hội đục nước béo cỏ bán ra nàng hiện tại cũng là vụn trộm buồn bực Thanh âm phát đại tài giấu đi tông môn làm một chút nghề phụ là hậu thế em cầu phúc lợi tại thời điểm này Mạc Thanh Bình đột nhiên tự mình làm hỏi thăm Lý Linh Tử hư tiền bối ngươi vừa mới bản thân nói u mộng hương thế nhưng mà dùng u mộng hoa luyện chế đồ vật nó có gì các loại công hiệu không hổ là chủ tu mộng đạo người đối với những liên quan này sự vật dị thường nhạy cảm Lý Linh chỉ là thuận miệng nhắc lên một cái hắn liền chú ý tới Lý Linh cũng không có tính toán dầu diếm Nói sự thật, đúng vậy, vật này quả thật là dùng u ngụm hoa làm chủ vật liệu luyện chế, ta không xác định các ngươi có thể không phòng chế thành công, nhưng ta có tâm đem nó bí pháp bán ra, giúp ích ngụm đạo tu sĩ tu luyện. Nó công hiệu là an thần cố ngụm, giúp ích ngụm cảnh ổn định vận hành. Lý Linh cũng không nói lời nào, trên thực tế, cái này xác thực mới là u ngụm hương nguyên bản đứng đắn công hiệu. Nhưng hắn cũng không có chủ động nói cho Mạc Thanh Bình, hắn cũng có người hương thơm thiên phú, còn có thể điều động Hương phách, làm cho nó tiếp đón bản thân xâm nhập người khác một cảnh. Trên thực tế, cái này cũng có thể trở thành người hương thơm đi vào giấc ngụ phụ trợ tài liệu. Lý Linh ở chỗ này chôn một cái không lớn không nhỏ hố, ý đồ thông qua vị này mộng đạo tu sĩ đem vật này truyền bá ra ngoài. Mạc Thanh Bình quả nhiên đối với cái này sinh ra vài phần hứng thú, không biết ta nghĩ muốn đạt được cái này một hư vương, cần trả giá cái gì một cái giá lớn. Lý Linh kỳ thật đem cái phương này tặng không đưa cho hắn, dùng tiền xin nhờ hắn truyền bá đều không quan trọng, nhưng vô sự mà ân cần, thì không phải gian xảo chính là đạo trích, đương nhiên cũng không thể nói như vậy, thế là nói, ta nghĩ muốn từ đạo hữu trong tay đổi lấy một ít mộng đạo liên quan đồ vật, ví dụ như mộng cảnh thần thông cùng giúp ích linh tài. Mặc Thanh Bình hiểu rõ. Lập Tức nói: "Ta có một môn tên là Diễn Mộng Quyết thần thông, tuy rằng không phải cái gì đại pháp hoặc là bí thuật, nhưng mà cũng là mộng đạo thiết yếu chủ tu đồ vật, bình thường tán tu nếu không pháp quyết này chuyển thừa, thật đúng là khó có thể đạp lên mộng đạo đường. Nếu như tiền bối cần pháp quyết này, ta có thể dùng nó đến trao đổi." Diễn Mộng Quyết ư? Lý Linh cũng từ Hư Hồn Tông tư liệu ở giữa nghe được qua cái này nhất pháp bí quyết, chỉ tiếc, thậm chí Lâm Nu Nương đều không thể cho hắn thu thập đến. Hư Hồn Tông càng thêm am hiểu hay vẫn là yểm trấn các loại hại người tà thuật. Lập Tức đánh miệng nói: "Tốt, chúng ta liền dùng cái này hai đồ vật tiến hành trao đổi." Tự mình làm định về sau, hai người cũng không có biểu lộ ra cái gì dị thường. Đây là bọn hắn ở giữa giao dịch, cũng không cần thiết khắp nơi trên giường. Lại một lát sau, Hoàng Vân Trân Nhân, Cam Tuyển Sơn Mai Phu Nhân còn có mặt khác mấy cái độc hành hiệp tán tu lần lượt rời đi, chuẩn bị biến hóa hình dáng tướng mạo, lẻn vào nơi đây hợp trợ đi dạo hơn mấy vòng, tìm mình muốn đủ loại bảo vật. Mạc Thanh Bình Mộng Cảnh tuy rằng còn làm không được giao dịch vật dụng thực tế, nhưng đủ loại tin tức, tình báo, công pháp bí tịch đều là có thể lưu thông, cũng có thể lúc này ở giữa định ra khế ước, sau đó do hiện thực giao hàng. Cái này trình độ xu hướng mới không chút nào cho Lý Linh cái này kẻ xuyên việt nửa phần chỉ điểm Giang Sơn cơ hội cũng làm cho Lý Linh đối với những tu tiên giả này tương đối có vài phần lao mắt mà nhìn Lý Linh Lý Linh giờ phút này cũng không tâm hợp trợ hắn và Âm Trường mình các loại mấy cái giữ lại là khác có chuyện quan trọng tương lượng hắn nhìn nhìn xung quanh cũng chỉ còn lại có chính hắn Phù Sơn độc chủ Mộng Huyễn đảo đảo chủ Mạc Thanh Bình Kiếm Tu Lâm Địch còn có vừa mới mời đến Tử Hư Tiền Bối mấy người này lập tức đối với Mặc Thanh Bình nói Mặc Đạo Hiếu mời bố trí xuống cấm chế dùng phòng ngừa vào nhất Mặc Thanh Bình cười nhạt một tiếng. Rồi vung tay lên, giống như nước trong màn sáng bao phủ bốn phía, lập tức đem toàn bộ trong ngưỡng cung điện che đậy được cực kỳ chặt chẽ. Đây là cùng loại ngoại giới động thiên giới bích vật chất, chính là dùng tinh thần hiển hóa, có khả năng là hết sức hiệu quả phòng hộ nhìn trộm ngẫu pháp hoặc là mắt khác tinh thần thứ dọa xét thủ đoạn. Ông Trường Minh nói, hiện tại ở lại nơi đây, đều là chúng ta liên minh đạo hữu. Hôm nay Tử Hư Tiền Bối cũng tại chẳng, có một số việc, liền không ngại nói thẳng. Tam Tông Phong Thiên, ý tại kiến lập thiên đình, cũng phổ biến đạo tịch chế độ, rước thúc tu sĩ, đối với chúng ta tán tu cực kỳ bất lợi. Đặc biệt là tương lai, không biết bao nhiêu đạo hữu bằng lòng ứng tiếp Còn thừa người còn phải dựa vào bọn hắn hơi thở mà sinh tồn. Các vị chỉ nghĩ rằng, nếu như thật sự có như vậy một ngày, một gã thái giám phụng chỉ đến cửa, chúng ta đường đường chân tu đều muốn bày án thân nên, ta chủ Long Ân, cái này há còn có thiên lý. Đương nhiên, ta tuổi thọ sắp hết, sợ là không thấy được một ngày như vậy đã đi đến, nhưng là tử tôn hậu nhân mà tính, cũng không thể không vì bọn họ tranh thủ một hai tự tại tiêu giao cơ hội. Các vị đạo hữu còn có rất nhiều tốn không tuổi tác, tin tưởng cũng không muốn đến có một ngày dạo chơi nhân gian, nghĩ muốn hóa thân cái đạo nhân vào thành dung ngoạn, vẫn phải lo lắng cho mình bằng chứng mang lên không có đi hay không đạo tịch ti đăng, ký đăng ký, lại có môn phái người đệ tử, hơi chút triển lộ một tí thần thông pháp thuật, đã bị những cái này quan huyện, tướng quân bằng nhân đạo số mệnh trấn áp. Ông trưởng Minh lời nói hơi vài phần nói chuyện giật gần, nhưng cũng không phải không thừa nhận, là nhân đạo đang thịnh, tiên đạo sự suy thoái mặt pháp hai kiếp, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, sẽ mất đi quý giá nhất thần thông pháp lực cùng tự do. Vô luận là môn phái thủ lĩnh, hay vẫn là nhàn vân giá hạt tiêu giao tán nhân, đều không thể không đối mặt một vấn đề này. Lý Linh không căn cứ nói, Tam Tông Phong Thiên, thật đúng như thế nghiêm khắc sao? Mọi người nhịn không được nhìn hắn một cái, nhưng cũng không có để ý chỉ đem cái này coi như nhất thời cảm khái nhưng không ngờ Lý Linh đã sớm suy nghĩ qua vấn đề này kết hợp chính mình biết đủ loại giải thích Cố đạo đại thiên đại địa đại người cũng đại vượt bên trong có tứ đại mà nhân cư kỳ nhất tiên bởi vì cái gọi là nhân pháp địa địa pháp tiên thiên pháp đạo đạo pháp tự nhiên người địa thiên đạo đạo thiên địa nhân tầng tầng tiến dần lên thiếu một thứ cũng không được dùng nhân đạo số mệnh tác động địa tiên mạch lại dùng quốc thái dân an xã tác phong thiên có thể giúp thiên đạo lực người kia nếu như thật đúng có trí tại hợp đạo luyện chân tuyệt tiên hưng nhân hoàn toàn chính xác vẫn có thể xem là một lối tắt lớn Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi nhìn về phía hắn, tất cả đều khiếp sợ không hiểu. Quy một chương 143, tiền bối từ đầu đến cuối tiền bối ngươi. Chương 143, tiền bối từ đầu đến cuối tiền bối ngươi. Vượt bên trong tứ đại, Đạo Thiên địa Nhân, nhân cư kỳ nhất, nhân đạo nước lũ, ẩn ẩn không sai ở giữa, như có chung lớn đại lực, tuyên truyền giác ngộ. Âm trưởng Minh bọn người đều đều liên tưởng đến Tam Tông nhiều năm trước tới nay mưu đồ, lập tức cảm giác sáng tỏ thông suốt. Kỳ thật chúng ta sớm đã biết được, Tam Tông mục tiêu là là kiến lập Thiên Đình, phong thiên hợp đạo. Nhưng trừ thay trời hành đạo, quản lý chung những người tương tự đủ loại Không chi tiết truy cứu bên trong tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cũng không từ xác nhập tổng kết, dùng mạnh như thác đổ nói như vậy tưởng thuật tóm lược nó quy luật. Cứ cảm giác nơi đây có rất nhiều chưa hết ý nghĩ, vô luận như thế nào miêu tả cũng khó khăn dùng khái quát một con đường riêng. Ngày nay cuối cùng minh bạch, người kia sở tu tuyệt đối không phải vẹn vẹn chỉ là kiếp đạo mà thôi. Đúng vậy, đúng như tiền bối nói, người kia hẳn là tại mượn kiếp hợp đạo, thay trời hành đạo. Đạo thiên địa nhân, người là căn cơ, đạo là trung đồ, liền giống với cái kia đất đá bản thân trồng lên đài quan sát, căn cơ bộ phận luôn không chút nào thu hút cơ sở, càng lên cao lại càng cao tuyệt, nhưng mỗi một bước đều cần trước đó làm nền, tiến hành theo chất lượng mà đi. trước chứng nhân đạo, lại chứng địa đạo, lại vừa chứng thiên đạo, chứng đại đạo. khó trách, khó trách, huyền châu nhất thống, nhân hoàng trở về vị trí cũ. quý vị, giang sơn xã tắc cùng châu lục địa mạch toàn bộ trở về điều hành, lúc này mới có thể nhúng chàm thiên đạo quyền hành. cái này tuyệt đối không phải vì cá nhân thú vị hoặc là đơn thuần chấp niệm mà sinh ra, đây là một loại tu luyện nghi lễ quy định, cảnh giới đại đạo tầng trên thiết kế. ông trường minh, Mạc thanh bình, phụ sơn độc chủ, lâm địch bọn người tất cả đều như bị sét đánh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Kỳ thật bọn hắn cũng không phải là không biết cái này lý lẽ, chỉ là quá khứ không có người tổng kết khái quát, luôn lẫn lộn, khó có thể bắt lấy nội dung chính. Ngày nay Lý Linh mượn chính mình càng ngộ, dùng đơn giản và một lần nữa chuẩn xác ngôn ngữ đem nó miêu tả đi ra, lập tức để cho bọn hắn thoát ly bộ phận. Nhìn thấy toàn cảnh, do đó đối với toàn bộ chuyện đã có càng thêm khắc sâu cùng toàn diện rất hiểu rõ. Cái này là lý luận cùng tổng kết tác dụng. Tiền đối là làm thế nào biết những điều này? Ông Trường Minh mang theo một tiếng ngưng trọng nói, ta độ kiếp thời điểm đã từng cùng thiên đạo phần nào tiếp xúc, lúc ấy liền nghĩ đến chuyện này. Lý Linh nói sự thật. Độ Kiếp là một lần hiếm có cảm ngộ cơ hội, có khả năng thượng thể thiên tâm, cảm giác đến rất nhiều sâu xa bên trong tin tức. Đến nỗi những khái quát kia nói như vậy, đương nhiên là đến từ đạo đức kinh trình bày và phân tích. Đạo thiên điệu nhân, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, Lý Linh cảm giác nó vừa vặn dùng để khái quát dưới mắt Tam Tông Phong Thiên sự tình, thế là lấy ra liền dùng, ngược lại là thật không ngờ, ông trưởng minh bọn người đối với cái này phản ứng to lớn như thế. Nhưng mà cái này cũng chẳng có gì lạ, đám tán tu liên minh, nhưng thật ra là một cái đặc biệt rời rạc tùy ý đoàn thể. Bọn hắn chỉ là mơ hồ cảm thấy Tam Tông Phong Thiên sẽ đối với chính mình bất lợi, tương lai sau khi chuyện thành công không có lợi cùng vị trí nhưng tam tông vì sao phải phong thiên phong thiên cụ thể trình tự làm thế nào thiên đình làm thế nào thành lập đều không có cái rõ ràng khái niệm đây cũng không phải là một hai thế hệ có khả năng hoàn thành sự nghiệp đối với rất nhiều người mà nói đều là việc không liên quan đến mình bọn hắn cũng không thiếu hụt ý chí chiến đấu cũng không thiếu hụt tài nguyên cùng thần thông sức mạnh to lớn khuyết thiếu vẹn vẹn chỉ là như vậy một cái nêu rõ những nét chính của vấn đề lý luận cùng phía trước xem trí tuệ loại này cấp độ đại đạo tranh phong tuyệt đối không phải khoe lấy nhất thời khí phách có thể hoàn thành Vị kia đang lấy siêu việt người bình thường kiên nhẫn cùng nghị lực phổ biến việc này, nếu như không cách nào nhìn thấu nó bố cục, căn bản không có đường nào. Thậm chí còn, đối phương dĩ nhiên hợp đạo, thế gian cũng không có chân thân tồn tại, nghị muốn dùng lực phá cục tiến hành đối kháng đều tìm không thấy bản tôn. Bởi vì cái gọi là đạo cao một thước, pháp cao vô nhai, liền giống như tầm thường tu sĩ không thấy được thần hồn xuất khiếu về sau lý linh, muốn gặp thiên đạo hóa thân, thật sự quá khó khăn. Lý Linh nói, đây mới là trường sinh đại năng chính thức chỗ đáng sợ. Thiên kiếp rơi xuống, há lại duy nhất thủ đoạn. Kế hoạch này sọ xuyên qua ngàn vạn năm, bao chùm rất nhiều tu sĩ cả đời thời gian giả sử nếu không thể nhạy ra bản thân cực hạ, tha hồ xem lịch sử trường hạ, trước kia xem trí tuệ mưu tính sâu xa, căn bản không thể nào nhận ra, càng thêm không thể nào chống cự. Ông trường minh sắc mặt một trắng, hắn cứ cảm giác tâm sự của mình bị ẩn ẩn nói chúng. đừng nhìn hắn ồn nào lấy cái gì lên mình, cái gì chống lại, trên thực tế tam tông phong thiên, quan hệ hắn huyết nghiễn cung cái dám, quan hệ hắn ông trường mình cái dám. hắn chỉ có mấy trăm năm có thể sống, con cháu đều có con cháu phúc, cũng không cần biết quá dài xa. chính là có gì thần cơ dự đoán, lâu dài mưu đủ, cũng sống không quá người kia, thò tay không đến tương lai thời lại đi. Mạc Thanh Bình đồng dạng đang suy nghĩ lấy chuyện này, Hán Đạo Linh không bằng âm Trường Minh cao, ngược lại là còn có nhiều mấy trăm năm có thể sống, vận khí tốt, thậm chí có thể đạt tới hơn một ngàn năm. Nhưng xem như thời đại trước còn sót lại xuống tới kết đan cao thủ, hắn hoàn toàn có lòng tin kéo dài hơi tàn. Thăng cấp nguyên anh, cái này vốn là vốn cũng không phải là tất cả mọi người có thể làm được sự tình. Trên danh nghĩa là Đức Thiên Thê, tuyệt càng tiến một bước con đường. Trên thực tế có gì ảnh hưởng? Tuyệt đại đa số tu sĩ, nguyên bản liền là qua loa cho xong chuyện, cái này đối với bọn họ mà nói căn bản không có ảnh hưởng gì. Lâm Địch cùng Phù Sơn động chủ động dạng tại suy nghĩ, bọn hắn danh nghĩa kỳ thật cũng không có cái gì đệ tử môn phái người, riêng phần mình một thân một mình, tự tại tiêu giao. Bọn hắn sau khi chết, quản cái gì hồng thủy ngập trời? Như thế xem ra, chống lại Tam Tông Phong Thiên Tán Tu Liên Minh, quả thực liền là cái chơi nhà trói che cười. Bọn hắn trên thực tế cũng không có gì tổ chức, cũng không có người cầm đầu, càng không có hành động cương lĩnh cùng như một tín niệm chỉ là theo lấy bản tính liên hợp lại, cùng Tông môn thế lực đối nghịch mà thôi. Dùng Tán Tu bản tính mà nói, cũng cơ bản không có khả năng tồn tại loại này tổ chức cơ cấu. Mọi người nhiều nhất giống như là giang hồ hào hiệp nội danh nhìn qua có thực lực đại ca đứng ra gào thét lương cũng họng muốn làm đại sự thời điểm tạm thời tụ cùng một chỗ cạnh bên nhau là được có khả năng tu luyện tới bọn hắn loại cảnh giới này tu sĩ tuyệt đối không phải hạng người bình thường thoáng qua ở giữa liền đem toàn bộ thứ này đều nghị thông suốt không khỏi trầm mặt xuống tán tu khó thành đại sự cũng may mọi người tập hợp cùng một chỗ cũng không phải là trừ ra chuyện này sẽ không có mặt khác có thể làm hay vẫn là rất nhanh tìm được lẫn nhau ở giữa lợi ích phù hợp tiết điểm trao đổi tài nguyên giao dịch lên không lâu về sau mọi người tán đi riêng phần mình mang theo vài phần như có điều suy nghĩ rời khỏi ngộ thế nào. Ông Trường Minh trở lại huyết nghiễm cung sau, vẫn cảm giác vẫn chưa thỏa mãn, dứt khoát lấy ra mấy miếng phủ chiếu, đem Lý Linh nói đạo thiên địa nhân mà nói giải đi ra ngoài. Rất nhanh, trong đó một miếng phủ chiếu sáng lên, có tu sĩ tấn niệm ở trong đó nhảy động. Đạo hưu, cái này là người phương nào lợi bản cao kiến? Ông Trường Minh nói, đây là Tử Hư Tiền Bồi nói, làm thế nào, phải chăng có thể làm cho tất đạo hữu ngươi cảm giác mới mẻ, trọng mới quen trước mắt thế cục cho chúng ta tán tu tình cảnh, tuyên truyền giác nộ khiến người tỉnh ngộ a? Đúng như Tiền Bồi nói, hôm nay chúng ta vị trí giai cấp, nên là điệu tiên một tầng, mà người kia nghĩ muốn rất phát, là nhân đạo nước lũ. Hoàng triều số mệnh, chấn áp địa thiên mạch. Ông trưởng minh nói, như không như thế kiến thức, chúng ta ngay cả mình là như thế nào dần dần mất đi tương lai cũng không biết. Đời sau tán tu, tự tại tiêu giao mang thành thất truyền, ít nhất Huyền Châu Đại Lục một nơi là như thế. Tất đạo hưu nói, việc này tuyệt đối không thể coi như không quan trọng. Chúng ta có lẽ đem tiền bối trí tuệ nói như vậy phát tán đi ra ngoài, tỉnh lại thêm nhiều hơn cùng trùng trí hướng tán tu đạo hưu. Ông trưởng mình sâu chấp nhận, đúng vậy, tiền bối cao nhân chắc hẳn cũng là lo lắng hết lòng, mới tổng kết ra như vậy một phen lý luận. Đây là đại đạo nói như vậy, chỉ thẳng bản chất để cho chúng ta nhận thức đến cái này người con đường cùng tăng cơ sở tại kế tiếp hầu như có thể dự phán hết thể hành động còn có tương lai tình hình Mạc thanh bình đồng dạng liên lạc đạo hữu hắn cũng có chính mình giao du vòng tròn nghe được lời ấy các bằng hữu của hắn đồng dạng chấn động vô cùng đạo thiên địa nhân đây là tử hư tiền bối tổng kết ra đến lý luận đúng vậy tử hư tiền bối danh bất hư truyền đi há lại chỉ có từng đó danh bất hư truyền quả thực núi cao ngựa mà ta. tin đồn độ kiếp thời điểm tu sĩ có thể thượng thể thiên tâm cảm ngộ chân lý chúng ta đã từng vượt qua một lần tiên tiết vì sao mà lại không có cái gì cảm ngộ ai Người với người tư chất không thể cơ đúa cả nắm, ta trước kia đã từng tại lần lượt thiên lôi đánh kích thời điểm, suy nghĩ qua mượn cái này tìm hiểu lối pháp. Nhưng mà nói ra thật xấu hổ, chính mình cảnh giới cấp độ còn là xa xa không bằng trước bối phận A, coi ta còn chấp nhất tại thần thông pháp thuật thời điểm, tiền bối dĩ nhiên đang tự hỏi đạo thiên địa nhân đủ loại quan hệ. Đâu chỉ là tứ đại chi luận, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, đồng dạng chữ chữ châu ngọc, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Đúng vậy, tiền bối tại gặp phải xét đánh trạng thái còn có thể suy tư con đường, tu vi trình độ xa xa không là chúng ta có khả năng tưởng tượng còn có vô tri thế hệ chửi bới nói tiền bối làm ra vẻ hết bước bỏ chạy thật tình không biết người ta độ kiếp liền là độ cái tịch mịch mà thôi chính thức trọng yếu là mượn cơ hội này suy nghĩ cái này một phương thiên địa tương lai cái gì là cảnh giới đây mới là cảnh giới a là chúng ta sai chúng ta sai được quá không hợp thói thưởng, tiền bối từ đầu đến cuối tiền bối ngươi cao nhân hắn quả nhiên có cao đạo lý a trong lúc nhất thời dân gian bên trong gió nổi mây phun vô số trào lưu tư tưởng vô số mạch nước ngầm tại nước cuộn vì sao ta cuối cùng cảm giác có chỗ nào không đúng sức lực lần này Lý Linh cũng đã xong lần đầu Đảo hợp trợ tìm kiếm Phản hồn quý thiếu, hắn cũng không biết Âm Trường Minh cùng Mạc Thanh Bình bọn người chính tại tuyên dương tư tưởng của hắn cùng môn luận, từ hắn thị giác nhìn lại, liền là tự mình nói ra cái kia một phen về sau, trực tiếp nhặt nhẽo. không có sai, liền là nhặt nhẽo. Bởi vì đạo thiên địa nhân mà nói, một câu nói toạc ra Tam Tông phong thiên cùng người kia chứng đạo bố cục, khiến cho Âm Trường Minh bọn người âm thầm khiếp sợ không thôi. Lý Linh kỳ thật đó là lòng có sợ cảm, thuận miệng vừa nói như vậy, gặp Âm Trường Minh bọn người phản ứng không lớn, hào hứng giải rắc răng, dấp, còn cho là mình lòi đuôi, làm cho cười cho người trong nghề. Lý Linh nghĩ thầm, nhặt nhẽo liền nhạt nheo đi tùy tiện tìm một ít lý do nói sang chuyện khác, sau đó kết thúc lần này tên là luận đạo trao đổi, kỳ thức uống trà nói chuyện phiếm tụ hợp. Chưa từng nghĩ, Âm Trường Minh bọn người rõ ràng còn tưởng thật. Bọn hắn nhưng thật ra là sợ, sợ chính mình tư duy nông cạn, làm cho cười cho người trong nghề. Đồng thời cũng là kính, kính cái kia tiền bối cao nhân trí tuệ như vực sâu, tư tưởng cảnh giới sâu không lường được. Hoặc mà không nghĩ, không phải thật lý lẽ, hay vẫn là bằng không. Dứt khoát trước cùng ngang nhau cảnh giới khắp nơi đạo hữu trao đổi thảo luận, phẩm ra cái trong đó 3 năm vị sẽ giải quyết. Thế là, nên Lý Linh sau khi rời khỏi, lập tức hành động, khắp nơi kinh ngạc tán thưởng không, dứt Lý Linh Thần hồn vị cách cao ngoài dự tính, có khả năng ẩn ẩn cảm giác được một ít người chính tại nghị luận chính mình, cũng có thể phát giác được một ít thiên đạo phản hồi thông tin. Nhưng hắn tu vi dẫu sao còn không có đạt tới chính thức nguyên anh cấp độ, không có cách nào xem như những chính thức kia cao nhân đồng dạng, nắm chỉ tính toán đã biết thiên cơ, thậm chí chỉ là đề cập cái tục danh đều có thể biết được. Cái kia tối thiểu cũng phải là chủ tu bói đạo nguyên anh, hoặc là chủ tu mặt khác các đạo hóa thần đại năng mới có thể làm được. Loại cảm giác này giống như là biết rõ một ít người tại xì xào bàn tán, âm thầm bàn về chính mình, thậm chí còn chỉ trỏ. Nhưng đi qua sau Vắng lặng không tiếng động, mọi người đột nhiên ăn ý an tĩnh lại. Nói tóm lại, liền là ta hiểu rõ người tại bắt quái ta, nhưng ta không có chứng cứ. Cho nên, không có cách nào nắm chỉ tính toán hắn, cũng chỉ có thể âm thầm kinh ngạc. Mà thôi, mặc kệ nhiều như vậy, xem trước một chút lần này thu hoạch. Lúc này đây, Lý Linh là thắng lợi trở về. Hắn giải quyết bản thân con đường cùng giao du cấp độ rất nhiều vấn đề, kiến thức Huyền Châu đại lục bên này tu sĩ vòng tròn, cùng sử dụng nghĩ muốn truyền bá ra ngoài u mộng hương đơn thuốc đổi lấy mộng đạo chủ tu thần am hiểu một trong, diễn quyết, diễn một quyết. Làm cái gì vậy dùng? Cựu công chúa gặp Lý Linh đi bên ngoài dạo qua một vòng trở lại, phải đến một bộ phận là hết sức hoàn thiện thần thông pháp quyết, không khỏi hết sức yếu kỳ. Lý Linh nói, đây là chuyên môn dùng để kinh doanh xây dựng chính mình một cảnh, diễn hóa bí cảnh động thiên pháp quyết. Người bình thường nằm mơ, phần lớn là nhất thời tinh thần ba động, vô ý thức ở giữa tự hành suy diễn hiện ra. Nhưng tu sĩ nằm mơ, có khả năng đạt tới thanh minh cảnh giới, có khả năng ý thức thanh tỉnh, tinh thần tự chủ. Lần này bản thân thế giới bên dưới hay vẫn là hỗn độn vô tự, thỉnh thoảng theo di động ý niệm trong đầu biến hóa, liền tỏ ra có chút bừa bộn. Kể từ đó điều động lực lượng tinh thần không được, hay vẫn là dễ dàng bị người công phá. Cựu công chúa nghe được, sâu chấp nhận, điều này cũng đúng, hôm nay chúng ta tuy rằng có thể làm thanh minh ngộng, nhưng mà mộng cảnh thế giới quá mức vượt buộn, chẳng cảnh cứ vô định kể ra. Như thế tuy rằng thay đổi thất thường, nhưng mà lại hoàn toàn chính xác không có lợi với tinh thần ổn định, cũng không có biện pháp điều động quá mạnh mẽ lực lượng. Nếu rơi vào tay người công tiến đến, năng lực chống cự không được, nhiều nhất chỉ là dựa vào sân nhà, lực lượng tinh thần liên tục không ngừng mà thôi. Lý Linh nói có chút tu sĩ nắm giữ công pháp liền hiểu được lợi dụng bản thân tinh thần hoặc là pháp bảo lực lượng xây dựng cố định chẳng cảnh vật này cũng cùng kết đan tu sĩ nội cảnh động tiên có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu khác nhau ở chỗ một cái cắm dễ tại chân đan cùng chân thật thể một cái cắm dễ tại thần hồn cùng tinh thần Lý Linh là xem trong tay mình sách vở lại đối với cựu công chỗ nói nó còn có thể dùng để diễn hóa loại này vật thể đem dư thừa lực lượng tinh thần hóa thành trong mộng đồ vật Lý Linh mang đến trở lại diễn động quyết điện tịch liền là Mạc Thanh Bình dùng cái này pháp tạo ra được đến cái này bản chất bên trên cũng là một loại động linh thể nhưng lại cũng không bao hàm dựa vào Vậy vậy có khả năng yên tâm cho người mang đi, đã qua. Cửu công chúa thấy thế, không khỏi sợ hai tháng phục, chúng ta cũng hiểu được tùy ý bịa đặt đủ loại sự vật, nhưng đều không thể lâu dài, lúc ấy tìm đọc hoặc là chiến đấu qua đi liền tan thành mây khói. Lý Linh nói, học qua pháp quyết này, liền có khả năng vượt qua nhiều trận mộng cảnh lâu dài bảo lưu lại, pháp quyết này bác đại tinh thông, nghị muốn gia tăng mô phỏng chân trình độ cùng kéo dài bảo trì thời gian, là một đầu gần như vĩnh viễn không chừng mực con đường, biểu đạt đến mức tận cùng, chính là vĩnh hằng. Cái này cũng ý nghĩa bản thân nguyên thần cùng lực lượng tinh thần vĩnh hằng, thuộc về mộng cảnh chứng đạo đường. Cho nên tạm thời mà nói, không cần cưỡng cầu hiệu quả. Tùy tiện tham chiếu lấy tu luyện một tí là tốt rồi, thậm chí trở thành vững chắc tinh thần minh tượng pháp quyết đến tu luyện cũng không có gây trở ngại. Quy 1 chương 144, Ứng ngộng gương ngoại dự đoán hiệu quả. Chương 144, Ứng ngộng gương ngoại dự đoán hiệu quả. Bởi vì tu luyện diễn ngộng quyết tốt nhất tại chính mình ngộng cảnh tiến hành, cựu công chúa chỉ chốc lát sau liền rời đi nơi đây trở về, Lý Linh cũng tại tại chỗ ngồi xếp bằng, tìm hiểu tu luyện lên. Chính như Lý Linh nói, pháp quyết này đủ loại khẩu quyết, bí quyết, vận hành lộ tuyến. Nhiều cùng dẫn đạo tinh thần lực có quan hệ, chính là chú trọng tại dẫn đạo tinh thần pháp môn, thậm chí trở thành vững chắc tinh thần minh tưởng pháp quyết đến tu luyện cũng không có gây trở ngại. Hắn dùng tinh thần lực luốt ve trong mộng cảnh thân nghiệm, chỉ cảm thấy như là một đoàn nát bét nước bùn, cần không ngừng điền vào tinh thần lực, hóa thành tượng đất, vừa mới dần dần ổn định lại. Nhưng mà mặc dù đạt tới như vậy bùn cao hình dáng hình thái, như cũ xa xa chưa đủ, còn cần càng tiến một bước rót vào tinh thần lực, kiến tạo thành cố định. Tựa hồ điền vào ở trong đó lực lượng tinh thần càng nhiều, tính trạng càng là ngưng thực, cũng càng là vững chắc. Đại thể lục loại hiểu rõ những quy luật này về sau, liền là không ngừng điều hòa cùng nếm thử nắm giữ đủ loại vật tính, sau đó lại là dựa theo bản thân lý giải là nó tăng thêm đủ loại trong hiện thực vật chất thuộc tính, cái này được gọi là mô phỏng chân. Lý Linh bỏ ra mấy ngày công phu, vừa mới thành lập lên một cái hơn một xích vương mức đá hoa cương đá vông, đây là khối thứ nhất. Cũng may vạn sự khởi đầu nan, nên hắn nắm giữ nội dung chính về sau thành lập khối thứ hai chỉ dùng mấy canh giờ công phu, sau đó lại hoa một canh giờ thành lập lên thứ ba khối, một khắc thời gian thứ tư khối, hơn trăm tức thứ năm khối, hiệu suất không ngừng thăng cấp. Đợi đến lúc Lý Linh xác nhận mình đã rõ ràng chế tạo vật này toàn bộ quá trình. Rồi vung tay lên, liền làm một đoàn tia sáng trắng phân ra, pháp lực giống như tinh linh quanh quẩn tại một đoàn cực lớn thần niệm khí lưu phía trên, tự động diễn biến lên, liên tục không ngừng đá hoa cương đá vông, dùng mấy hơi thở một khối tốc độ sinh ra đời, pháp lực lại vẫn có thể giúp ngươi tự động hoàn thành, cái này thật đúng là thuận tiện. Cựu công chúa tìm hiểu tu luyện pháp quyết này tốc độ cũng không thể so với lý linh chậm, lúc này công phu cũng đã thành công luyện chế ra mới phối Chỉ có điều nàng vẫn cứ tiếp tục cần quăng dùng chú ý, thỉnh thoảng coi chừng mới có thể làm được, hơn nữa khắp nơi là lúc nhanh lúc chậm, hiệu suất theo bản thân trạng thái tinh thần có mỗi bên và phòng. Xa, xa không bằng Lý Linh sử dụng dùng pháp lực đại soát tương đối ổn định. Chính mình tu luyện ngoài, nàng cũng thỉnh thoảng chú ý Lý Linh tiến triển, chứng kiến Lý Linh như vậy điển hình trúc cơ tu sĩ thao tác về sau, không khỏi sợ hai thán phục không thôi. Điều này thật sự là quá dễ dàng. Lý Linh ngay vậy, không khỏi mỉm cười, tại chỗ thi triển pháp tướng biến hóa, sau cổ tinh thần ý niệm chủ đạo chế tác. Cái này không coi vào đâu, nếu như ta dùng thiên phú thần thông chủ đạo luyện chế, còn có thể nhanh hơn. Sau đó cựu công chúa liền gặp, ba đầu sáu tay đồng tử thiên nhân trạng thái ở không trung bấm niệm pháp quyết cầm ấn, liên tục không ngừng tinh thần lực quan chú, điều động động cảnh không gian nội bộ tinh thần lực chuyển hóa lên. Nếu như nói, pháp lực tự động vận chuyển cùng lựa chế, cựu công chúa tương lai còn có thể mong đợi một hai, như vậy loại này phân tâm hóa niệm đồng thời điều khiển tinh tế vận tác thủ đoạn, coi như chân chỉ có hâm mộ phần. Đây là nguồn gốc từ tại pháp tướng biến hóa thiên phú năng lực, Cửu công chúa liền đạo của mình cơ là cái gì cũng không đã từng nhìn thấy, càng thêm không thể nào phán đoán tương lai có khả năng tu ra pháp tướng. Cửu công chúa lần nữa tán thưởng, Dưới mắt mô phòng loại này kết cấu đơn giản đồ vật, pháp lực bên trong bản thân mang theo linh tính đều đủ để ứng đối. Đợi đến lúc tương lai tinh tế trình độ đề cao, không cách nào đảm nhiệm. Phu quân loại này có thể dùng 6 lần hết sức chăm chú hiệu suất vận hành thiên phú, tầm quan trọng sẽ nổi bật đi ra, sản xuất thật đúng khả quan. Lý Linh mặt lộ vẻ vui vẻ nói, đây thật là dùng tốt thiên phú thần thông. Tiểu công chúa nói, ta cũng không có như vậy thiên phú, cũng cũng chỉ phải con đường thực tế, làm từng bước tu luyện. Lý Linh ăn ủi ngươi tồn tại thuần âm thân thể gia trì, đối với đến này, cũng được sương tụng là như cá gặp nước, không cần nóng nổi, đợi đến lúc đống nhiên quán thông về sau. Tự nhiên sẽ nước chảy thành sông. Hắn nói những lời này, hay vẫn là tương đối có vài phần căn cứ. Cựu công chúa ngay từ đầu tư chất chỉ có thể nói là trung nhân chi tư, có thể không trúc cơ đều tại cái nào cũng được ở giữa. Nhưng mà từ khi thay đổi thuần âm thân thể, lại cùng mình cùng tìm hiểu bí lục, trúc cơ cơ hội đã lớn rồi rất nhiều. Dùng thuần âm lực lượng tinh thần đến tu luyện mộng đạo, càng lại như cá gặp nước. Một bước này, cũng đã đi tại rất nhiều mặt người phía trước. Từ nay về sau hai người lại thảo luận một phen diễn mộng quyết thực chất. Lý Linh nói: Ta cảm thấy được cái này nhất pháp bí quyết, bản chất bên trên là tinh thần tố hình cùng mô phỏng chân pháp, có khả năng tại chính mình trong thức hải cấu trúc ngậm cảnh đầu tiên hình thành bí cảnh. Hôm nay chúng ta được làm bởi làm từng kiện từng kiện mộng cảnh vật phẩm, đều là dùng bản thân nhận thức làm căn cơ, mô phỏng đi ra hư ảo đồ vật, cho nên chỉ có thể ở mộng cảnh trong thế giới hiện ra. Đợi một thời gian, có khả năng hóa thành tinh thần vũ khí đưa đến người khác thế giới đi chính chiến, thậm chí tại trong hiện thực phóng, cái này được gọi là ngậm ảo thành chân đạo. Lại nói, trong ngậm cảnh có đủ loại kỳ quái và mèo khoa trương, nhưng là cuối cùng chạy không khỏi một cái chữ thật Tầng thứ nhất này cảnh giới bản thân diễn biến đều là đủ loại cơ sở đồ vật. Nếu như những tầng dưới chốt này cơ sở đồ vật đều có thể làm được mô phỏng chân, sau này mô phỏng dưới phong thủy hỏa, nguyên tử lực hút đồng dạng không thành vấn đề, thậm chí có thể mượn cơ hội này mô phỏng trong hiện thực khó có thể tiến hành đến thử. Đã tu tiên giả là giàu có sức sáng tạo, thần thông sức mạnh to lớn chính là bọn họ phát huy những sức sáng tạo này số lượng mấu chốt. Lý Linh lúc này gặp được rất nhiều đồ vật, cũng đối diện tạo hóa trò chơi bốn chữ này đã có được càng thêm khắc sâu thể nghiệm. Chỉ tiếc dưới mắt còn không có phù hợp pháp bảo có thể dùng. bằng không mà nói, mượn nhờ pháp bảo lực lượng. Hắn có lẽ có khả năng lướt qua trước mắt Tu Vi, đem cái này một mộng cảnh thế giới xây dựng được càng thêm muôn màu muôn vẻ, cũng càng là tiếp cận chân thật. Mộng huyễn nào, Mạc Thanh Bình đạo tràng bên trong. Mạc Thanh Bình thân ảnh tại chỗ cũ biến mất, rời khỏi mộng huyễn nào, tại một cái đơn giản trong thạch động tỉnh lại. Đây là một cái muốn khen cũng chẳng có gì mà khen sơn động, bên trong cũng không có chút nào xa hoa trang trí, nhưng mà lại dùng giản dị tạm thời phối hợp đủ loại tài liệu, khắc ghi một cái có thể ngăn chặn cho bụi cùng dơ bẩn phát triển. Cùng lúc đó, đông mục chế tắc trên giường, một cái ngoại hình mộc mạc Nhưng mà lại toàn thân tản ra có chút ánh huy quang, sáng bóng sạch như hổ phách ngọc thạch gối đầu hiện ra lấy bất phàm khí tức. Đây chính là toàn bộ mộng nguyên đạo căn cơ, Mạc Thanh Bình hao tốn mấy trăm năm công lao chế tác cùng tế luyện mộng đạo pháp bảo thanh ngọc gối. Bởi vì chủ tu mộng đạo nguyên nhân, Mạc Thanh Bình tự cung tự cấp, không vay mượn ở bên ngoài, đủ loại linh tài cùng bảo vật nhu cầu nhỏ nhất, hơn phân nửa gia sản đều tập trung ở cái này gối ngọc pháp bảo bên trong. Nhưng mà ngày gần đây bởi vì sự cố trong lúc luyện hương, ngược lại là nhờ một vị quen biết cơ tu sĩ đưa tới tài liệu, tốt sống treo gẹo một phen. Chủ tu cảnh Mạc Thanh Bình cũng vào Lý Linh đưa cho Hương Phương nghiên cứu. Hắn hôm nay đã là thiệt tình tin phục vị tiền bối này cao nhân, đối với nó đưa cho bí phương tồn tại không nhỏ chờ mong. U Ngọc Hoa, quý quả. Một phen rườm rà và một lần nữa cẩn thận điều phối về sau, Mạc Thanh Bình lần nữa cầm trong tay chuẩn bị tốt đủ loại tài liệu pha lẫn hợp lại, sau đó vận dụng pháp lực tiến hành xúc tác. Sau một lát, hắn nhíu mày. Giống như lại đã thất bại. U Ngọc Hoa là linh tài, đủ loại chủ phụ tài liệu ở giữa phối hợp có thể không thành công, từ thành phẩm màu sắc cùng linh luân khí cơ có thể đánh giá một hai. Thanh Bình trong tay cũng có một phần lý linh tự mình luyện chế thành phẩm xem như tham khảo rất nhanh liền có khả năng xác định chính mình một phen luyện chế quả thật là phần nào độ lệnh. Hắn là hỗn hợp thời cơ cùng pha trộn cho cân đối đều có rất nhỏ khác biệt, lại đến ở thời điểm này, hắn và Lý Linh ở giữa trên lệnh thể hiện ra, hắn cũng không có cái loại này tinh tế điều tiết khống chế hương phách thiên phú năng lực, trước kia cũng không có đại lượng vận dụng loại này linh tài, vốn có kinh nghiệm chưa đủ, bởi vậy vội vàng ở giữa chỉ có thể dựa vào bản năng cảm giác đi nếm thử. Cũng may chỉ cần đại thể chính xác, liền tính toán có một chút khác biệt, đều có thể chế tạo ra thấp kém u mật gương. Hắn thông qua cường đại thần thức đem nó phân biệt đi ra, đồng dạng thu thập đã nhận được kể ra phần tính chất gần thành phẩm. Mạc Thanh Bình suy nghĩ một chút, cảm giác dùng năng lực của mình, nghĩ muốn ổn định sản xuất cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hắn suy đoán loại này cách điều chế nguyên bản liền là như thế đã tính, cũng là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Cùng cái này so sánh với, hay vẫn là thực tế tác dụng càng thêm quan trọng hơn, nếu như tác dụng lớn, nhiều hơn nữa tốn hao một chút một cái giá lớn cũng không coi vào đâu. Đây chính là tử hư tiền bối ban tặng bí phương, nhất định sẽ đại chỗ hữu dụng. Không lâu về sau, thanh tịnh và đẹp đẽ sương mù bay lên, thanh á ám hương tại thạch động bên trong tứ tán tràn ngập. Mạc Thanh Bình lại lại một lần nữa gối lên gối ngọc nằm ngủ. Hắn là thật đúng dính gối đầu đi nằm ngủ chỉ chốc lát sau, thậm chí đã ra động tăng ấy. Trong một cảnh, Thương Dâu Đầu Bạc già yếu mạc Thanh Bình hiện hiện, cẩn thận cảm thụ được mộng cảnh biến hóa. Giống như không có có chỗ lợi gì, hắn cũng không có lý linh như vậy tiên phú năng lực, thậm chí đều không thể xác nhận, cái này hương công hiệu phải chăng có khả năng xuyên thấu qua hiện thực, kích thích đến tinh thần vận dụng. Không, không có khả năng sẽ vô dụng thôi, tiền bối nói nó có thể an thần cố ngộng, giúp ích mộng cảnh ổn định vận hành. Đúng rồi, cố ngộng. Có thể là, có lẽ như vậy sử dụng. Mạc Thanh Bình nếm thử thôi vận diễn mà quyết, dùng pháp lực của mình luốt ve tinh thần, chế tạo ra một khối lớn kiên cố đá cẩm thạch khối là Lập tức liên đạp, một cái trông rất sống động hòn đá phiêu phủ ở trước mặt. Mạc Thanh Bình tựa hồ đã nhận ra cái gì, thân thể kịch chấn, mang theo vài phần khó có thể tin nhìn về phía tảng đá kia, xoay mình mà nhanh chóng dùng thần thức thăm dò vào trong đó. Cái này mô phỏng độ chân thật. Chỉ chốc lát sau, cái tên này thương dâu đầu bạc giả yếu dường như hài đồng, vui cười hoa tay múa chân đạo lên. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Có trọng dụng, thật đúng có trọng dụng. Cái này mô phỏng độ chân thật, thật đúng tuyệt nữa à, vậy mà trực tiếp tăng lên tới 9 thành trở lên, hầu như đạt tới hảo tưởng và sự thật cảnh giới. Tựa hồ nghe đến bên này động tĩnh, cung điện phía dưới kể ra đạo quang mang đã bay đi lên. Sư tôn, chuyện gì cao hứng như thế? Mấy người kia đều làm mộng ảo trong đạo bái nó vi sư thân tín môn đồ, Mạc Thanh Bình tuy là tá tu, nhưng là thu qua mấy cái ký danh đệ tử, ý định đem mình y bắt chuyển xuống. Hắn nhìn về phía vài người, cao giọng nói ra, các ngươi tới được vừa vặn, mau đến xem xem, cái này thạch cùng ta quá khứ sở tạo có gì không giống. Vài tên đệ tử cũng đều đã là trúc cơ cảnh giới cao thủ, tương đối có vài phần kiến thức, rất nhanh liền đột nhiên cả kinh. Tảng đá kia, mô phỏng độ chân thật cao ngoài dự tính. Mạc Thanh Bình nói, đúng vậy, phàm nhân sở tạo, là bình thường một cảnh" Tu sĩ nếu như tinh thần không kém, đạt tới luyện khí trung kỳ trở lên, một giống như liền có thể đủ làm thanh minh ngộ. Nhưng mà, lúc này mới chỉ là chủ tu ngộ đạo khởi điểm, thanh minh ngộ bản chất vẫn cứ tiếp tục hay vẫn là lưu động bất ổn mờ mị thôi ngộ, chỉ có đạt tới càng cao tầng thứ mô phòng chân ngộ mới có thể tiến dần từng bước. Duyện mà quyết, liền là cái này một tiến dần từng bước cầu thang. Hắn nhìn về phía các đệ tử của mình, ánh mắt long lanh không sai, ngộ đạo bác đại tinh thâm, hầu như sở hữu ngộ đạo tu sĩ cuối cùng cả đời đều tại cùng cái này mô phỏng chân ngộ phân cao thấp, đến gần vô hạn, nhưng cũng từ đầu đến cuối không cách nào làm được hoàn toàn mô phỏng chân. Mới bắt đầu thời điểm, thoát ly với nọng, có một hai ba thành mô phòng chân, đều có thể nói là tiểu thành, có một năm thành mô phòng chân, chính là bên trong thành, bảy tám phần trở lên chính là đại thành. Ta mượn pháp bảo giúp đỡ, có khả năng kiến tạo ra năm thành mô phòng thật sự một cảnh. Vốn tưởng rằng cuộc đời này không còn càng tiến một bước cơ hội, chưa từng nghĩ, vậy mà mượn nhờ cái cấp độ này kỳ đồ vật, đạt đến tám thành trở lên mô phòng thật. Vật này tựa hồ còn có chưa hết ý nghĩ, nếu như tiếp tục đào móc đi xuống, tiềm lực sâu không lường được a. Trong động cảnh chân thật độ phán định là phi thường nghiêm khắc, sẽ không động một chút thì là chín thành chín trở lên. Nó cần dùng mô phòng vật chất đặc tính nhiều ít, kích thích tinh thần phản ứng lẫn nhau, năng lực xem như căn cứ, bởi vậy, có cái đo đến thành cũng đã có thể nói là không tệ. Nhưng mà hôm nay, Mạc Thanh Bình vận dụng u ngộ hương, tại người hương thơm thời điểm điều động tinh thần lực đắp nặng chất liệu, vậy mà một tí biểu đạt đến 8 thành trở lên mô phòng thật sự tiêu chuẩn. Cái này ý nghĩa, toàn bộ ngộ nguyên đảo đều có thể bằng cái này nên đón một hồi hoàn toàn mới cái biến, chân thật trình độ trên diện rộng tăng trưởng. Tại sao lại như thế? Sư tôn bản thân nói kỳ đồ vật là cái gì? Có đệ tử nhịn không được đặt câu hỏi. Hỏi rất hay, vị sư là từ một vị nguyên anh tiền bối chỗ đó được cơ duyên mới có cái này thu hoạch. Tên của nó gọi là U Mộng hương. Mạc thanh bình không khỏi đắc ý báo cho biết mọi người, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi chú ý siêu tập trên thị trường U Mộng hoa cùng túi quả các loại linh tài. Hắn trong lúc nói chuyện, không ngừng có đủ loại tiểu dáng hoa đá, bún đất, hoa cỏ cây cối từ không trung rất xuống, trồng chất tại đại điện phía trước trên quảng trường. Cùng lúc đó, thậm chí có một ít chim bay cá nhảy, gián, côn trùng, chuột, mang theo tia sáng trắng hiện hiện. Những thứ này đều là hắn trong nhận thức biết sự vật, đồng dạng dùng tinh thần lực diễn hóa sáng tạo, bản chất bên trên cùng trước đó những đất đá kia, bột khối cũng không không giống. Lại một lát sau, mấy vị hình người nhân vật cũng xuất hiện. Những thứ này đều là nam nhân tuấn nữ tịnh mô phòng chân nô bộ, da thịt mang theo động lòng người sáng bóng, giống như chân thật. Mạc Thanh Bình dường như linh cảm đại mọc, không ngừng thúc dục pháp lực của mình cùng tinh thần sáng tác, không biết bao lâu quá khứ, loại này linh nghị như suối tuân ra cảm giác biến mất, dùng đồng dạng pháp môn sáng tạo ra, tạo ra đến chất liệu cùng nhân vật, vẫn sáng rõ ràng ám đạm không biết. Đó là trong hiện thực u hết, không hề đủ trèo chống hắn trường kỳ sáng tạo. Mạc thanh bình hơi vài phần tiết lưới, nhìn về phía trước ngũ sắc lộng lẫy, rõ ràng so sánh cảnh vật chung quanh xinh đẹp cùng chân thật rất nhiều tạo vật nói, chỉ có thể như thế ư. Nhưng mà tinh thần tiêu hao tựa hồ giảm bớt rất nhiều, hắn đại khái hiểu rõ vật này tác dụng, tại người hương thơm đi vào giấc mộng trong quá trình, linh cảm như suối, tinh thần sinh động, có khả năng mang hương khí bên trong có chút tính chất đặc biệt dung nhập mộng cảnh thế giới bên trong, thay thế bộ phận tiêu hao. Kể từ đó, treo chống cỡ lớn mộng cảnh sẽ biến hóa được càng thêm nhẹ nhõm đơn giản. Lý Linh nhắm mắt làm liều, chính mình tu luyện diễn mộng quyết, còn không biết mặt thanh bình cái tiêu bên cạnh đã xảy ra như thế biến hóa. Cho đến một tháng sau, lần nữa buông xuống nơi đây hợp trợ, lúc này mới lắp bắp kinh hãi, An Thần của ngột, lại vẫn có thể như vậy vận dụng. Quy một chương 145, làm nền đường lui. Chương 145, làm nền đường lui. Mạc Đạo Hữu, người bên này như thế nào giống như có một chút bất động. Lần nữa đi vào nơi đây tham gia hợp chợ âm trưởng minh bọn người đồng dạng cảm thấy dị thường. Bọn họ đều là mộng huyền đảo khách quen, đối với nơi này từng cọng cây ngọn cỏ đều rất quen thuộc, từ đây ở giữa một ít rõ ràng họa rõ đột biến sự vật bên trong nhìn ra một chút manh khoẻ. Giống vậy nói, trong bí cảnh cổ thần ngọn núi này bên trên cung điện Lưu Ly Bảo vật nói, lan Can chạm khắc và ngời ngọc tất cả đều chiếu sáng rạng rỡ. Mặt đất gạch đá, bên trong bài trí, tất cả dưới thân người chỗ ngồi đồng dạng nhiều ra thêm vài phần không giống, giống như sử dụng linh tài chế tạo mà thành. Thậm chí còn, trong điện còn nhiều ra đi một tí cảnh đẹp ý vui thị nữ, duyên dáng yêu kiểu, dáng vẻ ngàn vạn. Trước kia trong ngọn cảnh cũng rất có một ít tinh thần kiến tạo sinh vật, nhưng thoạt nhìn liền ảm đạm hư giả, không có có được hôm nay bản thân thấy như vậy chân thật. Mặc Thanh Bình ánh mắt hẳn, nhìn về phía Lý Linh, đây là may mắn mà có tử hư tiền bối chỉ điểm, tiền bối ban thưởng ta dùng u ngọc gương. Quả thật cũng có an thần cố ngộng hiệu quả, kết hợp diễn ngộng quyết có thể sinh trọng dụng. Lý Linh trên mặt mỉm cười, trong nội tâm cũng khiếp sợ không hiểu, lại muốn kết hợp diễn ngộng quyết đến sử dụng. Ta cái này một tháng đến nay liền vào xem lấy tu luyện, không nghĩ qua làm thế nào kết hợp vận dụng, quả nhiên là cố gắng nhìn trộm đối phương trong bóng tối nữa à. Kỳ thật một lần nữa cho Lý Linh một đoạn thời gian, cuối cùng cũng sẽ tự hành phát hiện, nhưng do mạc thanh bình như vậy chủ tu ngộng cảnh người nghiệm chứng, càng có thể xác nhận, loại này công hiệu cũng không phải là thiên phú của hắn dị bẩm bản thân gây ra, mà là u hương bản thân đặc tính cho phép. Nó có thể phủ cập đến phổ biến đại tu sĩ trên thân, đại lợi cho sở hữu ngộng đạo tu sĩ. Chúc mừng Mạc đạo hữu trình độ lại tiến. Chúc mừng chúc mừng. Mọi người lấy lại tinh thần, lần lượt đối với Mạc Thanh Bình chúc mừng. Nhưng mà đàm cho u ngộng hương công hiệu cũng không phải là lần này tụ hợp trọng điểm, mọi người ở giữa, thiếu đi Hoàng Vân chân nhân cùng phủ sơn động chủ các loại mấy người, nhưng mà lại nhiều ra mặt khác một ít đều là kết đan tán tu. Bọn họ đều là mộ danh mà đến, muốn gặp hiểu biết nhận thức vị kia trong truyền thuyết tử hư tiền bối. Thấy tận mắt chứng lấy Mạc Thanh Bình từ nó chỉ điểm bên trong lấy được được chỗ tốt, không khỏi tất cả đều ánh mắt long lanh không sai, nhìn sang Một gã mặc màu đen đạo bào trung niên tán tu âm thầm truyền âm nói, "Từ hư tiền bối, ngưỡng mộ đã lâu." Tại hạ Tắc đỉnh, bạn là Huyền Châu bắc cảnh một tán tu, nông chư vị đạo hữu coi trọng, cùng đề cử vi phụ trách liên lạc thông, khí rất nhiều công việc liên là người, lần trước được may mắn lắng nghe lời bản cao kiến, vừa mới biết được, chúng ta làm dễ dàng sự tình hoàn toàn chính xác làm trò cười cho người trong nghề. Nhưng mà chúng ta một lòng chống lại tông môn, tranh thủ tự tại tiêu giao, thường quên ý nghĩ, thiên địa chứng dám, mong rằng tiền bối thương chúng ta tán tu tu hành không dễ, căn cứ cùng nhau chống coi nghĩa tiến hành chỉ điểm." Lý Linh nghe được lời ấy, không khỏi âm thầm cười khổ, Tắc đạo hữu Ta biết ngươi cầu thiệt tình tiếp xúc, nhưng cái cấp độ này sự tình hỏi ta, không thể nghi ngờ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nha. Tất đình nói, như thế nào sẽ, lấy tiền bối kiến đến giải, nhất định có thể mạnh như thác đổ. Toàn bộ tích tam tông phong thiên cho Huyền Châu nhất thống to lớn cục, đến lúc đó chúng ta cảm ứng nên đi nơi nào, cũng đang rất cần tiền bối phận như vậy cao nhân chỉ điểm sai lầm. Lý Linh Như cũng lắc đầu, ta cũng thật sự không phải khiêm tốn. Tương lai đừng đi, cần phải như thế nào rời đi, các vị đạo hưu chính mình nắm bắt ý tưởng mới là, sao tốt tới hỏi ta. Tất đình liền giật mình, trầm mặc một hồi, cuối cùng nói, là vãn bối mạo Lý Linh nhìn nhìn hắn, kỳ thật cũng tương đối có vài phần lý giải tâm tình của bọn hắn. Những tán tu này riêng phần mình phân tán ở Huyền Châu Đại Lục ở bên trên, thỉnh thoảng sâu chuỗi, thông khí, lẫn nhau ước định một sự tình, nghị muốn đồng lưu con đường phía trước. Nhưng dẫu sao riêng phần mình lợi ích cùng tố cầu không đồng nhất, lẫn nhau ở giữa cũng khó có thiết giống nhau tình nghĩa cùng khế ước, làm sao có thể liên hợp lại làm việc? Như vậy thứ nhất, khó tránh khỏi sẽ lo sợ nghi hoặc bất lực, rất nhiều sự tình đại nhận cả tay, không được tiến triển. Như thế mở thời gian đó, đông nhiên nghe biết có như vậy một vị cao nhân tiền bối có thể thị giáo, hoàn toàn chính xác dễ dàng mê tín thế nhưng mà lý linh chuyện của mình thì mình tự biết muốn từ khái quát tổng kết phương diện bên trên chỉ điểm giang sơn một phen còn có mấy phần có tên có thể lấy ra liền dùng cụ thể đến liên quan sự vụ phân tích cùng với càng thêm tinh tế ứng đối liền tuyệt đối không được hắn hiện tại thậm chí liền tam tông cụ thể bố trí cũng không biết lại có thể nói ra cái gì nguyên do loại chuyện này căn bản không cách nào đầu cơ trục lợi hắn cũng không dám tùy tiện nhiều lời thật đúng cho những kết đan này các tu sĩ chỉ điểm sai lầm một phen tỏa đảm về sau tất định bọn người mang theo một chút tiên lối tự hành rời đi cái khác thương thảo đi nhưng mà nơi đây chủ nhân mạc thanh bình không có quá khứ. Hắn đơn độc mời Lý Linh lưu lại, chân tâm thật ý cảm tạ nói, chưa từng ngờ tới tiền bối đưa cho bí phương còn có lớn như thế dùng. hôm nay ngẫm lại, đơn chỉ là một cái diễn ngụ quyết đến trao đổi, quả thực là ta cản rỡ thô lỗ, mong rằng tiền bối vạn chớ trách móc. Lý Linh nói, không cần như thế, chúng ta cũng là công bình giao dịch. Hắn cũng có tư lợi, nghĩ muốn mở rộng một fan du mộng hương. Mạc Thanh Bình nói, tiền bối, ta biết rõ ngài cao thượng, thế nhưng mà diễn ngụ quyết nó dù nói thế nào cũng không phải bí pháp, có tâm người cứ có thể tìm được, mà ngài u mộng hương đất thuốc, trên thị trường mới nghe lần đầu, nhất định là bí phương không thể nghi ngờ. Như vậy tốt rồi ta lại đền bù tổn thất ngài mấy phần mộng đạo pháp quyết, tuy rằng cũng không phải cái gì quý trọng đồ vật, nhưng nếu không phải chuyên tu đạo này người, khắp nơi siêu tầm cũng tương đối là không tiện, dứt khoát tiếp cận cái chỉnh tề tốt rồi, chắc hẳn tiền bối cũng đang cần những vật này. a Lý Linh nhìn nhìn hắn, không khỏi mỉm cười, mặc đạo hữu dựa vào cái gì suy đoán ta cần những vật này? Mạc Thanh Bình vẻ mặt tự tin nói, tiền bối tu vi cao thầm, trình độ phi phàm, nhưng đã chủ tu hương đạo, chắc hẳn tại cái này mộng đạo cũng là ban đầu con đường đi, nếu không có như thế, trong tay đầu sẽ không liền diễn mộng quyết đều không có. Cái đàn tu sĩ quả nhiên không phải dễ dàng như vậy có thể bắt nạn, chỉ là đơn giản một hồi giao dịch, liền có khả năng suy luận ra không ít đồ vật. Lý Linh Âm thầm cảnh giác, lần này bị suy tính đến một ít chi tiết cũng không có gì, dẫu sao thuật nghiệp có chuyên nghiên cứu, Nguyên Anh, cao nhân không am hiểu mộng đạo đúng là bình thường. Nhưng nếu như tại một ít công cộng lĩnh vực, thậm chí cơ sở tri thức phía trên phạm sai lầm, khó tránh khỏi muốn làm cho người ta hoài nghi. Cái này đối với chính mình mà nói, là phi thường bất lợi. Xem ra hay là muốn lo liệu điệu thấp thần bí nguyên tắc, tận lực thiếu lộ diện, thiếu tiếp xúc phòng cách sản sinh đáp ý, cũng sản sinh tính sợ, như vậy tụ hợp, từ hư chân nhân là tạm thời không thích hợp lại tới tham gia. Nhưng mà Lý Linh cũng không phải là vô duyên vô cớ tới đây mạo hiểm, hắn là tự nhiên mình một phiên ý định, có một số việc, hay là muốn nhân cơ hội này hoàn thành. Thế là hơi chút trầm ngâm một phen, đối với Mạc Thanh Bình nói, Mạc đạo hữu thịnh tình không thể chối từ, đã muốn cho ta tiếp cận cái trình đề, vậy thì toàn bộ như ngươi ý tốt rồi, nhưng mà, thực không dám đầu giếm, ta muốn cái kia diễn mộng quyết cùng mộng đạo pháp quyết, cũng không phải là vì mình tu luyện sử dụng. Mặc Thanh Bình có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cảm thấy dĩ nhiên, a có thể là tiền bối là vì cho người khác tu luyện. Lý Linh nói, đúng vậy, cho nên ngươi nếu thật nghĩ muốn đền bù tổn thất ta, cũng không cần trực tiếp giao cho ta, đến lúc đó thay cơ hội ban thưởng một tiểu bối phận một hồi cơ duyên là được. Mạc Thanh Bình nói, loại chuyện này xử lý, thực không dám đầu díếm, ta cũng thường xuyên tại trong mộng cảnh du lịch, thỉnh thoảng cải trang vi hành, hóa thành người bình thường cung cấp thấp tu sĩ giao du tiến hành. Đây là thần tiên người trong giữ lại tiết mục, vị tiền bối nào cao nhân không có làm như vậy qua? Tất cả đều làm như vậy qua. Trong tu tiên giới, rất nhiều kỳ ngộ được bảo, cơ duyên gặp gỡ đều là bởi vậy mà đến. Lý Linh nói trừ lần đó ra, ta còn muốn giao phó ngươi một việc." Mạc Thanh Bình cảm thấy kinh ngạc, nhưng đồng thời cũng cảm giác cao hứng phi thường. Hắn cũng không biết là phiền toái như vậy, tiền bối cao nhân có thể giao phó sự tình cho mình, đây là nhiều cơ hội tốt. Lập tức vội hỏi, "Tiền bối, ngài nói?" Lý Linh nói, "Ta trước đó đã từng nói qua, ta đã không tại huyền Châu, rất nhiều sự tình đi lại không tiện, cũng không nên lại nhiều lần lộ diện." Mạc Thanh Bình nghe đến đó, không khỏi âm thầm gật đầu, là hắn giải đến một một ít tin tức, quả thật là như thế. Cho nên, ta nghĩ nhờ ngươi âm thầm trông nom một phen một gã hầu bối, nếu có không tiện, cầu ngươi làm việc, chỉ cần không phải quá phận, cứ việc đi đầu đáp ứng, tương lai ta có khác báo đáp. Mặc Thanh Bình nghe đến đó, không khỏi kinh ngạc, trong lòng giống như nhấc lên sóng to gió lớn. Thế nào, có thể làm được sao? Mặc Thanh Bình liền vội vàng gật đầu không thôi. Có thể, có thể, kính xin tiền bối yên tâm. Nói đùa gì vậy? ở nơi này là tiền bối nhờ chính mình làm việc, cái này rõ ràng liền là của mình cơ duyên cực lớn a. Chỉ là chiếu cố một gã tiểu bối, có thể có phiền cái gì, nhưng lại làm cho tử hư chân nhân như vậy nguyên anh tiền bối đều thiếu nhân tình. Không nói hắn tương lai thăng cấp hóa thần. Trở thành sống lâu muôn tuổi đại năng cao thủ, liền là dùng hôm nay tu vi thực lực đều hoàn toàn đủ để cho hồi báo. Nhưng mà Mạc Thanh Bình cũng thật sự yếu kỷ, liền tử hư chân nhân đều coi trọng như thế tiểu bối, đến tột cùng sẽ là người như thế nào? Mạc Thanh Bình không khỏi thăm dò hỏi, "Tiền bối, xin hỏi người kia ở đâu, có thể cần ta phái người đem nó tiếp đến ta trong hiện thực đạo tràng đến sinh hoạt." Lý Linh nói, "Tạm thời không cần, ta sẽ truyền tụ hắn đi vào giấc mộng pháp, dạy dỗ hắn tới đây tìm kiếm, ngươi cũng tốt nhất không cần tự mình lộ diện, miễn cho luôn chịu cho hư. Đến nỗi làm thế nào xác nhận thân phận đối phương, cũng không cần ta nhiều lời, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ hiểu." Mạc Thanh Bình là càng ngày càng hiếu kỳ, nhưng còn chưa kịp lên tiếng lối ra, chợt nghe được Lý Linh nói, chuyện này ta tạm thời không muốn làm cho người khác biết rõ, không biết đạo hữu có thể giữ bí mật. Mạc Thanh Bình trong lòng dùng mình, vội vàng nói, đương nhiên có thể. Hắn xem như Tiêu Giao Tá Tu lại là dùng mộng đạo dừng chân, trong hiện thực đủ loại lợi ích gút mắt nhỏ nhất, có khả năng mở ngập huyết đạo, lâu dài kinh doanh mấy chục năm, đúng là vẫn còn giảng danh dự, trọng hứa hẹn, không nên hỏi đến sự tình, không cần bào căn vấn đề, loại này đạo lý hắn cũng hiểu được. An bài hết toàn bộ thứ này, Lý Linh liền bí ẩn rời khỏi, lặng yên phản hồn quy thiếu. Thời gian tự nhiên tránh không được một fan cẩn thận đề phòng, dò thám biết đủ loại có khả năng xuất hiện theo dõi theo dõi, hoặc là mặt khác dò xét thủ đoạn. Nhưng Mạc Thanh Bình lòng mang kính sợ, đương nhiên không dám theo dõi, những người khác vậy mà lớn rất không có phát giác được hắn rời khỏi, cũng hoặc không có cách nào theo tới, hết thảy gió êm sóng lặng. Sau khi trở về, Lý Linh đem mình cùng Mạc Thanh Bình nói định một phiên sự tình báo cho biết Cựu Công chúa, cựu Công chúa nhịn không được liền cười, "Phu quân, ngươi đây là muốn cầm hư chân người danh vọng đều giảm giá, dựa vào Mạc Thanh Bình cùng Mạc khác kết đan tán tu cho chúng ta nên chỗ dựa sao?" Cười qua còn lại, lại tránh không khỏi có vài phần bi ai. Lão tổ tuổi thọ sắp hết, một khi sự tình không có ngu, bọn hắn liền sẽ nhanh chóng từ hào phú nhà giàu lùi bại đi xuống. Đến lúc đó, liền tính toán có khả năng tại tông môn bên trong tìm được mặt khác chỗ dựa, cũng chưa chắc có khả năng thu được kết quả tốt. Phải biết rằng, lão tổ tại thời gian, bọn họ là dòng chính huyết quát, là được sủng ái đệ tử, lão tổ không tại thời gian, nên cái gì cũng không phải. Gặp cựu công chúa dáng tươi cười nhanh chóng hảm đạm đi, Lý Linh không khỏi nhẹ nhàng thở dài, đem nàng ôm, an ủi, ngươi không cần nhiều tâm, ta cũng chỉ là trước đó chế tạo cái làm nền mà thôi. Hùng chi, chúng ta còn yêu cầu dựa vào mộng nguyễn đảo hợp trợ con đường làm một ít sự tình kỳ thật hắn vẫn thật là chính là phòng ngừa vắn nhất, trước đó cầm hư chân người nhân mạch biến tướng giảm giá. đúng rồi, Lý Linh chú ý rủ sao đi nữa mà nói hắn, chúng ta trong tay còn có hai miếng long hồn quả, trước đây là tránh đầu sóng ngọn gió, lặng lẽ ở đi, một mực đều không có đi lấy, hôm nào tìm một cơ hội lấy được đến, ngươi một mình ta một miếng hưởng dụng. đây chính là trong truyền thuyết có khả năng kéo dài tuổi thọ bảo vật, tuy rằng mọi người ăn công hiệu không đồng nhất, nhưng hoặc nhiều hoặc ít, trung quy có cái hai ba mươi năm trở lên, thậm chí còn có tăng thọ sáu năm tin đồn, cũng không biết là thật là giả. Cựu công chúa nghe vậy, không khỏi thở dài, chỉ tiếc, Lão tổ đã sớm hưởng dụng qua vật này, hôm nay lại dùng cũng không có cái gì tác dụng. Lý Linh nói, dựa trời dựa đất không bằng dựa vào chính mình, chúng ta nếu có thể lớn lên, tương lai cũng không chắc chắn không thể thay thế Lão tổ coi trưởng huyền Tân Phong, thật sự không được, cũng có thể chiếu cố tốt chính mình. Nghe nói Long Hồn Quả còn có tăng cường lực lượng tinh thần hiệu quả, an xuống, nói không chừng liền tu vi pháp lực đều có thể tăng trưởng, đây mới là chúng ta cần thiết đồ vật. Ngày thứ hai, Lý Linh quả nhiên liền âm thầm vận dụng Đại Giang thần, thần lực, đem Long Hồn Quả từ phương xa giấu kín chỗ lấy trở lại, tại bên trong phủ cùng cựu công chúa ăn. Loại này dị hóa linh quả, vị cũng không cái gì kỳ lạ chỗ, nhưng một miệng về sau, chất chứa ở trong đó một không chút nào pháp tác hóa thành đạo ẩn, rất nhanh liền giống như nhiệt lưu theo hết hầu má dưới, sau đó chạy khắp trọn vẹn thân thể. Nhất thời, kỳ dị cảm giác sinh ra đi ra, Lý Linh không tự chủ được thỏ tay hư bắt, lập tức liền đạp, một đoàn mông lung hơi nước ở không trung ngưng tụ đương niệm. Vân Tòng Long, Phong Tòng Hồ, đây là Long tộc khống chế thủy hành pháp tác lực lượng. Phu quân, chúng ta giống như cũng có dị nhân hóa điều khiển nước năng lực. Kiểu công chúa mắt đẹp làm lóa mắt, đồng dạng ngưng tụ ra một đoàn sương mù, trong tay bên trong hóa thành nước châu. Chỉ tiếc. Đây chỉ là vi lượng thủy nguyên ở giữa vận hành đạo vận tựa hồ còn chưa đủ để dùng nương luyện đại quy mô lực lượng. Bởi vì Lão Tổ cũng từng nếm qua loại vật này, Huyền tân Phong bên trong đều có liên quan tư liệu truyền lưu. Cựu Công chúa sớm đã biết rõ sẽ là như thế này. Sau khi đáng tiếc cũng không có quá nhiều cảm tưởng. Lý Linh nhưng là xứ sở, trận cảm giác loại lực lượng này cùng chính mình trong thức hải cánh ve sầu tố sa lăng tạo thành kỳ dị của mình. Đông nhiên ở giữa chiếu sáng u minh, cánh ve sầu tố sa lăng giống như sống lại kịch liệt dung dung lên. Đây là Lý Linh vô ý thức cầm chặt cái lăng này, liền giống như cầm một con dao long cái đuôi. Thật đúng là sợ nó đột nhiên chính mình bay ra ngoài chạy mất. Nhưng ngay tại thân thể tới tiếp xúc trước mắt, trận cảm giác trước đây dị năng tăng vọt, một sợi dường như có khả năng câu thông toàn bộ thiên địa mênh mông sức mạnh to lớn tùy theo vào tới. Sâu xa bên trong, rất nhiều thông tin truyền lưu, ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu qua vô tận hư không, cất cao đã đến thiên khung bối cảnh phía trên, quan sát nhân gian, thấy được một đầu thông thiên triệt địa khổng lồ giao long hư ảnh. Quy một chương 146, bỏ chạy. Chương 146, bỏ chạy. Là tác giả giấu đi chứ còn phải lỗi. Bản thân như sả, Lân Như Cá, Trảo Như Ưng, đầu sinh sừng nọn, mặt ngựa mắt. Đây là Long đặc thù. Lý Linh trong góc hiện hiện cái này một tôn thân ảnh hình như là đầu dao Long, nó chảo chỉ có phía trước một đôi, góc trực tiếp mà nhanh, lân nhuận nhi hấu. Nhưng mà nó cao chót vót đã hiện rõ ra, thân phụ tia sáng trắng, gới mây lất gió, khổng lồ chân thật thể bên ngoài khoảng một đạo dài đến hơn 10 dặm chân Long pháp tướng hư ảnh, vạn trượng pháp thân bắt ngang ở ở giữa thiên địa. Mây mông mưa to giống như thiên nghiêng, mưa to giống như rơi xuống dưới đến. Giang Hà tàn sát bờ bãi, sóng lớn nước cuộn đại hà hai bờ sông, không giới hạn sóng nước thôn phệ phòng ốc cùng ruộng đất và nhà cửa. Một đạo tràn ngập lệ khí thanh niên nam tử thét lên vang tận mây xanh. Ha ha ha ha, ngươi làm khó dễ được ta. Lý Linh khẽ nhíu mày. Hắn cảm giác mình dường như xuyên việt thời gian trường hạ, thấy được ngàn vạn năm trước đã từng chân thật phát sinh ở ở giữa thiên địa một màn này. Nhưng mà để cho người kinh ngạc là, cái tia giao long trong thanh âm, tựa hồ có độ vật gì đó bị không có căn cứ xóa đi một đoạn, rõ ràng biến mất tận vô tung. Giao long bay vút lên, hô phong hoán vũ, hàng tỉ nước mang hóa thành kiếm quang cuồn cuộn hướng lên bầu trời. Lý Linh không có ở cái này trong tấm hình chứng kiến bất kể đối thủ nào, nhưng giao long mà lại giống như chính tại cùng người đánh nhau, chẳng những pháp tướng biến hóa thi triển đi ra, thậm chí chọn vẹn thân thể pháp lực hòa khí huyết cũng cổ đãng ra tay ở giữa, không hề giữ lại. Giao Long dường như đang cùng không khí đấu pháp, đủ loại thanh thế to lớn thần thông pháp thuật oanh kích không ngừng, hơi một tí nước lũ nước của sơn băng địa liệt, không biết bao nhiêu sơn hà lầm cốc gặp nạn, bình dân dân chúng chịu khó. Ầm ầm. Trong lúc đó, quân quân tiếng sấm từ phía chân trời truyền đến. Ở giữa thiên địa, giống như bão cực lớn mây đen xoay quanh, trăm ngàn lôi xà loạn tuần, kia sáng trắng sáng lên. Tàn sát bừa bãi đã lâu Giao Long hơi ngừng, trong thanh âm cuối cùng lộ ra một chút sợ hãi, ta chính là trời sinh thần chỉ, làm thế nào có thể có thiên kiếp thêm chỗ này? Ngươi cũng dám bắt nạt tiền, dẫn tiên tiếp đối phó ta. Ngươi muốn dính vô thượng tội nghiệp, chết không miên lành. Giao Long vội vàng quay người, nghĩ muốn thoát đi, thế nhưng mà bốn phía hư không đã bị một sợi kỳ dị lực lượng phong tỏa, mặc hắn làm thế nào bay vút lên biến hóa, đỉnh đầu kiếp vân từ đầu đến cuối không tiêu tan. Không bao lâu, một đạo lại một đạo thiên lôi bổ xuống dưới, Giao Long trên thân điện quang mang hỏa, vẹn vẹn chỉ là một vòng, liền lân phiến bay tán loạn. Rất nhanh, lại một vòng chín đạo thiên lôi bổ xuống dưới. Lúc này đây lôi đỉnh đã mơ hồ mang lên vài phần đường đỏ, như có hỏa mang chất chưa ở trong đó. Vòng thứ ba, vòng thứ tư, trọn vẹn 72 đạo lôi đỉnh đem Giao Long quanh được mình đẩy thương tích hắn toàn thân mang huyết, liền chửi bậy khí lực đều dường như đã mất đi, mang theo tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn lên, không, hò hét bên trong, thứ 73 đạo lôi đình ìm ìm đánh xuống, giờ phút này lôi đình đã triệt để chuyển thành tự sắc, thu biểu đạt hơn 10 trượng lôi điện tràn đầy điểm xấu khí tức, chỉ một tí, khổng lồ pháp tướng đã bị không có căn cứ trôn vùi một mạng lớn, nó thanh thế khủng bố như tận thế, đến tiếp sau vài đạo lôi điện lớn tiếp tục đánh dưới, giao long mang theo ánh lửa cấp truy mà rơi, đột nhiên đập vào phía dưới trong sân cốc, hình như có lực lượng vô hình thiết cắt, giao long thân thể văng ra tứ tán, đầu, bản thân, vĩ, chảo bay về phía không giống phương hướng trong lúc này, một đạo bóng đen thừa cơ bay ra, hốt hoảng trốn về giống như hoàng long gào thét hồng trong nước, biến mất không thấy gì nữa. đây là đại lân giang thần đợi trước. Lý Linh phúc chi tâm linh, sâu xa bên trong trực giác để cho hắn hiểu được toàn bộ thứ này. thế nhưng mà, chém giết ác giao rốt cuộc cùng là ai? vì sao từ đầu đến cuối đều không có thân ảnh hiện lộ? Lý Linh cẩn thận nhớ lại lấy, đột nhiên cảm giác, giao long giống như nói người kia danh tự, nhưng lại giống như cũng không nói gì. trong khoảng thời gian ngắn, trí nhớ của hắn giống như bắt đầu mơ hồ, không lắm xác định là chính mình không nghe rõ ràng, hay vẫn là thật đúng bị nào đó lực lượng thần bí che đậy cảm giác khác thường dần dần biến mất. Lý Linh một lần nữa đem cánh ve sầu tố sa lăng thu vào, chỉ cảm thấy bảo vật này cũng không sinh ra biến đến dị, chính mình thu hoạch được cũng là bình thường điều khiển nước dị năng. Nhưng cả hai ở giữa tương hợp, giống như có quá mức mở rộng hiệu ứng. Hắn tạm thời cũng không được biết, cái này có phải là Đại Lân Giang Thần Thần lực nơi phát ra. Thanh ti, ta hỏi ngươi. Cựu công chúa chính kinh ngạc tại Lý Linh đột nhiên cử động, nghe vậy nhìn về phía Lý Linh. Lý Linh nói, ngươi cũng đã biết, vạn năm trước đó, chém giết Đại Lân Giang Thần cái vị tiên nguyên anh cao nhân, gọi là gì danh tự? Cựu công chúa ngơ ngác một chút, cái này. Lý Linh nói, ngươi không biết. Cửu công chúa nở nụ cười một tiếng, ta nhất thời lại nghĩ không ra. Lý Linh nói, tiên môn dạy và học cương pháp, cũng muốn kiêm tu lịch sử, hiểu rõ các nơi phong cảnh. Cái kia ác giao là vạn năm trước đó đỉnh tiêm cường giả, tuy là nguyên anh tu vi, nhưng mà lại trời sinh thần chỉ, liên tiếp địa mạch, tồn tại có thể so với hóa thần đại năng địa tiên vị cách, theo lý thuyết tới, có khả năng chém giết cao thủ của hắn tục danh, nên phần nào truyền lưu mới đối. Cửu công chúa nói, xác thực như thế, có lẽ ta chưa từng lưu ý, không bằng điều tra thêm xem. Phu quân không phải từ lao tổ chỗ đó được cái sách tinh ư, việc này có lẽ có bị bắt lục tại vạn quốc phong vật chí huyền châu Quấn. Đại Lân Giang thần phần bên trong, nàng vừa mới ăn long huyền quả, đối với loại chuyện này cũng tương đối là hiếu kỳ. Thế là hai người tới thư phòng, cùng một chỗ lật sách tìm đọc lên, để cho hai người tương đối là ngoại ý muốn là, từ đầu đến cuối, trong sách chỉ cường điệu ghi lại Đại Lân Giang thần làm thế nào làm thế nào gây xong rõ người người đoán trách, sau đó liền là một câu, có cao nhân ra chỗ này, trường kiếm chém long. Lại sau đó, phía dưới đã không có, Lý Linh trở mình hướng phía dưới nhất hiện, kết quả là hoàn toàn mới thiên trường, giảng thuật nào đó quốc gia cổ phong cảnh nhân tình đi. Cựu công chúa mang tới một quyển sách, triển khai về sau, đom đóm hào quang được đưa lên dùng tinh thần ý niệm tới câu thông trong chốc lát về sau cũng hơi vài phần sai biệt đối với Lý Linh nói không có liên quan ghi lại Lý Linh nói cái này kỳ quái Cựu công chỗ nói có lẽ tư liệu lịch sử mênh mông lúc nào liền bị mất đi Lý Linh lắc đầu cái này cũng không có đạo lý bình thường mạng sống con người ngắn ngủi mới có thể nói cái gì tư liệu lịch sử mất đi Huyền Châu tiền bối các cao nhân còn có nhiều từ cái Tiên niên đại sống đến bây giờ đây này Cựu công chỗ nói hóa thần đại năng sống lâu mấy tuổi dài nhất có thể sống quá một cái nguyên hội có khả năng từ vạn năm trước đó sống đến bây giờ Nguyên Anh có lẽ cũng đã qua đời, nhưng mà lúc trước đại nguyên anh, thậm chí phía trước mấy đời nguyên anh nghe lời truyền miệng bên trong biết được một ít những thứ này, tu chỉnh tư liệu lịch sử nên không thành vấn đề. Lý Linh nói, thanh ti, ngươi có nghĩ tới không có? Nếu như vị kia chạm lòng cao nhân còn có thể sống đến bây giờ, phải chăng cũng đã luyện thần phản hư, chứng đạo hóa thần? Xem như người trong cuộc hắn đến nay vẫn cứ tiếp tục tồn tại, cũng là có khả năng. Cựu công chúa mỉm cười, nhưng là nói, phu quân cái này nghĩ đừng dễ, tu thành nguyên anh vốn đã không dễ, từ đây chung kết mới là lễ thưởng. Nghe nói toàn bộ châu lục hóa thần đại năng vài vạn năm vừa ra đây này liền tính toán 10 châu hợp nhất để đi chép, cũng phải vạn năm có khả năng vừa ra. Lý Linh nói, lại nói tiếp, ta đến nay còn chưa xong giải qua Huyền Châu đại lục ở bên trên có cái gì hóa thần đại năng, nhưng cao nhân kia giống như từ đầu đến cuối thần long thấy đầu không thấy đuôi, chưa từng tại đại chúng xuất hiện trước mặt qua. Cửu công chúa nói, cái này ta cũng không biết, tiên môn cũng không đặc biệt truyền thụ những kiến thức này, bất quá ta suy đoán hóa thần đại năng đều đã bắt đầu luyện thần phản hư, muốn chém đức trần thế nhân quả, dần dần nhà xuất thế người ánh mắt, bọn hắn truy cầu là thiên địa đại đạo, cũng không có hứng thú cùng cấp thấp tu sĩ phần nào cũng xuất hiện. Tông môn bên trong, cái đan chân nhân là trưởng lão Nguyên Anh cao nhân là Thái thượng trưởng lão, cũng không có Hóa Thần đại năng vị trí, Hóa Thần đại năng cũng không cần lại hưởng Tông môn cung cấp nuôi dưỡng. Lý Linh nói, Lão tổ phải chăng cảm kích, chỉ là nhất thời hiếu kỳ, cũng không nên trực tiếp liền hỏi, chờ lần sau có cơ hội lại lãnh giáo một phen đi. Vấn đề này Lý Linh cũng chỉ là cao hứng bố trí, không có gì chính đáng lý do nghĩ đến liền hỏi, nói không chừng còn cũng bị Lão tổ thuyết không gọi người bất lo, cả ngày liền cân nhắc những vật này. Tại Lão tổ trong mắt, Lý Linh cùng Cựu công chúa vẫn cứ tiếp tục hay vẫn là luyện khí cảnh giới hai tử, hỏi loại vấn đề này, hoàn toàn ăn no dỗi việc chỉ là có chút đồ vật, ngươi không đi miệt mài theo đuổi khá tốt, một khi miệt mài theo đuổi, sẽ cảm giác ngày càng tâm ngứa khó nhịn. Lý Linh hay vẫn là mượn trong tay mình sách tinh tiếp tục thẩm tra, theo đa dạng như biển khói mênh mông đủ loại tư liệu lịch sử cùng truyền thuyết trong chuyện xưa tìm đáp án. Kết quả vị kia trạm long cao nhân tục danh không có điều tra ra, nhưng là ngoại ý muốn đã nhận được trong chuyện xưa, mặt khác một vị nhân vật chính danh tự Nguyên Lai, like, đầu kia bị trảm áp giao gọi là trút nốt. Lý Linh căn cứ cái tên này thẩm tra một ít niên đại càng thêm đã lâu tư liệu, kết quả lại đột nhiên đã có ngoại ý muốn phát hiện. Thanh tỷ, những tư liệu lịch sử này cũng không phải là không có ghi lại qua cái kia chạm lòng cao nhân danh tự. Phu quân, dựa vào cái gì gặp được? Ngươi xem, tại đây, còn có tại đây. Số lượng từ không bình thường, câu nói cũng tương đối không thông. Lý Linh đem sách tinh ý niệm đưa tin câu nói lạc yên viết ra, cung cấp cựu công chúa xem thêm. Quả nhiên, chỉ thấy nó là bừa bộn chạm trúc nột, trúc nột làm ác, chạm cùng trúc nột thuyết các loại đi chép. Những thứ này xuất hiện qua ác giao danh tự tư liệu lịch sử, nên có thể nhận thức làm là thời đại tương đối tiếp cận năm đó ghi lại. bọn hắn trượt thòt nhìn câu nói không hiểu nhưng trên thực tế đều là cùng một cái tật xấu, khuyết thiếu chủ ngữ. Lý Linh ngay sau đó đem những ghi chép này trước sau câu nói cũng lặng yên viết ra, lập tức liền gặp, ở giữa có rảnh. Lý Linh ý thức được những trong câu nói này nguyên bản nên là có chủ ngữ bỏ thêm vào trước sau so sánh, thậm chí có thể xác nhận cái kia chủ ngữ là hai chữ, cho nên bọn hắn nguyên văn nên là chạm trúc nốt, trúc nốt làm ác, chạm cùng với cùng trúc nốt thuyết, chỉ là không biết sao cái kia xem như chủ ngữ hai chữ không hiểu thấu liền thiếu thốn. Đời sau người gặp cho rằng câu có vấn đề, hoặc là sắp chữ sai lầm, vừa phải có qua loa đại khái người tự cho là thông minh chính mình sửa đổi bộ toàn bộ hậu nhân lại sao chép dần dần nhiều có thiếu dần Lý Linh cảm giác mình giống như đã hiểu rõ cái gì trong óc chật vầng sáng lóe lên đem trên bàn lư hương lấy đi qua dùng hương môi ở bên trong đảo một tí bày ra ở bên trong hương cho lập tức thiếu đi đầu ngón tay lớn nhỏ một khối Lý Linh nhìn xem lõm cho mặt như có điều suy nghĩ lần nữa nhẹ nhàng run run, run lư hương mượn trọng lực tác dụng đem nó dao động đều đặn hương cho giống như mặt nước dần dần khôi phục như lúc ban đầu kế tiếp mấy ngày Lý Linh lại lại tinh tâm minh tưởng cùng với tìm đọc đủ loại tư liệu xác nhận long hồn quả với mình cùng cựu công chúa ý nghĩa Tại thời điểm này hắn mới biết được, thứ này kết quả thật không hổ là Huyền Châu địa mạch sinh ra sinh ra thượng phẩm linh tài, trong đó cuối cùng là vật chân quý. Vậy mà không phải cái gì hai ba mươi năm, ba năm mươi năm võ nguyên, mà là ở giữa ẩn chứa pháp tắc thông tin. Hai người thần niệm khu vật lực lượng đều riêng phần mình đã có không giống trình độ tăng trưởng, kỳ lạ hơn là nó tựa hồ còn phù hợp thiên địa đại đạo bên trong có chút kỳ dị chấn động, có khả năng thoáng cảm giác đến pháp tắc lực lượng, điều khiển nước năng lực chính là do cái này mang đến đến. Nó kỳ thật chỉ là một loại pháp tắc vận hành sản phẩm vụ, có lẽ đối với luyện khí cảnh giới thậm chí trúc cơ cảnh giới tu sĩ mà nói đây chỉ là tầm thường điều khiển nước dị năng mà thôi bọn hắn đối với pháp tắc chi lực cảm giác cực yếu cũng không hiểu loại vật này nhưng lý linh thần hồn vị cách cao ngoài dự tính là tu ra qua pháp tướng người một tí liền nhớ kỹ loại biến hóa này đồng thời cũng thể nghiệm kết hợp long mạch cầu thông thiên địa dị thường hắn hôm nay chỉ cần xúc động long mạch lực lượng tinh thần ý thức liền dường như có khả năng cử hình thăng hư đi vào một chỗ siêu việt trước mắt thời không sở tại cái này để cho hắn có thể chứng kiến rất nhiều quá khứ bản thân chưa từng nhận ra đồ vật cũng có thể đọc qua một ít ác giao trúc nhột ký ức hiểu rõ một chút quá khứ đã từng phát sinh qua sự tình Tuy rằng ở giữa tuyệt đại đa số đều là ác giao trêu đùa một giống như tùy ý làm ác, gây sóng gió hình ảnh, nhưng cũng để cho Lý Linh từ đó hiểu được một ít thiên địa đại đạo ghi chép sự kiện nguyên lý, thậm chí để cho hắn mơ hồ sinh ra vài phần ảo giác, cái kia chính là chỉ cần mình có tâm, đem tinh thần ý niệm biến hóa dung nhập thiên địa đại đạo, cũng có thể đạt thành loại này giữ lại ký ức hình ảnh hiệu quả. Thế mà khi chân nếm thử, nhưng lại một lần nữa phát giác căn bản không có đầu mối. Long hồn quả bên trong ẩn chứa lực lượng hình như là không trọn vẹn không được đầy đủ, loại này cảm ngộ mang đến đến thể nghiệm cũng đồng dạng thiếu thốn rất nhiều thần thông pháp thuật không thể thiếu biến hóa. Tạm thời còn chưa đủ để dùng tạo nên cái kia các loại hiệu quả. Lý Linh thậm chí mơ hồ phát giác được, ăn nhiều hơn nữa đồng loại trái cây cũng không có dùng. Loại vật này là huyền châu địa mạch kết hợp pháp giao tàn hồn bản thân phân ra pháp tác trí lực, mỗi một phần ẩn chứa lực lượng đều là giống nhau. Pháp tác lực lượng chỉ có tìm hiểu hay không thuyết pháp, không có lớn nhỏ mạnh yếu thuyết pháp. Pháp tác dừng ở cái này, lực lượng cũng liền dừng ở cái này, cần lúc này lấy không giống thông tin bổ toàn bộ, mà không phải là đơn giản phụ chế. Thậm chí còn có ít người lực lượng tinh thần nguyên bản liền không thích hợp loại lực lượng này, ăn về sau cũng sẽ không sinh ra điều khiển nước dị năng cái này suy đoán cuối cùng nhất tại cuốn sách ấy mặt đã nhận được chứng minh là đúng. Lý Linh biến duyệt địa tịch, phát hiện phổ biến thuyết pháp là đây là ngẫu nhiên quà tặng, khả năng cùng mọi người bản thân thần hồn bản chất cùng một nhị tờ Đồng dạng long hồn quả, đã không có chút nào tác dụng, nó ẩn chứa pháp tát tin tức liền nhiều như vậy. Đi qua cựu công chúa khảo thí xác nhận, loại này dị năng cũng hoàn toàn chính xác không có có chỗ lợi gì, chỉ có thể dùng để điều khiển lớn nhỏ cỡ nắm tay thủy cầu, ướt nhẹp xiêm y thần sắc, thậm chí liền làm pháp thi triển một cơn mưa nhỏ đều làm không được. Nó giống như là cho người một cái từ giang hải hồ nước bên trong mốc nước tiệu, nhưng lại chỉ được tiệu lớn nhỏ, mưa to, đều là có định số. Có lẽ còn có thể ngưng tụ loại này thủy cầu nện người, nhưng cái này nện người lực lượng liền là cùng thần niệm khu vật, cùng các khắc thần thông pháp thuật có liên quan rồi, cùng điều khiển nước bản thân không có quan hệ. Ngược lại là tới liên quan trong nước hô hấp, cảm giác thủy nguyên các loại năng lực, so sánh cái này điều khiển nước dị năng bản thân còn muốn thực dụng thần sắc, Lý Linh thậm chí phát hiện, chính mình so sánh thê tử nhiều đã thức tỉnh một loại mệnh lệnh thủy tộc năng lực, có khả năng lùa một ít hồng hơn bàn tay cỡ bàn tay tôm kép ngại nhép hành động, xem như cái tu hoạch ngoài ý liệu. Quy 1 chương 147, lão tổ mong đợi. Chương 147, lão tổ mong đợi. Phủ đệ nội huyền, nhà thủy tạ hoa lầu bên trên có gió nhẹ phơ phất, Hà Hương lung lay chẳng ngừng ra, mang theo bao nhiêu di người tươi mát. Lý Linh An lấy cổ kính một Lan quan sát mặt nước, chỉ thấy đặc biệt cá chép nổi phía dưới để thở kiếm ăn, du động ở giữa, tự đắc nó vui cười. Cựu công chúa an mặc một bộ hơi phấn váy dài loại tiên váy, dây thắt lưng đồng bền, giống như tiên nữ hạ phàm. Đồng hành hắn nhìn một hồi lâu cá, nhịn không được dán tại phía sau hắn, mượn cánh tay gối đầu, mỉm cười nói nói, Phu quân, ngươi như thế nào cũng học cái tia bạch sư cùng hoa báo, sáng sớm chạy tới xem cá. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt rời về phía bên cạnh, khoe miệng có chút nếp lên. Hai người bên chân cách đó không xa. Một trắng một cây hoa hai cái miêu nhi ngồi sồn ở đằng kia, kết quả là chính tại tập trung tinh thần quan sát cá chép đen nhánh đại chóng mắt thỉnh thoảng đi theo con cá du động thân ảnh. Cái này hai cái ngốc nghèo có thể xem toàn bộ buổi sáng. Lý Linh cười nói, chúng ta tu sĩ một luyện công liền là cả ngày, tại miêu nhi xem ra há lúc đó chẳng phải ngốc người. Cựu công chúa nói, cái kia không giống, tu sĩ luyện công khí cơ giao cảm, không biết có nhiều khoan khoái dễ chịu. Nói đến phần sau, nhưng lại ôm tay của hắn thúc giục nói, tốt rồi, phu quân không nên nhìn, chúng ta tu luyện đi. Dưới mắt Lý Linh cũng đã trút cơ, nàng mà lại còn không có. Tu luyện là ngày càng chịu khó, Cửu công chúa cũng không có gì bất thiết hướng lên động lực, nhưng nếu lâu dài không cách nào thúc cơ, thậm chí thần tiên quyến lữ đều nên không thành, đây là nàng tuyệt đối không được tiếp nhận. Lý Linh đành phải biết lắng nghe. Hắn kỳ thật không phải xem cá, mà là tại đếm thử điều khiển nước dị năng cùng mệnh lệnh thủy tộc năng lực, cảm giác mình ăn long hơn quả, giống như là ăn thịt mịch. Đến nay hắn như cũng không có làm minh bạch, loại vật này tồn tại ý nghĩa rốt cuộc cùng là cái gì. Nhưng mà, ngay tại vào phòng về sau, một cái linh cảm đột ngột sinh ra đi ra nếu như long hồn quả sản xuất không phải như thế rất thưa thớt, mà là mấy năm một kết, tùy ý có thể có được, ý nghĩa không thể so sánh nổi. Cựu công chúa nói, điều này sao có thể? Sông núi lũng sông bản thân sản xuất linh hồn vốn có định số, chính là dựa vào địa tiên mạch công năng cũng trèo trống không lên nổi như vậy tiêu hao, nhưng mà nếu muốn bắt nó coi là hóa thần đại năng hàng tỷ phân thân, lại có lẽ, có lẽ có vài phần khả năng. Cựu công chúa vốn là vô ý thức cảm giác không có khả năng, nhưng nói đến chỗ này, không khỏi có chút mâu thuẫn. Lý Linh nói, long hồn quả đối với chúng ta ích lợi rất ít, nhưng đối với phạm nhân mà nói. Không khác mở ra thần thức tu luyện cái chìa khóa, điều khiển thủy có thể cũng cùng thần niệm khu vật trạng thái loại, là trọng yếu hơn là ăn cái này kết quả về sau có thể cùng huyền châu địa mạch trạng thái hô ứng, đạt được điều động sơn xuyên đại địa quyền hành. Rất có thể, phàm nhân ăn cái này kết quả mới có ý nghĩa. Đây là là phàm nhân vương giả chuẩn bị đồ vật, truyền thuyết tiêu cũng không phải là không có lựa thì sao có khói? Cựu công chúa liền giật mình, nói, phu quân bản thân chỉ là Lý Linh nói, địa linh nhân việt, tạo hóa thần tú truyền thuyết, địa thiên mạch, linh nhuận phúc duyên, thậm chí cả khí vận đều là có thể ra chỉ tại thân người, nếu như như thế linh tài sản lượng có khả năng tăng lên đi lên, căn bản không cần Huyền Châu mỗi một vị con dân đều có thể ứng dụng, chỉ cần có cái một phần trăm, một phần mười, mấy đời nhân hậu đều có thể nhẹ nhàng thực hiện mỗi người như rồng. Long Hồn quả là đồ tốt, có khả năng đem sơn xuyên đại địa linh luận phân ra, hóa thành trái cây, chia sẻ tại người, đây là đem dưới cùng người liên hệ rồi, thành tựu đạo thiên địa nhân an tâm căn cơ. Nhưng rất nhanh, hắn lại lắc đầu, không nhận chính mình cái thuyết pháp này, có lẽ cũng không có đơn giản như vậy. Đồ Long phân chia kết quả, người sau so, so sánh người phía trước càng khó gấp trăm lần. Bình tĩnh bên trong, Huyền Tân quốc cùng Thánh Nguyên quốc tranh chấp mà lại không đại loạn. Bởi vì lần trước tranh đoạt Long Hồn quả nhảy lên phong ba không đại điên, mới chiến tranh đã khai hỏa, Song Vương vây quanh Huyền Tân phía đông Giang Hà Hạ Du tất cả thành trấn triển khai kỷ chiến, trong lúc nhất thời, người tranh ta đoạt, dị sát lộ ra. Nhưng Lý Linh bọn người cũng không tới kịp chú ý cuộc chiến bên này, đã bị một chuyện khác tình cảm đi chú ý. Bởi vì Linh Phong đến tin tức, bảo hắn biết nhóm sắp sửa cắt nhường quốc thổ cho trữ Nguyên quốc. Lý Linh theo Tân Vương trố đó biết được cái này mới nhất cơ mật, vội vàng lấy ra đưa tin Linh phủ, hướng lão tổ chứng thực. Lão tổ, cái này có thật không vậy? Huyền Tân Quốc muốn đem Đông Nam địa phương cùng Tây Nam ba quận cùng một chỗ cắt nhường cho Trừ Nguyên Quốc. Đúng vậy, ta đã cùng Thanh Vân Tử nói tốt, cắt nhường quốc thổ cho hắn, tương lai vô luận tình hình làm thế nào biến hóa, ít nhất bảo vệ ta Huyền Tân một cái công hầu vị, cũng coi như không phụ mộ gia nhờ vả. Trừ Nguyên Quốc một cái nhà trên xuống sẽ không mấy cái gọi người bất lo, nhưng Linh Phong đệ tử mà lại tương đối có năng lực, đủ để chống lại Thánh Nguyên Quốc. Lý Linh Lẩm bẩm nói, ở đâu đến nỗi cái này? Hoàng Vân Trân Nhân hừ lạnh một tiếng, nói, ở đâu đến nỗi cái này? Nếu không ngươi tới làm chủ, giải thích xem nên như thế nào xử lý. Lý Linh nói, cái này Hoàng Vân Trân Nhân ngắt lời nói, ta Hoàng Vân cả đời hảo cường, như tại toàn thịnh thời kỳ mới là thật ở đâu đến nỗi cái này, nhưng hôm nay cũng mệt mỏi, còn phải bị lấy trăm năm về sau tình thế hỗn loạn, ngươi cho rằng sắp sửa cắt nhường đi ra ngoài chỉ có thế tục quốc thủ. Linh Phong bên này mới là trọng điểm. Lý Linh tỉnh táo lại, do hỏi, chẳng lẽ Lao Tổ muốn đem môn phái người giao phó cho Thanh Vân Trân Nhân chăm sóc? Hoàng Vân Trân Nhân nói, Thanh Vân Tử cùng ta tuổi tác không kém bao nhiêu, cũng sắp đối mặt ngàn năm đại kiếp, làm sao có thể đủ giao phó? Còn nữa, Linh Phong truyền thừa thật là cường hào thế gia các cứ. Tương lai Tông môn đoàn thể Hương Thịnh mới là xu thế, ta cũng không có ý định gọi ai hỗ trợ chăm sóc, Tông môn liền là lớn nhất chỗ dựa, thừa dịp mình còn có vài phần tình cảm cùng tiền vốn, giúp bọn hắn giành trong Tông vị trí mới là đứng đắn. Lão tổ, ngươi chuẩn bị đem Linh phong nhập vào của công. Lý Linh chớp mắt sẽ hiểu Hoàng Vân chân nhân mạch suy nghĩ, vẫn cứ tiếp tục hay vẫn là thỏ không có ba hàng, nhiều tay chuẩn bị một cái vòng làm bằng giấy thừng, nhưng mà nàng tựa hồ đem đặt cược nặng đặt ở Tông môn đoàn thể Hương Thịnh, công chức cùng quyền hành mới trọng yếu nhất một phía, nói gần nói xa, mơ hồ lộ ra muốn ủng hộ đoàn thể đem Linh phong thu hồi ý tứ. Cái này không thể không nói đến Thiên Vân Tông phát triển lịch sử còn có thiên vân thất tử cùng với tất cả gia phái hệ tồn tại tông môn cũng không phải là từ phía trên bên trên rất xuống một mạch trực tiếp tạo ra tông môn đời trước cũng là một đám dân gian tán tu hoặc là thế gia cường hảo có đại năng cao thủ kỳ ngộ được bảo trên đảo phát triển thời điểm cần thành lập tông môn thế lực dẫn là ô dù thu thập tư lương che chở bản thân cùng người thân và bạn bè liền giống với thế ngoại gốc, nếu như có một ngày ai có thể trúc cơ kết đan thậm chí tấn thăng đến nguyên anh trở lên lại đạt được cái gì động thiên phúc địa chuyển thừa nói không chừng cũng có thể khai tông lập phái mời chào một nhóm lớn cao thủ đảm nhiệm làm trường lao chi lưu đem đỉnh núi dựng lên Đến lúc đó, Phục Sơn năm hưu cái dạng này lão hưu, hoặc là trong cốc trưởng lão sẽ trở thành khai tông công thần, tại trong tông hưởng thụ thật lớn quyền hành. Có chút thậm chí có thể trở thành cái gọi là tu tiên thế gia, đối với tông chủ nhất mạch tạo thành thật lớn cả tay. Linh Phong Phúc Điệu một giống như là ở khai sáng mới bắt đầu phân chia phong đi ra ngoài, vô luận cái nào nhà cái nào phái, nghĩ muốn duy trì bình thường vận hành và thao tác, cuối cùng xu thế tất nhiên là qua sông đoạn cầu, ngăn chặn thế gia cường hào tư đều dễ nhận ảnh hưởng. Nếu như không thành, tông môn liền sẽ không ngừng phân liệt, thế gia cùng đỉnh núi mọc lên như rừng, sau đó đang không ngừng bên trong hao tổn bên trong suy bại đi xuống. Như vậy quy luật cũng không phải là tuyệt đối, nhưng liền Lý Linh nghiên cứu tu tiên giới câu chuyện cùng Phạm Tục Vương Triều rất nhiều lịch sử, nói chung đều chạy không khỏi phúc địa quay vòng cùng công và tư chi tranh. Thiên Vân Tông thành lập vạn nhiều năm, là một cái phi thường trẻ tuổi chính đạo Đại Tông. Dựa theo bình thường phát triển quy luật, hôm nay nên là đã đến thanh toán công thần, sát nhập, thôn tính linh phong phúc địa thời điểm, phong chủ chuyển thừa nắm giữ tại trong tay đoàn thể, do tập thể bên trong bộ nhiệm mới là chính đồ. Hoàng Vân Trân Nhân Mạch suy nghĩ là ủng hộ tông môn chính sách quan trọng, đổi lấy đệ tử nhậm chức. Nói không chừng khi bắt đầu hoặc tạm thời thất bại trong một số khía cạnh, nhưng cuối cùng đã được bồi thường. lượng xuất Linh Phong phong chủ vị sau, thay vào đó có thể làm cho tự mình đám đệ tử người chính thức dung nhập đoàn thể, trở thành cười đến cuối cùng người thắng. Lý Linh nhanh chóng suy tư một chút. Hôm nay trên Linh Phong, là một Sư thúc tổ cũng không tại tông môn nhậm chức, một mực đều đảm đương lấy Linh Phong đại quản gia nhân vật. Nhưng nếu lao tổ nhà mình tiền vốn đi vì hắn đường, dễ dàng liền có khả năng được hưởng lục viện ba đường trọng yếu thực quyền. Có khác đương đại đệ tử thứ 3 Hàn Bộ Tuyến, lục đệ tử tại Lan Hinh Trấn thủ Ma Công vân nổi bật, hàn sinh, lâm lập hai người khôn khéo lao luyện, cũng thích hợp làm cái xử lý hiện thực quản sự trưởng lão chi lưu, đợi một thời gian, tông môn chắc chắn có trọng dụng. Mấy vị khác chân truyền đệ tử không có cái gì phát triển chỗ, nhưng mà lẫn nhau giúp đỡ phía dưới, dù sao vẫn so sánh mặt khác không môn không phải tông môn đệ tử dễ dàng được thăng chức lên một vai trò cao cấp hơn, đủ loại cơ sở cùng tầng giữa công việc béo bở chức vị quan trọng đều không thể thiếu. Lão tổ đạo linh 3000, tích góp từng tí một ở dưới địch nhân không thiếu, nhưng mà nhân mạch cùng giao tình đồng dạng cũng ít, làm đến nước này, ai cũng không có cách nào đồng thời nhằm vào các đệ tử, tính toán đến phân tán ở không giống đỉnh núi không giống thế lực tương ứng phía dưới trên thân người đi kết đan tu sĩ địch nhân cũng là kết đan tu sĩ nàng vô luận đem những đám đệ tử này người giao phó tại trong tay ai, cũng không thể bảo đảm và toàn nhưng mà kể từ đó liền thật sự vạn toàn không lo đúng vậy ta tính đi tính lại cũng là như thế an bài là tốt nhất lao tổ cũng không biết lý linh một tí nghĩ tới nhiều như vậy nhưng nàng xưa nay biết rõ lý linh gọi người bất lo cho nên có một số việc cũng không cần giải thích thêm nàng chỉ là tại hướng lý linh kể rõ tính toán của nàng khe khẽ thở dài ở giữa tựa hồ mang theo vài phần cô đơn không nói trước những kia ta hôm nay ngược lại là nghĩ muốn hỏi ngươi cùng thanh tỷ đến tận cùng ý định đi con đường nào? Các ngươi hôm nay chỉ là luyện khí tu sĩ, tại trong tông bên ngoài tông đều không ngờ còn có rất lớn lựa chọn chỗ trống. Lý Linh do dự một chút, Lão tổ ý định tùy ý chúng ta lựa chọn. Hoàng Vân Chân Nhân hừ lạnh một tiếng, nói ta dù thế nào người sắp chết, cũng còn có ít nhất trăm năm có thể sống, chăm sóc các ngươi không thành vấn đề, cho nên các ngươi vô luận tiếp tục làm thế tục thanh quý người rảnh rỗi, hay vẫn là đứng đắn đi vào tông môn đăng ký, thậm chí nghĩ muốn tranh thủ một phen vương đồ sự thống trị đều không có vấn đề. Lý Linh nghe vậy, không khỏi có chút cảm động, Lão tổ đối đãi chính mình cùng thanh thi. Quả nhiên là hết lòng quan tâm giúp đỡ, cái này cũng đủ để chứng minh, chính mình lúc trước cũng không có chọn lựa người, chỉ là tạo hóa trêu người, chính mình đúng là vẫn còn không thể tìm được một cái chính thức lâu dài an ổn núi dựa lớn, lúc ấy như thế nào biết được, vậy mà sẽ có như thế biến cố. Hắn ngâm nghĩ một tí, hay vẫn là thử thăm dò dò hỏi, không biết lão tổ có gì chỉ giáo. Hoàng Vân Chân Nhân nói, kỳ thật ta cuộc đời này ý chí, chỉ vì cầu đạo, cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua muốn linh phong tác cứ, kiến quốc xưng hùng. Lý Linh Hiếu kỳ nói, cái tên lão tổ như thế nào sẽ thành lập lên Huyền Tân quốc? Hoàng Vân Chân Nhân nói, "Còn không phải mộ gia chính là cái kia ma quỷ bị ta." Lời nói mặc dù như thế, nàng lại tựa hồ như không có gì hối hận ý tứ, thay vào đó mang theo vài phần hồi tưởng. Lúc ấy chúng ta tuổi trẻ khí thịnh, một lòng cũng muốn kiến công lập nghiệp, liền lợi dụng con nối roi hậu nhân tại phàm tục bố cục, nhu đồ phong quốc vị, chưa từng nghĩ người kia thậm chí ngay cả chút cơ đều không có đạt tới liền chết đi, ta vì hoàn thành hắn nguyện vọng, ngậm đắng nuốt cay đem Huyền Tân tạo dựng lên. Ngươi khả năng cũng xem qua Huyền Tân lập quốc chính thức chuyển ký, năm đó Huyền qua là một tòa hạt phương viên trăm vô danh thành, cái này mấy ngàn dặm giang sơn toàn bộ đều là bọn tử tôn đánh rất xuống, ta là lão tổ" Lại sao nhận tâm nhìn xem nó vội vàng trăm năm tan thành mây khói, đành phải một mực tiếp nữa chăm sóc. Ai từng muốn vương thất nhân khẩu càng ngày càng thịnh vượng, tất cả chống đỡ tất cả mạch, đã thành vương thành hầu, cơ hồ đem những huyền tân này giang sơn chiếm hết, thậm chí còn khai chi tán diệp đến quốc gia khác đi. Ta cũng thật không ngờ năm đó nhất thời hảo cường lên con đường này, sau đó lại là hậu thế nhu cầu, chỉ cần lấy phúc địa tài nguyên cùng phạm tục phong quốc không phóng, tiêm nhiệm không ít nhân quả, đắc tội không ít người. Hôm nay ngẫm lại, có một số việc quả nhiên là một khi khai cung liền không quay đầu lại mũi tên. Ta khuyên các ngươi tốt nhất hay vẫn là nắm chặt tu luyện bản thân, không muốn học ta nếu như các ngươi có khả năng chút cơ, cũng không cần thiết dựa vào tiên môn. Chúng ta tu sĩ đúng là vẫn còn không giống với phàm nhân, rời khỏi thế lực che chở liền nửa bước khó đi. Tu sĩ là có thể tự cung tự cấp, không vay mượn ở bên ngoài, cũng không cần nghỉ lại cái gì tài nguyên cùng phúc địa, chỉ bằng sức một mình thăng cấp đột phá là được. Lý Linh kinh ngạc nói, lão tổ có ý tứ là chúng ta có thể đi nên tán tu. Hoàng Vân Chân Nhân nói, tán tu tự tại tiêu dao, có gì không thể? Nhưng bởi như vậy, có kiện sự tình cần nên ghi nhớ. Lý Linh nói, lão tổ, ngài nói. Hoàng vân Chân Nhân do dự một hồi, tựa hồ đã ở trong trước, đúng là vẫn còn nghiêm túc chân thành nói. Tương lai Huyền Châu Đại Lục, chỉ sợ khó có tán tu dung thân địa phương. Ngươi như dùng trúc cơ là cao nhất mục tiêu, còn không cần cân nhắc như thế trường xa. Nhưng nếu có siêu việt trúc cơ gia tâm, nói không chừng còn cần xa chạy cao bay, đến hải ngoại, thậm chí mặt khác Châu Lục đi. Bởi như vậy, tiên đồ mịt mù mịt mù, ta cũng khó có thể an bài cùng chăm sóc. Cựu công chúa cũng đã nghe được lão tổ, không khỏi sắc mặt khẽ biến. Lão tổ vì sao sẽ nói như vậy? Lý Linh lắc đầu, nói, không cần nghĩ ngợi lung tung. Lão tổ nói, đều là tại chúng ta song song trúc cơ, có khả năng, có khả năng tự lập môn hộ điều kiện tiên quyết. Đến lúc đó chúng ta cũng có càng tiến một bước tiềm lực phát triển, hoàn toàn chính xác cần càng thêm rộng lớn thiên địa. Kỳ thật hắn mơ hồ cảm giác, lão tổ đối với chính mình mong đợi khả năng còn muốn so với trúc cơ càng lớn. Bởi vì tại lão tổ trong suy nghĩ, trên người mình bản thân chạy là cùng tử hư chân nhân giống nhau huyết mạch, tử hư chân nhân phí hết không nhỏ công phu âm thầm bồi dưỡng, nói không chừng để cho lão tổ sinh xảy ra điều gì hiểu lầm. Sự thật cũng đúng là như thế, Lý Linh tự chuyển hóa thuần dương đạo thể, có thể địch thiên cải mệnh về sau, một đường thuận lợi thăng cấp hôm nay cũng đã vượt qua kết nạn, thành tựu trúc cơ, chứng minh nàng cũng không có tính ra sai lầm. Lý Linh thậm chí nhịn không được nghĩ muốn nói cho nàng, chính mình cùng Cựu công chúa đã chúc cơ, chỉ là để tránh kinh thế hai tộc, hoặc là bị Linh Phong bên trên mọi người nghĩ lầm lao tổ bắt công, âm thầm xuất ra qua rất nhiều tài nguyên ủng hộ, mới quyết định tiếp tục che giấu. Quy một chương 148, lão tổ cũng lừa người. Chương 148, lão tổ cũng lừa người. Một phen mật đàm về sau, nên đón trữ Nguyên Quốc sứ giả, chứng thực Phong Quốc thay đổi sự tình liền xác định xuống dưới. Lão tổ quyết định đem phía Nam giao cho Nguyên Quốc, một hơi liền cắt nhường hầu như nửa giang sơn, chuyện này còn không có truyền đi, nếu như truyền ra, tất nhiên sẽ đưa tới trong nước xôn xao. Nhưng mà cái thế giới này cũng không có dân tộc ý thức, cũng không có cái gì ra quốc ôm ấp tình cảm, trừ phi là đã kết xuống tử thù địch quốc, nếu không phân chia phân chia hợp hợp, lẫn nhau sáp nhập, thôn tính đều là phi thường phổ biến sự tình. Sẽ cảm giác bất an cùng dao động đều là những địa phương kia cường hào nhóm, bọn hắn đem Huyền Tân Phong nhìn là chỗ dựa, là Huyền Tân tiên cống, hiệu lực coi như là bỏ ra không ít, từ trung phần tử cũng rất có một ít. Nhưng mà lão tổ căn bản cũng không có đem bọn họ cống hiến cùng trung thành đặt ở thưởng thức, những từ đầu đến cuối này chỉ là một ít người ngoài, quay đầu liền toàn bộ đóng gói bán cho trừ nguyên quốc. Nói thực ra, thậm chí Lý Linh đều cảm giác cử động lần này cái gì không có phúc hậu. Nhưng mà loại chuyện này hắn cũng không có cách nào xem bảo, càng không khả năng đi ngăn cản. Vừa vận trái lại, hắn còn phải giúp lấy dấu giếm tin tức, hiệp trợ tiến hành một ít tiếp đãi công tác. Trừ nguyên quốc xứ giả sẽ dùng phạm nhân chiếm đa số, loại này phong quốc thay đổi sự tình tuyệt đối không phải một sớm một chiều liền có khả năng hoàn thành, cụ thể giao dịch điều kiện cần tính toán chi li. Có lẽ hai nhà lão tổ nhóm đều không quá để ý chi tiết, nhưng nếu có khả năng từ đàm phán bên trong tranh thủ đến như vậy một hai phần sản nghiệp, đều đầy đủ một nhà gia trẻ vượt qua trăm năm phú quý sinh sống đối với bình thường trong nước quý tộc mà nói, cái này là lớn nhất lợi ích. Lý Linh cùng cựu công chúa xem như môn hạ yếu nhân, thân phận cùng thực lực đều đầy đủ tham dự trong đó, có thể hiệu quả bảo đảm mật đảm thuận lợi hoàn thành. Trong giai đoạn này, một ít dấu hiệu dĩ nhiên bắt đầu hiện lộ ra tới. chúc Minh các loại một đám môn phái người đệ tử cũng bị điều hành trở lại, chuẩn bị trở về Vương Thành Phong Phú nơi đây nhân thủ. Lý Linh biết được, cố ý ra khỏi thành tiếp hắn, xa xa gặp trong đám người, lôi thôi đạo nhân như cũ một thân cô độc, ngồi ở theo quân cứng nhắc trên xe ngựa rót lấy rượu nhạt, đem mặt đều uống đến đỏ bừng. Sư Minh, Lý Linh vươn tay hô lên. Minh xem đi qua đánh cái rượu cách, mặt lộ vẻ vẻ ngoài ý muốn. hắn nhảy xuống xe ngựa, hướng bên này đi tới, ngoài ý muốn nói ra, sao ngươi lại tới đây? hắn nói đến đây thời điểm, không khỏi trên xuống đánh giá Lý Linh nhất nhãn, tương đối có vài phần vẻ ngoài ý muốn, ngươi vậy mà đạp lên tu luyện đường. Lý Linh giờ phút này này đây Nguyên Anh cảnh giới thần hồn lực lượng che giấu bản thân, cho nên đang tìm bình thường tu sĩ xem ra, tồn tại nhất định thần thức cùng nhiễm lực, nhưng mà lại không giống làm thế nào cường đại, chỉ có chính thức động thủ đỏ sức mới có thể tuyệt vọng phát hiện, người này vậy mà sâu không lường được. Dù là như thế, chuyện này bản thân cũng đầy đủ để cho người dân mình hắn một mực đều không có trở lại linh phong, cũng không biết lý linh đã bắt đầu tu luyện. trúc sư minh lần trước không phải đã nói lý sư đệ trợ lực lao tổ khôi phục, cao hứng phía dưới ban thưởng pháp bảo ư? khi đó hắn đã không sai có khả năng tu luyện đúng rồi, cái này hình như là từ nguyên anh tiền bối chỗ đó có được cơ duyên đây này, liền là cái kia tử hư chân nhân. trúc minh bên cạnh một gã lưng đeo trường kiếm huyền tân phong ngoại viện đệ tử đã đi tới, hướng hắn giải thích hắn đây là chính thức công khai thuyết pháp, cũng là huyền tân phong người bản thân biết rõ phiên bản. ân, còn có loại chuyện này, lý linh được ban thượng pháp bảo, hắn đương nhiên nghe nói qua thử hư chân nhân hắn đương nhiên cũng đã được nghe nói nhưng không có người chuyên môn nói cho hắn biết lý linh cũng đã nghịch thiên cải mệnh có khả năng luyện khí nữa à lý linh ngươi mấy năm qua một mực tầm tiên vấn đạo nghị muốn truy cầu nghịch thiên cải mệnh đạt lên tu luyện đường phương pháp hôm nay xem như đạt được cơ muốn trợ trưởng cái này thật đúng là tạo hóa sương suốt rất lâu chúc minh cuối cùng là phục hồi tinh thần lại tấp tắp kêu kỳ lạ lấy tại thời điểm này ánh mắt của hắn rơi ở bên cạnh cười nhẹ nhàng cửu công chúa trên thân lập tức lại là sương sờ mộ sư muội ngươi đã là luyện khí hậu kỳ trên thực tế cựu công chúa đều có thể nói luyện khí viên mãn định phong cảnh giới Nàng ngày ngày cùng Lý Linh cùng tìm hiểu bí lục, đạo lữ song tu, tại trúc cơ tu sĩ kéo dưới, tiến triển là phi thường nhanh đến. Hôm nay thiếu hụt, chẳng qua là đạo đầy đủ pháp tự mình sinh tâm cảnh cảm ngộ, còn có nhất thời cơ hội mà thôi. Trúc cơ đối với nàng mà nói, cũng không phải gì đó hoa trong gương, trăng trong nước, mà là cố gắng một chút thì có thể nước chảy thành sông sự tình. Cửu công chúa cũng không nhiều giải thích, chỉ làm mỉm cười nói nói, "Đúng nha." Trúc Minh liền rượu đều tựa hồ tỉnh thêm vài phần, nhịn không được liên tục gật đầu, "Tốt lắm, thật sự là thật tốt." Ân. Đúng lúc này, Lý Linh đột nhiên ngửi thấy được một sợi mùi rượu bên trong mang theo tiêu đau sót hương vị. Diệu gây thành giấm chua, cũng là khả năng xuất hiện sự tình, cái này hình như là trúc minh tâm cảnh bên trong sinh ra vài phần biến hóa, nhất thời tâm trạng khó giải điên. Nhưng mà nghĩ lại, hắn liền lập tức minh bạch cái này là vì sao. Không có cách nào, chính mình cùng thê tử thật sự quá ngắn nóc, quá xuất chúng. Trẻ tuổi như vậy, như thế hạnh phúc, như thế tiền đồ rộng lớn, người phương nào nhìn có khả năng không hâm mộ ghen ghét ta. Luyện khí cảnh giới, chỉ sợ không có mấy người có khả năng thờ ơ được. So sánh bản thân, một bó to tuổi rồi cũng còn tại vì tiền đồ mà buôn ba phát sầu, cái này nguyên bản liền là một kiện bi ai sự tình nếu như trúc minh cũng là lao tổ hậu thế, cũng là dòng chính đệ tử, nói không chừng hiện tại ở lại trong thành tiếp người liền là hắn. lao tổ người này cái gì cũng tốt, nhưng có đôi khi cũng là sống khá giả đầu, đối ngoại họ đệ tử liền khó làm đến công bình công chính. tự mình dòng chính hưởng thụ, dù sao cũng phải có người chịu khổ. phía nam khai chiến, không có gì ngoài độ kim ngao tư lịch, hoặc là mặt khác chủ trì đại cục dòng chính đệ tử bên ngoài, liền kể ra trúc minh những người này chiến đấu tại tuyến đầu, gánh chịu hung hiểm nhất, ngẫu chốt nhất trách nhiệm. nhưng mà những suy nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, nhân tri thường tình cô đơn về sau, thêm nhiều hơn hay vẫn là gặp lại vui sướng. Lý Linh đối với chúng nhân nói: Chúc sư minh, phương sư minh, Diệp sư minh, các ngươi vừa mới từ tiền tuyến trở lại, tiểu đệ tại bên trong phủ bảy tiệc là các ngươi tiếp gió thầy trần, dùng làm làm phiền ăn ủy. Mặt khác lịch lãm rèn luyện đệ tử, cung phụng tán tu loại, đều có quản gia chiêu đái, nhưng Huyền tân Phong đệ tử, Lý Linh vẫn có cần thiết ra mặt một phen, kế tiếp cũng có một ít cơ mật cần dựa theo láo tổ bảy nhiêu kế báo cho biết. Mấy người còn không biết có như vậy một tầng đang chờ bọn hắn, đều vui vẻ đáp ứng. Đợi đến lúc thỉnh kiến qua đi, Lý Linh che đợi xung quanh, kéo rượu tôn, đối với mấy có người nói: Xin lỗi, các vị sư minh có kiện tiết mới sự tình không thể không báo tin các người, lão tổ ý định cùng chử nguyên quốc hòa giải, cũng đặt thành chiến lược minh hiếu. lời vừa nói ra, mấy người thần sắc đều biến hóa. Lý sư đệ, cái này, cái này có thể mở không được vui đùa. chúng ta phía trước một hồi mới cùng chử nguyên quốc người đánh sinh đánh chết, này làm sao liền biến thành minh hiếu nữa nha. Lý linh hổ thẹn nói, ta cũng biết nói ra mọi người khả năng có chút khó có thể tiếp nhận, nhưng phong thượng ý tứ hoàn toàn chính xác liền là như thế. nói xong nhìn về phía trúc minh, trúc sư minh, còn nhớ rõ năm trước 3 tháng phần thời điểm, ta đã từng bị Chứ nguyên quốc người ngấp nghé, thiếu chút nữa bị bắt lướt mà đi thúc ép vương, lúc ấy ta còn chưa đã từng đạp lên tu luyện đường, tay chói gà không chặt, hay vẫn là ngươi ra tay giải cứu? Trúc Minh gật gật đầu, bất đắc dĩ nói ra, lúc ấy ta còn giết đối phương hai gã đệ tử, Trúc Minh giết qua bọn hắn một ít đệ tử, nhưng mà trước đó, còn có về sau phía nam trên chiến trường, Trử Nguyên Phong người cũng không có thiếu đối với Huyền tân Đồng môn ra tay, nhưng mọi người từ đầu đến cuối cũng còn là đều là Thiên vân Tông đệ tử, bên trên lên tiếng cùng với giải, không thể không tuân theo. Những vật này cũng chỉ có thể đủ tạm thời bỏ qua một bên. Trúc Minh rất nhanh cũng đã hiểu rõ lý linh thuyết ý tứ của những lời này, dầu di một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Lý Linh than nhẹ một tiếng, nhìn về phía mấy người khác, tương lai chủ đề sẽ là hữu hảo hợp tác, vạn mong mọi người rõ ràng điểm này, khuyên hai nhà hợp tác. Không lâu về sau, mọi người rời đi, từ đầu đến cuối bảo trì địa thấp, cam lòng là phụ gia cựu công chúa hỏi thăm Lý Linh nói, những sư huynh này thật có thể đủ bỏ qua khúc mắc, lấy đại cục làm trọng ưu. Lý Linh lắc đầu, ta không biết, chúng ta thế này lão tổ dòng chính tại phía sau tòa trấn không vượt phong hiểm, đương nhiên có thể tâm bình khí hòa, lấy đại cục làm trọng. Nhưng những người kia ở tiền tuyến xuất sinh nhập tử, nói không chừng còn đã trải qua cùng đồng môn thân hữu ở giữa sanh ly từ biệt, muốn như thế nào nhìn chung. Còn có. Cái gì là đại cục, dựa vào cái gì vừa muốn nhìn chung? Nhưng mà đều là bất lực người an đuổi lời của mình mà thôi, nếu như có tu vi, có thực lực, mình chính là đại cục, chính mình muốn người khác tới nhìn chung." Cửu công chỗ nói, phu quân cớ gì nói ra lời ấy, dưới mắt Huyền Tân Phong lợi ích rất cao. Lý Linh nói, "Ngươi yên tâm, ta minh bạch, ta chỉ là muốn nói." Từ ý nào đó mà nói, lão tổ cũng quả thật là tại lượng người. Những môn đồ này đệ tử sinh tử tồn vong, tình cảm ý chí, tất cả đều bị trở thành quân cờ, một bút xóa đi, có thể bọn hắn dâu sao không phải chân chính quân cờ, mà là người. Sống sợ mọi người a. Đối với việc này, ta nhưng thật ra là mâu thuẫn, ta đã không hy vọng có cái cấp độ này không lo bất bình sự tình phát sinh, lại khó ném xá bản thân lập trường cùng lợi ích, trách móc nặng nề lao tổ cái gì. Có lẽ lao tổ cũng là xem thấu điểm này, mới có thể nói ra muốn chúng ta rời xa thông môn, chế tạo cái tiêu giao tán tu lời nói đi. Lý Linh nói đến đây thời điểm, đột nhiên trong lòng khẽ động, tựa hồ đã hiểu rõ cái gì. Lao tổ người như vậy, làm sao có thể không rõ trở thành tán tu, tự tại tiêu giao, muốn trả giá cái gì một cái giá lớn. Nàng đều minh bạch nhưng nàng một mặt an bài đệ tử khát môn phái người tông môn phát triển, một mặt lại để cho chính mình cùng nàng cuối cùng là sủng ái hậu duệ thanh ti vì trở thành tán tu mà chuẩn bị loại này tự mâu thuẫn cũng là nội tâm của nàng phản ứng cuối tháng 8, trừ nguyên quốc người bí mật tới chơi đi đầu hộ tống là mấy tên trừ nguyên vương tộc cùng một đám kỳ nhân dị sĩ nhóm bởi vì thánh nguyên quốc thế lực thâm thụ đã kích nguyên nhân trong thời gian ngắn đối với huyền tân vương thành bên này giam khống độ mạnh yếu trên diện rộng giảm nhỏ bọn hắn ngụy trang thương đội đến đây hay vẫn là tương đối là thuận lợi người đến huyền tân vương thành về sau cũng không đi sứ quán hoặc là vương cung các loại dễ làm người khác chú ý địa phương trực tiếp liền đi vào chú bọn hắn trước kia thiết lập lúc này ở giữa thương hội cũng chính là đã từng ý đồ bắt người cướp của Lý Linh, nghị muốn đem Lý Linh bắt cóc đến bọn hắn quốc gia đi chính là cái kia hoắc gia thương hội bên trong. Bởi vì một ít không thể cho ai biết bí mật quan hệ, hoắc gia thương hội tại lần trước sự kiện bên trong, vậy mà không có bị triệt để thanh toán, hay vẫn là bảo lưu lại vài phần hạt giống xuống tới. Hôm nay hai nhà từ đối địch chuyển thành hợp tác, lập tức liền mọc rể nảy mầm, một lần nữa tỏa sáng xinh cơ. Lý Linh nhận được tin tức, lúc này căn cứ vào lao tổ chỉ lệnh, phát thư mời nhà này thương hội lao bản tới hội đàm. Trên danh nghĩa, là Lý Thị Hương Phường cùng Hương Sự Cục cần mở rộng, chuẩn bị phát triển ra ngoài quốc đi. Như nếu bọn họ có tâm, loại này lấy cớ, đương nhiên cũng có thể trở thành chân thật, nhưng cơ hội này phát triển quốc tế thương mậu, vết lớn đặc thủ kiếm. Chẳng qua hiện nay Lý Linh tầm mắt phi phàm, càng thêm để ý làm mộng viễn đảo các loại con đường, tăng thêm là Mạc Thanh Bình, âm trưởng mình các loại cao thủ, này một ít thế gian lợi ích, liền chút nào đều trước mắt. Hắn cũng không có quan tâm phương diện này sự vụ, chỉ là gọi đến Hương Sự Cục buổi thị lang, chuẩn bị để cho hắn toàn quyền phụ trách. Cùng lúc đó, Trúc Minh, Phương Sư Minh Diệp Sư Minh các loại vải tên Huyền Tân Phong đệ tử cũng tề tụ phò mã trong phủ, bí mật tham gia lần này hội đàm. Buổi chiều, Huyền Tân Phong sứ giả, lão tổ bản thân sai khiến một tên huyết mạch hậu duệ ngưỡng mộ Thái đã đến. Người này cũng là một gã lao tu, luận bối phận, được xưng tụng là cựu công chúa thúc tổ ra, bởi vì có tu luyện tư chết, trước kia liền bị chiêu mộ con trên, trở thành đệ tử, sau đó tại tạp dịch tổng quản trên vị trí một cứ duy trì như vậy là được mấy chục năm. Hắn cũng cùng Trúc Minh đồng dạng phí thời gian hơn nửa đời người, cái chết cận kề Trúc Cơ vô vọng, thậm chí tu vi thấp hơn vài phần, chỉ là mấy năm gần đây mới miễn cưỡng thăng cấp luyện khí hậu kỳ mà thôi. Nhưng ở phong bên trong phái đi cùng chức vị đều xa xa không phải Trúc Minh có thể đánh đồng. Bởi vậy, lần này là do hắn bản thân mang theo vài tên vương tộc sứ giả toàn quyền phụ trách đàm phán công việc, Lý Linh bọn người tiếp khách, cho rằng lịch lam rèn luyện. Đến nơi Trúc Minh bọn người hoàn toàn liền là đặc biệt hộ viện, để phòng bất tác dụng. Lại qua gần nửa canh giờ, Trử Nguyên quốc sứ giả cũng tại phong thượng chấp sự cùng bảo vệ xuống đến tới, song phương tại Nam Nguyễn chính đường triển khai lần đầu gặp gỡ bởi vì lão tổ đã định ra đại thể quan điểm chủ yếu, song phương sứ giả cũng không có gì nói nhảm, rất nhanh liền trọng yếu nhất vài món sự vụ hiệp đàm, cũng thuận lợi đạt thành chung nhận thức. đây là không tồn tại bất luận cái gì hiểu lầm cùng có kẽ mắc cả, song phương lão tổ nói lý ra xác nhận sự tình, lý giải muốn chấp hành, không hiểu đồng dạng muốn chấp hành, mới mặc kệ thế tục vương quốc lợi ích gúc mắc, ân đoán tình cứu. nhưng mà lúc này bên ngoài liền là một ít bổ sung hợp tác rồi, kết đan chân nhân thuộc hạ xuất xuống đến một một ít cạn, đều có khả năng giữ được một ít phản tục gia tộc trên trăm niên phú quý, một tòa đồng mỏ, một ít sưởng thuộc sở hữu quyền lực, liền là thịnh vượng phát đạt căn nguyên cái nào cần giao tiếp, cái nào có thể giữ lại, còn có liên quan nhập hộ khẩu đủ dân, chế độ biến thiên bảo đảm, rất nhiều đồ vật cần so đo. nhưng mà, những từ đầu đến cuối này cũng chỉ là các phạm nhân sự tỉnh, các tu sĩ ở bên nhìn xem, nội tâm không hề gợn sóng. bọn hắn lúc này cũng chỉ là để phòng đối phương treo đùa một ít đầu độc mê hoặc lòng người, thậm chí thao túng sứ giả ký hiệp nghị vô sỉ mắng khỏe mà thôi, có lẽ không đến mức lo lắng cái gì kẻ thù bên ngoài đến đây phá hư. đúng lúc này, đối phương trong đội ngũ, một gã dáng người khôi ngô, lưng đeo trưởng kiếm trung niên kiếm tu tựa hồ chú ý tới chút mình, đã đi tới, trên mặt lộ ra một tia không hiểu ý tứ hàm xúc. Ngươi liền là Trúc Minh. Đúng vậy, đạo hữu là. Trúc Minh chính tại một người uống vào buồn bực rượu, nghe vậy không khỏi mang theo vài phần nghi hoặc nhìn về phía đối phương. ta gọi vậy luôn, Vệ Đốc thân sinh đệ đệ, vệ luôn. Trúc Minh liền giật mình, lập tức nghĩ tới. Vệ Đốc, không phải là cái kia đã từng giết vào trong phò mã trong phủ, nghĩ muốn vì hắn sư huynh báo thù rửa hận chính là cái kia trữ nguyên quốc tu sĩ ư? Quy một chương 149, vui đùa cùng Tăng gốc. Chương 149, vui đùa cùng Tăng gốc. Vệ Nôn, ngươi muốn như nào? Trúc Minh rất nhanh nhớ tới Vệ Đốc sự tình, nhìn về phía người này thần sắc không khỏi biến hóa được nghiêm nghị làm thế nào? Vệ Ngôn lạnh lùng cười cười, đối với hắn nói ra, Diết Hinh Thủ, không thể không có báo. Ngươi nói ta muốn như nào? Trúc Minh nói, đã như vậy, động thủ đi. Vệ Ngôn mà lại không có động thủ, chỉ là nói, ta còn không có ngu như vậy, ngay ở chỗ này động thủ. Vậy ngươi còn nói cái gì? Một thanh âm đã cắt đứt Vệ Ngôn lời nói, Lý Linh đã đi tới, giá trị cái này hai nước kết minh, thường nói chuyện hợp tác thời gian đó, nói những lời này, phải chăng có thể cho rằng ngươi lòng mang oán hận, mắt vô lại cục? Vệ Ngôn nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, Lý Phò Mã, cái này cùng ngươi không có quan hệ. Lý Linh nói, làm thế nào cùng ta không có quan hệ? Vệ đốc sự tình ta cũng kinh nghiệm bản thân, lúc ấy hắn đến là ta trong tòa phủ đệ này ám sát, sau đó bị kích thương chống chết, sau đó mới bị đánh ngục, ngươi nếu thật nghĩ muốn vi huynh báo thù, cứ việc tới tìm ta chính là, cùng ta trúc sư huynh thuyết những có ý nghĩa gì này? Vệ Nôn nghe vậy chỉ trệ. Trúc Minh nói, Lý Linh, ngươi. Lý Linh nói, trúc sư huynh, cái này cái cọc nhân quả, tự nhiên do ta gánh xuống. Dứt lời, không chút nào yếu thế nhìn về phía Vệ Nôn. Vệ Nôn giận dữ, một sợi thần niệm vô hình kéo dài, giống như cánh tay chụp vào Lý Linh. Nhưng mà Lý Linh lập tức cảm giác Đồng dạng thần niệm khu động, ngăn trở đối phương lực lượng về sau, sinh sinh đem nó áp chế. Các ngươi chuyện gì xảy ra, vì sao độc thủ? Bên này thần niệm giao phong, những người khác vốn không có lưu ý, lập tức xem đi qua, nhau nhau truyền âm nói. Trừ Nguyên Phong thượng một tên nội viện đệ tử đi ra, ánh mắt sắc bén, chằm chằm vào Lý Linh. Nhưng tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại nhìn về phía Vệ Nôn, tựa hồ thần thức truyền âm. Vệ Nôn ánh mắt âm đức, nói, "Tốt, ngươi gánh xuống vậy sao? Đừng tưởng rằng thực sự là ai đó chỗ rửa liền rất giỏi, hãy đợi đấy." Hạ tử Lý Linh trên thân cảm nhận được không kém phí tức, nhất thời cũng có chút ngưng trọng, cường chống nói xong tình cảnh lời nói về sau, liền hư lạnh một tiếng, quay người bỏ đi. Phụ quân, vừa mới người kia, thật là vệ đốc thân nhân, cựu công chúa mang theo vài phần ngưng trọng đã đi tới. Lý Linh nói, có phải thật vậy hay không? Vẫn còn cái nào cũng được ở giữa, coi như là thật sự, người này sớm không trả thù, muộn không trả thù, hết lần này tới lần khác lần này tới, cũng là cố ý theo dệt chuyện mà thôi. Trúc Minh nói, ngươi vừa mới không cần nói tiếp, người kia là hướng về phía ta đến, kỳ thật loại chuyện này cũng không khó đoán trước. Soang Vương ở giữa đánh ra nóng tính đến sau có chút ân đoán không phải nhất thời bán hội có khả năng tiêu trừ. Lao tổ nhóm đàm phán đặt đến là lao tổ công nhân sự tình vụ trộm không biết bao nhiêu người lòng mang không cam lòng, hay hoặc là có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Lý Linh nói, Trúc Sư Minh, ta nói cái này cái cọc nhân quả do ta gây xuống là rất nghiêm túc, ta cũng có thể đoán được, bọn hắn đại khái là cho rằng thật đúng gây ra chút gì động tĩnh, chúng ta cũng chỉ có thể ủy khúc cầu toàn, nhẫn nhục chịu nặng, đại cục làm trọng. Thật tình không biết điểm này đối với bọn họ mà nói là giống nhau, thật muốn bọn hắn chịu thiệt, đồng dạng được đại cục làm trọng. Trúc Minh nhìn xem hắn thật lâu, cảm khái nói, không nghĩ tới mới nhiều năm không thấy. Ngươi cũng đã đủ để một mình đảm đương một phía, khó trách lao tổ an bài hội đám tại ngươi trong phủ cử hành. Cái này tiểu sự việc xen giữa cũng không có khiến cho người khác chú ý. Lý Linh cũng không có tính toán tìm bọn hắn dẫn đội quản sự cáo trạng, đem toàn bộ thứ này đặt tới trên mặt bàn mà nói. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là chuyện này sẽ như cái này đơn giản coi như xong. Vệ Nhuôn, ngươi làm cái gì? Không phải sớm đã nói qua cho ngươi, muốn khắc chế ở nhẫn, đại cục làm trọng. Tại thời điểm này, chư Nguyên Phong quản sự sư Minh cũng đem Vệ Nhuôn gọi qua một bên, nghiêm khắc dạy. Vệ Nhuôn nghe vậy, miệng cười cười, cam Tư ngươi vẫn chưa rõ sao? Vương thượng phái ta tới đây liền là để cho ta có cựu hoán báo thủ, có đoàn báo đoán, nếu như thật đúng muốn khắt chế ở nhẫn, lúc trước vì sao phải đem ta tuyển chọn đi vào sứ đoàn? Cam sư nghe được, chỉ cảm thấy từng đợt đau đầu. Vệ ngôn nói, sát thực là sự thật. Cái này sứ đoàn người chọn lựa, nguyên bản liền là vương thượng sở định, tuy nói không cách nào đoán trước trong lòng có ân đoán đối đầu vừa vẫn cũng muốn tham gia hội đàm, nhưng đã đi vào huyền tân quốc, đột lên khả năng hay vẫn là không nhỏ, liền tính toán vệ ngôn không có gặp được Cửu gia, mấy người khác cũng có khả năng gặp được. Kế tiếp mấy ngày, hội đàm vẫn ở đó tiếp tục tiến hành. Song phương sứ giả đã liền rất nhiều vấn đề triển khai thực chất thảo luận, cuối cùng nhất đem vấn đề quy kết đến chủ yếu khi nào phía trên. Đầu tiên là các nhường quốc thổ cảnh nội một một ít thế gia cường hào tương ứng khoáng sản cùng tài phú. Có chút thế gia cường hào là Linh Phong đệ tử hậu đại, có chút thì là Huyền Tân mộ gia bằng chi, bọn họ đều là Huyền Tân phong phụ thuộc, cũng không cùng với các nhường quốc thổ mà đổi vị trí tương ứng quan hệ. Năm trước Hồng Thai đưa đến không ít địa phương hoang vu, vừa vặn giao do bọn hắn bỏ thêm vào địa phương, duy trì thống trị căn cơ. Nhưng thế gia cường hào chắc chắn có nền tảng sinh tồn, bọn hắn có thể đi, rất nhiều khoáng sản, dù đồng cũng không thể đi. Còn có động thiên trong quá trình chi tiêu, những thứ vô hình này tổn thất cần phải do ai đến gánh chịu. Huyền Tân Quốc nghĩ muốn đổ lên Trừ Nguyên Quốc trên đầu, Trừ Nguyên Quốc mà lại cho rằng Huyền Tân Phương diện có việc cầu người, có cần thiết tự hành gánh chịu. Trừ lần đó ra, còn có Trừ Nguyên Vương tộc nghĩ muốn thừa cơ hội đưa ra một ít chiến tranh bồi thường hòa hợp làm một cái giá lớn. Tuy rằng song phương lão tổ một mực lòng mang ăn ý, nhưng song phương đệ tử tại biên cảnh làm qua một hồi, cũng là không tranh chấp sự thật, lúc này chuyển thành đồng minh quan hệ, vừa vận nhân cơ hội này tìm kiếm bên trên một bút, đem quá đi tổn thất đền bù trở lại. Nhưng chuyện này nguyên bản liền là một bút sổ sách lung tung. Huyền Tân Quốc mới không có khả năng nhận xuống. Yêu cầu của bọn hắn ở giữa, liên quan đến đã đến hơn 10 kiện dùng kế hoạch pháp khí, trên trăm kiện linh tài, các kiểu phụ lục, bảo vật, đều có thể dùng đến chiêu mộ hơn 10 tên luyện khí giai đoạn trước dân gian tán tu. Để cho Lý Linh cảm thấy ngoài ý muốn là, những điều kiện này ở giữa, lại vẫn liên quan đến đã đến chính mình. Cái gì? Ngay cả ta cũng phải giao ra một đám chế tác linh hương hương phường quản sự cùng quen tay công tượng. Đúng vậy, Lý sư đệ ngươi bản thân mở hương phường đã lừng danh quốc ngoại, mà khắc linh phong cũng bắt đầu có nghe thấy, dưới mắt cái này tín linh hương đơn thuốc nên là bị lao tổ xem như giao dịch điều kiện bán đi đâu? Lão tổ gặp gỡ người bán, cái này ta sớm như vậy có đoán trước, nhưng cũng không thể liền quen tay công tượng cũng bán đi đi. Trừ Nguyên quốc tiếp xúc hương đạo thời gian quá ngắn, chính là đã coi đơn thuốc, trong thời gian ngắn khó có thể mở xưởng, rất nhiều sinh sản xuất, đương nhiên hay vẫn là trực tiếp hướng người yếu nhân nhanh nhất. Lý Linh lắc đầu không thôi, ta tự mình sinh sản xuất tín linh hương cũng trông cậy vào những nhân thủ này, huống chi hai nhà đều có thể sinh sản xuất về sau sẽ hình thành cạnh tranh quan hệ, bọn hắn nếu như chính mình bồi dưỡng, cái kia cũng là liền thôi, còn muốn dựa dẫm vào ta đào người, đây không phải là đem ta trở thành quả hồng mềm nhỉ? Lý Linh hiểu rõ minh bạch. Tín linh hương hương phương là sớm đã nộp lên lão tổ, nộp lên tông môn, lưu chuyển ra đi chẳng có gì lạ. Nhưng hoạch tâm kỹ thuật vẫn cứ tiếp tục nắm giữ ở trong tay mình, hương phương quản sự, quen tay đám thợ thủ công, cũng là bảo đảm sản xuất mấu chốt. Ai nắm giữ những vật này, ai mới có thể chính thức nắm giữ một chuyến này nghiệp, chiếm cứ phàm phẩm linh hương thị trường. Để qua một bên những cũng có kia linh hồn hương phẩm bất luận, phàm phẩm tín linh hương cũng là có trợ ở mình tưởng ngồi tiền, có trợ giúp luyện hồn. Nói không chừng, sớm cũng đã có người phát hiện hương cung pháp bảo công dụng, chính tại buồn bực thanh phát đại tài. Kỳ thật ta đã không dựa vào những vật này sống nghiệt vận, cũng vô vị cầm lấy không thả nhưng cùng hắn giao cho trữ Nguyên Phong, còn không bằng trực tiếp nộp lên tông môn, lợi dụng cái này một sản nghiệp đổi lấy ưu đãi. Tông môn đoàn thể mới thật sự là núi dựa lớn, vì sao còn cũng bị chính giữa thương được lợi trên lẽ giá. Lại không phải là không có trực tiếp liên hệ tông môn con đường, là cái này lý lẽ, nhưng trữ Nguyên Phong liền là một lòng nghi muốn, cái này không, năm trước cũng còn đem lệch ra chủ ý đánh tới Lý sư đệ bản thân ngươi trên thân, đúng rồi, trữ Nguyên quốc vương thượng, tựa hồ còn có ý thu mua ngươi đây này. Lý Linh nghe vậy, không khỏi cau mày nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đến đây báo cho biết Lý Linh sư huynh cười thần bí, không nói thêm gì đã đi. Kết quả rất nhanh, Lý Linh liền minh bạch đến tận cùng chuyện gì xảy ra. Xế chiều hôm đó, trừ Nguyên Quốc sứ giả bí mật tới chơi, vậy mà đưa ra một cái để cho hắn có chút trợn mắt há hốc mồm điều kiện. Lý sứ đệ, nhà của ta vương thượng cố ý tuyển ngài làm rể, bằng lòng dùng thanh du công chúa hối điều kiện là ngài rời đi trừ Nguyên quốc, trở thành ta trừ Nguyên quốc phò mã. Vị sư huynh này, ngươi không phải đang nói đùa đi? Cái kia sứ giả nghiêm nghị nói, nhà của ta vương thượng miệng vàng lời ngọc, làm thế nào có thể có vui đùa lý lẽ? Lý Linh lắc đầu cười khổ, có thể ta đã là Huyền tân Phong phò mã. Cái kia sứ giả không cho là đúng. Tại chúng ta trữ nguyên quốc, đại trưởng phu ba vợ bốn nàng hầu nhìn tới là bình thường, chỉ cần ngài tiếp nhận là được rồi. Lý Linh nói, cái kia thật đúng là thật có lỗi, ta cùng với Thanh Ti cảm tình sâu sắc, cũng không ý tái giá, đa tạ vương thượng ý tốt. Sứ Giả nói, nhà của chúng ta Thanh Du công chúa cũng không phải là phàm nhân, cùng Huyền Tân quốc trưởng công chúa đồng dạng, đều là tiên môn đệ tử, thậm chí tu vi còn muốn càng thêm cao thâm. Lý Linh nói, ta không phải ý tứ này, phàm nhân hay không, không cũng không khác biệt gì. Sứ Giả nghe vậy, không khỏi có chút phát cáu, Lý sư đệ, ngươi cái này là muốn rượu mời không uống uống rượu phạt. Lý Linh ngạc nhiên nói, các hạ chẳng lẽ không biết dưa hái xanh không ngọt sứ giả hư lạnh ta chỉ biết thời cơ chín muồi chỉ cần hái được xuống tới nó liền ngọt rất nhiều được rồi kỳ thật ngươi nói giống như có vẻ có đạo lý nhưng vấn đề là như vậy cách giải quyết không khỏi cũng quá trò đùa lý linh có chút đau đầu cuối cùng hơi chút minh bạch lao tổ trong miệng nói cái kia toàn gia cũng gọi người không bất lo là chuyện gì xảy ra từ năm trước bắt đầu phái người bắt cóc chính mình đối phương giống như sẽ không có như thế nào trải qua ổn định sự tình đều là nghĩ vừa ra là vừa ra chủ nên lý linh đem chuyện này báo cho biết cựu công chúa về sau cựu công chúa thần sắc không hiểu không khỏi nhìn hắn một cái Lý Linh hỏi, Thanh Ti, ngươi cái này ánh mắt là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ tâm động, đáp ứng bọn hắn nữa? Cựu công chúa buồn bã nói, Phu quân, ta đương nhiên tin tưởng ngươi sẽ không, nhưng nếu ngươi cũng không phải là tu sĩ, mà là quá khứ cái kia phàm nhân, nói không chừng chuyện này liền không phải do ngươi làm chủ, mà là hai nhà lao tổ cùng chung quyết định. Lý Linh sửng sở, đây là ý gì? Cựu công chúa nói, liền là đem ngươi xem như đầu mối then chốt, kết thành hai nhà chuyện tốt ý tứ. Kể từ đó, trừ Nguyên Quốc đã nhận được mình muốn Hương Phương cùng kỹ thuật, Huyền Tân Quốc cũng bảo lưu lại mặt mũi, thậm chí chính ngươi đều trái ôn phải ấp, không có gì bất mãn. Lý Linh ngạc nhiên, cái kia, trừ nguyên quốc vị công chúa kia, dù sao vẫn sẽ không nguyện ý đi. Cựu công chúa nói, ta đây liền không được biết rồi, có lẽ đối với người ta mà nói, cũng chẳng qua là nhiều hơn một hồi thế gian vợ chồng nhân quả, cũng không phải kết thành đạo lữ, hai bên cùng ủng hộ. Nếu như chỉ là chính là mấy chục năm danh nghĩa vợ chồng, nàng hẳn là chờ lên được. Hơn nữa phu quân cũng không cần tự coi nhẹ mình, thật cho là tu sĩ chắc chắn xứng tu sĩ, kỳ thật trong tu tiên giới tiên phàm xứng cũng không ít gặp, song phương ở giữa đều là tu sĩ, cái kia kêu đạo lữ là muốn hai bên cùng ủng hộ lâu dài sống qua ngày, thay vào đó mới chịu thận trọng mà chống đỡ. Nói đến đây nàng có chút ít danh mánh nói, nếu như đối phương không muốn muốn cái đạo lữ, chỉ suy nghĩ tìm trợ phu, xem như phu quân như vậy niên kỳ thanh niên tài tuấn, kỳ thật tương đối được hoan nên, còn có cái chuyên môn xương hồ, gọi là ý chúng nhân, hoặc dùng bánh ngọt, ngọt phẩm gọi thay đây này. Lý Linh vẻ mặt ghét bỏ, cái quỷ gì? Cựu công chúa nói, đã quên nói cho phu quân, chúng ta huyền tân cùng trừ nguyên tất cả luận tất cả, đại số không đồng nhất, nhưng vị này trừ nguyên quốc thanh du công chúa, ta tựa hồ có nghe thấy. Hàn lãng niên kỳ hơn 50 trở lên đời trước trưởng muối. Lý Linh trừng mắt, a, cái này. Cựu công chúa cười nói, phu quân không muốn như vậy biểu lộ nhà dân gian không phải có tục nữ nói, nữ lớn hơn nam ba tuổi, đối với nam nhân ôn nhu săn sóc hiểu ý người khác, sẽ thương người; nữ hơn ba mươi ôm giang sơn. Lý Linh che mặt nói, còn nữ hơn ba trăm tiễn đưa tiền đan đây này, cái này nếu đổi lại ba năm trăm tuổi trúc cơ nữ tu chẳng phải rất tốt? Đây vốn là vui đùa lời nói, nhưng cựu công chúa mà lại chân thành nói, cái này cũng không ít gặp à? Hẳn là phu quân động tâm rồi, nghĩ gọi bọn hắn đổi lại xứng với người trúc cơ nữ tu. Cái này nói chung liền là phàm nhân cùng tu sĩ ở giữa lý niệm khác biệt, nếu không có trọng tình người, tu sĩ gả lấy kể ra đảm nhiệm đúng là bình thường. Hơn nữa chớ nói niên kỷ kém cái 3,5 tuổi. 30,5 không tuổi, liền tính toán 3500 tuổi đều làm theo xứng được. Cấp thấp đệ tử không có nhân quyền, muốn tiếp nhận linh phong an bài, cao giai. Nàng khả năng lại không thèm để ý. Đường Đường trúc cơ nữ tu, cầm cái phàm nhân trợ phù, trò chuyện dài mấy chục năm tình mật, có gì không thể. Lý Linh nhịn không được gõ gõ cựu công chúa Mũi ngọc, tâm động cái quỷ, ta và ngươi lập gia đình liền là vợ chồng, song tu liền là đạo lữ, như thế nào giúp đỡ người khác đối với ta nói những lời này. Còn có, ngươi ở đâu học được cái này rất nhiều độ vận. Cựu công chúa hì hì cười cười, thành thật khai báo nói, đều lúc trước tại Tiên Tông môn mặt ngoài Các sư tỷ nói cho ta biết câu chuyện thú vị. Lý Linh nói, Thiên Vân Tông giáo dục, rất có vấn đề a. Vui đùa qua đi, nhưng vẫn là được chăm chú nghiêm túc, đối với Trử Nguyên Quốc biểu thị từ chối. Lý Linh là sẽ không đáp ứng đem bản thân cùng chính mình muốn có đồ vật xem như điều kiện, ứng phó Trử Nguyên Quốc công phu sư tử ngoạng. Lao tổ đối với hắn và cựu công chúa bất công, cũng còn không đến mức bán đứng hắn. Nhưng vào lúc đó, Trử Nguyên Quốc cái kia gọi người không bất lo cao tầng, đột một sự cố ngoài ý muốn. Đã cái này không đáp ứng, cái kia không đáp ứng, rốt khoát làm qua một hồi, đánh bạc đấu quyết thắng tốt rồi. Các đệ tử có cựu đoán bảo thủ, có đoán ba đoán. Sinh tử vinh hoa đều dựa vào riêng phần mình thủ đoạn đi tranh thủ. Đây cũng là vì dẹp loạn trong nước một ít người hoan khí. Điều kiện này nhấc lên một cái ra, Lý Linh không khỏi ngạc nhiên. Cùng hắn còn có thể cười cùng cựu công chúa thảo luận, chỉ trích, phong thượng cũng không có chút nào thúc ép ý nghĩ hoàn toàn không giống là, huyền Tân Phong gần như là lập tức liền đáp ứng. Đánh bạc đấu trận đầu, chính là vệ ngôn chủ động khiêu chiến trúc minh, muốn bao giết huynh thủ, quy 1 chương 150, ngươi nói rất có đạo lý. Chương 150, ngươi nói rất có đạo lý. Trong phủ Võ Đài, người rảnh rỗi tránh lui, chỉ còn lại mấy tên tu sĩ đi vào nơi đây, cùng chung chứng kiến trận này đánh bạc đấu. Trúc Minh không có bất kỳ nói nhảm, án lấy bên hông kiếm nang đi tới, thần sắc lạnh nhạt như thường. Đến đây đi. Hắn đã làm tốt đối mặt bất kỳ khiêu chiến nào chuẩn bị, chấm dứt cái này cái gọi là hồng trần nhân quả. Vệ ngôn mặt lộ vẻ cười lạnh, rút ra trên lưng bảo kiếm, chậm rãi hướng về hắn đi đến. Kiếm này toàn thân huyết hồng, xem xét liền không phải là phàm vật, chính là pháp khí bên trong đỉnh tiềm mặt hàng. Chấm đã. Đứng ở bên cạnh Lý Linh đột nhiên mở miệng. Lý Phong Mã, ngươi muốn làm cái gì? Đây là ngươi hai ta già lão tổ định ra sự tình, không muốn ngăn trở. Đúng vậy, nếu như bỏ lỡ đại cục, ngươi đảm đương được tốt hay sao hả? Trừ nguyên quốc mọi người thấy hướng Lý Linh tất cả đều mặt trong lòng bất mãn Trúc Minh thần sắc hơi phức tạp cũng nhìn về phía Lý Linh ngươi không cần quả ta cái này là chuyện giữa chúng ta tình Lý Linh truyền âm nói Trúc sư Minh ngươi là thay ta gánh chịu nhân quả nếu ta mặc kệ tại tâm sao mà yên tĩnh được Trúc Minh cười khổ cũng truyền âm nói kỳ thật ta lại làm sao không rõ nhưng ta thâm thụ linh phong long ân lâu thực tổng lộc, cam tâm tình nguyện tiếp nhận toàn bộ thứ này Lý Linh thân thể chấn động tốt một cái cam tâm tình nguyện thế nhưng mà tình lý đang bảo ân nghĩa truyền liền hắn cũng không biết cái này cam tâm tình nguyện bún chữ đến tuột cùng là đúng hay sai để tay lên ngực tự hỏi nếu như chính mình gặp Huyền tân đổ xuống mộ ra diện tộc đại họa sự tình có thể hay không cũng bởi vì thê tử quan hệ cam tâm tình nguyện là ràng buộc bản thân trói buộc trói cam nguyện sông pha khói lửa người sống hậu thế trung quy có ràng buộc có ràng buộc liền có nhân quả chém không đứt lý lẽ còn loạn nhưng rất nhanh hắn lại lấy lại tinh thần ánh mắt khắc hẳn nhìn về phía trúc Minh cam tâm tình nguyện có lẽ phù hợp nhân quả đạo nhưng không phù hợp hắn trong suy nghĩ công bình cùng chính nghĩa thế gian này nơi nào đến nhiều như vậy cam tâm tình nguyện nhưng mà đều là tùy ba trục lưu mà thôi Lý Linh ánh mắt long lanh không sai, nhìn xem hắn nói, cái này vốn không nên là do ngươi tới tiếp nhận. Vì sao không nên? Người là ta động thủ giết. Trúc Minh không cho là đúng đạo, ngươi không cần nhiều lời, ta chống lại cái này vậy ngôn, chưa chắc sẽ bại. Lúc ấy là như thế nào chạm hắn huynh đệ, hôm nay cũng như ở đâu chém hắn liền là, nhân kiếp là có thể dùng lực phá cục, cái này cũng là ta chứng đạo cơ hội. Lý Linh lắc đầu, nói, Trúc sư Minh khí phách phi phàm, cái này vốn là kiện chuyện tốt đẹp, nhưng ngươi hay vẫn là đánh giá thấp trưởng nguyên quốc người. Theo ta được biết, bọn hắn là thắng đánh bạc đấu không từ thủ đoạn, mượn bí chú cùng đan dược gia trì, một lòng muốn mưu tính người Đó là pháp bảo tế luyện lên phiền phức, không tiện trạng thái mượn mà thôi, nếu không bọn hắn tất nhiên sẽ dùng pháp bảo ra tay, chuyên bắt nạt các ngươi bản thân vô ý vào người. Trúc Minh kỳ dị nói, ngươi làm thế nào biết? Lý Linh Hàm hồ nói, ta tự nhiên có tin tức con đường. Trên thực tế, mấy ngày nay ở giữa hắn cũng không có lãng phí vô ích, chuyên môn chọn lấy sứ đoàn bên trong vài tên phạm nhân âm thầm ra tay, đi vào giấc mộng nhìn trộm nó tư ẩn. Đối phương mặc dù đối với đủ loại đầu độc mê hoặc lòng người cùng tinh thần khống chế thủ đoạn phần nào đề phòng, nhưng nhưng vẫn là bù không được Lý Linh thủ đoạn không thể đoán trước, gọi hắn thành công biết được một ít nội tình. Chúc Minh nghe xong, thản nhiên nói, không có cái gì vội vàng, tất cả bằng bản sự mà thôi." Lý Linh kiên trì nói, "Ta từng nói qua, về đốc sự tình, toàn bộ do ta gánh, đây cũng không phải là cường tự xuất đầu, tự chính mình hiểu rõ đang làm những gì, ngươi không ngại lui đến một bên, xem ta giải quyết tốt rồi." Trong lúc nói chuyện, một kiện lớn nhỏ cỡ năm tay, ngoại hình giống như một ngư pháp bảo trôi nổi, đúng là từ Thánh Nguyên Phong triệu nghị trong tay cướp lấy pháp bảo trấn hồn vân. Thấy như vậy một màn, mọi người không khỏi kinh ngạc. Trừ Nguyên Quốc Cam sư huynh phẫn nộ quát, "Lý Linh, ngươi muốn làm cái gì?" Lý Linh hừ lạnh nói, "Làm gì? Lao tử nhịn các ngươi đã lâu rồi." Trong lúc nói chuyện, thần niệm một nhiếp, chấn hồn huyên giống như bay thạch phong tới đám người, vù vù. phong cách cổ xưa, kéo dài, giống như liệt phong tê khiếu thanh âm truyền ra. mọi người chỉ cảm thấy cái này trong thanh âm ẩn chứa đặc thù vật luật, bầu trời linh nguyên quay vòng, tâm thần cộng minh, tạo thành một sợi minh mông uy áp. nhất thời, da đầu du lên, trong óc trống rỗng, dường như đã mất đi suy nghĩ năng lực. Vệ ngôn gặp lý linh mở miệng gọi ngừng, vốn đã làm tốt phòng bị, nhưng hắn không có lý linh như vậy đối kháng bảo vật này thủ đoạn, giống như bị hư. nhặt khí cổ bằng đất hình quả trứng có sáu lỗ, thanh ma lực nhiếp đi thần hồn, nơ ngác ngây ngốc đứng tại chỗ cũ. Lý Linh Thần niệm nguyên kích, mãnh liệt một trường đập tại trên thân thể, phấp, cuồn phun máu tươi bên trong, vệ ngôn ngũ tạng lục phụ câu thương, thân thể tầng tầng lớp lớp ném bay ra ngoài. Những người khác hơi chút thói quen, cuối cùng cường chống lấy lại tinh thần, dây dỗi lấy riêng phần mình hành động. Trấn Hồn Hưn Khuyết Điểm là chẳng phân biệt được địch ta cùng nhau công kích, chỉ cần thân ở phạm vi bên trong, cũng khó khăn khỏi bị nó ảnh hưởng. Hơn nữa trong thời gian ngắn tiếp tục tiếp nhận hơn, nhạc khí cổ bằng đất hình quả trứng có 6 lỗ, thanh âm là có thể từng bước thích hứng, chỉ là đau đầu hoa mắt, mê muội khó chịu. Chứ nguyên Phong một phương không thiếu luyện khí hậu kỳ cao thủ, cường chống tế ra phi kiếm con vẻ hướng về Lý Linh chẳng tới, chúc Minh bọn người cũng kịp phản ứng, Diên Phần mình ra tay giúp đỡ. Lý Linh đem chấn hồn hân vừa thu lại, vô hình thần niệm giống như búa tạ, lại là một cái phách không trưởng ảnh hưởng đối phương. Cam Sư huynh cuối cùng đem chính mình giữ pháp bảo sử dụng đi ra, đó là một kiện ngoại hình giống như thiết đạm, tồn tại cực lớn cương nguyên pháp bảo, tên của nó là Thiết Trấn Sơn, giống như một tảng đá lớn vắt ngang ở mọi người trước người, kịp thời trở ngại tại trường cương phía trước. Vật này thuật nhìn dày đặc một khối, nặng trịch khó có thể khống chế. Lý Linh cái kia tự kiểm chế lấy thu liễm lực lượng trường cương vinh ở phía trên, vậy mà không chút sức mệt. Lý Linh, ngươi thật can đảm. Cam sư huynh lùa thiết chân sơn giáng xuống, giống như thiết cầu. Lý Linh tránh đi, ha ha cười cười, ta đương nhiên thật can đảm, bởi vì ta liền tính toán dẫn xuất tai họa, cũng có lao tổ bảo kê, nhưng mà các ngươi không có, nếu như không để ý đại cục, phá hư hòa đàm, phải bị tội gì? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tất cả đều biến sắc. Thậm chí bị hắn hỗ trợ chúc minh đều có vài phần bất đắc dĩ. Đúng rồi, Lý Linh cùng bọn họ không giống mới. Thất thần ở giữa, Hàn Mang loé lên, Lý Linh thần niệm khu kiếm, chấn nhiếp tứ phương. Kiểu công chúa cũng thừa cơ hội ra tay giúp đỡ. Nàng tiếp nhận trước đây do Lý Linh điều khiển trấn hồn hân, tại mọi người cho rằng Lý Linh không tiện khống chế thời điểm, lần nữa đem nó tấu tiếng nổ. Tại trong quá trình này, hai người khí tức giống nhau, cùng hân, nhạc khí cổ bằng đất hình quả trứng có 6 lỗ, thanh vận luật không bàn mà hợp ý nhau, lại không chút nào nhận nó ảnh hưởng. Đạo mắt công phu, Lý Linh khu động phi kiếm chớp cắt, gắc ở đối phương Cam sư huynh trên cổ. "Dừng tay, ngươi muốn làm gì? Mau buông ra Cam sư huynh." Mọi người quá sợ hãi, thậm chí Huyền Tân Phong một phương các đệ tử đều khẩn trương vô cùng, sợ Lý Linh không để ý một cái liền nhiệt huyết bên trên, thật đúng bắt hắn cho giết. Cũng may Lý Linh rất tỉnh táo chỉ là dùng tài hùng biện nói mọi người đều là người lưu lạc đều là luyện khí đệ tử nửa điểm không được tự do làm gì đau khổ bức bách trở thành lẫn nhau nghiệp trứng vậy ngôn ta biết trong lòng ngươi cũng không có như vậy cử hận chỉ vì ích kỷ vật lộn cái tiến tới tiền đồ nhưng ngươi muốn nghị thông suốt phức tạp là quốc chủ ý tứ chưa chắc được phù hợp các ngươi lão tổ tâm ý cam Sư minh ngươi vì bọn họ lĩnh đội cũng không cần thiết đi theo hồ đồ mau chóng thúc đẩy hòa đảm giải quyết nơi đây sự tình mới là chính khẩn. mặt khác chư vị ở chỗ này xem kịch vui là nhẹ nhõm các loại đến phiên các ngươi được an bài lên sân khấu Chấm dứt một phen nợ cũ, ta tin tưởng các ngươi cũng sẽ không như vậy cam tâm tình nguyện. Đã như vậy, sao không riêng phần mình nhượng bộ vài phần, mọi người cùng sự hòa thuận hòa thuận, tìm kiếm rất tốt giải quyết pháp." Cam sư huynh trầm ngâm thật lâu, cuối cùng mở miệng nói, "Lý sư đệ, ngươi nói rất có đạo lý, nhưng có thể trước tiên đem kiếm thu hồi đi." "Mọi người." Lý Linh nói, thật có lỗi, "Cam sư huynh, ta người này vừa nói lời nói liền dễ dàng kích động, lập tức thuận thế thu hồi phi kiếm." Cam sư huynh cũng thu hồi thiết trấn sơn, sắc mặt phức tạp nhìn thoáng qua chính tại dễ ruổi lấy bỏ lên vậy luôn, "Hạ lệnh, chúng ta đi." nên trừ nguyên quốc người bỏ đi về sau, huyền tân phong các đệ tử một mảnh xôn xao, khó có thể tin nhìn về phía lý linh, lý sư đệ trong tay người đầu lại vẫn cất giấu như vậy pháp bảo. lần này quả nhiên là đánh bọn hắn một trở tay không kịp, nếu không có cái kia họ cam lòng tức thời, một mình ngươi có thể làm thịt hắn? nghe nói người này là trừ nguyên quốc đương đại luyện khí ở giữa người nổi bật, cá tính hào cường, thực lực phi phàm, còn chưa bao giờ nghe nói qua ăn lớn như thế thiếu thời điểm. người cái này thật đúng là cho chúng ta huyền tân phong hánh diện một phen a. không lâu về sau, mộ thái nghe hỏi chạy đến, hỏi thăm một chút trước đó chuyện đã xảy ra, nhưng là vô cùng nổi giận, lý linh. Ngươi vì sao làm như vậy? Thúc ra, đám người kia tiếp nhưng mà là mượn cớ gây chuyện thị phi mà thôi, bọn hắn bản thân dựa vào đơn giản liền là trừ nguyên quốc chủ, không cần phải lo lắng." Lý Linh nhàn nhạt nói ra. "Mộ Thái khiển trách, hồ đồ, liền tính toán việc này quả nhiên là trừ nguyên quốc chủ tự chủ trương, chúng ta có việc cầu người, làm sao có thể đủ mạnh như thế cứng?" "A." Lý Linh liếc mắt nhìn hắn, không cho là đúng đạo, cái kia bằng không ta gọi bọn hắn trở lại, cùng thúc ra ngươi đánh bạc đấu đọ sức một phen, lại đến tính toán." Mộ Thái trệ, "Cái này, điều này cùng ta có quan hệ gì?" Lý Linh nói, "Đúng vậy, a gia trận đánh bạc đấu cũng không phải thúc ra ngươi, ta đây xử trí như thế nào, với ngươi có quan hệ gì? Quả thực không biết lớn nhỏ. Trộn lẫn chuyện này, liền là xấu lao tổ đại kế, ta nhìn ngươi làm thế nào xong việc." Mộ Thái hừn hẹn, phẩy tay áo bỏ đi. Lý Linh nhưng lại không để ý tới hắn. Cái này Mộ Thái tuy rằng không coi vào đâu đại gian đại ác, nhưng cũng là cái sợ phiền phức, hạ người trốn thị phi, một lòng chỉ nghĩ đến sớm ký hết hòa ước, hoàn thành nhiệm vụ xong rồi. Hắn sợ hãi là biến cố, đương nhiên không muốn chứng kiến Lý Linh tự nhiên đâm ngang hắn cũng không biết, Lý Linh sớm đã sở chuẩn đối phương điểm mấu chốt, thủy bỏ là cố tình gây sự yêu cầu, lại không đến mức thật đúng có làm trái đại cục. Huống chi, lúc trước hắn nói, cũng không phải bạo xương là trang hảo hán, liên tính toán lao tổ biết rõ, cũng là thiên hướng hắn và cựu công chúa càng nhiều một ít, làm thế nào sẽ để ý loại chuyện này? Không lâu về sau, Linh Phong cái kia bên cạnh sẽ biết bên này biến cố, cố ý thông qua đưa tin linh phủ hỏi thăm. Xem ra, là có người âm thầm tố cáo một thanh hất trạm. nhưng Lý Linh cùng La Mộc Sư thúc tổ giải thích một phen, cũng liền thuyết phục đối phương. La Mộc Sư thúc tổ người này tính tình, Lý Linh cũng có bản thân hiểu rõ so sánh lao tổ công bình công chính nhiều hơn hắn bản tâm bên trên cũng là không muốn bán đứng những đệ tử kia thông qua hy sinh bọn hắn đến ủy khúc cầu toàn nghe xong nơi đây biến cố nếu không không phê bình Lý Linh thay vào đó còn khen ngợi một phen tương đối là tản thượng chỉ là cuối cùng cũng tránh không được vì hắn lo lắng nói trừ Nguyên Quốc tình huống bên kia ta cũng không hiểu nhiều lắm nhưng mà từ bọn hắn năm trước liền dám xuống tay bắt người cướp của ngươi liền nhìn ra được không phải cái gì tuân theo quy củ nhân vật nói không chừng còn phải gây ra động tĩnh gì Lý Linh nói cái này không sao Vương Thành bên này còn chưa tới phiên bọn hắn Dương Ai chú cờ tu sĩ cần phải còn không đến mức quản loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ mà luyện khí tu sĩ hắn vừa phải có cái gì đáng sợ nhưng mà gặp chiêu phá chiêu mà thôi thực lực mang đến tâm tính bên trên siêu nhiên nếu như đối phương không chịu yên tĩnh hắn có rất nhiều biện pháp bảo chế bọn hắn chỉ có bọn hắn sợ hai lý linh trả thù mà không phải lý linh sợ bọn họ mới đối Là một sư thúc tổ tuy rằng không biết lý linh tự tin tại sao nhưng nghe đến hắn nói như vậy cũng không khỏi cười thán một tiếng đúng rồi còn có một việc mời sư thúc tổ cần phải hỗ trợ lý linh tại thời điểm này lại nói người nói xem lam một cẩn thận nói ra lý linh nói Trúc Minh sư huynh hắn môn hạ núi lịch lãm rèn luyện đã lâu, không có công lao cũng cũng có khổ lao, cứ nên kết thúc lịch lãm rèn luyện nhiệm vụ, triệu hồi linh phong đi đi. Hơn nữa từ thúc đẩy hòa đảm góc độ đến xem, đổi một ít không có lưng đeo ân đoán đệ tử cũng càng là có lợi. La Mục nói, ngươi ngược lại là thế bọn hắn suy nghĩ, nhưng có nghĩ tới hay không? Thúc đẩy hòa ước cũng là một cái cọ công lao. Lý Linh liền giật mình, cái này. La Mục nói, như vậy tốt rồi, tạm thời vẫn là làm cho bọn hắn ở lại nơi đó, đặng sự tình cáo một giai đoạn về sau, mau chóng triệu hồi. Đa tạ La sư thúc tổ. Lý Linh chân tâm thật ý cảm tạ. Cái kia. Cái kia lý linh vậy mà dùng sức một mình gọi ngừng đánh bắt đấu. Thứ mất phụ vương lưu kế, chắc chắn 100%, ngay tại nhà hắn trong phủ đệ triển lộ thực lực, xa so sánh trong dự tính còn phải cường đại hơn nhiều, sau đó nô tài phái người thu thập đến thất thủy quan chỗ tìm báo, vừa mới biết được, trong tay hắn kiện pháp bảo kia chấn hồn huân dĩ nhiên là từ thánh nguyên phong triệu nghị trong tay cưỡng đoạt mà đến, là kiện hai giáp pháp bảo. Như, như thế nói đến, hừ, trong tay hắn đầu ít nhất cũng có xí Vân Hồn Lô cùng chấn hồn hơn hai kiện pháp bảo. Đúng vậy, công chúa điện hạ trước đó nô tài còn nghe nói có người chứng kiến nó trong tay có khắc một miệng hồng sắc hồ lô cũng hư hư thực thực phát bảo người này xa không có bề ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy huyền tân quốc trên con đạo một cỗ trang trí hoa lệ xe ngựa lộc cực bay nhanh một gã âm thanh mảnh tiếng nói hoạn quan nhẹ nhàng kể rõ băng qua màn xe cùng ngồi ở bên trong người đối thoại mảnh vải ở bên trong truyền đến một cái lười biếng nữ tử thanh âm thanh âm này lúc đầu nghe lên mềm mại đáng yêu động lòng người mang theo vài phần thành thục nữ tử bản thân chỉ có duy nhất bộ dạng thủy mị dường như có khả năng câu con đến người trong trái tim một giống như nhưng lại lắng nghe mà lại lại tựa hồ mang theo bao nhiêu không cách nào miêu tả ý tứ hàm xúc đứt quãng. Không lâu về sau, cùng với hừ lạnh một tiếng, một cái thoa phấn bôi mở chủng loại mỹ nam bị đá đi ra, treo trên bên trong, rơi xuống tại bánh xe lăn qua mặt đường bên trên, mang theo một chút hồn hển chửi bậy từ trong xe truyền ra, đồ vô dụng, quả nhiên là phế vật. Khu xa hoan quan mắt xem mũi mũi nhìn tầm, dường như không có chứng kiến, không có nghe được một giống như. Mỹ nam bụng lấy lần lượt đá hạ bộ, vẻ mặt lộ vẻ xấu thảm, thích hợp qua xe ngựa nói, đợi một chút ta, chờ ta một chút, ta còn không có lên xe a cửa sổ xe sốt lên, một người tướng mạo xinh đẹp, tóc mai hơi loạn quen thuộc mỹ nữ tử nô đầu ra, mắt hạnh trường trường nói, đều không cho phép ngừng, đồ vô dụng, quả thực quét buồn công chúa hưng. thế là, đoàn xe gào thét mà qua, chỉ để lại không thể lên xe mỹ nam tuyệt vọng cất hô. quy một chương 151, trăm thanh du công chúa. chương 151, trăm thanh du công chúa. mấy ngày sau, thời gian đã đi tới cuối tháng, lý linh đột nhiên biết được một việc, chử nguyên quốc sứ đoàn đã tăng số người nhân thủ, sẽ lại đến một vị cấp quan trọng nhân vật. đó là chử nguyên quốc vương tộc thành viên, thanh vân chân nhân huyết Duệ đệ tử, đã từng bị chử nguyên quốc sứ giả nói đến qua du công chúa. Trử Nguyên Quốc Quốc chủ tựa hồ cố ý dùng cái này nữ mời chào Lý Linh, đồng dạng nhìn tới là pho mã, nhưng lại không nghĩ rằng, Lý Linh âm thầm nghe ngóng một phen, biết được nàng này vậy mà tuổi đã trên trên 50, lớn hơn mình tròn vẹn 30 tuổi. Vấn đề này, Lý Linh là càng ngày càng nhận đồng lão tổ nói, Trử Nguyên Quốc cái kia toàn ra trên xuống, sẽ không mấy cái gọi người bất lo được. Hồi tưởng lại năm trước chính mình gặp nguy bắt người cướp của, bị mang đến Trử Nguyên Quốc trải nghiệm, hắn sừng sốt đến nay đều không có tỏ ra minh bạch, đối phương quốc chủ rốt cuộc cùng là nghĩ mời chào chính mình hay vẫn là chán ghét chính mình. Nếu như chỉ là vì cho nên bố trí nghi trận, mê hoặc chính mình Cái kia chỉ có thể nói, bọn hắn đã thắng. Phò mã ra, trừ nguyên quốc sứ đoàn truyền đạt thì mời, báo cho biết thanh du công chúa vào khoảng sáng đến vương thành, trước tiên liền muốn đến đây quý phụ bái phỏng. Tốt, ta đã biết, đến lúc đó sẽ cung kính buổi tiếp. Thật đúng là muốn tới nhà. Cựu công chúa có chút không thích, vốn tưởng rằng đối phương chỉ nói nói chuyện mà thôi, không nghĩ tới liền mỹ nhân kế đều đem ra hết, có thể là đối với cái kia công chúa mười phần có lòng tin, có thể đem phu quân linh hồn nhỏ bé đều câu đi hay sao? Lý Linh nghe vậy, nhưng lại như có điều suy nghĩ một gã cũng có tu luyện tư chất vương tộc thành viên nhất định đạt được tốt nhất bồi dưỡng cơ hội nghiên kỳ đi lên về sau đạt tới luyện khí hậu kỳ thậm chí đỉnh phong cảnh giới không thành vấn đề nếu như lại ban cho một kiện thậm chí nhiều kiện pháp bảo tại phạm tục thế gian hoàn toàn đầy đủ tọa chân một phương không nên bị trừ nguyên quốc trước đây biểu hiện ra ngoài không đáng tin cậy dấu kín bọn hắn có lẽ vừa bãi ngông cùng đi nhưng thiết lập chuyện đường đắn cũng hẳn là thanh thế làm việc máy liệt hành động nhanh chóng họ cam lòng bọn hắn đã bị ta lực đệ một đầu nếu không phái ra cá biệt chính thức có khả năng chấn trụ tình cảnh nhân vật đàm phán chắc chắn chịu thiệt nhưng mà không có căn cứ suy đoán vô ích, Lý Linh cùng cựu công chúa hay vẫn là kiên nhẫn chờ đợi, cho đến giờ ngỏ đối phương chính thức có mặt, mới mắt thấy nó chân dung, cùng trong tưởng tượng không giống, đối phương là một vị khí chất thành thục xinh đẹp, nhưng mà diện mạo như cũ tuổi trẻ nữ tử, mặc một bộ lưu kim bạch văn tua váy dài, vai hơi lộ ra, bộ dạng thủy mị mê người, nàng Dương như đồng thời gồm đủ lấy thiếu nữ xinh đẹp cùng phu nhân thành thục, rõ ràng đã từng hưởng dụng qua chú nhan đan, đem bản thân dung mạo bảo vệ lưu tại đẹp nhất tốt hơn 20 tuổi không tuổi tác, thiếp thân nguyên quốc thanh gặp qua Lý Phỏ Mã, gặp qua Trấn Quốc trưởng công chúa hát thanh thanh quy củ cho hai người hành lễ, dáng vẻ văn vương, chút nào tìm không ra tật xấu. Công chúa điện hạ, tại hạ Lý Linh hữu lễ. Lý Linh trả lễ, nhưng là thần vận chính mình thiên phú năng lực, người nổi lên núi phương mùi. một sợi mùi tinh tươi tung bay, như hồ giống như xạ quái dị hương vị truyền ra, làm cho người âm thầm chán ghét. Lý Linh hầu như lập tức liền kết luận, đây là người tính tình mở ra phóng đẳng nữ tử. tuy rằng lần đầu gặp mặt, bên ngoài không có biểu lộ ra cái gì dị thường, nhưng chỉ là cái kia cổ tử mùi tinh tươi, liền để cho Lý Linh không tự chủ được nhớ tới Thiên Vương dạy bảo. Thiên Vương từng nói, phù phiếm nữ tử không thể tin, không thể theo các nàng trong mắt chỉ có ham hưởng lạc, có khả năng thỏa mãn thời điểm, tất nhiên phi thường thuận theo, nhưng nếu một khi lộ ra vẻ mệt mỏi, không cách nào thỏa mãn, liền mang trở mặt vô tình, không biết bao nhiêu thanh hoạ đều là bởi vì phóng túng nảy lên, ham hưởng lạc, liền dễ dàng vì tư lợi, chỉ biết cố gắng, không biết cống hiến, sau đó dần dần chuyển biến trở thành hám lợi tâm tính, nhưng cũng không phải là này tuyệt đối, nhưng đại bộ phận thời điểm đều là liên kết cùng một chỗ định hướng, tiên vương mình chính là một cái phóng túng không bị trói buộc người. Cho nên hắn đối với đồng loại tồn tại khác sâu nhận thức, thậm chí biết được, một khi đạt được người bình thường bản thân khó nắm giữ quyền hành cùng lực lượng, dễ dàng thay đổi nghiêm trọng hơn. Lý Linh nghe cái này cố khí vị, trong lòng nghĩ là, cô gái này lợi hại trình độ không chút nào kém cỏi hơn Tiên Vương, chỉ sợ trai lơ đều muốn hơn trăm, thật muốn đợi tin Trừ Nguyên quốc quốc chủ nói như vậy, đi làm cái gì Trừ Nguyên quốc phó mã, hay vẫn là không muốn bán cái gì linh hương, đổi nghề bán xỉ mũ, ý nói là đi bán nón sen vở tờ, bị tắm sững, được rồi. Thứ này, không có căn cứ mà hiện rõ ra, liên tục không ngừng, quả thực cái gì cần có đều có a. Cựu công chúa cũng cùng đối phương trả lễ, cùng Hoắc Thanh Thanh tán gẫu dâu dịa lời nói. Sau đó mọi người chuyển đến chính đường, cùng sớm đã chờ ở đằng kia mộ thái cùng Tam sư huynh gặp gỡ, liền xem như đã xong lần đầu gặp mặt. Hoắc Thanh Thanh tới đây tỏa chấn, cụ thể sự vụ, đương nhiên cũng không cần nàng can thiệp, như cũng còn là phạm nhân nhóm xử trí. Không lâu về sau, Lý Linh để cho trong phủ quản gia an bài nàng ở bên trong tây viện đơn độc tòa nhà lầu nhỏ ở lại, chính mình mà lại cùng cựu công chúa trở về, nghị luận lên người này. Người này không được, không phải mặt hàng nào tốt. Lý Linh câu nói đầu tiên, liền vì chính mình ấn tượng quyết định tính. Cửu công chúa sâu chấp nhận, ta cũng cứ cảm giác nàng là lạ, nhìn xem phu quân ánh mắt, giống như muốn câu người đồng dạng. Nàng mặc dù không có lý linh người hương thơm biết người bản lĩnh, nhưng đối với hồ ly tinh, còn là phi thường nhạy cảm, có phải hay không người tốt, nhất nhãn liền đầy đủ phân biệt ra được đến. Nàng không khỏi mang theo vài phần lo lắng, đối với Lý Linh nói, "Phu quân, ngươi có thể ngàn vạn không nên bị nàng dính vào cơ hội gì một chỗ." Lý Linh nghe vậy, không khỏi chê bữa, "Như thế nào, ngươi sợ ta bị nàng cầu dẫn đi?" Cửu công chúa nhẹ nhàng đánh hắn một tí, "Người ta đang cùng ngươi nghiêm chỉnh mà nói đây này, người này chỉ sợ tâm cơ cũng không đơn giản." Đến lúc đó gây loạn chút gì mập mở phi đoán được, vẫn không thể để cho Linh Phong trên xuống đều cho rằng phu quân ngươi cùng nàng có cái gì nội tình giao dịch, đến lúc đó phu quân thanh danh cũng có thể liền tất cả đều hủy. Ta trước kia tại tiên môn thời điểm, thế nhưng mà từng nghe sư tỷ sư muội cùng các tiền bối đã từng nói qua bên ngoài những hồ ly tinh kia thủ đoạn, không cẩn thận đề phòng, rất phiền phức. Lý Linh cười lạnh một tiếng, cái kia đều là phàm phu tục tử, lực lượng ngang nhau tình huống, ta và ngươi cũng đã là tu sĩ, nên dùng là tu sĩ thủ đoạn. Đã nàng nghe liền không giống như là người tốt lành gì, dứt khoát tối nay ẩn nút đi vào giấc mộng, đi nàng chỗ đó xem đến cùng. Màn đêm buông xuống, Lý Linh cùng cựu công chúa Thần Thông đi vào giấc mộng, quen việc dễ làm đi tới u mộng giới. Giờ phút này bọn hắn, diễn phần mình đi qua một đoạn thời gian chuẩn bị, diễn mộng quyết dĩ nhiên ban đầu con đường, cũng tại tinh thần của mình trong thế giới chế tạo một đám tài liệu, vừa bộn chất đóng tại rộng lớn đất bằng bên trên, tạm thời không có đi sửa sang lại. Nhưng mà tại thời điểm này, bọn hắn cũng không phải tới cái này tu luyện, mà là đi vào giấc mộng dò xét, chính thám biết đối phương, lập tức mượn tinh thần cảm ứng, bắt đầu giao cảm lên sự tồn tại của đối phương. Bởi vì đối phương ở tại tự mình địa bàn, sử dụng chăn màn gói đệm, hôn hương trong phòng đủ loại vật phẩm cũng đã bị giấu giếm thủ đoạn, Lý Linh cũng không lo lắng sẽ vô pháp tập trung mục tiêu. Quả nhiên, hao tốn trọn vẹn gần nửa canh giờ, đợi đến lúc đối phương tựa hồ suy nghĩ ngộ hiện, hơi chút sau khi bình tĩnh, Lý Linh lập tức liền nắm lấy cơ hội, lèn vào đối phương mộng cảnh thế giới. Để cho Lý Linh cảm giác ngoài ý muốn là, nên chính mình đi vào nơi đây về sau, đối phương vậy mà đã tự phát khống chế thanh minh mộng, thậm chí khống chế một cảnh, tạo thành một cái tuyệt mỹ như thiên cung quảng hàn thành rất chỗ. Tại đây thoạt nhìn giống như là thiên thượng cung khuyết một giống như, đây đất đều là giống như mây trắng tiên vụ chạy xuôi, hành tẩu bên trong, theo gió cuốn động, mở mịt vô cùng. Cửu công chúa lắp bắp kinh hãi, nàng tựa hồ cũng hiểu được không chế một cảnh. Chỗ này địa phương, giống như chân thật trình độ không nhỏ a. Lý Linh hơi chút trầm ngâm, nói, cái này tựa hồ chẳng có gì lạ, dẫu sao nếu có thiên phú, nàng nghĩ muốn tìm hiểu tu luyện thần thông gì pháp thuật, đều là có cái kia kiện đi truy tầm, không giống tầm thường tán tu, còn chịu lấy giới hạn trong nơi ở hoàn cảnh. Tư lương ý nghĩa ngay tại ở, có khả năng đầy đủ khai quật tu luyện tiên tư bản thân cảm ứng có tiềm lực, vốn là vốn hẳn nên đạt tới cái nào đó hết sức, đều có thể thuận lợi biến hóa hiện rõ ra. Mà nếu không có những tư lương này, có lẽ tồn tại tương ứng thiên phú, cũng không có từ phát huy. Ít nhất bước đầu tiên, tu luyện công pháp, muốn mắc kẹt chín thành chín trở lên tán tu. Nhất pháp khó cầu, đây không phải khoa trường, mà là hầu như tán tu đều muốn đối mặt hiện thực. Nàng đã có khả năng làm thanh minh ngộng, chúng ta ẩn vào đến liền phải cẩn thận, cũng may chúng ta cũng hiểu được ngụy trang biến hóa thuật, chỉ cần hơi chút ẩn nấp bản thân tinh thần ba động, liền có khả năng giấu giếm tại ý thức ở chỗ sâu trong. Lý Linh nhắc nhở cựu công chúa, mang theo nàng đi tới một chỗ yên lặng chỗ, xa xa quan sát chỗ này trong động cảnh tiên cung. Đột nhiên, một trôi như chuông bạc cười khẽ truyền đến, tựa hồ có người tại chơi đùa đuổi gây loạn, mang theo bao nhiêu vui vẻ. Tình yêu của ta Hôm nay sao như thế tinh thần, ngươi mộng cảnh, tựa hồ cũng rõ ràng thêm vài phần. Ta cũng không biết nha, đêm nay vừa vào ngủ, ta cũng phát hiện không bình thường, tựa hồ toàn bộ mộng cảnh đều biến hóa được chân thật rất nhiều. Có phải hay không ngươi thần niệm lần nữa phần nào đột phá? Có lẽ đi, ta vốn đã đạt tới luyện khí đỉnh phong, đang định một ngày kia, thuận lợi trúc cơ đây này. Lý Linh cùng Cựu Công chúa sau khi đi qua, lúc này phát hiện, cái kia Thanh Du Công chúa đúng là đang cùng một cái tinh quan vũ phục, hình dáng tướng mạo cái gì vĩ nam tử chơi đùa, cái kia trên thân người khí tức không kém, vậy mà mơ hồ mang theo vài phần chút cơ tu sĩ bản thân chỉ có duy nhất pháp lực cảm nhận. Lý Linh nhìn thấy, lập tức liền lắp bắp kinh hãi. ngộng cảnh thế giới, quả thật sâu không lường được, tùy tiện một cái gì người, trong ngộng cảnh cũng có khả năng tồn tại siêu việt hiện thực vốn nên có thực lực tương đại. Nếu như thật đúng có luyện khí tu sĩ nhìn trộm nàng này ngộ cảnh, nói không chừng vừa tiến đến đã bị nó phát hiện. Cựu công chúa kinh ngạc nói ra, tại đây tại sao có thể có một người? Chẳng lẽ là, là cô gái này bạn trai? Lý Linh nói, trừ Nguyên Quốc cái kia bên cạnh thuyết pháp, hình như là nàng này chưa hôn phối, tạm thời cũng không tính là bạn trai đi. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lập tức giật giữ, khá lắm trừ Nguyên quốc chủ. Thiệt thòi ta còn thật cho là hắn hảo tâm hôn phối, không tiếc hy sinh con gái thi triển mỹ nhân kế đến mời chào ta, chưa từng nghĩ dĩ nhiên là muốn tìm người tiếp nhận. Hắn mơ hồ đã hiểu rõ, công chúa tính cung thả, thoải mái không bị cản trở, chuyện này tại trừ nguyên quốc cao tầng hình như là cái công khai bí mật. Chỉ cần Thanh Du công chúa một ngày không có chúc cơ, huyền tân vương tộc liền một ngày còn có không chế nó hôn nhân quyền lợi, cuối cùng sẽ nghĩ đến đem giá trị của nàng lớn nhất hóa, dùng để mời chào một chút thanh niên tài tuấn các loại. Nhưng Thanh Du công chúa lại căn bản không đem thế tộc an bài để vào mắt, chỉ để ý chính mình phong lưu khoái Cái này không, nếu không trong hiện thực nuôi dưỡng trai lơ đủ loại phong túng, thậm chí trong một cảnh cũng bắt đầu gọi đến thân mật. Nhưng mà lúc này đây, bọn hắn tựa hồ có chính sự trò chuyện với nhau, không lâu lắm liền ngồi xuống, tương đương lấy đích nói thầm. Lý Linh cùng cựu công chúa xa xa thấy hồ đồ, nhất thời cũng không nên tới gần tiếp xúc, không khỏi ngày càng hiếu kỳ. "Phu quân, ngươi có biện pháp thám thính đến ư?" Cựu công chúa truyền âm nói. Lý Linh suy nghĩ một chút, chết hồi hóa thân, dùng thần hồn xuất khiếu bản lĩnh hóa thành vô hình linh phách, công khai đi tới. Đây là nguyên anh cảnh giới thủ đoạn, hai người quả nhiên không có phản ứng chút nào, thậm chí tại đi vào gang tấc gần sau, tinh thần cộng minh Đem thấp giọng nói chuyện với nhau, nội dung đều hiện lộ đi ra. "Hôm nay ta đã gặp được cái kia huyền Tân Phong phò Mã Lý Linh. Tình yêu của ta, chẳng lẽ ngươi thấy xinh đẹp lang quân, liền quên ta đến sao?" "Đừng làm loạn, người ta có đứng đắn chuyện quan trọng đây này, muốn cho ngươi giúp đỡ cái chuyện nhỏ, dẫn đạo ta đi vào hắn một cảnh, xem hắn đều có chút bí mật gì." Lý Linh nghe xong, trong lòng thầm than, quả thật là sâu xa bên trong đều có báo ứng, chính mình khắp nơi đi vào giấc mộng nhìn trộm riêng tư, cũng cuối cùng có người nghĩ đến muốn trái lại dùng cái này thủ đoạn đối phó chính mình rồi. Nhưng mà nội tâm của hắn không hề gợn sóng, căn bản không có đem loại trình độ này uy hiếp để vào mắt. Bởi vì để qua một bên nguyên anh vị cách cùng người hương thơm đi vào giấc ngộng nội tình không nói chuyện, chỉ riêng tu sĩ thực hương luyện hồn, tăng thần thức cảm ứng năng lực, liền quyết định mình có thể làm thanh minh ngộng, tồn tại cơ bản chống cự lực. Có khả năng làm thanh minh ngộng người, dù thế nào dạng, cũng không trở thành dễ dàng như vậy mặc người chém giết. Nếu không cảnh giới cùng thần hồn bản chất kém thật sự quá lớn. Quả nhiên, người kia nghe xong Hoắc Thanh Thanh yêu cầu, lập tức liền mặt lộ vẻ vẻ chợt chờ, "Tiểu Tình Yêu, ngươi phần nào không biết, ngộng đạo pháp quyết không phải như vậy vận dụng." "Như thế nào?" Ngươi liền này một ít chuyện nhỏ cũng không chịu giúp ta sao?" Hoắc Thanh Thanh bất mãn nói. Người kia nói, "Ta mặc dù chủ tu nội đạo, tại trong mộng cảnh cũng có chút cơ pháp lực, nhưng là cũng không phải là không gì làm không được a, nếu không dựa vào, có thể nào tìm được người ta mộng cảnh? Hơn nữa cái kia các loại tu sĩ, tinh thần tu vi chắc hẳn đã không thấp, thanh minh mộng tối thiểu cũng có thể có thể làm, vạn nhất ta lén vào thời điểm hắn là thanh tỉnh, đặc biệt dễ dàng cũng sẽ bị phát hiện, lại đảm ở đâu nhìn trộm?" Hoắc Thanh Thanh tại chỗ liền sắc mặt đều thay đổi, như vậy chút ít sự tình đều làm không xong, ngày bình thường cùng ta khoác lác bản lĩnh lấy ra. Người kia mặt mũi tràn đầy đăm chất Nhất thời lại không phản bắt được. Lý Linh nhịn không được nhìn hắn một cái, là cái cũng không biết là có hay không thật đúng trong hiện thực cũng như cái này, đều là cái trắng tinh, khuôn mặt tuấn lãng tuổi trẻ tiểu sinh. Chi tiết, giống như hám tại hoa thanh thanh tỉ mị biên chế sắc đẹp trong cả ấy, không cách nào tự kiểm chế. Hắn tiểu ý vớt vea đuổi thu được kết quả tốt vài câu, rốt cục vẫn phải cắn răng, nói: Ta trước kia đã từng lấy được phải đến tự mình tiền bối cao nhân kỳ ngộ, có một phụ lục chiêu hồn phụ, có thể bằng thường dùng sự vật hoặc là trên thân bộ lông, vỏ vụt, móng tay các loại đồ vật truy tung đòi hỏi, chỉ cần ngươi có thể đem hàn khí cơ nhất ở đây tới. Ta trong động thực thi pháp, cần phải liền có thể làm được. Hoắc Thanh Thanh lập tức liền lộ ra vẻ xuống bái, một hồi lấy lòng nói, hôn hôn tướng công, ngươi quả thật là bản lĩnh, Cao Minh A, lại vẫn có cái cấp độ này kỳ đồ vật. Người kia đắc ý mà cười, cũng không coi vào đâu, may mắn mà thôi. Hoắc Thanh Thanh nói, người trước kia giống như từng nói qua, được không biết tên tiền bối truyền thừa, chẳng lẽ cái kia tiền bối là một vị trúc cơ tán tu? Nếu là người bình thường, chỉ sợ khó có cái cấp độ này bí bảo vật đi. Ta cũng hiểu được hẳn là. Lý Linh hơi đồng tình, nhìn chính tại bị lời nói xuống nam tử nhất nhãn, thằng này không chừng lúc nào đã bị moi ra kỳ ngộ. Bản thân có cơ duyên số mệnh cấp đoạt không còn, triệt để xong đời. Quy một chương 152, mộng cảnh kinh hồn. Chương 152, mộng cảnh kinh hồn. Lý Linh tham thính một hồi, đối phương mộng cảnh biến hóa được phi lễ cho nhìn, thế là mang theo cựu công chúa trở về tự mình địa bàn, báo cho biết phát hiện. Cựu công chúa nào không sai nói, nàng có thể nào như thế? Lý Linh nói, suốt đầu ngày hôm đó, ta liền ngờ tới sẽ qua hôm nay, trừ nguyên quốc người cũng không phải là bị mù, xem ta lực đẻ quần hùng đều không phản ứng chút nào. Cựu công chúa nói, vậy phải làm thế nào? Lý Linh nói, thuận theo tự nhiên đi, ta giấu rốt là vì an toàn cũng bất lo. Có thể không phải là vì ở mức đấy nhỉ. Hung chi chúc sư huynh đối đãi ta không tệ, cũng không thể rõ ràng chính mình có năng lực đều trơ mắt nhìn xem hắn ứng kết đi. Cửu công chỗ nói, cái kia nó cũng là. Ngày hôm sau, Hoắc Thanh Thanh mượn cớ tiếp cận Lý Linh, làm ra vẻ tốt một hồi thuộc nữ, nói năng nói gọi thuyết một ít tán gẫu. Người ngoài chỉ đạo nàng cố ý câu dẫn Lý Linh, tìm cơ hội tiếp cận, Lý Linh mà lại biết nàng chính là lấy được chính mình tiếp thân đồ vật, dứt khoát cố ý lộ cái sơ hở, làm cho hắn tìm được cơ hội mở miệng, đưa ra khỏi một chuôi hương một vòng tay. Vật này là hương sự của quan viên bản thân tiến đường, chính mình thường xuyên suốt suốt, cần phải xem như thỏa mãn yêu cầu. Các kiện vật khác nhất định không có khả năng tùy tiện tặng người, trên thân bộ lông, da vụn các loại càng muốn cực kỳ thận trọng. Trong tu tiên giới không thiếu lợi dụng một ít những thứ này chú người tà thuật, liền như hiểm chấn bằng ý như vậy thụ người tại trôi. huống chi, hắn đạo thể đã thành, cũng sẽ không dùng tóc. Hoắc Thanh Thanh sau khi rời đi, cựu công chúa nhịn không được nói, thật đúng là không biết xấu hổ, vậy mà nghĩ muốn phu quân người đều túi tôm. Lý Linh ngửi thấy được một sợi vị chua, không căn cứ mỉm cười, trấn an nói, đó là thành ti ngươi tự tay làm dễ dàng, ta như thế nào cam lòng cho người. Cửu công chúa nói Phu quân, ngươi nói người kia buổi tối có thể hay không thật sự làm pháp đi tìm đến. Cũng không biết hắn như thế nào xa cách thu lấy khí cơ, tác động đi vào giấc ngủ, cái này hình như là một loại không giống với ngươi người hương thơm đi vào giấc ngủ pháp môn. Lý Linh nói, ta cũng thật sự hiếu kỳ, nếu không có như thế, không có khả năng biết rõ đối phương nghị muốn đối phó ta còn cố ý phối hợp một phen. Cựu công chúa nói, có thể ngàn vạn phải cẩn thận ứng đối mới được. Lý Linh nói, yên tâm đi, ta tự mình có trường mực. Màn đêm buông xuống, Lý Linh cùng Cửu công chúa trong phòng cùng tìm hiểu bí lục, khí cơ không ngừng lưu động tại kia này thân thể bên trong, dung hợp lẫn nhau chậm cảm giác một hồi khác thường tập kích, tựa hồ có cái gì bản thân thân thể sói mòn, bay theo hướng bên ngông bắt ngát u minh hư không. đây là một loại giống như mất trọng lượng thể nghiệm, xoay mình mà thần hồn xuất hiếu, giống như ở trong nước lâm vào thâm thúy vòng xoáy. hắn đột nhiên bừng tỉnh, liền phát hiện mình phiêu đang tại mênh mông bao la bắt ngát u mộng hư không bên trong, trên không chạm trời, dưới không lần lượt dưới, giống như đã mất đi hành động năng lực một giống như. đây là bị người dùng bí pháp cưỡng ép thu lấy một linh, kêu gọi đi qua. Lý linh nếm thử nhúc nhích một tí, khá tốt, chính mình thần hồn vị cách cao ngoài dự tính, cũng không phải là hoàn toàn ta không có chống cự lực. nhưng ý nghĩ nghĩ còn không có nhúc nhích, mặc cho cố lực lượng này đem mình tiếp tục lôi kéo qua thứ. Hoa Thanh Thanh đang đứng tại một tòa giống như cổ thành trong một cảnh, nhìn mình thân mật một bộ phong cách cổ xưa hát ý lệ, tay cầm giấy phiến, giống như dân gian phong tục bên trong chiêu hồn dẫn quỷ như vậy dạo bước xoay quanh. cái này quỷ nghi giống như thế tự, giống như vũ vũ, tràn đầy hoàng cổ di phong. Hoa Thanh Thanh hiếm thấy lộ ra vài phần vẻ mặt nghiêm trọng, tương đối có vài phần tâm cơ xem duyệt ký ức. đột nhiên, nam nhân dừng lại, đối với nàng nói, hắn đến, đến rồi. Hoa Thanh Thanh liền giật mình, một lát sau cười nói, ta trước chỗ đi. ân, không lâu về sau. Bầu trời hào quang lóe lên, Lý Linh rơi xuống. Cái này là địa phương nào? Lý Linh nhìn quanh bốn phía, nhưng thấy cổ thành hoang bại, đổ nát thê lương ở giữa bụi cỏ dại sinh, hiện lộ ra vài phần thời gian thâm thoát dấu vết. Cái kia nam nhân đi ra, nơi này là của ta một cảnh. Lý Linh nói, ngươi là ai? Cái kia người bất ngờ nói, ngươi thoạt nhìn cũng không hoảng hốt trường, chẳng lẽ cũng hiểu được ngộng cảnh pháp môn. Lý Linh khẽ nhíu mày, ta đang hỏi ngươi lời nói đây này. Người kia thần thái tự nhiên, tự tin mà cười, muốn biết ta là ai, trước từ nơi này chạy ra rồi nói sau. Trong lúc nói chuyện, thân thể của hắn cao cao bay lên, Lý Linh mà lại cảm giác dưới chân hình như có một sợi sức lực lớn truyền đến, vô hình giam cầm ra chỉ tại trên thân thể, khiến cho chính mình nửa bước khó đi. Lý Linh từ đó chất lượng đã đến quen thuộc cho cũ, đều là đi đầu tiêu hao đối phương ngọc linh, khiến cho tinh thần hỗn độn, mất đi tự chủ ý thức. Kể từ đó, liền lâm vào đối thủ thiết tấu. Đối phương có thể dựa vào sân nhà ưu thế không ngừng phai mở cùng chọc bong ngọc linh bên trong ẩn chứa tinh thần lực, do đó hiệu quả nhằm vào, thậm chí cướp đoạt ngọc linh, hóa thành dựa vào, hình thành tiếp tục kiểm trấn căn cứ. Sau đó, có thể lần nữa làm pháp, lặp lại cái này một quá trình. Lý Linh cười thầm một cái. Hắn đang ở trong mộng lưu tính đường nhiều người, thật đúng là đầu một lần gặp loại chuyện này. Bốn phía độ nát thê lương bắt đầu di động, cổ thành tựa hồ sóng lại, giống như một đầu hoàng cổ cự thú bắt đầu phần nào động tác. Lý Linh ống tay áo bay xuống, hương phân theo chiều gió bốn phía, mêng mông mùi thơm tự mình mộng cảnh phát ra. Trú diệu hóa hương, u u hương. Màu xám khí vụ tràn ngập bên trong, tràn đầy quanh thân trong ngoài hương phách bốn phía. Cùng với cái này cổ tinh thần hóa hương, nguyên bản nên là đối phương tương ứng tinh thần lực tựa hồ một tí liền bị đông cứng. Hắn đem cái này cổ hương phách trộn lẫn vào đối phương tinh thần chủ trong trạng, khiến cho chính mình vững vàng đứng ở tại chỗ. Vô luận bốn phía đường đi cùng phòng xá làm thế nào di động, bản thân từ đầu đến cuối không hề biến hóa. Như thế nào như thế, đông bình tại trên không người thấy như vậy một màn, không căn cứ giật mình. Nhưng mà Lý Linh không để ý đến khiếp sợ của hắn, mang theo những cái kia hương phách cùng một chỗ hướng ra phía ngoài di động mà đi. Màu xám xương mù mai quanh quẩn cho hắn bản thân bị kỳ dị lực lượng dường như tạo thành một loại đặc thù pháp vực, tồn tại cùng loại thần quốc pháp vực cùng bản thân nguyên anh pháp vực cảm nhận, mộng huyễn hiện thực, giả thuyết chân thật ở chỗ này chặt chẽ liên hệ lại với nhau, Lý Linh bản thân tinh thần liền là ổn định đạo tiêu, dùng bản thân nhận thức làm tiêu chuẩn, chăm chú khóa lại nơi đây biến hóa. Người kia không tin tà tiếp tục thúc giục lực lượng, ý đồ ảnh hưởng trước mắt bạn thân thấy chẳng cảnh, kết quả vẫn cứ tiếp tục hay vẫn là không hề biến hóa. Lý Linh dường như đã không tại chỗ này trong một cảnh, mà là xuất hiện ở tới trọng điểm hư không. Dựa vào những thủ đoạn này, Lý Linh không hề trở ngại đi ra cổ thành, đi vào một mảnh chưa tới kịp thiết lập vật thể chống trả đồng bằng. Người kia cuối cùng lấy lại tinh thần, chỉ để buông tha cho nghĩ muốn dùng để vây khốn Lý Linh cổ thành, chuyển thành vận dụng mặt khác thủ đoạn. Chỉ thấy cánh đồng bắt ngát bên trong, khói đen ngưng tụ, một cái lại một cái chó dữ dáng dấp dị thú hiện hiện, mỗi cái thân thể không người xuống, phát ra giống như mánh hổ trầm thấp gào thét. Đây là hắn dùng tinh thần lực xem nghĩ ra được, kết hợp diễn mộng pháp môn biến thành ngắc ngộng, Lý Linh gần đây tìm hiểu tu luyện diễn mộng quyết, cũng đối diện như thế vận dụng đã có bản thân nhận thức. Nhưng Lý Linh cũng không có đi theo lợi dụng lực lượng tinh thần triệu hoán dị thú các loại, mà là thoáng dừng lại, lại một sợi hương khí theo chiều gió. Cự tà hương. Loại này tồn tại trận đột tính chất hương khí tràn ngập bốn phía, tạo thành dày đặc cứng bức tường, không lưu tình chút nào đem chó giữ dị thú ngăn trở tại bên ngoài. Bọn hắn răng nhọn, tấn công cắn xé, nhưng nhưng căn bản không cách nào xuyên đấu. Đại đoàn hương phách liền dường như cương khí biến thành tường đồng vết sắt, triệt để cản trở đối phương xâm nhập, cái này bản chất bên trên là lực lượng tinh thần giao phong. Người kia trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ bối rối, kinh ngạc đồng thời có chút mờ mịt, nhất thời cũng không biết dự vào cái gì là nối tiếp. Lý Linh lại không có dừng lại động tác, tinh thần phát tán ở giữa, liên tiếp sâu xa hư không, đem một vòng huyết hồng sắc thân ảnh triệu đi qua. Đại hồng áo cưới, hồng khăn cô dâu, thân thể lung lay đi, nhẹ như bụi mù. Đây chính là Lâm Nương sau khi chết biến thành lệ quỷ, chí lại âm linh hợp nhất ngưng luyện mà thành huyết linh tân ương. Cùng với đạo này thân ảnh xuất hiện, một sợi âm lãnh sát khí tràn ngập, trúc cơ cảnh quỷ linh bản thân chỉ có duy nhất khủng bố khí tức bao phủ tứ phương. Ngộng cảnh chủ nhân cùng Hoắc Thanh Thanh đồng thời cảm giác tóc gáy ngược lại, bản năng sinh ra cực kỳ dự cảm bất tượng. Sau một khắc, huyết linh tân nương thân ảnh như khói tiêu tán, hóa thành huyết vụ từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Cái này là địa phương nào? Một cái không biết phương nào sở tại dinh thự bên trong, một gã tuấn lãng nam tử mãnh liệt bình tĩnh, nhìn xem trong phòng đèn hỏa ngạc nhiên im lặng. Hắn vậy mà từ chính mình trong ngộng cảnh thoát ra, đã tỉnh lại. Không, giống như có vẻ không bình thường. Ngồi yên một hồi, nam tử đột nhiên đưa ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, nhưng thấy một bóng người trôi nổi tại giữa không trung, giống như băng xương xâm bạch hàn ý lan tràn, nhanh chóng ăn mòn cửa sổ giấy. Hán mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, từ trong lòng móc ra một trương ố vàng vụn, hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa đoàn ném tới. Bành! Hỏa đoàn cấp tốc bành trướng, sau đó nổ tung, đem giấy cửa sổ điểm được hừng hực bút cháy lên. Liệt hỏa xua tán đi một chút hàn ý, bóng người kia cũng giống như bỗng chốc bị kinh chạy. Nam tử cả gan đứng dậy, đi ra phía trước xem xét, lại không có phát hiện chút nào băng xương dấu vết. Mãi liệt một chân đá vang ra cửa cảnh giác nhìn xem hướng ra phía ngoài đình viện, đồng dạng không có vật gì, dường như trước đó bản thân thấy chỉ là ảo giác. nam tử im lặng lướt qua bức tường lửa, nhìn xem hỏa thế càng đốt càng lớn, trong nội tâm không khỏi có chút chần chờ vừa mới bản thân thấy rốt cuộc cùng là vật gì, như thế nào có giống người âm linh lén lút cảm giác. nếu thật như thế, còn cần lôi hỏa pháp ứng đối. đúng lúc này, thấy lạnh cả người đột nhiên tự mình sau lưng sinh ra, một cái hết sức nhỏ, trắng bệnh, nhưng mà lại vân ra tinh tế tỉ mỉ, rõ ràng là nữ tử vốn có cánh tay đưa ra ngoài. nam tử mang theo vài phần khó có thể tin, cúi đầu nhìn nhìn cái vị trí này. Như thế nào giống như tại ta trong ngực đi ra. Trứng mắt đỏ thâm ánh vào nam tử tầm mắt, cho đến lúc này, hắn mới đột nhiên ý thức được, đó là huyết, máu tươi của mình. A! Nam tử hét thầm lên, bụng lấy trống rống lồng ngực vô lực sủi lơ trên mặt đất. Trời đất quay cuồng bên trong, cảnh vật giống như mặt kính vỡ ra, triệt để biến hóa được phá thành mảnh nhỏ. Sau một khắc, nam tử lần nữa bừng tỉnh, mang theo đầm địa đại hắn mãnh liệt ngồi dậy. Đó là ngộng. Hắn mãnh liệt ngắt một đem cánh tay của mình, lại vô ý thức sở hướng tâm lối ra. Khá tốt, trái tim vẫn còn. Ta như thế nào sẽ mơ tới cái loại này dơ đồ vật, cảm giác còn như thế chân thật đột nhiên hắn ý thức được cái gì sắc mặt biến được vô cùng tái nhợt đây không phải là người đó là quỷ chính thức quỷ nó đã chiếm cứ của ta một cảnh ẩn nút tại ta trong thức hải vậy mà tự hành diễn hóa phân bản thân chạy đến ý thức ở chỗ sâu trong đi nhìn xem bốn phía huyết vụ lờ lờ một vòng ngon hồng sắc thân ảnh lung lay đi dạo chơi nguyên bản hoang cổ thê lương thành thị di tích biến thành quỷ thành lý linh cũng không khỏi được khẽ nhũ mảy bởi vì ngự quỷ thuật tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn hắn cũng không có biện pháp tinh tế khống chế huyết linh tân lương cụ thể hành động chỉ có thể đại khái làm ra trầm rức đi theo bảo hộ công kích trở về các loại chỉ thị chưa từng nghĩ đến, nàng dĩ nhiên là dùng cái cấp độ này phương thức đối phó địch nhân. Đây là một loại cùng loại pháp tướng tồn tại, tuy rằng vị cách không bằng pháp tướng, nhưng thực sự quả thực tồn tại trúc cơ cảnh giới tu vi, bản chất này đây chính đại huyết linh hợp làm một thể biến dị huyết thần. Nàng có thể xuất hiện tại một cảnh, hiện thực, thậm chí minh giới các loại các nơi cùng u minh vực liên quan sở tại, giống như hiểm chấn, kỹ thuật như vậy, không ngừng tại trong mộng tập kích, quấy nhiễu, sau đó làm sâu sắc liên hệ. Nàng chủ thể tựa hồ gửi lại tại chính mình trong thức hải. Bình thường dùng mộng linh thể diễn hóa phân bản thân, ngao du ngoại giới, làm sâu sắc liên hệ tới trình độ nhất định về sau, là có thể đem chủ thể đều dịch chuyển đi qua, tại trong hiện thực giết chết đối phương. Người kia đã bị theo dõi, bình thường ngắc ngọng, tiêu hao tinh thần. Loại này quỷ linh, nhưng là muốn chết. Lý Linh cân nhắc một tí, cũng không có hủy bỏ huyết linh tân lương hành động, bởi vì hắn ý định cho người này một cái mười phần khắc sâu giáo huấn, hiện tại liền dừng lại, không khỏi cũng quá tiện nghi đối phương. Tính toán chính mình là muốn trả giá thật nhiều, nếu không phải mình bản lĩnh cao cường, rơi vào hắn khống chế, có khả năng bị tà pháp tiềm chấn, rơi vào rắc rối lớn. Nhưng mà Lý Linh cũng minh bạch, đầu sỏ gây nên cũng không phải người này, hắn nhiều nhất chỉ là bị người lợi dụng đồng lõa. Cái kia Hoắc Thanh Thanh mới là chính chủ. Nghĩ tới đây, Lý Linh Ngọc Linh ngao du, lướt qua chống trải u mộng giới, chuyển rời đến đối phương một cảnh. Để cho Lý Linh cảm thấy ngoài ý muốn là, chỗ này địa phương vậy mà cũng đồng dạng huyết vụ lở lờ, tràn đầy u minh quỷ vực khí tức. Nàng cũng bị huyết linh tân nương theo dõi. Lý Linh giật mình ý thức được, vừa mới cái kia Hoắc Thanh Thanh vô cùng có khả năng liền trốn ở bên cạnh nhìn lén, trên tinh thần lấy dính quỷ linh ấn ký, cũng đi theo bị nhìn chằm bảo. Tại trong mộng cảnh gặp phải quỷ quái cũng không nhất định là việc xấu, có đôi khi cũng là điểm lành. Nhưng mà, đây tuyệt đối không kể cả huyết linh tân nương cái này một loại tồn tại. Bởi vì nàng bản tính thuần âm, lại là thiên mệnh âm nữ sau khi bị giết chết chưa hoàn biến thành, tồn tại rất mạnh sát khí. Mặc dù ưu hồn tông tu sĩ, đối đãi cái này quỷ linh cũng muốn cực kỳ thận trọng, không để ý một cái đã bị nó cắn trả. Lý Linh có thể dùng trước đó lưu lại ấn ký khuất phục nàng, hơn nữa không ngừng tế luyện, làm sâu sắc liên hệ, cũng không có nghĩa là có khả năng cải biến bản tính của nàng, thấy máu về sau, nàng mang cực kỳ hung mãnh, khó có thể khống chế vì vậy mà Lý Linh đi vào nơi đây về sau phát hiện nguyên bản tiên vụ lượn lờ ngậm cảnh dĩ nhiên toàn bộ không một chút dương gian khí tức thậm chí tương viện, ghế đá, bàn đá đều dường như tràn đầy thời gian thông thoát thất bại hoang vu trong trại viện Hoắc Thanh thanh thần sắc mặt nghiêm trọng đầy cõi lòng cảnh giác thuốc dục lấy của mình tinh thần lực lượng y đồ cải biến toàn bộ thứ này tinh thần của nàng như ánh mặt trời không ngừng hiểu rõ hương bốn phía bị xúc động đồ vật lập tức chuyển hóa lên nhưng sau một lát huyết vụ bay tới càng làm cố gắng của nàng hóa thành hư ảo cùng với xương ngụm dày đặc dưới chân gạch đá thậm chí đều biến hóa được cũ kỹ giống như loang lô vết máu dơ bẩn hiện. hiện không hề dấu hiệu ở giữa, nàng đột nhiên thoáng nhìn, một cái hai chân cách mặt đất, lung lay đi không tiếng động thân ảnh hiện lên. Là huyết linh tân đương. Hoắc Thanh Thanh sợ hãi đứng lên, còn chưa kịp phản ứng, liền chợt cảm giác sau lưng hàn ý tập kích. A! Phò ma phủ, trong phòng, Hoắc Thanh Thanh đột nhiên bừng tỉnh, vô ý thức bưng kín ngực của mình. Chỗ đó, tim như bị lao cắt, quy một chương 153, ngang ngược cản rỡ cái giá lớn. Chương 153, ngang ngược cản rỡ cái giá lớn. Ga chống gãy bình minh, mặt trời mới lên ở hướng đông, chấn nhiếp hết âm linh quỷ quái dương khí bao phủ nhân gian. U giới bên trong, quân tinh cảm đạo Lâm Nu nương biến thành huyết linh tân nương cuối cùng yên lặng đi xuống. Lý Linh xuất khiếu đi vào rất ngọng, không quan tâm cái gì ban ngày ban đêm, bởi vì hắn cũng đã có khả năng ngày dạo chơi. Nhưng dù vậy, ban ngày xuất hành cũng sẽ cảm giác bạo chiếu khó chịu, trực tiếp hiểu rõ dưới ánh mặt trời hành động lâu dài, đồng dạng được đầu váng mắt hoa. Tại đây u ngọng giới ở bên trong, khó tìm các lộ âm thần, thế là lui đi ra, tạm thời không tiến hành nữa. Quay đầu ở giữa, Ôn Hương nhuyễn Ngọc dựa sát vào nhau tới, chờ đợi đã lâu cựu công hỏi, thế nào? Lý Linh đem chuyện đã xảy ra nói cho nàng, cũng nói, cái này huyết linh thực lực giống như so sánh trong dự tính còn muốn càng mạnh hơn nữa chế siêu độ, sợ thành đại hại. Cựu công chúa nói, ta từng nghe nói, quỷ linh lòng mang ngọn khí, dùng dưỡng quỷ thuật luyện, liền vì quỷ tu, tồn tại trưởng thành tiềm lực. Cái kia lâm nhu nương nguyên bản liền là huyết hồn đạo thể, lại giết hại rất nhiều người vô tội tiểu nữ, hấp thu thần hồn của các nàng hóa thành ngọn linh, cuối cùng liền ngay cả mình đều hỗn hợp cùng một chỗ, hoàn toàn chính xác không phải bình thường quỷ linh có thể so sánh. Lý linh nói, ta cũng từng nghiên cứu một phen du hồn tông địa tịch, phát hiện từ mẫu quỷ, huyết toán, ma linh các loại đồ vật cũng đã có thể nói khó chơi, loại này thuần âm huyết thần càng thêm khó gặp, là có thể nói tuyệt phẩm tu luyện tư chất. Dựa theo từ xưa đến nay phân loại phương pháp, cái này một huyết linh tân nương có thể về lại ván linh loại, huyết linh một loại, nhưng đồng thời cũng gồm đủ lấy hoàng tuyền đạo huyết thần đặc tính, vì vậy mà là cái đặc thù trùng loại. Trong lúc nói chuyện, hắn đại thần trí của mình bên trong xúc tác siêu độ hương, nếm thử tẩy luyện huyết linh tân nương. Loại chuyện này hắn một mực đều tại tiếp tục tiến hành, làm như vậy là để cải biến vốn là vốn thuộc về lâm nhu nương khí tức, không bị người nhận ra. Nhưng không có nghĩ đến, khí tức hoàn toàn chính xác phần nào cải biến, ván khí lại không có tiêu trừ bao nhiêu. Đây là một loại không cách nào siêu độ huyết linh, trình độ kinh khủng khó có thể tưởng tượng. Lý Linh không khỏi nhớ tới Đại Lân Giang Thần, tuy rằng cả hai là hoàn toàn bất đồng tồn tại, nhưng luận phiền phức trình độ mà lại cũng có được vài phần trạng thái loại chỗ. Hoắc Thanh Thanh chịu khổ rất lâu, cuối cùng chờ đến ban ngày, nàng mang theo bao nhiêu kinh hãi, dùng linh phủ liên lạc chính mình thân mật tu sĩ, kết quả phát hiện đối phương thật lâu không có trả lời, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Hoắc Thanh Thanh xinh đẹp trên khuôn mặt hiển lộ một tia dữ tợn, nhìn về phía nội huyện bên trong, Lý Linh cùng cựu công chúa chỗ ở. Sau đó không lâu, nàng ra khỏi phòng, liền rửa mặt đều chẳng quan tâm, liền hướng Thanh Ninh nhà ở mà đi. Công chúa điện hạ, đây là nội huyện. Phó mã trong phủ nô buộc vội vàng ngăn trở. Cú ngay, Hoắc Thanh Thanh ống tay áo vung lên, thân niệm trọng kích đem ngăn trở nô buộc đẩy ra. Nàng một kích này thế đại lực chìm, mấy trăm cân lực lượng tập trung ở lớn nhỏ cỡ nắm tay cương nguyên phía trên, tại chỗ liền đem nô buộc đánh cho xương ngực đứt gãy, thân thể đều rõ ràng lõn một khối, chạy như điên máu tươi, nhìn thấy là khó sống. Công chúa điện hạ, bọn hộ vệ hai mặt nhìn nhau, đúng là vẫn còn kiên trì đi lên, dùng chính mình thân thể ngăn trở đường đi. Các ngươi dám ngăn đó ta? Hoắc Thanh Thanh mắt hạnh trường trường. Điện hạ, nơi này là chủ nhân nhà ta ngủ nhà ở, tư mật chỗ, không phải mời chớ đi vào muốn chết. Hoắc Thanh Thanh giận dữ, một thanh phi kiếm tự mình trong túi bay ra, trực tiếp hướng về hộ vệ trên tới. A. Đều Thảm Thiết bên trong, một người bên não lớn đều cơ hồ bị gọt rơi xuống, tại chỗ ngã lăn. Một người khác phản ứng nhanh, tránh được chỗ hiểm, nhưng mà lại vẫn cứ tiếp tục cánh tay rơi xuống, máu tươi như rót, phun vài ra. Điện hạ, mời ngươi tự trọng. Hộ vệ đầu lĩnh ra đầu run lên, trong giọng nói cũng mang lên thêm vài phần tức giận. Ngươi cũng muốn chết là ư? Hoắc Thanh Thanh cơn giận còn sót lại không biến mất, thuận thế một kiếm hướng về đối phương bộ tới. Đang. Hộ vệ đầu lĩnh ngưng đao ngăn. Những người khác cũng nho nhao rút đau ra khỏi vỏ. Chính là phàm nhân cũng dám rút đau. Hoa Thanh Thanh cười lạnh, thế vận thân niệm, phi kiếm treo cao, tách ra vần sáng, đảo mắt về sau, phách trả mà dưới. Mấy người vội vàng ngăn cản, nhưng mà lại tất cả đều cảm giác miệng hồ chấn chập choạng, trước mắt tiếp xúc liền suýt nữa để cho trong tay bọn họ binh khí đều rời khỏi tay, hoàn toàn không cách nào tới chống đỡ. Hoa Thanh Thanh không thuận theo không buông tha, phát tiết giống như khu kiếm đâm thẳng, đơn giản đục lỗ trong đó một gã tuổi trẻ hộ vệ thân thể, đem nó chấm giết. Người kia là đứng đầu phát hiện ra trước cùng đi ra ngăn cản nàng đi vào trong, bị đi hờ lên, dừng tay. Nhìn thấy phi kiếm sắp sửa lần nữa triển khai công kích, Lý Linh cùng cựu công chúa cuối cùng chạy đến. Kỳ thật Lý Linh đối với Hoắc Thanh Thanh báo nổi tới tím, cũng là có đoán đánh giá, đối phương biết rõ mình ở trong một cảnh triển khai phản kích, không có khả năng không từ hiện thực tìm kiếm giải quyết pháp. Thế mà khi hắn đi vào hiện trường về sau, mới phát hiện mình đánh giá thấp người này ngang ngược cả rỡ. Vẹn vẹn chỉ là trì hoãn thời gian qua một lát, người trong phủ liền lượng chết lượng tổn thương, mà khác mọi người cũng cánh tay rung động lắc lư, miệng hổ mọc rừng, khó cầm đao kiếm, mắt thấy tùy thời cũng có thể bị nàng chạm dưới kiếm. Thanh du công chúa, ngươi cái này là ý gì? Một sáng sớm Cố ý tới đây theo rẽ chuyện ư. Lý Linh sắc mặt chìm xuống tới, tràn ngập hàn ý đạo, đồng thời phất tay ý bảo những hộ vệ kia tranh thủ thời gian lui ra, trước cho thương binh xử trí tốt miệng vết thương sẽ giải quyết. Như thế nào, các ngươi cuối cùng chịu đi ra rồi hả sao? Hoát thanh thanh ánh mắt tại trên thân hai người đảo qua, quyến rũ giống như sáng ngời trong đôi mắt hiện lên một vòng hán ý, nhưng là hừ lạnh nói, Lý Phò Mã, trưởng công chúa, ta là chuyên tới đây tìm các ngươi, nhưng không có mắt này nô tài cũng dám ngăn trở. Như có chuyện tìm, đại khái có thể gọi người thông truyền một tiếng, làm gì như thế? Cựu công chúa tức giận nói, người này quả thực quá không đem nàng cái này nữ chủ nhân để vào mắt. Nếu nói là tầm thường sự tình, thông truyền cũng liền thông truyền, nhưng dưới mắt ta lòng nóng như lửa đốt, bọn hắn còn lửa cháy đổ thêm dầu, cái này không phải mình muốn chết sao? Hoắc Thanh Thanh giọng căm hận nói, không cần nói nhảm nhiều lời, Lý Phong Mã, nhanh cho ta đem ngươi bản thân sử dụng thủ đoạn giải trừ đi. Lý Linh nói, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hoắc Thanh Thanh lông mày trao lên, nói, không phải là cái hiểu lầm ư, dù sao ngươi lại không có gì tổn thương, làm gì như thế lòng dạ hỏi. Lý Linh khí cực ngược lại cười, đều nhanh cũng bị nàng ngang ngược cản dỡ cho cười. Thanh Du công chúa, ta nhìn ngươi là ngủ mơ hồ đi. Ngươi. Hoắc Thanh Thanh gần muốn khẹn quá hóa giận, nhưng trong nháy mắt, tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, cố nén giận dữ nói, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lệnh, nói chuyện xem giải quyết như thế nào đi. Lý Linh cũng nói, chẳng muốn cùng nàng nhiều lời. Hoắc Thanh Thanh mà lại giống như đấy lòng đều có một bản sáng sổ sách, nhanh chóng tính toán. Ta mưu tính ngươi trước đây, dẫn ngươi âm linh đi vào giấc mộng, cái này tính toán ta sai lầm, nhưng ta đã chịu thiệt, chẳng lẽ các ngươi Huyền Tân Phong còn có thể nắm chặt không phóng? Nếu là tìm tới các ngươi trưởng bối nơi nào đây, cũng là giao trách nhiệm ngươi ngoan ngoãn cho ta giải trừ. Đến lúc đó có thể liền đừng trách ta không để cho mặt mũi ngươi. Đến nỗi những nô tài kia, nếu không có ta tận lực lưu thủ, còn có thể có người sống mệnh đến bây giờ. Trước đó giết bị thương, tất cả bồi một khoản tiền liền là, ngươi xem nhà bọn họ người cùng bản thân vui cười không vui. Xem đại lý vỏ mã mặt mũi của ngươi bên trên, người chết chúng ta đồng nhất khỏa não đại đảng trọng hoàng kim, người bị thương đổi một đầu cánh tay hoàng kim, chén thuốc tính dưỡng tốn hao khác kế hoạch. Hoắc Thanh Thanh tự mình cảm giác như vậy tính toán là không có vấn đề, bởi vì nàng vừa mới hoàn toàn chính xác lưu thủ, nếu không có như thế, chỉ bằng vào tu sĩ thần niệm khu vật bản lĩnh, huy động mấy trăm lượng phi kiếm bổ chém Tại chỗ liền có khả năng chọc thủng lồng ngực phá bụng, làm sao có thể lưu được mệnh tại? Không ai xem những hộ vệ kia còn vẫy tay ngăn cản vài cái, chỉ là đơn giản bình khí va chạm cũng đã hao hết bọn hắn hơn phân nửa lực lượng. Lý Linh không đến, không sớm thì một được gặp nạn. Nàng hoàn toàn có thể đem sở hữu ngăn đón người của nàng mọi điều chém giết, chỉ giết chết một hai cái, là cân nhắc đến nơi đây giấu sao không phải trong nước, giết gà dọa khỉ cho qua chuyện. Mà bồi thường, những người chết kia ra thuộc người nhà đâu chỉ thỏa mãn, quả thực vô cùng mới đối. Dùng đầu người sức nặng 6 cân bốn lượng mà mà tính vừa vạn trăm lượng bình thường dân chúng căn bản không cảm tưởng giống như mặc dù là tại phò mã trong phủ làm hộ vệ nếu không có gì nhân xuất hơn mà là bình thường hảo thủ hoàn toàn được sương tụng là trời giáng trời giáng tiền của phi nghĩa mất đi cánh tay người đồng dạng có thể dựa vào cái nhánh này cánh tay bản thân kiếm tiền tài trợ về nhà dưỡng lao huống chi phò mã trong phủ khẳng định còn có thể có khác trợ cấp căn bản không cần phải lo lắng tương lai sinh kế đây cũng là một cái lại hiểu rõ nhưng mà lo gì đả thương người người dùng tổn hại chăn môi tài sản mà nói suy giảm tới lý linh người trong phủ đồng đẳng với tổn hại tài sản của hắn biện pháp giải quyết đương nhiên liền là bồi Cửu công chúa nghe vậy, lập tức hơi lo lắng nhìn về phía Lý Linh, kết quả gặp Lý Linh thần sắc bình tĩnh, nhưng mà ánh mắt dĩ nhiên thay biến, ẩn ẩn hiện lên một tia sắc cơ. "Phu quân." Cửu công chúa âm thầm truyền âm, nghĩ muốn ăn đuổi, nhất thời bán hội nhưng lại một lần nữa không biết nên nói cái gì cho phải. Lý Linh ngưng mắt nhìn Hoắc Thanh Thanh, ánh mắt nghiêm trọng, chật tất cao giọng nói, "Không cần, phò mã phủ người ở bên trong chết bị thương, đều có ta đến bồi thường, ta sẽ chính mình làm tốt giải quyết tốt hậu quả công việc, cũng không thiếu điện hạ ngươi như vậy một khoản tiền. Chỉ là để phòng lại suy giảm tới người vô tội." hay vẫn là mời chuyển gia ta trong phủ đi, ngươi như vậy ác khách, ta có thể chiêu đại không lên nổi. Hoắc Thanh Thanh nói, đi thì đi, chân nên buồn công chùa hiếm có trụ ngươi tại đây hay sao? Nhưng ngươi còn không có nói làm thế nào giúp ta giải quyết. Lý Linh lạnh lùng cười cười, cũng không trả lời. Hoắc Thanh Thanh sắc mặt dần dần biến hóa được khó nhìn lên, thật đúng không nên ép ta. Lý Linh cười lạnh truyền âm, đây là ngươi tự tìm, không để cho chân ngươi nếm mùi đau khổ, thật đúng còn tưởng rằng ta huyền tân không người. Hoắc Thanh Thanh sắc mặt đung nhiên đại biến, tính tình của nàng hào cường, cũng không phải là có thể chịu khi nhục người, muốn nàng ăn nói khép nép đến cầu Lý Linh, căn bản không có khả năng. Bởi vậy, dù là biết rõ chính mình trong thức hải còn còn sót lại lấy Quỷ Linh đi vào giấc Ngộng Thai Hoàng Ẩm, vẫn cứ tiếp tục hay vẫn là xoay người rời đi. Nơi đây chủ nhân đều mở miệng đuổi người, nàng cũng sẽ không mặt dày mày dạn lại lưu lại. Đến nỗi Thai Hoàng Ẩm, thay cao nhân giải quyết là được. Nàng vậy mới không tin, to như vậy cái trừ nguyên quốc, còn tìm không ra mấy cái trừ tà trấn quỷ kỳ nhân dị sĩ. Hoặc Thanh Thanh cũng không biết, ngay tại nàng lúc rời đi, Lý Linh Yên lặng nhìn chăm chú lên bóng lưng của nàng, bờ môi im lặng mấp máy, không tiếng động nói ra, cái kia bút tiền, coi như là ngươi mua mệ tiền, giữ lại chính mình hoa đi. Ta vốn không muốn giết ngươi là chính ngươi tự tìm." Cửu công chúa lắp bắp kinh hãi, có chút khó có thể tin nhìn về phía Lý Linh, không biết hắn nơi nào đến sát tâm, phu quân còn không đến mức như thế đi. Loại chuyện này có khả năng phá hư hai nước hòa đàm đại cục, liền tính toán lao tổ lại bất công chính mình cùng phu quân, cũng chưa chắc có thể bảo vệ. Lý Linh nhưng là ha ha một tiếng, thoải mái mà cười nói, "Ta đương nhiên sẽ không ngốc đến thế nào gào to vụt vụt, khắp nơi la hét muốn giết nàng, cũng không cần dùng tự mình động thủ. Ta cùng với nàng ở đâu đoán ở đâu thủ, ở đâu đến nỗi cái này?" Nhưng trái lại cũng thành lập, nàng như chính mình chết bất đắc kỳ tử, đem mạng nhét vào cái này Huyền Tân Quốc nhiều nhất liền là tự mình không may mà thôi, chẳng lẽ còn có thể lại coi trọng ta hay sao? Trừ Nguyên Quốc lại há có thể bởi vì nàng một người sự tình hư mất đại cục, đổi ý hai nước hòa đàm. Cựu công chúa nghe vậy chỉ trệ, mãnh liệt hiểu được, là thân phận của mình cùng thực lực đã hạn chế suy nghĩ của mình, khắp nơi cẩn thận, khắp nơi giữ gìn, sẽ khắp nơi chế ngự, mà như nhảy ra Huyền Tân Quốc cách cục, phóng nhãn thiên hạ, liền sẽ phát hiện. Vô luận luyện khí đỉnh phong tu sĩ cũng tốt, trừ Nguyên quốc công chúa cũng thế, tại trong tu tiên giới, trên thực tế đều là nhỏ đến không thể tuy nhỏ không quan trọng nhân vật. Người như vậy, chết thì đã chết, chẳng lẽ còn thật sự có người có thể đủ truy cứu? xem như cái kia chuyển kỳ thoại bản, trong chuyện xưa đánh nhỏ đến đại đánh đại đến lão căn bản không có khả năng hơn nữa phu quân cùng tự mình cũng là có chỗ dựa không có bằng chứng tùy tiện bấu vĩ vũ cáo bọn hắn muốn làm gì liền lâm nhu nương đều không minh bạch chết tại đây khác nhau đại lục cái này chử nguyên quốc công chúa thân phận địa vị cùng tu vi thực lực đều so sánh nàng muốn thấp đủ cho nhiều chẳng lẽ còn có thể ngất trời hay sao thế sự khắp nơi liền là đơn giản như thế rất nhiều người đánh giá cao chính mình trên thực tế cái gì cũng không phải lý linh thu hồi ánh mắt nhưng là nhẹ khẽ thở dài một tiếng không cần phải nhiều lời nữa hai nước người rất nhanh nghe nói bên này xung đột, cho đến lúc này bọn hắn còn không rõ ràng lắm đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ là mơ hồ nghe nói hoắc thanh thanh sáng sớm liền đi tìm lý linh, nghĩ muốn lấy cái gì thuyết pháp, sau đó trực tiếp trở mặt. trừ nguyên quốc người đối với mình nhà công chúa tính nết là phần nào hiểu rõ, bởi vậy cũng không nhiều nói. mộ thái có tâm tìm hiểu, ngược lại là muốn biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhưng lý linh cùng cựu công chúa trên danh nghĩa gọi hắn thúc ra, trên thực tế căn bản không quen, cũng không có cái gì thần cận cùng tôn trọng đang nói, sử suốt dùng không tiện nhiều lời qua loa trách trách quá khứ. mộ thái trừ ra rượng dâu trước mắt cũng không thể tránh được. Hắn cứ không có khả năng bắt lấy hai người đến ép hỏi. Đến nỗi người trong phủ, người chứng kiến đương nhiên số lượng cũng không ít, nhưng tu sĩ thủ đoạn, bọn hắn như thế nào lại biết được. Nhất là phát sinh ở trong động cảnh sự tình, càng thêm không ai có thể nói rõ. Ngược lại là Thanh Du công chúa người bên kia chính mình truyền ra tin đồn, nói là Hoắc Thanh Thanh dọn đi sứ quán ở lại về sau, lập tức phái người tiến về trước thế ngoại gốc, hơn nữa đưa tin trong nước, khắp nơi tìm kiếm trừ tà trấn ma người. Kết hợp với trước đây Hoắc Thanh Thanh lấy được Lý Linh vòng tay, nghĩ muốn niệm trấn cử động, không khó suy đoán, là làm pháp hữu tính, chịu khổ cảm trả cái này đã đặc biệt tiếp cận tình hình thực tế, từ bản chất mà nói, cũng có thể nói là vạch trần chân tướng. chỉ là ai cũng không nghĩ tới là kế tiếp mấy ngày, Hoắc Thanh Thanh tim đau thất bệnh trạng chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, thay vào đó càng ngày càng nghiêm trọng. sứ quán bên trong, nàng mặt mũi tràn đầy tái nhợt, tóc mai bờ buộn, giống như liên tục nhiều ngày thức đêm, hốc mắt đều mang theo vài phần đường đỏ. thầy thuốc do hỏi, công chúa, ngươi thế nào, nhiều có hay không? Hoắc Thanh Thanh rãy rủo kêu dên, đầy giường lăn qua lăn lại, không có, căn bản không có. hay vẫn là đau nhức, ta cảm giác tại đây đau quá, giống như có người nắm chặt lòng ta đầu dạng. Cam sư huynh nhịn không được nói, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lúc này mới thời gian vài ngày, như thế nào như thế nghiêm trọng. Nghe được hắn những lời này, Hoắc Thanh Thanh đột nhiên ngẩng đầu, giống như nữ quỷ, gắt gao nhìn thẳng hắn. Là cái kia Lý Linh, cái kia Lý Linh, hắn tại hại ta. Quy một chương 154, tán tu phương kính. Chương 154, tán tu phương kính. Công chúa của ta, ngươi muốn giảng một chút đạo lý à, loại này thời điểm, liền không cần nói nữa loại lời này. Cam sư huynh nghe vậy, trong lòng âm thầm mà khổ, nhưng là không hiểu có chút bực bội. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Hốt thanh thanh đến tột cùng ăn sai cái gì dược, lão là muốn vu hãm người ta Lý phỏ Mã. Các ngươi giúp ta ép hỏi giải trừ pháp, gọi hắn không tiếp tục khu quỷ đến hại ta. Tốt tốt tốt, ngươi yên tâm, ngươi ở nơi này tốt tốt tĩnh dưỡng, chúng ta đi hỏi một chút xem. Cam sư huynh chỉ được căn ủi. Rời khỏi công chúa phòng ngủ, vài tên trưởng nguyên phong đệ tử sắc mặt không hiểu, mang theo bao nhiêu chần chờ, hỏi Cam sư huynh nói, "Cam sư huynh, chúng ta thật sự nếu đi tìm Lý phỏ Mã ư?" Cam sư huynh liếc mắt nhìn hắn, có chút chỉ trích rèn sắt không thành thép, mang một ít đầu óc, "Cái này liên quan người ta Lý Phạo Mã chuyện gì? Thanh du công chúa nàng cái gì bạn tính?" Người trước kia lại không phải là không có nghe nói qua. Bên cạnh một người nghe vậy, nói, xác thực như thế, công chúa nàng người này nên nói như thế nào? Có chút cố chấp đi, cũng không biết nàng là như thế nào nhận định cái kia Lý phò Mã, một mực chắc chắn chính là hắn. Có người buồn bã nói, nói không chừng là bởi vì quốc chủ đã từng đề cập qua một chuyện, nghĩ muốn đem nàng gả cho người ta. Cam sư huynh sắc mặt một hắc, chuyện này cũng đừng có nhắc lại, đó là quốc chủ hắn già mà hồ đồ, cứ cho rằng có thể mượn cái này mưu cầu đoạt linh hương sản nghiệp, đem trong tông đoạt được hương phương cùng nghề nghiệp nắm trong tay. Cam sư huynh tỉnh táo phân tích, thêm chút suy tư, rất nhanh nhìn đâu cùng cái này so sánh với, ta càng muốn tin tưởng là công chúa cái kia không biết từ nơi ấy tìm đến tình nhân có vấn đề như thế nào, có khả năng lưu hại công chúa người, không phải cũng đã bị khống chế lại? Công chúa lần này tới gấp, trên đường cũng liền lướt một cái dân gian mỹ nam mà thôi, còn nửa đường liền đạp xuống xe ngựa, không mang tiến vương thành đến. Cam sư huynh cảm giác việc này có chút khó có thể mở miệng, dẫu sao hắn là đường đường luyện khí tu sĩ, cũng không phải bắt gian chồng, nhưng vẫn là không thể không nhắc nhở chúng nhân nói, không là người này, là một cái khác, lợi hại, còn có một cái khác, là ai? Chúng ta gặp qua không có. Cam sư minh gật đầu ta hỏi qua công chúa bên cạnh hầu hạ thị nữ là cái hiểu được kiểm chấn tà pháp phương ngoại chi nhân bình thường cùng công chúa đang ở trong nội hẹn họ công chúa cũng thừa nhận quả thật là có một người như thế là cái tán tu tên là phương kính phương kính người kia hôm nay ở đâu khả năng tìm được cam sư minh nói đã liên lạc không được từ khi bọn hắn chủ động treo chọc lý phó mã nghĩ muốn kiểm chấn hắn ngày hôm đó liền dường như nhân gian bốc hơi biến mất không còn thấy bóng dáng thâm hơi còn có loại chuyện này cam sư minh nghe vậy cười lạnh công chúa còn nói phương kính đã bị hại đây này thật cho là ta là người ngu không thành Ở đâu có cái gì mộng cảnh pháp môn có thể trong thời gian ngắn giết người, dễ dàng như thế đem một gã cùng giai tu sĩ hiểm xác. Chớ nói Lý Phỏ Mã chỉ có luyện khí tu vi, liền là trúc cơ. Hắn cũng chưa chắc có khả năng làm được. Cùng hắn nói là cái người này nộ hại, cũng có thể nói có tâm tâmưu tính, thừa cơ biến mất. Cái này cái phương kính có ý đồ gì đây này, đối phó chúng ta công chúa, đối với hắn có chỗ tốt ư? Cam sư Minh nói, ai biết bọn hắn nghĩ như thế nào, phàm thế ở giữa những cái này nam nữ si tình, tranh giành tình nhân, vì ái sinh hận, chẳng lẽ còn hiếm thấy ư? Lần này công chúa nàng thứ nhất là lại bên trên Lý Phò Mã. Nói không chừng cũng có những gút mắt này ở bên trong, đều đem tình nhân trở mặt vô tình sổ sách tính toán đến người ta trên đầu, thật sự vô cùng không hợp thói thường. Hắn là hoàn toàn không tin Lý Linh sẽ mưu hại tự mình công chúa, nhưng mà nên đi quá trình hay là muốn đi một tí, nên làm phòng bị cũng muốn làm chân. Thế là mấy ngày kế tiếp, Cam Sư Minh liên tiếp kiếm cơ trong đêm mời ra Lý Linh, lãnh giáo vấn đề. Lý Linh giống như cười mà không phải cười, đối với hắn nói ra, Cam Sư Minh, các ngươi đây là hoài nghi ta hay sao? Nói thực ra, ta đối với cái này sự tình sâu bề ngoài tuyệt đối, nhưng ta là có đạo nữ tu sĩ. Không giống các ngươi độc thân quả nhân, cả đêm, cả đêm đều không cần ngủ. Các ngươi tu tiên là mỗi ngày thức đêm, ta cùng thanh ti, nhưng là muốn ngủ sớm dậy sớm. Phu quân, nói chuyện này để làm cái gì? Cựu công chúa có chút xấu hổ, bấm veo hắn một tí, hãy nay đối với Cam Sư Minh bọn người đạo, kính xin chư vị đừng nên trách. Cam Sư Minh hổ thẹn nói, về hòa đàm khế ước nhiều chi tiết, phiền phức nhị vị cùng một chỗ suốt đêm thương thảo, đúng là thật có lỗi. Cái này đương nhiên là cái lấy cớ, nhưng mà đối với Huyền Tân Quốc có lợi. đã đều thức đêm thương thảo, trừ Nguyên Quốc không làm nội bộ, như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Lý Linh đương nhiên cũng rõ ràng điểm này. Dứt khoát cũng không nói ra, liền cùng đi đến cùng. Sứ quán bên trong, Hoắc Thanh Thanh sở tại trong phòng, một gã trên mặt mang sẹo, thoắt nhìn có chút khuôn mặt giữ tợn nữ tử tóc hai bù sụ, che chở một chén đèn dầu nói với nàng nói, công chúa điện hạ, đây là đốt hồn đèn, chính là dùng biển sâu cá mập mỡ hầm chế, xứng dùng ô huyết cho rất nhiều chân quý dược liệu tinh chế mà thành, tác dụng là có thể khiến cho người tinh thần ý chí sinh động, thông qua tăng lên tiêu hao bảo trì thanh tỉnh. Dựa theo ngải bản thân thuật, Ngai Mộng Linh đã bắt đầu bị đối phương thu lấy, ý thức bắt đầu mơ hồ, như vậy dưới tình huống, là là hết sức dễ dàng bị đầu độc cùng lừa gạt, bảo trì thanh tỉnh về sau, mới có thể thấy rõ đối phương bộ mặt thật sự, do đó tiến hành nhìn tấu. Ta cũng sẽ cùng ngươi đi vào giấc ngộng, cùng một chỗ đến ngài trong ngộng cảnh đối phó cái kia quỷ quái. Hoắc Thanh Thanh ngay vậy, hơi chút bình tĩnh trở lại, trầm giọng đáp, "Tốt. Đây là trữ nguyên quốc người gấp rút từ trong nước mời đến một vị trí kỳ nhân dị sĩ, chính là chủ tu hồn đạo luyện khí hậu kỳ tu sĩ, cũng kiêm tu cái này mộng đạo, đối với đủ loại chú thuật, dùng bữa chú và các phương pháp khác để trừ tà, điểm chấn pháp đều có nghiên cứu." Do nàng ra tay, tuy rằng chưa hẳn dễ như trở bàn tay, nhưng ít ra không cần xem như Hoắc Thanh Thanh như vậy, liền rốt cuộc cùng là ai tại hại mình cũng thật không minh bạch. Không lâu về sau, Hai người ngồi xếp bằng trong phòng, ý thức mơ mơ hồ hồ tiến vào mộng cảnh. Vừa vào nơi đây, mang sẹo nữ tu liền mí mắt mảnh liệt nhẹ, vô ý thức nhận ra không ổn. Hoắc Thanh Thanh trong mộng cảnh, thật nhiều xương ngủ, hơn nữa còn là mang theo đỏ tươi nhan sắc vết vụ. Cái này tuyệt đối không phải bình thường đồ vật, mà là hung hãn lệ quỷ hoặc là mặt khác thai họa đồ vật hành động còn sót lại, cũng ý nghĩa, tinh thần của nàng đã sớm bị thật lớn ô nhiễm, liền mới ra đời thành mộng cảnh đều không thể tránh né bị nó ảnh hưởng. Hoắc Thanh Thanh mày nói, ta mấy ngày nay luôn ngủ không ngon, một khi nhắm mắt, thậm chí minh tưởng bên trong, đều cũng bị liên lụy vào, cưỡng chế đi vào giấc mộng chứng kiến hết thảy, lộ vẻ như vậy mang theo hết vụ, giống như u minh quỷ vực tồn tại. đây là ngài bị điểm chấn, thu lấy căn cứ bản thân gây ra. xem ra đối phương đặc biệt hung ánh, ngộ đạo tu sĩ dị thường độ cao. hoắc thanh thanh nói, ta liên đối phương toàn cảnh cũng không có nhìn thấy qua, mỗi lần đều là trong lúc lơ đàng thoáng nhìn bị ảnh, tựa hồ có cái gì rõ lạnh thổi qua, sau đó đã bị xuất phát từ nội tâm giờ, đột nhiên bừng tỉnh. giết người phương thức, là sau lương xuất phát từ nội tâm sao? mang sẹo nữ tu cao mày nói. hoắc thanh thanh nói, viên đạo hiu, ngươi còn có đầu mối? mang sẹo nữ tu nói, tạm thời không có nhưng mà đại khái có thể kết luận cái kia quỷ quái tuân theo nào đó cố định hành động quy luật tối nay nếu là lại đến cần phải còn có thể lại dùng phương thức giống nhau ra tay Hoa Thanh Thanh nói trước tiên có thể đi rời khỏi mộng cảnh từ đầu đến cuối bảo chỉ thành tỉnh sao ta nghe người ta nói chỉ cần một mực không ngủ được hay hoặc là đứng ở ngăn cách trong ngoài thành tĩnh phúc địa trừ ta khó xâm đối phương liền không có cách nào Mang xẻo nữ tu nói tốt nhất không muốn làm như vậy ngài một mực không ngủ hoàn toàn chính xác có thể ngăn chặn bình thường ác mộng ảnh hưởng nhưng nếu đối phương đã thu lấy đến đủ nhiều căn cứ thôi có bản thân sơ suất đều có khả năng lần nữa chúng chiều Khi đó bản thân không có đề phòng, thì càng thêm không xong, chúng ta chủ động đi vào giấc mộng, là vì từ ngọn nguồn giải quyết căn bản vấn đề. Nàng nói đến đây, tự hồ nghĩ tới điều gì, đương nhiên, nếu như gặp gỡ không thể lực kháng đối thủ, cường chống không ngủ, từ đầu đến cuối không tiếp tục cho chút nào cơ hội tiến vào mộng cảnh cũng là có thể thực hiện, hoặc là nói, đó là duy nhất ứng đối thủ đoạn. Hoặc Thanh Thanh mơ hồ đã hiểu rõ. Nàng tuy rằng không phải quá hiểu mộng đạo đồ vật, nhưng chỉ có ngàn ngày làm tặng, không có ngàn ngày đề phòng cấp đạo lý, cũng là rõ ràng, chủ động xuất kích có khả năng giải quyết vấn đề, không ngại chủ động lớn mật đi làm. Mà thật muốn bị buộc đến không dám ngủ tiếp cái kia chính là thật sự thủ đoạn dùng hết hoàn toàn không có cách nào nhưng đây cũng chỉ là đem vấn đề kéo dài sau mà thôi chính thức cao minh nhân vật vẫn có khả năng tìm được cơ hội cường công đến lúc đó liền chết như thế nào cũng không biết chẳng phải thảm hại hơn hai người ngay ở chỗ này chuẩn bị chuẩn bị mượn từ lẫn nhau giám thị thiết thực bắt quỷ quái hành tung tốt chính thức thấy rõ cái kia xâm nhập trong ngậm cảnh đến rốt cuộc cùng là cái dạng gì sở tại đêm dần khuya hai người không có các loại đến huyết linh tân lương nhưng là chờ đến một cái vô hình linh phách cam sư huynh cũng thật không ngờ lý linh mặt ngoài vẫn cứ tiếp tục ngồi ở quan tòa nên của bọn hắn mặt chỉ điểm Giang Sơn, phân chia các nhường địa phương rất nhiều ruộng đồng khoáng sản lợi ích, trên thực tế phân tâm hóa nghiệm, dùng một lòng lưỡng dụng pháp xuất khiếu đêm dạo chơi, tiềm nhập đối phương một cảnh, cho rằng phái người chằm chằm vào ta, có thể xác nhận phải chăng ta đang giở trò. Những cái luyện khí tu sĩ ý nghĩ, quả thực cùng phàm nhân đồng dạng ngây thơ. Còn có cái này cái gọi là kỳ nhân dị sĩ, thoạt nhìn giống như là có mấy trong tay có bản lĩnh, cũng thông hiểu một ít ngộng cảnh ứng đối cơ bản bình thường tri thức. Chi tiết tu vi cùng kiến thức hay vẫn là quá thấp một ít, tu vi thực lực không bằng, ta chính là ở trước mặt đứng ở trước mặt các ngươi, lại có thể nào phát hiện Lý Linh công khai đứng tại đối phương trước mặt nhìn nhìn, lại đây đến hóa Thanh Thanh sau lưng. Tinh thần biến hóa, thúc đẩy sinh trưởng hư vách, u mộng hương, cự tà hương, mê thần hương, ngay ngắn hướng di chuyển. Một cổ lực lượng vô hình rót vào Hoắc Thanh Thanh mộng cảnh thế giới, dùng Lặng Yên không một tiếng động phương thức bí ẩn cải tạo, lần nữa ngăn cách tinh thần, đem nàng cùng tên kia bản thân mời cao nhân lẫn nhau ở giữa ngăn cách ra, ngay sau đó, là mê thần hương mê hoặc các nàng cảm giác, lẫn lộn ý thức cùng tình cảm. Hai người hoảng hốt ở giữa, giống như say rượu, nhất thời lại đã mất đi rõ ràng ứng đối năng lực các nàng cũng không có chứng kiến một vòng đỏ thấm máu tươi tự mình dưới chân địa gạch hiện hiện trong sương ngủ dường như bởi vì lạnh lạnh êm khí bao phủ mà biến hóa được có chút khủng bố đình viện bắt đầu hướng bên trên bước lên huyết gắt gao vết máu tại mặt đất rót thành bãi lớn sau đó một người mặc đại hồng áo cưới giống như lệ quỷ thân ảnh bỏ lên lặng lẽ bắt tay vươn hướng hoắc thanh thanh phía sau lưng a trong hiện thực hai người đột nhiên bừng tỉnh hoắc thanh thanh đại thở hổn hển hoảng sợ kêu sợ hãi đau quá mặt thẻo nữ tu như ở trong ngậm mới tỉnh rất nhanh tiến lên ngân châm liền quấn thật vất vả mới đưa nó giảm bớt xuống tới hoắc thanh thanh sợ hai nói lại là này dạng Chính là như vậy. Ngươi xem thanh rồi chưa? Đến cùng người phương nào tại hại ta?" Mặt thẻo nữ tu do dự một chút, kỳ thật nàng vừa mới cũng bị mê hoặc, tinh thần trong hoảng hốt, cũng không lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nhưng đột nhiên, một người mặc y phục màu đen nam tử trẻ tuổi thân ảnh không hiểu hiện ra tại trong óc. Nàng phúc chi tâm linh, vô ý thức nhân tiện nói, nhìn rõ ràng. "Là ai?" Hoắc Thanh Thanh hét chói tai vang lên, nội giận đùng đùng đạo, dám ám toán ta, ta sẽ làm cho hắn chết không yên lành." Mặt thẻo nữ tu lúc này đem nhân hình nọ bề ngoài đơn giản vẽ ra, lần nữa dùng tinh thần ý niệm phụ trợ phóng, hiện ra tại Hoắc Thanh Thanh trong đầu. Hoắc Thanh Thanh chứng kiến, như bị xét đánh, tràn đầy không thể tin, la Phương Kính, làm sao có thể? Thế nào lại là hắn? Nàng tuổi hồ đụng phải trọng đại đả kích, lòng dạ một tí liên tiết, bùm lấy trái tim thật lâu nói không ra lời. Mà hầu như lúc này đồng thời, mặt khác một nơi, Hoắc Thanh Thanh tình nhân, tên kia gọi là Phương Kính nam tử trẻ tuổi lên trời xuống đất đều không cửa, chỉ cảm giác mình muốn chết. Vội vang ở giữa, hắn trốn một gian không chút nào thu hút trong phòng, chợt nhìn thấy, Lý Linh đang ở bên trong cười tủm tỉm đang chờ đợi hắn. Phương Đạo Hữu làm thế nào? Ngươi chịu phục có hay không? Phương Kính thở Phi phò, vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua. Nhưng thấy trong đình viện, máu tươi như mỡ, chính đang không ngừng từ mặt đất hướng bên trên ứa ra. Gạch hở ra, trong đất bùn, dễ cỏ dưới. Mọi điều đều giống như như có dũng tuyển, dùng khiến lòng run sợ khủng bố tốc độ ứa ra nhảy lên. Một cái mơ hồ bóng người uốn lượn hiện hiện, giống như cái bóng trong nước. Phương Kính nhìn chăm chú nhìn lại, lập tức cảm giác liền hô hấp đều nhanh muốn chấm dứt. Lại tới nữa. Phương Kính mộng đạo tu vi không thấp, bên cạnh am hiểu hồn đạo cũng trình độ sâu, tự nhiên rõ ràng, loại này đẳng cấp quỷ linh đến tuột cùng ý vị như thế nào. Áo đỏ lệ quỷ. Không, đây là so sánh lệ quỷ còn muốn càng tăng kinh khủng độ vật. Hắn cũng không hiểu biết huyết thần tồn tại, nhưng mà lại mơ hồ cảm giác, việc này cũng không đơn giản. Lý Linh thừa dịp hắn kinh hoàng, nhưng là hơi vài phần hiếu kỷ, hướng đầu của nó đỉnh nhìn lại, tại phương kính mình cũng chưa từng nhận ra hư không ở chỗ sâu trong, giống như khói hương lượn lờ sợ hai hóa thành hương phách, chính đang không ngừng từ tinh thần trong ý thức phân ra. Lý Linh thần niệm kẽ nhúc đích, nhẹ nhàng đem nó tới ra đến một bên, thu thập lên. Mấy ngày nay, hắn bản thân bị kinh hãi, đã đầy đủ nhiều hơn, cũng quả thực là Lý Linh cống hiến không ít thất tình lục dục nguồn suối, để cho hắn là nắm giữ mê thần hương tăng thêm vài phần tiến thiện. Nhưng mà Lý Linh cảm giác những thứ này đều là ngoài ý muốn tiền lợi, chính thức trọng yếu, hay là hắn lại từ khi người này trong mộng cảnh biết được, đối phương vốn tên là gọi là Phương Kính, vậy mà cũng là có số phận, nắm giữ kỳ ngộ cùng cơ duyên tồn tại. Hắn đã từng từ một vị không biết tên tiền bối cao nhân trong tay đạt được qua di sản, nắm giữ lấy một chỗ trong mộng bí cảnh đạo tiêu. Mà cái kia đạo tiêu, vô cùng có khả năng là một chỗ không kém hơn mộng huyền đảo sở tại, thậm chí đã bao hàm kết đan trở lên tu sĩ di sản. Ngươi đến cùng ý muốn như thế nào? Phương Kính sắc mặt đặc biệt khó coi, hắn cũng phát giác được, chính mình vô ý thức ở giữa nằm mơ, bại lộ một ít cá nhân bí ẩn. Nhưng hắn không có cách nào, mấy ngày nay bị áo đỏ lệ quỷ đuổi giết được lên trời xuống đất không cửa, cũng sớm đã tâm lực lao lực quá độ. Lý Linh đối phó hắn, cũng không giống như đối phó Hoắc Thanh Thanh như vậy chú ý kết cấu, mà là chẳng phân biệt được ngày đêm, thấy cơ hội liền hạ độc thủ. Hắn quả thực khóc không ra nước mắt. Nhưng kỳ quái là, Lý Linh giống như từ đầu đến cuối đều không có sát hại ý nghĩ của hắn, dù là hắn trên thực tế đã có thể giết người đoạt bảo đem toàn bộ cơ duyên làm của riêng. Quy một chương 155, khủng bố biến dị. Chương 155, khủng bố biến dị. Lý Linh hơi chút trầm ngâm, đối phương kính nói ra, mặc kệ ngươi tin hay không. Ta nếu không tha ngươi một mạng, còn cứu ngươi ra khổ hải, cho ngươi miễn đi bị người ám toán cùng bóc lột. Hung chi, lần này vốn chính là ngươi bị người đầu độc, vô duyên vô cớ nghĩ muốn hiểm trẫm ta, lôi kéo ta bí mật, hôm nay ta phản chế ngươi, đào ra kỳ ngộ cơ duyên manh mối, xem như giải quyết xong một cái quặp nhân quả." Phương Kính nghe vậy, không khỏi hừ rũ, nhưng rất nhanh, lại nhịn không được ngẩng đầu tranh luận nói, "Ngục Nhi nàng sẽ không ám toán của ta, ta không cho phép ngươi nói như vậy nàng." Lý Linh buồn cười nói, "Ngươi gọi nàng cái gì?" Phương Kính nói, "Ngục Nhi nha." Lý Linh nói, "Ngươi xem, ngươi liền nàng tên thật đều không có làm rõ ràng." còn tin tưởng nàng sẽ không ám với ngươi. Còn có, làm người muốn hiểu trưởng ấu tự, cái gì mộng nhi, không biết lớn nhỏ, gọi mộng gì. Phương Kính cũng không phải thật ốc. Nghe vậy tựa hồ đã hiểu rõ cái gì, sắc mặt đột nhiên biến thành trắng bệnh. Sẽ không đâu, không có khả năng. Lý Linh thấy thế, không khỏi âm thầm lắc đầu. Cũng không biết nên nói Phương Kính người này may mắn hay vẫn là không may, mới vào con đường liền ngoại ý muốn thăm dò đến hoa Thanh Thanh nhàn dỗi nhàn chán thời gian làm diễm mộng, kế tiếp tự nhiên là trầm mê trong đó, không cách nào tự kiểm chế. Hoa thanh thanh chính mình không hiểu được ra ngoài ngao du. Liên tiếp người khác ngộp cảnh, đối với cái này có khả năng xông vào nàng bên trong thế giới giấc mơ tu sĩ cũng cảm thấy quý trọng, tốt sống lung lạc một phen. Nhưng mà nàng rất nhanh liền nhìn ra người này tựa hồ đặc biệt dễ bị lừa, đem hắn mê được thần hồn điên nào không ngừng ép giá trị. Lý Linh phân biệt tiềm chấn Phương Kính cùng Hoắc Thanh Thanh nhiều ngày, trong lúc vô tình nhìn thấy những bí mật này, lần nữa dùng người hương thơm biết người thiên phú xác nhận cái này Phương Kính bản chất còn không tính quá xấu, quyết định xem như an bài lần trước bạc Phương như vậy, cho cái hối cải để làm người mới cơ hội. Phương Kính cũng không rõ ràng lắm những tiền căn hậu quả này chỉ là mang theo một chút khổ sở nói, ngươi không cần nói, ngươi muốn đạo tiêu, ta cho ngươi là được. Nhưng mà cái chỗ kia cũng không phải là nắm giữ đạo tiêu liền có thể đi vào, ta đã từng thử qua, vô luận như thế nào đều không thể chính thức đến, có khả năng là ta tu vi chưa đủ, cũng có khả năng là căn cơ của nó cũng không tồn tại ở bên trên cái đại lục này. Ngươi cũng nên biết, U Minh vực tuy rằng được xưng mở rộng trên toàn cầu, thực tế hay vẫn là bị hiện thực hạn chế, nhất là một ít bị cô ý giấu kín lên sợ tại. Lý Linh nói, cái này ngươi không cần nhiều quản, tự chính mình sẽ xử lý. Phương Kính nói, cái kia tốt, ngươi tha ta một mạng, ta đem bí mật này chia sẻ cho ngươi rất công mình. Bất quá ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, tương lai nếu có thể trúc cơ, đồng dạng được nhanh chân đến trước, thăm dò cái kia bí cảnh. Nói xong, hắn lúc này phân ra một sợi tinh thần, dùng diễn mộng quyết phương thức chế tạo ra mộng linh phụ giấy, giao cho Lý Linh. Thứ này bản chất cùng Lý Linh chế tác qua những đá hoa cương kia hòn đá đồng dạng, đều là tinh thần lực biến hóa. Chỉ cần tại trong mộng cảnh thiêu đốt lá bừa, liền có khả năng thông qua tinh thần của hắn dẫn đạo, đem một tia ý niệm đưa hướng chỗ kia bí cảnh sở tại. Cái này là cái gọi là đạo tiêu. Lý Linh kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không sợ đối phương trêu đùa hoa chiêu gì trong tay hắn còn nắm giữ lấy đối phương căn cứ nếu như đạo tiêu giả bộ tùy thời có thể tìm chính chủ tính sổ so sánh dưới phương tính liền ở vào hoàn cảnh xấu hắn cũng không có cách nào cam đoan lý linh sẽ không qua sông đoạn cầu chỉ có thể mong đợi tại lý linh giữ lời hứa thân hồn quý khiếu về sau thời gian đã đến đêm khuya cam sư huynh bọn người đột nhiên nhận được sứ quán báo tin vội vàng cáo từ rời khỏi lý linh cùng cựu công chúa trở lại thanh linh nhà ở không khỏi nhìn nhau cười cười cựu công chúa truyền âm nói phu quân không nghĩ tới ngươi tính toán mọi người đến trả rất cao sáng như thế nhẹ nhõm thì đem bọn hắn trêu đùa được xoay quanh Lý Linh nói, người đây có thể liền nói sai rồi, không phải vì phu ta cao minh, mà là tu vi cao thâm, thủ đoạn cũng nhiều. Những người kia không có nguyên anh tu sĩ thần hồn xuất khiếu thủ đoạn, nhất định chỉ có thể bị nắm mũi dẫn đi. Bên trong thế ngoại gốc, những tu sĩ kia muốn đích thân bày quầy bán hàng, mà không phải bị thắc các phạm nhân làm chuyện này, cũng là ngọn nguồn ở đồng dạng đạo lý. Hắn nói đến đây, không khỏi thở dài, nửa là nhắc nhở thế tử, nửa là nhắc nhở chính mình. Trong tu tiên giới, tu vi cảnh giới mới là căn bản, cái gọi là trí tuệ cùng thủ đoạn đều là trước đã có những có khả năng này căn đoán. đương nhiên trái lại tựa hồ cũng thành lập nhưng nếu không có trí tuệ cùng thủ đoạn rất nan giữ người dành mạng sống từng bước một từ chúng sinh ở giữa chỗ hết tài năng cựu công chúa nghe vậy như có điều suy nghĩ đại năng cao thủ bị uy hiếp có thể sẽ có tâm huyết dâng trào phản ứng thậm chí trực tiếp từ sâu xa bên trong đạt được gợi ý đây là đem tính toán quá trình đều pháp tách hóa cùng thiên địa đại đạo liên tiếp ở cùng một chỗ lý linh nói xác thực như thế phàm nhân gặp được loại chuyện này căn bản cũng không có biện pháp nói rõ lý lẽ đi khá tốt ta trời sinh hồn tựa hồ cũng đã xúc động đến loại cảnh giới này bên linh giới từ lần trước độ kiếp về sau chực giác liền biến hóa được linh mẫn rất nhiều, về sau bằng vào thượng thể thiên tâm đều có thể chỉ dẫn lựa chọn phương hướng, nói không chừng chờ ta chính thức nguyên anh về sau, còn có thể nắm chỉ tính toán loại này cao nhân tiết yếu mốt thủ đoạn. Lý Linh không có nói cho cựu công chúa là, từ vừa mới bắt đầu hắn liền là dựa vào người hương thơm biết người tới tuyển chọn chỗ dựa, tuyển định hôn nhân, đây là dùng cái mũi thay thế đầu óc. Thiên phú thần thông, liền lạc như vậy không giảng đạo lý. Nói không chừng, nếu không có khả năng người thấy được âm nhu hương vị, còn có thể nghe ra cụ thể nội dung. Cái này lúc đầu nghe lên có chút mơ hồ. Nhưng Lý Linh hiện tại đã có thể hiểu rõ phân biệt thất tình lục dục ở giữa ưu tư sợ phấn Trong một cảnh, dễ dàng nhất cảm nhận được kích thích cũng là một ít những thứ này. Nên hắn đem hết thể đủ loại tình cảm biến hóa lục loại hiểu rõ, băng vào người vị liền có thể biết được hết thể lòng người biến hóa, mô phỏng lòng hắn am hiểu đều cần phải không thành vấn đề. Đúng rồi, ta từ phương kính châu đó đạt được một cái đạo tiêu, có lẽ giấu sâu ở u mộng dưới bên trong di tích liên quan đến đến một gã tán tu tiền bối truyền thừa. Cựu công chúa nói, những tán tu kia thật đúng có hảo tâm như vậy lưu lại truyền thừa, tạo phúc hậu nhân đư. Lý Linh nói, cái này nói không chính xác, có chút có lẽ giả. Nhưng khẳng định cũng có thật sự, không như vậy phường gian nhiều như vậy kỳ ngộ là từ ở đâu mà đến. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như ta tu luyện cả đời, đầy người thần thông bản lĩnh hoặc là bảo vật không người truyền thừa, cũng sẽ cảm thấy tiếc đối, cùng hắn đi theo chính mình dẫn vào đất mùa mà, không bằng ẩn nấu danh sơn chuyện chi kỳ nhân, đây là trường sinh phía dưới, kéo dài sinh mệnh ý nghĩa ký thác, tầm quan trọng cũng không thua gì huyết mạch truyền thừa. Thậm chí bởi vì tu sĩ sinh mệnh xa so sánh phàm nhân lâu dài, coi trọng con đường chuyển thừa muốn so với huyết mạch hậu duệ quá nặng vài phần, rất nhiều tu sĩ cả cuộc đời đều không tìm đạo nữ, không có con, nhưng mà lại khắp nơi đều có truyền nhân. Cửu công chúa nói, ta tu cũng không có linh phong phúc địa, cũng không có thế lực mệt mỏi, nhất thời chọn lựa không đến vừa lòng đẹp ý chuyên nhân, hoàn toàn chính xác có không nhỏ khả năng nghĩ đến dùng kỳ ngộ thụ, nhân duyên nhắm người. Lý Linh nói, sắp chết người hay vẫn là tương đối là hào phóng, phường gian một ít giả kỳ ngộ, hại người bấy dập đều là người sống tạo ra đến, vì mưu tính người tham lam, nhưng ta có một cái dự cảm, cái kia chính là cái này phương kính gặp được là chân thật kỳ ngộ, có tiền bối cao nhân để lại đạo thống, nghĩ muốn tìm chuyên nhân. Cửu công chúa cười nói, Đã phu quân có cảm thấy trước, cái kia tám thành liền là sự thật, thân hồn của ngươi vị cách chỉ sợ so sánh lưu lại truyền thừa cái vị kia tán tu tiền bối còn cao. Lý Linh nói, không sai, cái kia phương tính cơ duyên tựa hồ không tệ, nhưng mà từ giờ trở đi, nó là của chúng ta. Lời nói nói như thế, Lý Linh tạm thời cũng không có cách nào tiến hành tìm kiếm, chỉ có thể dựa theo phương tính bản thân nói, lợi dụng tinh thần cảm ứng tiến hành giao cảm, đi đầu thành lập lên yếu ớt liên hệ. Đợi đến lúc phần này liên hệ biến hóa được vững chắc, mới có thể triệu Linh, dùng xuất nhập Vũ Minh phương thức chính thức tiến vào trong đó. Lần này, Hoắc Thanh Thanh bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng chữ nguyên quốc đám sứ giả đều đem chú ý lực đều đặt ở trên người của nàng, thậm chí huyền tân phong đều tiến hành hỏi đến. Lý Linh, cái tiếng hót thanh thanh đến tận cùng chuyện gì xảy ra? Không phải là ngươi tại trong bóng tối dở trò đi? La Mục đối với cái này sâu bề ngoài hoài nghi. Lý Linh đương nhiên là chết không thừa nhận, không thể nào, ta cùng với nàng chẳng qua là tầm thường xung đột mà thôi. La Mục nói, như nếu thật là ngươi làm, tốt nhất sớm cho kịp thu tay lại, nàng chẳng qua là giết ngươi trong phủ hai cái nô tài, không đến mức như thế. Lý Linh nói, chữ nguyên quốc người không phải đã trả ra, là nàng tại bên ngoài trêu chọc tu sĩ gây nên. hắn cũng không cùng La Mục tranh luận mọi người trưởng thành hoàn cảnh không giống, giá trị quan niệm đương nhiên là có bản thân sai biệt. nhưng dựa theo cường giả vi tôn lọt di, hắn có thể giết được hoắc thanh thanh cũng là bản lãnh của hắn. cùng lắm thì đến lúc đó bồi trưởng nguyên quốc mọi người các loại trọng hoàng kim liền là cái này đều xem như mạng quý. tin tưởng vào trật tự và tôn trọng, không có tật xấu, mẫu chốt là chính mình ở vào ti tiện bất lợi vị trí thời gian, không muốn đổi ý mới tốt. la một cười khan một tiếng, cũng không biết là tin có hay không. nhưng hắn cũng đã hiểu rõ lý linh ý tứ, nguyên quốc người mình cũng đã tra ra là ở bên ngoài tán tu gây nên, huyền tân phương diện tự nhiên không cần dùng đem sự tình ôm trên thân co như là xem một hồi náo nhiệt tốt rồi. Nếu như thật không phải là Lý Linh làm, Huyền Tân Phong cũng không có khả năng phóng mặt cho bọn hắn cưỡng ép bấu víu vu cáo. Hôm nay Lý Linh cũng thể hiện ra nhất định tiềm lực, không có dễ dàng như vậy để cho người bắt nạt đạo lý. Sứ quán bên trong, cửa gian phòng cửa sổ đóng chặt, kín không kẽ hở, bốn phía mảnh bại mạ, trang trí bị thu thập không còn một mảnh, toàn bộ đều có thể thấy rất rõ ràng, không có có thể ẩn nút chỗ trống. Nếu như có người quan sát cẩn thận, càng là có thể phát hiện, nơi đây hoàn toàn không có chút nào hổng sắc đồ vật. Gần đây Hoắc Thanh Thanh đối với hồng sắc dị ứng, vừa nhìn thấy sẽ liên tưởng đến có huyết thủy từ gạch đất bên trong xuất hiện, sau đó bay ra cái quỷ linh đến lấy mạng. Nàng bản thân mời đến tu sĩ cũng không phải là bất tài, tuy rằng không thể tận mắt nhìn thấy, nhưng nhưng vẫn là thông qua mê hồn, lên đồng viết chữ, tiên vấn đủ loại phương thức mơ hồ nhìn thấy vài phần quỷ ảnh. "Công chúa, nên uống thuốc." Thị nữ đem hầm tốt chén thuốc bưng tới. Hoắc Thanh Thanh lúc này đã không có mới tới thời điểm tươi đẹp xinh đẹp, mà là giống như bệnh nặng người, mặt mũi tràn đầy tiểu tụy. Nàng mệt mỏi ngồi dậy, chuẩn bị uống thuốc. Thình lình trông thấy suốt bên trong có một giống như nữ quỷ thân ảnh, không khỏi hai tay du lên, suýt nữa đem rược rơi vãi trên giường. Thanh Thanh, ngươi như thế nào biến thành dáng vẻ ấy? Ngoài cửa một cái mang theo rất là tiếc nam nhân tiếng vang lên, Hoắc Thanh Thanh quay đầu đi, đã thấy là trữ Nguyên Phong thượng phái tới sứ giả, cũng là một vị lịch lãm rèn luyện đệ tử đến đây an ủi. Chu sư huynh, ngươi đã đến rồi. Hoắc Thanh Thanh hữu khí vô lực với đến một tiếng. Ta là tới cái này nhìn ngươi, cùng với hỏi thăm cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ, ngươi một mực đều nói là cái kia Huyền Phong lý linh hạ ngươi chắc hẳn không phải không có lựa thì sao có khói nhưng loại chuyện này cần được có chứng cứ rõ ràng mới được không thể nghe tin chính người lời nói của một bên chu sư huynh ý tứ rất rõ ràng nếu có bằng chứng phong thượng còn là phi thường nguyện ý giúp nàng xuất đầu thậm chí có thể mượn cơ hội này đạt thành một ít có lợi điều ước. nhưng không có bằng chứng cũng không thể làm mẫu Hoặc thanh thanh trầm ngâm rất lâu không phải không thừa nhận nói ta không có bằng chứng mộng cảnh sự tình nguyên bản liền bí ẩn lý linh ra tay lại thần không biết quỷ không hay nơi nào đến chứng cứ có lẽ đến kết đan chân tu thậm chí nguyên anh cao nhân ra mặt có khả năng nhận ra vài phần mánh khóe Ép hỏi phía dưới, càng là hết thể đều hiểu rõ rõ ràng. Nhưng nàng đi nơi nào tìm loại này vì chính mình xuất đầu cao nhân. Trên thực tế, thậm chí trúc cơ tu sĩ đều không thể xuất thủ. Trúc cơ tu sĩ một giống như đều là linh phong nhị đại đệ tử, can thiệp tiểu bối sự tình, dễ dàng thụ người tại trôi. đã như vậy, những lời kia cũng đừng có hơn nữa. Ngươi phải hiểu được lấy đại cục làm trọng, không thể tùy hứng. Chu sư huynh bất đắc dĩ nói ra, ta đã biết. Hoắc Thanh Thanh cũng không phải là thật đúng tùy hứng điêu ngoa đến ngu xuẩn tình trạng, lúc nào muốn nhận thua, nàng nên cũng biết. Chờ cho đến khi sư huynh đến thăm dời khỏi về sau. Hoắc Thanh Thanh trầm ngâm thật lâu, bỗng nhiên triêu một gã thân tín đến đầu giường, phân phó nói: người đi phỏ mã trong phủ nói cho Lý Linh, ta nguyện ý dùng một cái cọc cơ duyên đổi hắn xuất thủ tương trợ. Chỉ cần có thể giúp ta vượt qua tràng nguy cơ này, đến lúc đó còn có khác thủ lao lớn. Đến nơi này loại thời điểm, vẫn cứ tiếp tục xoắn xuýt phải trang Lý Linh làm, đã không có chút nào ý nghĩa. Hoắc Thanh Thanh không thể không giả thiết không phải hắn, nhưng liền tính toán không phải Lý Linh, hắn hiểu được một ít đi vào rất mật pháp, thậm chí chống lại phương kính bản lĩnh, đây cũng là nàng tận mắt nhìn thấy. Hoắc Thanh Thanh quyết định dụ dỗ dùng lợi, dùng loại phương thức này tìm kiếm vấn đề giải quyết nhưng nàng mới vừa vặn phân phó xong, liền mãnh liệt mở to hai mắt nhìn, cảm giác trái tim của mình đình chỉ nhảy lên. Công chúa, công chúa, tâm phúc quá sợ hãi, nhìn xem Hoắc Thanh Thanh để lại ngực của mình, miệng há đại, giống như mắc cạn còn cá một giống như. Sau đó, sinh cơ nhanh chóng nhặt đòa. Nàng chết. Lý Linh bên này rất nhanh sẽ biết Hoắc Thanh Thanh kết quả, không chút nào ra dự kiến, là đã chết tại nổi máu cơ tim. Nhưng mà trừ Nguyên Quốc người bí mật xem một phen, còn phát hiện thiếu máu, cùng với tinh thần dị thường bị trạng, mà Lý Linh bên này, tinh thần thế giới bên trong, huyết linh tân lương tựa hồ cũng sinh ra vài phần không hiểu biến dị. Trên người nàng đại hồng áo cưới tựa hồ biến hóa được càng thêm tươi đẹp động lòng người rồi, xúc lên ống tay áo, nguyên bản mang theo vài phần người giấy giống như tái nhợt, không giống nhân loại cánh tay cũng giống như nhiều ra thêm vài phần hồng nhuận phân phất, bắt đầu có cổ huyết khí quay vòng cảm nhận, thậm chí còn có thể mơ hồ từ đó ngửi được vài phần huyết tinh. Thật sự phần não bất động. Lý Linh trong lòng phát lạnh, hắn cũng thật không ngờ, huyết linh tân nương giết người phương thức thật bất ngờ kỳ dị. Cái này cùng mình lúc trước đánh chết Lâm Nu lương thời gian, dùng động cảnh ảnh hưởng hiện thực có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng vấn đề ở chỗ Huyết Linh Tân Nương cũng không phải là trực tiếp hái địch nhân trái tim sự tình, mà là dùng càng thêm quỷ bí khó dò nguyên dụ pháp ăn mòn nó trái tim, âm thầm rút ra huyết nguyên, thậm chí từ tinh thần phương diện ảnh hưởng thần hồn, hấp thu nàng linh ẩn. Sợ hãi của nàng, oán hận, kinh sợ, đủ loại mặt trái cảm xúc đều tại trở thành huyết linh tân nương lương thực, thậm chí liền tuổi thọ đều bị đoạt đi. Quy 1 chương 156, hoán nghiệm con thân. Chương 156, hoán nghiệm con thân. Lý Linh sắc mặt khó coi, ta tựa hồ làm một kiện chuyện sai, quỷ linh nguyên bản liền là dùng oán hận cùng sát khí xem như nội tại động lực, cứ thế mãi, chắc chắn là đại hại không thể lại làm cho hắn tìm được cơ hội giết người. Cựu công chúa đã ở Lý Linh trong một cảnh đối lập một tí trong trí nhớ huyết linh tân nương rằng dấp mặt lộ vẻ vẻ sầu lo sắc thực như thế giết người tựa hồ sẽ để cho nàng trưởng thành. bọn hắn nói đến đây không khỏi hướng về bên cạnh huyết linh tân nương nhìn lại nàng như cũ im lặng đứng ở nơi đó hồng khăn cô dâu che lấy dung nhan hai tay vén, phóng trước người một bộ đoan trang hiền thục truyền thống tư thế chỉ là thân thể lướt nhẹ huyền không mà đứng làn váy phía dưới chỉ có hơn giày theo nhanh lộ ra không hiểu mang theo bao nhiêu kiếp sợ người ý tứ hầm súc Lý Linh đột nhiên thò tay một chảo đặt tại nàng trên vai, dùng thân niệm nhiếp đồ vật đem nó từ chính mình trong thức hải dẫn theo đi ra. Bên ngoài ánh mặt trời chính thịnh, huyết linh tân nương bạo lộ tại Thái Dương dưới đáy, trên thân huyết vụ lập tức giống như sôi trào, kịch liệt phản ứng lên. đảo mắt về sau, nàng hư không tiêu thất, tại chỗ chỉ còn lại có một vòng khói nhẹ. Lý Linh định thần tìm đổi, vậy mà về tới chính mình trong thức hải, lần nữa đem nó cầm ra, đồng thời thúc dục cự tà hương. Lần này, huyết linh tân nương hoàn toàn bị vây ở bên trong. suy suy suy, giống như đồ vật khét thanh âm truyền ra, huyết linh tân nương nhận ánh mặt trời chiếu, trên thân âm sát tí tít biến mất, mang theo kịch liệt phản ứng. Nhưng loại này âm thân dẫu sao không giống với đơn thuần âm linh, kinh nghiệm ánh mặt trời chiếu về sau, vậy mà tại mặt ngoài hình thành một tầng âm dương hòa hợp cương sát, đại hồng áo cưới biến hóa được cảm đạm rồi rất nhiều, giống như phai màu. Huyết linh tân nương cũng dần dần không dễ dội nữa, ngơ ngác đứng tại chỗ cũ, giống như bị phơi nắng trong mặt. Lý linh nói, quả nhiên ánh mặt trời có thể suy yếu nàng. Tiểu công chúa nói, còn như vậy phơi nắng đi xuống, hẳn là muốn tan thành mây khói. Lý linh nói, không có dễ dàng như vậy, ta cảm giác trong cơ thể nàng oán linh tự mình sinh, tồn tại cường đại bên trong bẩm, không giống với một giống như quỷ loại. Cựu công chúa đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Trước đây nàng giống như từng trải qua đại lân giang thần hương khói hú đúc, cũng đánh cắp thần linh quyền hành. Lý Linh nói, có khả năng cùng cái này liên quan. Đêm đó, huyết linh tân nương quả thật lại lại khôi phục như thường, Lý Linh thậm chí mơ hồ cảm giác, nàng hấp thu không ít dương sát, đối với ánh mặt trời sức chống tự mạnh hơn. Thứ lửa cháy bừng bừng đốt cháy, ngược lại là lực sát thương càng lớn, nhưng đồng dạng không thể rất nhanh tiêu diệt, không lâu về sau, lại tại trong huyết vụ trọng sinh. Không thể lại kích thích nàng, nếu là nhất thời bán hội không có tiêu diệt, không biết sẽ tạo liền quái vật gì đi ra mà nếu thật muốn giới nhẫn tâm tiêu diệt, lại không công tổn thất một cái khả năng dùng cho đối phó địch nhân trúc cơ chiến lực, hay vẫn là gồm có không nhỏ trưởng thành tiềm lực cái chủng loại kia, Lý Linh cảm giác có chút thế khó xử, cuối cùng phát hiện, bảo trì hiện trạng mới là thỏa đáng nhất. sứ quán bên trong, trừ Nguyên Quốc người thần sắc nghiêm túc và trang trọng, đem thanh du công chúa thi thể làm ra vẻ hòm quan tại phong tồn, chuẩn bị mang về trong nước an táng. bọn hắn có thể làm đến, đó là như thế. chuyện này cùng hai nước hòa đàm đại cục trạng thái so với, quả thực không đáng giá nhắc tới. vì vậy mà vô luận là ai, đều chỉ bắt nó coi như đột phát ngoài ý muốn, căn cứ vào chết bệnh đến xử lý hoặc có nhân thủ bị phái đi ra ngoài, âm thầm tìm hoài nghi mục tiêu, cũng có thân cận người lòng mang oán hận, cũng không nguyện ý từ đây từ bỏ ý đồ. Nhưng hết thảy đều đang cùng Lý Linh sở liệu như vậy, căn bản nhất lên không lên nổi bất luận cái gì sóng gió. Luyện khí hậu kỳ tu sĩ cũng đã là phàm tục thế gian đỉnh phong, nàng sở hữu thân nhân, bằng hữu, đại khái tỷ lệ đều còn không bằng nàng, liền tính toán bên trên có tổ tông tiền bối, cũng khả năng không lớn là nó ra mặt, chỉ vì một ít tin đồn thất thiệt tin đồn liền làm khó Lý Linh. Đương nhiên, ấn tượng cũng cũng không khá hơn chút nào là được. Chuyện này qua đi, Lý Linh đã tại nguyên phong mọi người chỗ đó phụ lên danh hào có tâm người đều nhớ rõ, hắn và chuyện này thoát ly không được liên quan, nói không chừng lúc nào có thể hố hắn một thanh đều sẽ phi thường cam tâm tình nguyện. nhưng mà thời gian có thể hòa tan toàn bộ thứ này. vài chục năm sau, luyện khí các tu sĩ thay đổi mặt khác một đám, cũng chỉ có chút cơ tu sĩ còn có thể nhớ rõ chuyện này. Huyền Tân Phong căn cứ giàn xếp ổn thỏa thái độ, phân phối một đám linh tài đi ra ăn ủi, dẫu sao sự tình là ở trong nước phát sinh, hơn nữa người chết trước đó còn cùng Lý Linh từng có mâu thuẫn, không nhắc tới chỉ ra một tí như thế nào đều không thể nào nói nổi. nhưng cũng liền không hơn chính thức được lợi thậm chí cũng không phải trữ nguyên quốc vương tộc, mà là tới đây phụ trách xử trí cam sư huynh cùng linh phong sứ giả Chu sư huynh bọn người. Hoa Đam rất nhanh tiếp tục tiến hành đi xuống, thậm chí liền địa điểm đều không có thay thế, vẫn cứ tiếp tục hay vẫn là tại Lý Linh quý phủ. Bọn hắn mới không lo lắng Lý Linh em thầm dở trò, liền tính toán vì thoát khỏi hiểm nghi, cũng không có khả năng phát dồ đến liên tiếp đối với trữ nguyên quốc người ra tay. Mà nếu không là hắn làm, hung thủ một người khác hoàn toàn, đồng dạng được vì bảo vệ nguyên quốc người mà cố gắng. Cho nên, bọn hắn cũng chỉ là thoáng đề cao vài phần cảnh giác, nhưng mà cơ bản hết thảy đều như cũ. Lại qua vài ngày nữa, Thời gian đi vào ban đêm, mọi âm thanh yên tĩnh, thanh linh trung tâm. Lý Linh cùng cựu công chúa Đúng hạn làm việc và nghỉ ngơi. Bảo trì đã từng cùng tìm hiểu bí lục về sau đi vào giấc mộng ngao du. Bọn hắn lúc này đã là tu luyện cũng là nghỉ ngơi, riêng phần mình đều đem diễn mộng quyết tu luyện được ban đầu con đường. Cựu công chúa cũng có thuần âm thân thể, am hiểu lực lượng tinh thần, thậm chí đều nắm giữ nhiều loại chất liệu mô phỏng chân pháp. Nhưng mà Lý Linh cũng không kém, hắn kết hợp lấy từ mạc Thanh Bình đó biết mộng hương dụng, thành công mang hương phách dung nhập lực lượng tinh thần bên trong, xem như dán lại để đến sử dụng. Cái này có lẽ tại tính chất biến hóa phía trên không có gì rút ích, nhưng đối với duy trì hình thể, mà lại là có thêm thần hiệu. Như vậy điều hòa đi ra mộng cảnh vật phẩm kết cấu ổn định, tiếp tục lâu dài, thậm chí có khả năng xuất ra đến đối phương trong mộng cảnh sử dụng. Lý Linh thở dài, cái này cũng đã đạt tới diễn mộng quyết tiểu thành tình trạng. Pháp quyết này huyền bí liền là ở chỗ lợi dụng tinh thần đến mô phỏng sự vật, không có ý thức tự chủ tham dự ở trong đó, vẫn cứ tiếp tục có thể cho mộng cảnh vật phẩm bảo trì hình dạng cùng tính chất. Cái này nguyên bản liền là pháp lực tài năng có đặc thủ công chúa trong tay vớt vút một khối chính mình chế tạo ra đến một thạch, cũng là như có điều suy nghĩ, cái này là cái gọi là mượn giả tu thật ư? Một ít chủ tu ngộ đạo tu sĩ liền là thông qua như vậy không ngừng chế tác ngộng cảnh vật phẩm tham huyền ngộ đạo, sau đó có thể thăng cấp. Nếu như chúng ta nắm giữ những biến hóa này, tốt sống kinh doanh chính mình một cảnh, thậm chí có thể tạo nên xem như ngộ nguyên đạo như vậy trong ngộng bí cảnh." Lý Linh nói, "Đúng rồi, trước đó không có dám mang ngươi đi ngộ nguyên đạo, là sợ bị Lao tổ nhận thức ra khí tức, nhưng nếu tìm được phù hợp lấy cớ, vẫn là có thể đi vào trong đó một chuyến." Chúng ta hôm nay cũng đã bắt đầu tu tập diễn mộng quyết, hoàn toàn có thể tìm một cơ hội đem mộng cảnh kinh doanh. Nghe nói chỗ đó hợp trợ có một ít tu sĩ bán ra tinh thần lực, liền là đem mình có dư lực lượng chuyển hóa trở thành mộng cảnh vật phẩm, cung cấp cấp sử dụng. Cửu công chỗ nói, như vậy sẽ không thụ người tại chỗ hư. Nếu như có người tại lực lượng tinh thần bên trong trộn lẫn chuyện khác đồ vật, có khả năng làm được coi đây làm chỗ dựa, đánh vào mộng cảnh. Lý Linh nói, cái này thai họa ngầm đương nhiên tồn tại, thậm chí ta bán cho Mộng Huyền chủ U Mộng hương. người khác nếu là lợi dụng nó trộn lẫn tiến mộng cảnh tạo vật bên trong, ta cũng có thể men theo hương phách khí tức tiến vào nó mộng cảnh. Nhưng mà cơ bản hóa hương phách cũng không phát tán, ta truy tung lên hay vẫn là tương đối là khó khăn, làm như vậy độ khó, kỳ thật cũng không kém hơn mà khác cách làm, cho nên chính thức có khả năng đánh vào mộng cảnh hay vẫn là tất cả bằng chính mình bản lĩnh. Tại Lý Linh xem ra, cái này không hề đủ trở thành thai hoàng ẩm. Trong mộng cảnh những giao dịch này từ xưa đến nay, nếu như tùy tiện người nào đều có thể thông qua tầm thường tinh thần lực là bằng, mộng cảnh thế giới sớm đã loạn thành một bầy. Cùng lúc đó, dùng bản thân tinh thần lực diễn hóa mộng cảnh vật phẩm, cũng có khả năng đem bản thân tinh thần tính chất đặc biệt còn sót lại ở trong đó, đồng dạng tồn tại bị người trái lại theo đuổi tìm kiếm khả năng. Song vương giải quyết pháp là vận dụng diễn mộng quyết như vậy pháp môn tiến hành xử lý tách ra đi tinh thần lực cùng bản thân liền không có có quan hệ gì chính là vận dụng một loại đặc thù âm sát năng lượng hình thành sinh bên trong âm cũng cơ bản hóa xuống tới như vậy chém ra lực lượng tinh thần cùng với trong hiện thực nguyên khí không có gì khác nhau. Cựu công chúa nghe được Lý Linh giải thích hiểu được mở ra hắn từ mộng huyễn đảo ở bên trong lấy được công pháp quả thật như thế bộ công pháp kia vật dẫn là một kiện ngoại hình trông rất sống động sách cũng làm mộng huyễn đảo người lực lượng tinh thần biến thành. Những người kia còn không sợ người khác thông qua quyển sách này đến liễm chấn bọn hắn, cần gì phải sợ bọn họ coi đây làm chỗ dựa theo ẩn nút tiến đến. Ngay tại Lý Linh cùng cựu công chúa thảo luận thời điểm, trong hiện thực trong phòng, to như vậy kim bình thoát tử đàn tượng nha giữa giường, một đạo huyết hồng thân ảnh không có căn cứ hiện hiện. Ngô Lung Sương mù quanh quần tại hai người trên không, rất nhanh liền thiên hướng Lý Linh sở tại phương hướng, lặng yên giảm đi xuống. Triều Thu xu cùng Khiết Hoa làm nhiệm vụ, đều tại thừa cơ đập vào ngủ gật. Lý Linh cùng cựu công chúa đợi các nàng quan bình thường trong đêm cũng không có cái gì cần công hiến sức lực địa phương, thường xuyên đều có cơ hội thừa cơ ngủ gật nhưng mà xem như nô tài, như cũ không dám chân đang ngủ, rất nhanh giống như có nhận ra, nhìn sang cái này xem xét, lập tức đem hai người đều sợ tới mức hoa dung thất sắc, chỉ thấy Lý Linh phía trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một người mặc đại hồng áo cưới thân ảnh, mềm nhũn đè lên, giống như nữ tử ghé vào trên người hắn, nhưng mà một màn này không có chút nào kiểu diễm đang nói, thay vào đó tràn đầy kinh hãi, hai người chỉ cảm thấy chính mình hô hấp đều muốn đình chỉ, đại não hầu như giống mất đi suy nghĩ năng lực, huyết linh tân nương vươn tay cánh tay, tích tặng không bên trong móng tay đỏ tươi, liệt hướng Lý Linh ngực đâm vào. Cái kia cánh tay dường như không hề chân thật thể, giống như xuyên thấu gợn sóng, trực tiếp chui vào trong đó. Trong một cảnh, Lý Linh bỗng nhiên cảm giác trong lòng một hồi hồi hộp, vội vàng thần hồn quy khiếu, mở to mắt. Kết quả, vừa mở mắt liền thấy được cái kia nhón máu giống như thân ảnh. Thân thể băng hàn như đông cứng, dường như đã mất đi hành động lực, phía sau lưng cũng giống như có giống người khoan tim đau đớn truyền đến, trực tiếp xuyên vào cốt. Nếu như là phàm nhân, giờ khắc này chỉ sợ liền đã bị chết, nhưng mà tu sĩ còn có thần niệm có thể vận dụng, thoáng qua ở giữa, cương sát hộ thể, giống như một tầng màng mỏng đem đệ tại trên thân thể chính là cái kia huyết linh tân lương đẩy đi ra nhẹ như không có gì đụng vào cảm giác truyền đến, đối phương đảo mắt hóa thành một đoàn huyết vụ, nhô lên cao tản ra. Lý Linh đại thở hồn hệ ngồi dậy, vẫn cảm giác phía sau lưng từng đợt đau đớn, trái tim của hắn bị thương. Cũng may tu sĩ khí lực cường đại, hắn tu thành đạo thể về sau, càng là tồn tại viễn siêu phàm nhân khôi phục năng lực, lập tức cắn răng nhịn xuống, vận chuyển ngự quy thuật. Nương theo lấy một sợi bí ẩn tinh thần liên lạc liên lụy, huyết hồng sắc thân ảnh không có căn cứ ngưng tụ hiện ra. A! Triều Thu cùng Khiết Hoa cuối cùng la hoàng lên, sợ hãi nhìn xem cái kia đỏ tươi thân ảnh, núp ở nơi hẻo lánh lạnh run. Lý Linh một thanh méo ở huyết linh tân nương huyết hầu, một tay đem nó để lại, gắt gao đặt ở đầu giường. Phu quân, chuyện gì xảy ra? Cựu công chúa chứng kiến Lý Linh chợt từ mộng cảnh biến mất không thấy gì nữa, lập tức liền ý thức được hiện thực đã xảy ra chuyện, thấy thế phía dưới, không khỏi vô cùng kinh dị. Lý Linh thần sắc nghiêm túc nói, nàng vậy mà bắt đầu tập kích ta. Cựu công chúa nói, như thế nào như thế, ngươi không phải dùng ngự quỷ thuật khống chế được nàng sao? Lý Linh nói, không có đơn giản như vậy, liền là chính thống ngự quỷ thuật, đồng dạng tồn tại căn trả khả năng. Lý Linh vừa nói lời nói, một bên khu vận cự tà hương, hương phách giống như lao lung đem cả cái giường đều bao phủ lại. Tuy rằng hắn có thể cảm giác được, chính mình cùng huyết linh tân lương ở giữa tinh thần liên hệ vẫn ở đó, nhưng dị biến dấu hiệu hiện ra, cũng không thể mặc kệ nó. Rất nhanh liền ngưng hương là vực, đem toàn bộ cái gian phòng đều tràn đầy cực kỳ chặt chẽ. Lần này cuối cùng có thể tạm thời yên tâm, không cần sợ nàng khắp nơi chạy loạn. Cho đến lúc này, Lý Linh mới bông ra huyết linh tân lương, mang theo vài phần cảnh giác quan sát đối phương. Tựa hồ cảm nhận được Lý Linh ánh mắt, huyết linh tân lương một lần nữa phiêu khởi, sâu kín trôi nổi tại giữa không trung, yên tĩnh vô cùng. Vậy mà lại không có việc gì, cựu công chúa thấy vô cùng tinh ngạc các ngươi không cần sợ, liều tới, nói cho ta biết vừa rồi đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Lý Linh nghiêm nghị đối với Triệu Su cùng khiết Hoa Đạo, hai nữ nơm nớp lo sợ, run rẩy nói ra, phò mã ra, nàng, nàng đột nhiên liền xuất hiện, còn đặt ở trên người của ngươi, nàng dùng tay cuốn ngươi ngực, còn chọc thủ tới. Lý Linh rất nhanh liền rõ ràng chuyện gì xảy ra, nói, đi lấy cự tà hương tới điểm bên trên, bắt đầu từ hôm nay, không có đặc biệt phân phó, trong phòng đều điểm loại này hương phẩm, nội viện khắp nơi cũng nhiều dùng cái này hương. Vâng, có lẽ là nhận Lý Linh trầm ổn bị nhiễm, hai người dần dần bình tĩnh trở lại nhưng mà như cũng mang theo vài phần lòng còn sợ hãi vị kia vẫn còn đầu giường bay đây này Lý Linh cũng ý thức được một màn này đối với phạm nhân mà nói trùng kích quá lớn quá làm kinh sợ đem nó thu vào một lần nữa chấn áp tại trong Tứ Hải đúng lúc này hắn ngửi thấy được một sợi huyết tinh bên trong hỗn tạp bán hận mùi tựa hồ còn mang theo vài phần giống như đã từng quen biết cảm nhận là cái tia hắc thanh thanh oán khí ta rõ ràng chuyện gì xảy ra cựu công chúa nhìn về phía hắn mang theo vài phần nghi hoặc Lý Linh giải thích nói nàng hấp thu hắc thanh thanh oán khí không được tiêu tan thế là nhận bản năng đem ra sử dụng như hại mạng người đến Tốt lúc trước là ta dùng ánh mặt trời phơi nắng nàng, dùng liệt hỏa đốt nàng, bởi vậy trước tiên dùng ta làm mục tiêu, nếu tập kích chiều su các nàng, chỉ sợ đã thai nạn chết người. Nghĩ tới đây, hắn cũng không khỏi được sinh lòng vài phần may mắn. Cũng may không có phát sinh sự tình như này, bằng không, hắn cũng trở về thiên vô lực. Hôm nào phải sử dụng siêu độ hương lại biến mất vài phần toán khí, tiếp tục gáp chế loại này hại người bản năng, nhưng mà lại dùng ánh mặt trời hoặc là liệt hỏa các loại suy yếu là không thể làm, bằng không nếu không toán khí khó tiêu, thay vào đó còn sẽ có bản thân tăng trưởng. Quy một chương 157, mặt Thanh Bình cơ trí trước 157 mặt thanh bình cơ trí cho đến lúc này Lý Linh mới xem như chính thức lĩnh giáo tu luyện ma công thay hại có chút ma công trợ xem phía dưới uy lực phi phàm có khả năng khiến cho tu sĩ học cấp tốc trong thời gian ngắn liền hình thành chiến lực nhưng mà nếu như bản thân vô cùng nhỏ yếu không hề dựa vào hơi chút cắn trả một tí cũng liền chết rồi Lý Linh trái tim khó chịu suốt cả đêm thường đông sau mới được để khôi phục không còn nữa đau đớn Cựu công chúa đưa ra muốn cho hắn xoa xoa Lý Linh đồng ý nhưng một bên xoa hay vẫn là một bên ăn đuổi ta không có chuyện hơn nữa ta đã đại khái cảm nhận qua nàng ngặt tính có khả năng phòng trụ loại công kích này. Kiểu công chúa nghe vậy, không khỏi mắt trắng không còn chút máu. Đây là phòng không để phòng được vấn đề sao? Lý Linh nghĩ nghĩ, bật cười nói, cái kia nó cũng là, lại làm cho hắn như vậy đột nhiên nhẹ ra cuốn hơn mấy lần, không có tật xấu cũng dọa ra bệnh đến. Nhưng mà ngươi không cần lo lắng, một cái không chút nào oán khí đã bị số tán, trong thời gian ngắn, cần phải không đến mức lại phát tác. Cự ta hương đồng dạng có thể hiệu quả ngăn chặn âm linh hành động, lệnh nàng không được vượt qua. Một lát sau nhưng là thần sắc hơi nghiêm túc, chỉ có điều Triều Xu cùng Khiet Hoa hoàn toàn chính xác sợ tới mức không nhẹ, nên làm cho các nàng nghỉ ngơi thật tốt nhưng nếu đổi việc các nàng loại này phụ thuộc chủ nhân có khả năng còn sống phụ thuộc cũng không có chỗ đi chỉ có thể tiếp tục giữ cho Lý Linh giờ phút này nghĩ đến là cùng với chính mình tu vi thực lực tăng lên những người phạm tục kia thị tỷ cũng đã có chút khó có thể đi theo chính mình cùng cựu công chúa cũng không tiếp tục cần người tiếp thân hầu hạ chớ nói ban đêm mọi việc liền là bình thường rửa mặt mặt quần áo ăn uống sửa sang lại cũng không có thể có khả năng cái gì công dụng tu sĩ có thể liên tiếp nhiều ngày không ngủ được cũng không cần rửa mặt ăn uống cùng với như cũng bảo trì tinh thần no đủ ra thị sạch sẽ đây mới thực sự là không ăn nhân gian khói lửa Đã đều không ăn nhân gian khói lửa, cũng không cần phạm nhân nô buộc. Nhưng Lý Linh cũng rõ ràng, tùy tiện đổi việc các nàng cũng không thể làm, cũng không đủ quyền thế cùng lực lượng, cũng khó có thể mang theo chính mình bàn tặng tại Phú hồi Hương tự hành xuống qua, chuyện này tuyệt đối không được nóng nội, hay vẫn là thời gian dần qua thuận theo tự nhiên đến giải quyết mới thỏa đáng. Hai ngày sau, trong đêm, hết thảy bình tĩnh như thường. Lý Linh mang theo cựu công chúa đi vào giấc mộng, nói với nàng nói, tối nay là ngày hợp trợ, ta mang ngươi đi mộng Nguyễn Đảo nhìn xem, thuận tiện cũng là xác minh ngày đó đối với Mạc đạo chủ thân nói, thành lập lên liên hệ. Cựu công chúa nói: Phu quân, ngươi chuẩn bị dùng hiện thực thân phận ra hiện tại bọn hắn trước mặt sao? Lý Linh nói, không sai, ta hôm nay kinh doanh là tự hư chân nhân coi trọng hậu bối cái này thân phận, hư hư thực thực huyết mạch hậu duệ. Mặc Thanh Bình cùng Âm Trường Minh bọn người mang vui lòng chèo dao, nhiều hơn chiếu cố, tạm thời mà nói, hoàn toàn đủ để trở thành mới chỗ dựa, đến lúc đó lại triển lộ một ít bản thân chỉ có duy nhất giá trị, trở thành đối với bọn họ có tác dụng người, sẽ có hướng có đến. Cựu công chúa nói, nàng kia làm sao bây giờ? Ánh mắt hướng bên cạnh nhìn lại, Huệ Linh Tân Nương thân ảnh lơ lửng, vô cùng ở lại ở đằng kia. Lý Linh nói, yên tâm đi. Ta đã phân ra một đạo thần niệm tại trên người nàng, như có dị động, tùy thời có thể trở về chân áp. Hơn nữa trong phòng tràn ngập cự ta hương, đã đem hoạt động khả năng áp chế đến thấp nhất. Dưng một tí, hắn vừa trầm vừa nói nói, lần này đi hướng hợp trợ, đồng dạng là ý định lợi dụng một phen chỗ đó con đường, tìm giải quyết pháp. Cựu công chỗ nói, cái kia tốt, chúng ta đi thôi. Lý Linh lúc này dắt nàng bay ra bản thân mộng cảnh thế giới, hướng cảm ứng được ngậm miễn đảo xuyên thẳng qua mà đi. Huyền giống như là trời đất quay cuồng dịch chuyển bên trong, hai người ngậm linh vượt qua vô hạn thời không, đi tới chỗ kia thiên viên địa phương cùng lần trước trạng thái so với nơi đây cảnh vật đã vô cùng không giống ngoại tầng nhiều loại vật khá tốt bên trong tầng trung bộ trên đỉnh núi đỉnh đài lầu các, hoa cỏ cây cối tất cả đều rực rỡ hẳn lên đều đổi lại hoàn toàn mới chất liệu đó là tồn tại cao mô phòng độ chân thật ngậm cảnh tạo vật nguyên một đám chiếu sáng rạng rỡ mang theo rõ ràng như chân thật cảm nhận nhưng mà hình như là giới hạn trong chế tác thành phẩm cùng thời gian tinh lực nguyên nhân mặc dù mạc thanh bình là kết đan cao nhân cũng không thể tại trong thời gian ngắn mang vật này đại quy mô hữu ích thiết thực đến cả tòa ngọn bên trên hắn quyết tâm toàn lực chế tạo là chính bản thân hắn hiện đang ở ngọn núi cùng với đặc biệt mấy chỗ công năng kiến trúc phía trên. Hơn nữa, mặc dù là tại chính mình nơi ở trên ngọn núi, tất cả vật bao gồm gương phách nồng độ cũng không cao, hắn bản thân dựa vào, vẫn cứ tiếp tục còn là tự mình diễn mộng quyết bên trên trình độ. Ngay tại Lý Linh quan sát nơi đây đồng thời, cư ngụ ở nơi này mộng Viễn Đạo cư dân, còn có Mạc Thanh Bình các đệ tử đã ở quan sát bọn hắn. Bởi vì mộng Viễn Đạo là kết đan tu sĩ tư nhân lãnh địa, đi lại xuất nhập người đều là một số, đột ngột nhiều ra người lạ, tinh thần khí cơ vô cùng không giống, chỉ cần có tâm, rất dễ dàng liền có khả năng phân biệt ra được đến. Lý Linh cũng không có triển lộ nguyên anh cao nhân thần hồn xuất khiếu bản lĩnh, bọn hắn tự nhiên xem tới được người tiếc như thế nào giống như có chút kỳ quái. Phiên chợ trên đường phố, một gã tuần vệ dáng dấp chấp sự đệ tử nhìn xem đi ngang qua hai người, đưa ánh mắt tập trung tại Lý Linh trên thân. Một gã khác đồng dạng chấp sự đệ tử dáng dấp đồng bạn Trịnh trọng nói, đúng, thật cao mô phẳng độ chân thật. Hán ngọc linh thể rõ ràng giống như chân thật thân thể, cái này đều đã không phải là tầm thường ngọc linh, mà là đạt tới âm thân trình độ. Đối đãi ta cách dùng lập tức xem. A, hạo cương liệt vân sáng. Cái này tất nhiên không phải là cái bình thường tán tu. Đi. Quá khứ hỏi một chút xem. Đợi một chút, không muốn như thế cản trở thô lỗ, trước báo tin chân nhân lại nói tiếp. Bọn hắn trong miệng chân nhân, tự nhiên chính là nơi đây chủ nhân, Thanh ngộng đạo nhân Mạc Thanh Bình. Rất nhanh, Mạc Thanh Bình liền đã được biết đến Lý Linh đi vào tin tức. Hắn lúc này cùng Lý Linh vốn có không nhận thức, nghe vậy sinh ra vài phần hiếu kỳ, phân ra thần thức cảm ứng một tí. Kết quả chứng kiến Lý Linh trước mắt, không khỏi cười ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế. Một các mộng viễn đạo đệ tử hiếu kỳ hỏi, "Chân nhân, vì sao bật cười?" Mặc Thanh Bình nói, "Tháng trước Tử Hư Tiền Bối nhờ ta trông nom hắn một tên hậu bối, ta hỏi hắn đối phương người phương nào?" Hắn còn nói cho ta biết việc này không cần nhiều lời, đến lúc đó dĩ nhiên là rõ ràng. Hôm nay mới biết, quả nhiên là không cần hỏi nhiều, xem xét sẽ hiểu. Người này thân phụ u ngộng hương hư khí, chính là người hương thơm đi vào giấc ngọng mà đến, hôm nay thiên hạ trừ ra chúng ta cùng tự hư tiền bối liên quan người, còn có ai sẽ có loại này hương? Hung chi, hắn mặc siêu ý chế cách thức, rõ ràng cùng tự hư tiền bối giống như lúc. Đây thật là lý linh tận lực làm như vậy, làm cho Mạc Thanh Bình xác nhận thân phận của hắn. Lần này, Âm trưởng mình vừa mới cũng tiến đến, thấy Mạc Thanh Bình lên đường, Mạc Đạo hưu, ngươi vì sao đem thần thức quét, ta vẫn còn giữa sườn núi liền đã nhận ra. Mạc Thanh Bình mỉm cười, ta đang nhìn Tử Hư Tiền Bối bạn thân nói cái vị kia hậu bối đây này. Ông Trường Minh thần sắc một nghiêm túc, Tử Hư Tiền Bối nhờ ngươi chiếu cố hậu bối. Ở nơi nào? Kết quả xem xét, lập tức nhịn không được cười lên, đây không phải là Huyền Tần Quốc Linh Hương nghệ nhân Lý Linh sao? Ta hiểu được, quả là thế. Hắn phụ chiếu, hôm nay thế nhưng mà còn ở lại Lý Linh trong tay đây này. Ông Trường Minh tự nhiên là biết được Lý Linh tồn tại, hắn thậm chí biết rõ Lý Linh trong tay nắm giữ lấy trả Vu Hương đất thuốc. Nghĩ đến loại đối với chính mình có tác dụng vương, hắn không khỏi tâm ngứa khó nhịn, nhưng nghĩ lại, Tử Hư Tiền Bối không có chỉ rõ chính mình cái gì tùy tiện tới tiếp xúc, chỉ sợ hoàn toàn ngược lại, lại đành phải dằn xuống đến. mặt thanh bình cùng âm trường minh là quen biết đã lâu, một nhìn đối phương như thế thần sắc, lại cảm nhận được nó phát ra tràn ra đến tinh thần ba động, lập tức liền toàn bộ đã hiểu rõ. nhưng mà hắn cũng không nói ra, chỉ là gọi đến một gã ở trên đảo đệ tử, chú ý một tí, xem bọn hắn cái này đến hỗ trợ, đều đang làm những gì. Mạc thanh bình cùng âm trường minh thần thức tuy rằng bí ẩn, nhưng xem như dùng cảm giác lực số lượng là thiên phú thần thông giả, lý linh tự nhiên cũng có bản thân nhận ra. thanh ti, bên này, chúng ta xem bọn hắn đều đang bán chút gì đó này nọ. hắn âm thầm cười cười, cũng không nói ra chỉ coi hoàn toàn không biết, thần trí của hắn cảm ứng phạm vi là xa xa không kịp kết đan tu sĩ, tuy rằng chúc cơ về sau, loại cảm ứng này phạm vi tăng vọt, đạt đến gần trăm trượng dùng mà tính, nhưng tại đồng bậc bên trong cũng còn thuộc về tần tận, huống chi, đối phương còn dựa vào lấy khống chế toàn bộ mộng cảnh pháp bảo thanh mộng gối, giống như toàn bộ bí cảnh động thiên tiểu thiên đạo. Bởi vậy Dức Phát không rảnh mà để ý sẽ, mang theo không hề bản thân xem xét cựu công chúa hướng phiên trợ ở chỗ sâu trong đi đến. Hai vị đạo hữu, đến xem ta dùng diễn mộng quyết chế tạo mộng cảnh tạo vật. Mới là yết chế phương gạch xúc cảm chân thật hai vị đại hữu nơi này có ngũ hành pháp quyết kể ra phần ổn định giá bán phá giá, dùng động cảnh tạo vật hoặc là đồng loại công pháp đều có thể trao đổi. hai vị có vô hứng thú biết được dân gian giang hồ tin tức từ nam đến bắc, từ đông đến tây, chỉ cần là tại huyền châu đại lục phát sinh đại sự, chúng ta đều mật thám, tại đây còn có chuẩn bị tốt bao năm qua năm báo, cùng với các nơi dị văn ti bản thân thu thập mà đến tình báo tin tức số lượng nhiều tự yêu. trong hiện thực các loại linh tài cùng pháp bảo có bán, vạn bên trong miễn phí đưa hàng đến cửa, lo lắng tỷ lệ có thể xin mộng đảo thay đảm bảo. trên đường đi, khắp nơi tu sĩ tương đối là nhiệt tình kêu gọi trong ngọc cảnh đủ loại kỳ quái đều có, những rõ ràng cho thấy kia dân gian tán tu người vì chính mình bịe đặt ngọc linh thể đều một cái so sánh một cái đoan người, mỗi cái nhìn xem tướng mạo đường đường, quần áo ngăn nắp, phản phất có đạo chân tiên làm ra nhưng là bên đường bảy bán thấp đầu sự tình, thậm chí chủ động thét to lên. ngược lại ở trong đó cũng ít có người nhận ra bọn hắn thân phận chân thật, đại đa số người là đi qua ngụy trang, bí mật tới đây giao dịch. Lý Linh rất nhanh liền đối với dân gian giang hồ tin tức sinh ra vài phần hứng thú, tiến lên hỏi thăm một tí, kết quả biết được, nơi đây giao dịch là mượn từ ngọc bên trong cung cấp ngọc tiền hoàn thành. Đây là một loại lợi tinh thần lực chế tạo ra đến mộng cảnh tạo vật, đại biểu cho ngậm nguyễn đảo bên trong cao nhất quả nhiên kỹ thuật chính là mạc thanh bình bản thân tự mình thúc dục pháp lực bản thân luyện chế. Hán quy định nó đồng giá tại ngoại giới một miếng linh thạch, bởi vì ngậm nguyễn đảo danh dự nổi bật, vận hành ổn định, quanh năm đều bảo trì ổn định giá trị tiền. Cái kia thật đúng là xin lỗi, chúng ta mới đến, cũng không kịp đối đối không bằng lại nói đến. Nghe được lý linh nói như vậy, chủ quán cũng không để ý, thay vào đó nhận tình chỉ điểm nói, các ngươi dọc theo tại đây đi lên phía trước, tìm được dưới chân núi tiền trang là được rồi. Trong hiện thực đủ loại tạo vật, ngậm nguyễn đảo cầu mua linh tài công pháp còn có tương ứng mộng cảnh tạo vật đều có thể hối đoái, linh thạch cùng tứ hải thương hội phủ tiền các loại đồ vật cũng là nhất thức. tuy rằng rõ ràng cuộc làm ăn này khả năng muốn thất bại, nhưng bọn hắn ở chỗ này buôn bán, dựa vào là quay đầu lại khách quen, cũng không dám tùy tiện đắc tội với người. Lý Linh lúc này cùng cựu công chúa cùng một chỗ hướng tiền trang đi đến. Cựu công chúa vừa đi vừa nói chuyện, loại này mộng cảnh hợp trợ tiền giá trị không ngừng, đều là do chính mình sở định, cũng là một loại kiếm tiền phương pháp a. xem ra vị này đạo chủ còn kiêm tu lấy tiền tài đạo, lợi dụng phương pháp này kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ sinh lợi. Lý Linh nói, trong tay của ta có chút linh tài còn có bên trong thế ngoại cốc tài sản, chưa đổi lấy ra mấy vạn đến dùng. Kết quả đến tiền trang, một gã quản sự dáng dấp đệ tử liền chủ động chào đón, hai vị thế nhưng mà Huyền Tân quốc lý phò mã cùng cựu công chúa. Lý Linh nói, chúng ta là. Cựu công chúa kinh ngạc, ngươi sao sẽ biết chúng ta? Cái kia quản sự đệ tử thận trọng cười nói, chúng ta nhận được báo tin, nói là ngài hai vị một tới, khả năng cần hối đoán ngọc tiền, đã chuẩn bị tốt 20 vạn ngọc tiền, cứ việc trước cầm lấy đi dùng chính là, nếu có cần cố, cầm đồ, đi lại giao dịch không tiện, tương đối tốn thời gian này, cũng không cần lại phiền thoái. Cuối cùng lại nói, hai vị không cần hoài nghi lo lắng đây đều là vị tiền bối kia cho các ngươi chuẩn bị. Lý Linh cười cười, ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, ta đây liền từ chối thì bất kính. Từ Tiên Trang đi ra, cựu công chúa nhịn không được cảm khái nói, thật không ngờ nơi đây chủ nhân còn rất thượng đạo, nhưng mà nghĩ lại, không khỏi vừa cười nói, đây đều là tử hư tiền bối tên tuổi dễ dùng à? Ta xem bọn hắn nếu không có sợ ân cần quá lớn thay vào đó khiến cho chúng ta hoài nghi lo lắng, chỉ sợ trăm vạn ngàn vạn cũng dám cho mượn. Hơn nữa loại này mộng cảnh tạo vật chỉ có tại Mộng Huyễn Đảo mới có thể sử dụng, coi như là phòng nửa quá độ vòng làm bằng dây từng lấy tư lương không chế thủ đoạn. Lý Linh nói sắp thực như thế. đây là một cái cọc chuyện tốt đẹp. cái này ý nghĩa. hắn Lý Linh có khả năng lúc này pha lẫn ra được. về sau đi lại, có rất nhiều tiện lợi. không lâu về sau, trở lại trước đó sở tại phố xá, chủ quán cùng tương đối là ngạc nhiên, không nghĩ tới hai người một tí liền đổi tốt tiền tài trở lại rồi. kế tiếp, giao dịch tất nhiên là thuận lợi hoàn thành. Lý Linh lại đi dạo một vòng, chuyên môn tìm kiếm mình bản thân cảm thấy hứng thú các loại công pháp cùng tu luyện bí lục, trong đó bao hàm lấy rất nhiều tán tu kiến thức cùng với đủ loại kiến thức. Lý Linh đặc thù đừng hỏi nữa một tí có quan hệ ngự quỷ thuật cùng quỷ linh sự tình, kết quả tán tu bên trong nhân tài đông đúc các loại kỳ nộ cùng cơ duyên cũng không ít, còn thực sự có người thông hiểu phương diện này tri thức, tốn hao hơn vạn ngọc tiền đổi đến. ở trên đảo linh phong chỗ, âm thầm chú ý lý linh cùng cựu công chúa hai người động tĩnh mạc thanh bình rất nhanh cũng được biết việc này. Ngự quỷ, quỷ linh, cái này hai cái tiểu bối, như thế nào đùa dỡn như thế buông thả, có thể là tại vụng trộm tu luyện ma công. nhưng mà mạc thanh bình rất nhanh liền buông tha suy đoán, gọi đến một gã đệ tử, phân phó hắn đem mình quá khứ đã từng bắt được một phần ghi chép thác ấn quá khứ. hắn là nơi đây chủ nhân, có rất nhiều biện pháp an bài lý linh mua được phần này ghi chép. tiền bối nhờ ta âm thầm trông nom cái kia hậu bối. Đây coi như là trông nom ả nhà, ta cũng không thể thật đúng ngốc lúc ních đang chờ đợi hắn có việc khẩn cầu đến cửa, mới đến ra mặt. Mạc Thanh Bình cảm giác mình cơ trí thông suốt, chỉ là, làm thế nào không mất thật trọng và một lần nữa tự nhiên để cho hai cái tia tên tiểu bối biết rõ, chính mình giúp bọn hắn đây này. Mạc Thanh Bình thật sâu suy tư. Ừm, không thể quá mức tự lực, có sơ suất tiền bối cao nhân phong phạm. Nhất định phải rất tự nhiên. Rất tự nhiên để cho bọn hắn biết rõ mới được. Quy một chương 158, Vương ngoại chí dị. Chương 158, Vương ngoại chí dị. Lý Linh cùng cựu công chúa tiếp tục tại bên trong cái mông cảnh này đi dạo tìm kiếm mình cần thiết. Cựu công chúa Tiên môn đệ tử xuất thân, nhưng thật ra là không thiếu thần thông gì pháp thuật cùng tu luyện công pháp. nàng hiện tại sở dĩ nắm giữ độ vật không nhiều lắm, là lý do Tiên môn truyền thống bên trên cho rằng tham thì thầm. Chúc cơ trước đó chủ tu đặt nền bóng luyện khí pháp quyết là được. Nói tóm lại, trọng đạo không nạp thuật, tôn trọng đạo cao một bước, pháp cao vô nhai. Tiên môn dùng chúc cơ là chân truyền đệ tử, chúc cơ trở lên, tu ra pháp lực, chỉ là tu hành đường đi khởi điểm. Tán tu chúc cơ chính là có khả năng là tu luyện tới hạ, đặt thành cả đời thành cửu. Bởi vậy tán tu mỗi khi có thần thông pháp thuật đều trước học đến tay lại nói tiếp, bọn hắn mới bước chân vào gia hồ cần ứng đối tình huống phức tạp, từ thực dụng góc độ mà nói, cũng là đa tài đa nghệ càng có ưu thế. bởi vậy thường xuyên có thể chứng kiến, dân gian trong giang hồ mỗi cái là nhân tài, nói chuyện lại êm hay, đủ loại hồ ở bên trong xinh đẹp. trong thời đại này, tán tu thường dùng đủ loại bản môn tiểu thuật cũng không ít, thậm chí còn có một chút liên quan đến đến pháp lực vận dụng trúc cơ pháp thuật, hạt giấy thuật. lý linh rất nhanh liền phát hiện một cái kỳ môn loại pháp thuật, không tại ngũ hành lực chủ quán gặp lý linh nâng lên quyển sách, không khỏi hai mắt tỏa sáng, đối với hắn nói, đạo hữu ánh mắt thực sự sâu sắc, thuật này có khả năng dùng pháp lực biến hóa hạt giấy, tuy rằng tốc độ chậm đi một tí. Nhưng mà lại dù sao cũng là cái thay đi bộ pháp. Chỉ nghĩ rằng người khác đều chỉ có thể hóa ánh sáng chạy như bay, tới cũng vội vàng vậy đi vội vàng, ngại nhưng có thể giá Hạc Nau Du, thưởng thức Đại Hảo Hà Sơn, là hạng nào đẳng cấp tự tại tiêu dao. trừ lần đó ra, ngài mua cuốn sách này ta còn phụ tặng hạt giấy truyền tin pháp môn, cái này nhưng là chân chính mua một tặng một. Cửu công chúa nghe được cười thầm không thôi, truyền âm lý linh nói, người này thật đúng là sẽ trọn tròn mắt nói lời biểu đặt, rõ ràng hạt giấy thuật là những người không muốn luyện chế độ khí tán tu để thay đi bộ công cụ, lại chậm lại gặp khó khăn, còn nói hay lắm xem như rất phóng khoáng đồng dạng hạt giấy đưa tin cũng giới hạn tại một ít an bình địa phương hành trình ngắn đưa tin hoặc là tại phạm nhân trước mặt khoe khoang thủ đoạn căn bản là không dùng lý linh cười truyền âm nói xác thực như thế thuật này còn cần phải là trúc cơ trở lên có khả năng tu luyện luyện khí tán tu đùa nghịch cái ngũ hành pháp thuật đó là cực hạn căn bản tu luyện không được cái cấp độ này kỳ môn pháp thuật thứ này đối với không có pháp lực luyện khí tu sĩ mà nói trên cơ bản liền là vô dụng nhưng mà lý linh bên ngoài là luyện khí tu sĩ vụm trộm đã trúc cơ ngược lại là phù hợp tu luyện yêu cầu hay vẫn là đem nó ra mua một lát sau lại thấy một ít người cắt giấy vung thanh binh khả năng tăng hình xuyên thường thuận, biến hóa thuật các loại, đồng dạng cần đạt tới trúc cơ cấp độ có khả năng tu luyện kỳ môn pháp thuật. Có khả uống nước, biết thời gian, thức địa, tích lũy, vọng khí một chút pháp môn. Uống nước không phải uống động tác, mà là quát hỏi, quát lớn, có thể dùng pháp lực để cho giang hà khô, xem như một loại điều khiển nước pháp môn. Biết thời gian thì là điều tiết bản thân đồng hồ sinh vật, khiến cho thần hồn cùng thiên địa đại đạo tới một mức độ nào đó tiến hành đồng bộ cảm ứng. Nhìn như vô dụng, trên thực tế là thiên nhân cảm ứng một loại vận dụng. Không như vậy tu sĩ thường thường bế quan tiềm tu, không biết ngày đêm biến hóa, hạ qua đông đến, phải có rất nhiều không tiện. Thất địa có thể nhớ kỹ mặt đất nguyên tử cùng bản thân phương hướng biến hóa, tăng cường phương hướng cảm giác, bằng không mà nói, tu sĩ dùng thần thông pháp lực khắp nơi bay loạn, thỉnh thoảng lạc đường, cái kia còn thế nào tự tại tiêu dao? Chỉ là tìm đường đi liền có được tìm, các loại đạt tới kết đan trở lên, nắm giữ dịch chuyển thần hình pháp, thậm chí xuất nhập vô minh, ngao du thái hư, càng thêm cần cái này một loại tiểu định vị bản lĩnh, tích cực lại càng không biến mất nhiều lời, người tu hành thiết yếu thực khí pháp, luyện khí cảnh giới thời điểm khá tốt, đến trúc cơ, phàm tục cơm canh liền thật là nhạt như nước, Úc, không còn nữa hưởng thụ đang nói, cũng không có cái gì ích lợi hay vẫn là hưởng dụng linh khí có khả năng cung ứng thân thể cơ năng duy trì đạo thể cần thiết võ khí thì là đem pháp lực dốt vào hai mắt quan sát khí cơ một loại pháp môn tiểu thành có thể trông thấy ngũ hành nguyên khí bên trong thành mong muốn tinh thần tín nhiệm đại thành mong muốn khí hổn hòa giống như có chút tiền bối cao nhân trò chơi hồng trần cho người bói toán trạng thái mệnh dựa vào là khắp nơi liền là loại này pháp môn pháp nhãn mở ra người nào đó nóng tính quá lớn bản thân chắc chắn có nhanh hoặc đủ loại tính nết gây ra bạn hàng xóm không hòa thuận kết hợp với chính mình biết mặt khác tin tức phụ trợ cơ bản là có thể đem vận mệnh quỹ tích nói cái 89 chín phần mười hay hoặc là du lịch lưu lạc. Khám phá bí mật bên trong, có khả năng trông thấy bảo khí, biết được một vài nơi khác thường bảo vật xuất thế, hoặc linh tài thành tụ, yêu nghiệt lộng hành. Những vật này đối với luyện khí tu sĩ mà nói thâm ảo như thiên thư, nếu không cũng có tương ứng thiên phú tư chất, nếu không rất khó thông qua chủ động học tập tiến hành nắm giữ. Nhưng đặt tới trúc cơ, tu ra pháp lực về sau, liền là nát đường cái tiểu thuật, chỉ cần có tâm, học tập lên tương đối là dễ dàng. Từ nơi này cũng đó có thể thấy được tiên môn mạch suy nghĩ, trúc cơ về sau học tập những liền là này nước chảy thành sông, vậy tại sao còn phải tại luyện khí thời kỳ khổ học? Một ít bằng môn trái thuật mà thôi, cũng không phải đặt nền móng đại đạo pháp môn không cần thiết lãng phí thời gian tinh lực, tu tiên giới nhiều năm như vậy phát triển xuống tới, cái này đồ vật sớm đã phổ biến là lưu thông, thậm chí luyện khí tu sĩ trong tay cũng thông thường có sao chép phiên bản, khắp nơi đều là mua một tặng một, hoặc là mua những vật khác bản thân tặng em. Lý Linh rất nhanh thu thập đến tầm mười phần. Ta hôm nay tân tấn trúc cơ, chính cần những vật này dùng cho tăng trưởng lịch duyệt cùng kiến thức, tương lai thành ti ngươi thăng cấp, đồng dạng cần dùng đến. Tiên môn đương nhiên cũng có những vật này, có thể cung cấp trúc cơ chân truyền miễn phí xem thêm, nhưng mà trúc cơ phía dưới cảnh giới là không có gì cơ hội chứng kiến, càng thêm không có khả năng sớm đi sao chép. Lý Linh cũng không quan tâm mua mắc hay vẫn là mua rẻ, có thể chi trả đều một miệng mua xuống, trước đem tới tay tiếp tục cân nhắc muốn hay không đi học. Trên thực tế, cái này trong đó rất nhiều cũng chỉ là cơ sở pháp lực vận dụng bí quyết, ví dụ như trong đó biến hóa thuật, hắn cũng sớm đã vô sự tự thông phần nào năm giữ, có khả năng bịa đặt không giống hóa thân, lại như tích lốc, dứt khoát liền là trúc cơ tu sĩ bản năng, học tập chỉ là vì càng thêm quy phạm cùng hiệu suất cao lợi dụng. Chính thức hiếm có là trong đó ẩn chứa tiền nhân kinh nghiệm, cùng với đem nó nguyên lý cách toàn bộ quy nạp tổng kết, hắn chúng diệu hóa hương bí quyết cũng càng tiếp cận với thiên phú thần thông bản lĩnh, nếu như muốn khai tông lập phái còn phải đem nó hóa thành là pháp môn mới được. đúng lúc này, hai người tới cuối phố, chợt nhìn thấy một gã cẩm y thanh niên ngồi ở quán phía trước, giao hàng một phần quyển sách. người này tựa hồ cùng hoàn cảnh chung quanh có chút không hợp nhau, chẳng những quần áo cùng thần sắc khí chất không giống, thậm chí trên quán cũng là lẻ loi trơ trọi một phần vật, không hề giống tu sĩ khác, hận không thể có thể bày lấy trước người, tốt bày ra rực rỡ muôn màu, thắng được thêm nhiều hơn giao dịch cơ hội. gặp Lý Linh cùng cựu công chúa đi tới, cẩm y thanh niên mặt lộ vẻ vui vẻ, đối với bọn họ nói ra, hai vị có thể nguyện nhìn xem nào đó trong tay phần này phương ngoại chí dị. Lý Linh hiếu kỳ nói, phương ngoại chí dị đây là sách gì? cẩm y thanh niên nói đây là tiền bối cao nhân bản thân sửa sang lại kỳ văn quái đàm tri thức kể trải qua nhiều kỳ tu linh dị quái đản hoặc hứa đạo hiu chính cần vật này lý linh hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái vội hỏi nói có thể để cho ta trước liếc mắt nhìn người kia nói phía trước vài trang chưa từng phong ấn đạo hữu cứ việc đọc thử là được lý linh mở ra mục lục lập tức phát hiện cuốn sách này liên quan đến đủ loại quỷ linh quái dị sự tình thậm chí còn bổ sung đi một tí chấn nói mới đảo mười tiên thông gu bàng môn tiểu thuật đời này tu tiên lưu truyền rộng rãi thần thông hơn 30 loại pháp thuật hơn trăm loại không liên quan đến bất kỳ môn phái nào, thế lực, mỗi người đều có thể tu được, nhưng mà đều là thông truyền thần thông pháp thuật, cũng có chủ lưu, tiểu chúng phân chia, những điểm trận này, nói mơ đảo, mời tiên, thông u bàng môn tiểu thuật, liền có thể nói là thông truyền trong đó bí thuật, bình thường tán tu thu gom những thứ này không dễ, cũng không phải nói cái gì coi trọng của mình các loại ý nghĩ, mà là cơ duyên gặp gỡ vấn đề, trong tu tiên giới không có người làm từ thiện, tiêu hao thời gian của mình tinh lực đi sửa sang lại, các bạn phát hành những vật này liền tính toàn có, cũng chưa chắc có khả năng làm được hợp quy tắc đầy đủ. Lý Linh hỏi một tí bán thế nào, người kia vậy mà nói. Cuốn sách này chỉ tiễn đưa không bán, tặng cho người hữu duyên. Lý Linh nói, cái gì gọi là hữu duyên? Người kia nói, gặp nhau chính là hữu duyên. Lý Linh hơi ngạc, một lát sau chỉ thấy người kia thân ảnh hóa khói, nô lên cao tảng ra, tính cả lấy phía trước sạp hàng cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Tốt một hồi, Lý Linh mới kịp phản ứng, cảm tình đó là một củ cải trắng hôa, đây là tại này chờ sẵn, đem sách tiễn đưa cho mình đây này. Tại thời điểm này, cuốn sách này phong ấn đã loại bỏ, có thể sau khi thấy mặt nội dung, Lý Linh không thể chờ đợi được là xem, đại khái xem một phen. Quyển sách này nội dung rất phong phú, hắn trước nhảy ra rất nhiều đồ vật, chỉ nhìn chính mình cảm thấy hứng thú huyết toán nội dung. Toán linh phân chia chủ ám, huyết toán, sát toán. Huyết toán dùng máu làm dựa vào, chính là dùng khí huyết tinh nguyên hóa làm vật trung gian, cần tế luyện nguyên huyết, rồi sau đó thành công. Lại vẫn có cụ thể lựa chọn lấy điều kiện cùng luyện chế thủ pháp. Tà pháp, đây mới thực là tà pháp. Lý Linh thân thể chấn động, ánh mắt dần dần biến hóa được lăng lệ ác liệt lên. Cửu công chúa đứng bên người, cũng đi theo nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói ra, vậy mà ghi lại được như thế cụ thể. Tuy rằng không có chính thức pháp quyết nội dung, nhưng tại đây đã có liên quan nguyên lý cũng chú ý hạng mục công việc đi lại, gần như là đem liên quan thần thông pháp thuật đẩy ra vỏ nát mà nói. Từ căn bản bên trên khai báo loại này nơi phát ra nguồn gốc, luyện chế pháp, khống chế pháp, thiên hạ thần thông pháp thuật đều là do người sáng tạo ra, tạo ra tới chính thức thiên tư cao tuyệt, nộ tính kỳ tốt người, chưa hẳn không thể thông qua những ghi chép này tự nghĩ ra liên quan pháp thuật, kết hợp quá khứ biết lâm nhu nương liên quan đủ loại, Lý Linh cuối cùng rõ ràng những tê tự kia nghi thức cùng lựa chọn lấy thiếu nửa ý nghĩa, cũng rốt cuộc hiểu rõ. Trước đây một cái huyết linh tân nương tại sao lại không khống chế được? Quả nhiên không ngoài sở liệu. Hôm trước là cái kia thanh du công chúa oán khí phát tăng này lẫn nhau cảm ứng, ảnh hưởng tới huyết linh tân lương. Nhưng người bình thường chỉ biết một mà không biết hai, sẽ sai lầm truy tìm đến cái này trên thân người đi, ý đồ từ chửng nguyên quốc cái kia bên cạnh tìm kiếm căn nguyên. Chính thức căn nguyên, kỳ thật tại U hồn Tông, không phải nói là Hoàng Tuyền Tông chỗ đó. Cựu công chúa nghe được Lý Linh truyền âm, không căn cứ hỏi, nói như thế nào? Lý Linh giận dữ nói nói, ngươi xem tại đây bản thân nói, nói nguyên huyết loại này huyết toán, trên thực tế là Hoàng Tuyển Tông thí nghiệm nhân tạo đồ vật, đã thiên hướng về huyết thần một loại, nó bản thể ký thác tại Hoàng Tuyền bên trong biển máu. Tại huyết hải ma tôn trong tầm kiểm soát, khó trách lúc trước Lâm Nhu Nương đã chết, hồn phách sẽ quy về mình giới, suýt nữa bị tiếp dẫn trở về. Nguyên lai nàng lưu lại dựa vào tinh huyết, đại hóa thành nguyên huyết, đó là truyền sinh là huyết thần tử mấu chốt đồ vật. Huyết thần tử, nguyên huyết bất diệt, huyết thần không chết, đây là bắt trước huyết hải ma tôn huyết hải bất khô, nguyên thần không chết đặc thù thiên chất. Nếu như ta đoán không sai, Lâm Nhu Nương cùng trước đây những thiếu nữ kia thi thể cũng là mẫu chốt, lúc trước thật đúng không phải làm cho hắn có thể bị người trong ma đạo mang đi, khống chế trong tay, bao nhiêu có thể đối với cái này đồ vật nhiều cầm một đạo khống chế căn cứ, rứt khoát trở về chính là có thể làm cho nàng hướng về huyết thần chuyển sinh lộ sắc con đường nhiều ra vài phần trở ngại. Cựu công chúa cả kinh nói, nói như vậy, huyết linh tân nương chẳng phải là đặc biệt nguy hiểm. cái này trên thực tế là hoàng tuyển tông thí nghiệm chuyển sinh huyết thần một loại tạo vật, nàng tồn tại không chết đặc tính, chỉ cần không thể phá hủy bên trong biển máu nơi cất giấu cái kia phần nguyên huyết, liền có khả năng không ngừng trọng sinh, hóa thành nguyền rủa dây dưa ký chủ. Lý Linh Âm thanh lạnh lùng nói, đúng vậy, trước đó yên tĩnh là một loại biểu hiện giả dối, nàng chỉ là mới ra đời mới bắt đầu, cùng ta đồng dạng pháp lực không được mà tôi đợi một thời gian, tất nhiên sẽ càng đổi càng cường, đợi đến lúc vượt qua ta sau, sẽ cắn trả chúng ta bản thân sử dụng ngự quỷ thuật kỳ thật căn bản vô dụng, không có thể khống chế nàng. ngược lại là khi còn sống tại nó sâu trong tâm linh lưu lại ấn ký có vài phần tác dụng, nhưng là trị phần ngọn không chừng trị bản, phải lấy được nguyên huyết, có khả năng triệt để tiến hành triệt để khống chế. cựu công chúa nói, thế nhưng mà vật kia giấu ở hoàng tuyển tông huyết hải, tại hóa thần đại năng trong tay. lý linh nói, loại chuyện này, tạm thời cũng không cần suy nghĩ, còn không bằng cân nhắc làm thế nào phong ấn hoặc là thoát khỏi nàng. nhưng loại này ký túc nguyên lý, bản chất nhưng thật ra là một loại người rủa coi ta từ minh tông trong tay cắt lâm Nhu nương Hồn phách cũng đã bị theo dõi, đây là giết nàng nhân quả khá tốt, biết được những chuyện này, cuối cùng vẫn là có khả năng có đủ bản thân ứng đối, nhân quả cũng không phải là không thể hóa giải. Lý Linh một tí liền nghĩ tới rất nhiều, hắn đầu tiên xác nhận một việc, vậy thì là tu vi của mình thực lực không thể yếu hơn nàng, nếu như yếu hơn nàng, dễ dàng mất đi khống chế, sinh ra đủ loại vấn đề. Tiếp theo, cần dùng siêu độ hương, cự tà hương các loại có tác dụng hương phẩm nhiều hơn hôn dặm rửa, chuyển hóa tính chất. Ngoài ra, còn phải để phòng ngũ hồn tông người cùng hoàng truyền tông người dùng nguyên huyết làm chỗ dựa tìm đến, nhưng nếu nghị muốn chính thức hóa giải, nhưng lại một lần nữa không thể không trong tương lai cường đại thời gian đó chủ động tìm tới bọn hắn bởi vậy đến xem luyện khí tu sĩ thậm chí bình thường trúc cơ loại đánh chết lâm nu nương đều sẽ là một cái khó giải bế tắc có khả năng bị sinh sinh chú chết lý linh thần hồn vị cách cao ngoài dự tính động thủ thời điểm cũng đã đã có được trúc cơ pháp lực cái này đã đặt thành áp chế điều kiện để cho rất nhiều tai họa ngầm tạm thời không có hiện lộ ra đến nhưng không có hiện lộ ra tới cũng không có nghĩa là không tồn tại minh tông người là đùa bỡn sinh tử cùng nguyền rủa hảo thủ nơi đây nhân quả ân oán, cũng không bởi vì lâm nương tử vong liền dễ dàng như vậy xong hết mọi chuyện nàng cũng không phải là hoắc thanh thanh như vậy không có bình thường đệ tử mà là kết đan chân tu trực hệ cũng là hóa thần đại năng huyết mạch hậu duệ, còn tiên tiên đạo thể, tư chất cao ngoài dự tính, tồn tại phi phàm giá trị. Lý Linh bỗng nhiên sinh ra dự cảm bất tưởng, có lẽ có một ngày Lâm nu Nương bị nó cha mẹ luyện thi chuyển sinh, muốn tìm đến mình báo thù rửa hận, đoạt lại hồn phách, đều chẳng có gì lạ. Còn tốt chính mình chân thân không có bạo lộ, đối phương vẫn cứ tiếp tục cho rằng đánh chết nàng là tử hư chân nhân. Quy một chương 159, thuật hóa khói. Chương 159, thuật hóa khói. Không lâu về sau, hai người mang theo đoạt được đồ vật trở về, rất nhanh lại tỉ lại, chuẩn bị tiến hành sao chép mộ cảnh tạo vật một cái chỗ thiếu hụt là khó có thể lâu dài, nó là tinh thần niệm lực biến thành, cần dùng tinh thần tập bổ, củng cố xuống tới. Nghĩ tới đây, Lý Linh đi vào trước bàn, lấy ra chính mình trước đây chế tác u một hương, nhẹ nhàng nắm chặt, liền vỡ vụn thành khối. Pháp lực xoắn cọ sát, thời gian qua một lát, hóa thành một phấn, sau đó tại thần niệm khu vật điều khiển phía dưới, tinh chuẩn rơi vào một khối ngân diệp mạnh bên trên. Lý Linh mang tới lương hương, sử dụng ý niệm lực gẩy gẩy, đào ra than lỗ, đắp kín hương cho, lần nữa dùng dương hỏa đem nó từ trong ra ngoài đốt đốt. Chỉ là thời gian qua một lát, lương hương liền biến hóa được gấp áp, ngân diệp biến không chậm rãi rơi vào nó bên trên, sau đó đáp kín, phóng đến bên cạnh. Cùng với thanh tịnh và đẹp đẽ ám hương tập kích, Lý Linh tinh thần dường như tiến vào không minh u tịch cảnh giới, tiến tới người hương thơm đi vào giấc mộng, ở bên trong dẫn đạo hương phách quán chú trong đó. Cái này có thể thật lớn giảm nhỏ tinh thần gánh nặng, khiến cho mộng cảnh xây dựng càng thêm thuận lợi. Quả nhiên, cùng với phen này thao tác, những từ kia mộng huyền đạo mang về đến mộng cảnh vật phẩm lập tức biến hóa được tươi sống, dường như hình thể cũng càng là vững chắc. Từ nay về sau một đoạn thời gian, Lý Linh tiếp tục xem thêm phương ngoại chí dị, tăng trưởng chính mình kiến thức ngoài, nếm thử tìm kiếm giải quyết huyết linh tân nương thai họa ngầm phương pháp bởi vì cái gọi là thai họa phúc không cửa duy trì mình tự mình chịu lần này nhân quả là tự mình tiêm nhân đến cái này không có gì có thể nói nhưng người lẽ thường là hướng lợi tránh hại nếu có phía trước biết nhất định sẽ không như thế qua loa bởi vậy phúc mầm thai hóa nguyên bản chất bên trên vẫn cứ tiếp tục hay vẫn là biết cùng không biết cái này mơ hồ có mộng cảnh thanh tình nghĩa bởi vì cái gọi là nhân sinh như giấc mộng nhận thức càng rõ ràng càng chính xác liền càng cường đại cái này bản phương ngoại trí dị để cho lý linh biết được huyết linh tân lương đủ loại để cho hắn tại cái này một lĩnh vực triệt để tỉnh táo lại có thể nói là lần này hợp trợ đi thu hoạch lớn nhất. Hắn ý định sống dùng trong đó chứa đựng tri thức, kết hợp trong tay mình nắm giữ đủ loại hương phẩm, nếm thử cải tạo huyết linh tân nương. Thiên phú ở chỗ người hương thơm dị bẩm, có khả năng khống chế hương phách, tương lai chưa hẳn không thể đem cái này một toán linh luyện hóa, chính thức có thể khống chế. Tại thời điểm này, Lý Linh cũng phát hiện trong tay mình nắm giữ hương phẩm phần lớn liên lụy tinh thần biến hóa, nhưng chưa hẳn gặp có thể được đủ cùng loại này linh thể của mình. Trong mộng cảnh bản thân tỏa ra đến huyết linh tân lương chỉ là nó phóng lúc này ở giữa một loại thể hiện, cũng không phải là chính thức bản thể. Nếu muốn đối phương, sử dụng tín linh hương đều có thể có thể so với u ngậm hương càng thêm thỏa đáng nhưng mà tín linh hương lại có khả năng tăng nó tinh thần tín niệm khiến cho hóa niệm cường hóa dùng hương khói nguyện lực hung đúc siêu độ hương siêu độ đồng dạng tồn tại đủ loại vấn đề càng nghĩ vẫn phải là kết hợp thực tế chế tạo ra đúng bệnh hương phẩm như vậy mới có thể xem như hy sinh huyết linh tân nương bản thân sử dụng thời gian bay mau qua tới mấy tháng không thể cảm thấy đã đến cuối năm đi qua cái này đoạn thời gian bàn bạc huyền tân quốc cuối cùng cùng trừ nguyên quốc đã đặt thành liên minh nghị cùng chống chọi với thánh nguyên quốc đại cục đã thành hình thế ngoại quốc đã ở lãnh đạo bên trong gian nan duy trì hết thề tuổi hồ cũng bình tĩnh trở lại phó mã phủ bên trong vườn hàm hương các bên trong xuyên tường thuật Lý Linh pháp lực ra chỉ thân thể bản thân cảm giác hài lòng về sau hướng phía trước đánh tới nhất thời một sợi đại lực truyền đến dán rắn, rắn chắc chắc đụng ở phía trên mang theo vài phần phiền muộn lắc đầu chợt nghe được Thê Tử cười khẽ lại bị nàng nhìn thấy cựu công chúa đang từ ngoài cửa đi tới thấy thế không khỏi trêu đùa Phu quân ta như thế nào thứ nhất là trông thấy ngươi tại gặp trở ngại Lý Linh nói nào có sự tình tu sĩ sự tình có thể gọi gặp trở ngại sao ta đây là tại tu luyện cựu công chúa hai tay tất cả khép lại ngón tay bí quyết hết sức phóng khoáng phiêu giật khoa tay múa chân vài cái trên mặt vui vẻ đi lên phía trước đi nhưng thấy nàng thân ảnh xuyên qua vách tường, vậy mà dễ dàng liền đi ra ngoài, dường như xuyên qua chỉ là một đạo hào ảnh giống như thanh âm của nàng từ bên ngoài truyền đến. Ta đột nhiên phát hiện, chính mình tương đối là thích hợp tu luyện loại này pháp thuật. Lý Linh thấy vậy, không hề ngoài ý muốn, ngươi cũng đã tu luyện ra pháp cương, chỉ đợi một bước cuối cùng liền có khả năng trúng cơ. Hơn nữa thiên tư thích hợp loại này hư vô biến hóa, làm được loại trình độ này chẳng có gì lạ. Hắn trong lúc nói chuyện lại vẫn phát quyết, lúc này đây tìm được cảm giác, cuối cùng cũng thành công lao xuyên thấu vách tường, đi ra ngoài. Bên ngoài là đình viện, tiểu công chúa đang đứng tại bên tường, mặt chứa mỉm cười nhìn xem hắn. Lý Linh Như có điều suy nghĩ nói, âm dương hòa hợp vị đạo, thiên hạ đạo lý phần lớn đều phân chia không mở âm dương hai chữ, nhưng không thể bắt nó quy tội mặt chữ trên ý nghĩa âm dương, mà là muốn phát tán mở đi ra. Nam nữ là âm dương, hư thật là âm dương, dù sao đi nữa là âm dương, đi lại cũng là âm dương. Theo đó mà nói, những kỳ môn này pháp thuật nói tóm lại, đơn giản âm dương biến hóa mà thôi. Hạt giấy thuật, vung đầu thành binh chủng loại là thực hóa, mà xuyên tường thuật, khả năng tàng hình đủ loại là hư hóa, bản chất bên trên đều là đối với tại pháp lực hư thật vận dụng. Ta người thuần dương đạo thể cho nên, đối với thực hóa đủ loại tồn tại lớn lao tiện lợi nhưng xuyên tường thuật khả năng tăng hình tu luyện tiến triển chậm chạp đương nhiên loại này chậm chạp cũng chỉ là tương đối mà nói hoàn toàn là dân gian tán tu bên trong trung nhân chi tư tiêu chuẩn vẫn cứ tiếp tục hay vẫn là trên không lo thì dưới lo làm cái gì hơn nữa tại ta thần hồn xuất khiếu về sau hết thảy tựa hồ lại đảo ta thần hồn cũng có mờ mịt đạo ý hương nghiêm thể không vì vậy mà lại vốn có hư hóa thiên phú hạ tử trong lòng móc ra một tờ giấy vàng rót vào pháp lực hướng phía trước ném đi liền gặp một cái ba thước đến cao trông rất sống động bạch hạ xuất hiện tại trong đình viện cái này xa so sánh công pháp bí tịch trong đó bản thân miêu tả tiểu thành hình thái càng có thực cảm giác chính là là vì lý linh thử qua biểu đặt hóa thân hơn nữa đối với mình bản thân tinh thần tố hình cũng có tương đương kinh nghiệm cựu công chúa nhìn xem cái này chỉ bạch hạc không khỏi cảm khái nói cái này ta thì không hiểu loại này chân thật thể biến hóa cũng không phải là ta bản thân nắm hiểu có lẽ đợi đến lúc trúc cơ về sau vẫn cứ tiếp tục có nhiều bất tiện cũng may chúng ta đạo lữ song tu pháp lực tính chất sẽ lẫn nhau tiếp cận đến lúc đó ngươi có thể hấp thu của ta âm khí lợi cho hư hóa ta cũng có thể hấp thu ngươi dương khí lợi cho thực hóa cuối cùng nhất hư thật giao nhau âm dương hòa hợp tiếp cận đại đạo Lý Linh nói, đây thật là một cái biện pháp. Cựu công chúa nhìn về phía hắn, hai gò má mờ nhạt, mặt như hoa đào. Cái kia, hiện tại thời gian cũng không sớm, chúng ta trở về phòng tu luyện đi. Lý Linh nói, trước đừng vội, ta gần đây tìm hiểu tu luyện các loại thần thông biến hóa, nghiên tập pháp thuật, lại tự nghĩ ra một môn cùng hương đạo có quan hệ thần thông, cùng chúng diệu hóa hương bí quyết trạng thái loại. Ngươi nhìn xem, có thể không tu tập. Cựu công chúa mắt đẹp làm lóa mắt, hơi cảm thấy hứng thú nói, a, là dạng gì thần thông? Lý Linh mỉm cười, thân ảnh biến hóa, tựa hồ nhẹ nhàng vài phần, dưới chân bóng dáng cũng ảm đạm đi. Cựu công chúa nghi ngờ nói, chính lập vô ảnh không giống như cũng không phải khí tức của ngươi vẫn ở đó chỉ là thân hình biến ảo như xương như khói nàng trong miệng chính lập vô ảnh chính là một môn có khả năng thu liễm tiên tiên tinh khí pháp quyết tu luyện tới cực hạn dưới chân liền bóng dáng cũng sẽ không sinh ra gồm có quỷ thần không thể đoán trước hiệu quả nhưng lý linh giờ phút này bày ra tựa hồ cũng không phải là cái này nhất pháp lý linh nói ngươi dùng phi kiếm công ta nhìn xem cựu công chúa nghe vậy từ tùy thân mang theo kiếm trong túi rút ra phi kiếm trôi nổi trước người hơn một xích phu quân vậy ngươi có thể cẩn thận rồi lý linh nói yên tâm ngươi cứ việc thử một lần. Cựu công chúa thử thăm dò thanh phi kiếm hướng phía trước đâm tới, để tránh vô ý gây tổn thương cho Lý Linh, lấy là bả vai bộ vị. Ban đầu tưởng rằng Lý Linh sẽ lợi dụng cương nguyên khí kình các loại thủ pháp ngăn lại công kích, sau đó lợi dụng cái kia không hiểu pháp thuật phản kích, nhưng để cho người không tưởng được, Lý Linh nếu không không tránh, thay vào đó chủ động nên đón tiếp lấy. Còn không có đợi nàng lấy lại tinh thần, mũi kiếm liền đâm đi vào. Nhưng kinh ngạc bên trong, cựu công chúa lập tức liền lại phát hiện, phi kiếm dường như không có đâm trúng chân thật thể, không, có căn cứ xuyên thấu đi qua. Đây là xuyên tường thuật. Không, giống như có vẻ không phải. Xuyên tường thuật hư hóa vô hình tiếp tục thời gian quá ngắn, cổ tu thời đại thậm chí nghe nói qua có người kẹt tại bức tường ở bên trong tươi sống kìm nén mà chết thảm kịch, cho nên có tiền bối chuyên môn đối với nó cải tiến. Đương đại xuyên tường thuật, cần trước dùng thần thức sọ xuyên qua bức tường thể, đem xuyên thấu khoảng cách chưa bao giờ biết biến thành đã biết, pháp lực vận chuyển ở giữa, từ đầu đến cuối bảo trì ít nhất một nửa còn lại số lượng dùng cho cam đoan an toàn, một khi thất bại thì có thể sẽ bị bắn ngược đi ra. Kiếm thể chọc tủng bản thân cùng địch nhân công kích dưới tình huống, không biết số lượng nhiều lắm, xuyên tường thuật căn bản vô dụng, bởi vậy không thể xem như tránh né đao kiếm thuật pháp đến sử dụng, nhiều nhất chỉ là tham khảo nó nguyên lý mà thôi. Lý Linh cũng không thừa nước đục thả câu, chủ động gạch chân đáp án, còn đây là hương hình thuật. Cựu công chúa nghi ngờ nói, tại sao là hương hình? Lý Linh nói, hương có nó no hình, khói có thể chứng, cho nên Vân Yên chính là hương hình, hương chính là khói phách, hương hình thuật, thật là thuật hóa khói. Hương người không phải mục, không chống dũng, không phải khói, không phải hỏa, từ khoa học góc độ luận chứng, nó còn liên quan đến đến phần tử kết cấu đủ loại. Nhưng mà tại tu tiên thế giới, rót vào đạo luận, vậy thì thật là mờ mịt vô hình, không thể nắm lấy. Thiêu lốt chắc chắn có khói, mặc dù là được xưng không khói hương người, như cũ tồn tại bình thường mắt người thường không thể gặp phần tử phát tán. Cho nên Lý Linh nói khói chính là hư hình, hương chính là khói phách. Đây cũng là một đôi âm dương, hương là âm, khói là dương, đúng đối diện cảm ứng thân thể cùng hồn phách quan hệ. Nơi đây đủ loại, hóa thành chân ý, nương tựa theo pháp lực quay vòng cùng tinh thần cảm ngộ biến hóa, có thể khiến cho nên khoảng trống cơ thể y tĩnh. Lý Linh cho tới nay sợ trưởng đều là thần hồn xuất hiếu, dùng vô hình linh phách tránh né phạm nhân ánh mắt, cảm giác. Lục thể của hắn là thuần dương đạo thể, thậm chí liền tu luyện xuyên tường thuật đều có vài phần trở ngại, không cách nào cùng thần hồn đồng dạng hư hóa. Đây là đạo thể bản thân đặc tính, một giống như cũng sẽ không tùy tiện cải biến thần thông pháp thuật ý nghĩa liền vào lúc đó thể hiện ra các tu sĩ có thể vận dụng pháp lực tạm thời cải biến cái này một đặc tính do đó thiên biến văn hóa không gì làm không được lý linh tìm hiểu hương hình thể khiến cho bản thân pháp lực hướng về khói hương tính chuyển biến do đó khiến cho thân thể đạo thể đã có được như khói hư hóa năng lực cựu công chúa nghe xong lý linh một phen giải thích không khỏi hỏi cái pháp thuật này có khả năng tiếp tục bao lâu lý linh nói cái này ta thật đúng là chưa kịp khảo thí nhưng mà căn cứ vào cảm giác của ta có thể duy trì lâu dài đem loại này hình thái xem như trạng thái bình thường đến sử dụng đương nhiên, đây cũng là bởi vì ta pháp lực thuộc tính tới phù hợp, thiên phú thần thông càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh nguyên nhân. nếu như đổi thành người khác tới tu luyện, khả năng hiệu quả yếu lược trên lệch. vậy mà có thể duy trì lâu dài. Kiểu công chúa sợ hãi than nói, cái này chẳng phải ý nghĩa, phạm nhân lại cũng không có biện pháp tổn thương người. lý linh nói, đúng vậy, phương pháp này thích hợp nhất ứng đối liền là phạm nhân quyền cước cùng đao kiếm cũng nỏ. ta liền tính toán chút cơ, thần niệm lực lượng đến nay cũng vẫn cứ tiếp tục nhưng mà mấy trăm cân, cùng vài người kéo co đều chưa hẳn có thể thắng, nhưng bởi vì cái gọi là đạo cao một thước, pháp cao vô nhai. Dựa vào loại này thần thông pháp thuật biến hóa liền có khả năng không bao giờ thất bại. Trúc Cơ tu sĩ dựa vào cũng không phải ma lực, mà chỉ nói thể cùng pháp lực mang đến đến đủ loại biến hóa. Lý Linh Tuần Dương đạo thể cũng có mấy ngàn cân lực lượng, xa xa lớn hơn thần nghiệm, pháp lực này ra động thiên địa lực lượng cũng không sai biệt lắm là số này. Cái này là phàm nhân mấy chục lần, lúc đầu nghe lên giống như không nhiều lắm, nhưng mà tập trung ở một trên thân người tương đương đáng sợ. Hơn nữa trúc Cơ tu sĩ còn có thể chính thức thân thể phi hành, bay bổng đạp tại tầm hơn 10 triệu bầu trời, trên cao nhìn xuống đối phó mặt đất, không muốn nói phàm nhân, thậm chí luyện khí tu sĩ đều không có sức hoàn thủ còn nếu là tăng thêm khả năng tăng hình hoặc là đủ loại thần thông pháp thuật vậy thì càng thêm không thể dùng được địch loại này hương hình thuật có khả năng khiến cho thân thể hóa khói triệt để bỏ qua quyền cước cùng đao kiếm cung nọ công kích liền không cần bay lên tác chiến trực tiếp đứng trong đám người chính diện chống đỡ đều được chỉ có hắn đánh người khác phần không có có người khác đánh phần của hắn Lý Linh lại giải thích nói nhưng mà loại biến hóa này cũng không phải là không hề sơ hở bởi vì khói khí khoảng trống cơ thể dễ dàng bị thổi tan phích lực đạn các loại đồ vật là có khả năng tạo thành tổn thương Cựu công chỗ nói luyện khí tu sĩ ngũ hành pháp quyết cũng là giống nhau nguyên lý Bình thường cương sắt biến hóa tựa hồ không dễ dàng tạo thành tổn thương, nhưng nếu chuyển đổi trở thành thủy hóa lôi điện, vẫn là có khả năng đủ trực tiếp công kích thần hồn. Mà mượn gió thuật càng có khả năng đem hình thể đều chém gió rời rạc. Lý Linh nói, đúng vậy, nhưng mà ta cái này biến hóa thuật trừ ra không sợ đao kiếm, còn có khoảng trống cơ thể diệu dụng, thời gian dài chạy đi khả năng muốn khó chịu cương phong đuổi đến, nhưng cự ly ngắn né tránh xê dịch đặc biệt thuận tiện. Nếu như có tâm, hoàn toàn có thể biến hóa tài tình. Hắn trong lúc nói chuyện, thân ảnh như quỷ mị, nhanh chóng lung lay độc lên. Quả nhiên giống như hắn nói, tốc độ nhanh nhanh cực, vượt qua bình thường thân thể trạng thái phía dưới hành động. Cựu công chúa thử dùng phi kiếm bộ chém, kết quả liên y góc đều sở không được. Nàng tại thời điểm này không tiếp tục lo lắng sẽ làm bị thương cho Phu quân, vận dụng chính mình luyện khí đỉnh phong tu sĩ toàn lực tiêu chuẩn, vẫn cảm giác khó có thể nắm lấy. Mắt thường thì không cách nào chuẩn xác bắt loại này khói khí hình thể di động quy tích, cần dùng thần thức đi cảm ứng, nhưng mặc dù thần thức ý niệm trong đầu, đồng dạng phần nào không kịp, mỗi lần xem xét gặp thời điểm, đã di động đến mặt khác một đoạn. Mà đây là lý linh tận lực áp chế tại luyện khí cảnh giới bản thân bày ra tốc độ, nếu như toàn lực làm, còn có thể đạt tới nhanh hơn. Suy, chỉ chốc lát sau về sau, phi kiếm chợt lóe lên lao Lý Linh thân ảnh đâm vào cách đó không xa trên mặt đất. Cựu công chúa hơi vài phần phiền muộn, dùng thân niệm khu vật đem nó rút ra, nói, không đến không đến. Lý Linh ha ha cười cười, hủy bỏ biến hóa, khôi phục thân thể, tiến lên ôm nàng nói, tốt rồi, không muốn lớn giận, quay đầu lại ta đem pháp thuật này chuyển cho ngươi tu luyện là được. Cựu công chúa sinh ra vài phần ý động, nhưng nghĩ lại, hay vẫn là cự tuyệt nói, không được, dưới mắt ta là tối trọng yếu nhất hay vẫn là trúc cơ, trúc cơ về sau đều có rất nhiều thời gian tu luyện những pháp thuật này. Lý Linh nói, cũng đúng, ngươi liền toàn lực trúc cơ, trúc cơ về sau lại đến cân nhắc một ít những thứ này. Quy một chương 160, thăm dò bí cảnh. Chương 160, thăm dò bí cảnh. Trở lại thanh ninh trung tâm gian phòng, đã là đêm khuya. Bọn nha hoàn đã sớm là hai người trải giường chiếu xếp chăn, hầu hạ đi ngủ. Hai người theo lệ là cùng tìm hiểu bí lục, tu luyện một phen, sau đó chìm vào giấc ngủ, tại trong ngộng cảnh tiếp tục thăm ngộ đủ loại huyền linh diệu. Lý Linh gần đây những việc cần làm không ít, nhưng đều là chăm chú vây quanh kinh doanh xây dựng chính mình một cảnh, cùng với để phòng huyết linh tân Lương. Ngay tại hắn chìm vào giấc ngủ về sau không lâu, trên giường huyết vụ mờ mịt, hóa thành một đoàn cái bóng mơ hồ hiện hiện. Gác đêm bọn nha hoàn mang theo vài phần kinh hãi nhìn xem một màn này, Tiểu công chúa lại tựa hồ như đã nhìn quen lắm rồi, chỉ huy nói, phò mã ra lại bị không sạch sẽ đổ vật để lại, kiểm tra một tí cự tà hương có hay không vấn đề, cũng không muốn cho nàng thành công hiện hình. Hình như là nàng bình tĩnh lây nhiễm nha hoàn, chiều su cùng khiết hoa vội vàng kiểm tra lưu hương, rất nhanh hồi phục nói, không có vấn đề. Tiểu công chúa nói, không có có vấn đề liền không cần phải lo lắng, tắt đèn ngủ đi. Gian phòng rất nhanh rơi vào lơ mờ, chỉ còn lại mị ảnh bồng bền không ngừng thay đổi lấy hình dạng. Lý Linh thay mắt mũi miệng tựa hồ cũng bị huyết thủy xuống nước. Cái tia xương mù ngăn chặn lỗ thay của hắn, nhét trụ mũi của hắn, bụng lấy miệng của hắn, Lực càng hình như có một sợi huyết vụ ba phủ, vô hình nghiệp lực áp bức lấy trái tim, khiến cho nó khó có thể nhảy lên. Nhưng hắn thân là trúc cơ tu sĩ, khí lực cường hành, trong thời gian ngắn không cần hô hấp, tim đập chấm dứt nhảy lên nhất thời bán hội cũng không quan trọng, cùng lắm thì buổi sáng ngày mai tỉnh lại đau lưng, tứ chi chết lặng mà thôi. Giang có tốt một hồi, cái này cổ huyết ảnh mới dần dần tan đi, từ đầu đến cuối còn không có thành công xuất hiện tại hiện thực. Từ đầu đến cuối, Lý Linh đều không có mình tỉnh lại. Gần đây cái này đoạn thời gian, huyết linh tân lương thỉnh thoảng muốn làm ẩm một tí. Quy luật là đại khái 7 ngày một lần, hắn đều đã thành thói quen. Cùng với siêu độ hương sống tẩy, còn có đủ loại hương phách rót vào, Lý Linh cảm giác mình đã dần dần đã tìm được đối phó biện pháp của nàng, hơn nữa chỉ cần mình đủ cường, cái gì yêu ma quỷ quái cũng khó xâm nhập. Đối phó loại tình huống này, chỉ hai chữ mà tôi, bình tĩnh. Lý Linh cũng không đánh gãy huyết linh tân nương làm ầm mỹ, mà là tại nó tuân theo nào đó thần bí quy luật hành động qua đi, mới tại trong một cảnh, dần dần đem nó dùng cự tà hương phong ấn. Quả nhiên, nàng lại biến hóa được im lặng, ôn tồn cực. Nếu như là tự phát toán khí phát tác, đi ra làm ầm mỹ, có thể đạt được nhất thời tiêu tan nếu như có Lâm Nu nương cha mẹ, thậm chí huyết hải ma tôn tại phía sau màn thi thuật nguyền rủa cũng có khả năng giấu kín đi qua, hắn cũng không thể xác định cuối cùng là như thế nào một loại tình huống, nhưng đều dùng bất biến ứng vận biến, ý định điều kiện thành thục thời gian đó lại đến một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Một lát sau, cựu công chúa tiến vào giấc ngậm của hắn cảnh, Lý Linh đối với nàng nói, Thanh Ti, ta tiếp tục cảm ứng chỗ kia đạo tiêu sở tại bí cảnh, ngươi tại ta bên này tu luyện, thuận tiện cho ta hộ pháp. Cựu công chúa nói, tốt. Lý Linh một lát sau ngồi xếp bằng, viễn thám lên. U một giới, đen kỳ tu tịch hư không bên trong, một khỏa giống như ngôi sao quang điểm mơ hồ lập lòe, tản ra mông lung khí cơ. Đó chính là ngày đó Phương kính cho Lý Linh đạo tiêu, để cho hắn cảm ứng được sở tại, hư hư thực thực tiền bối cao nhân bản thân lưu lại một cảnh. Đi qua cái này đoạn thời gian cố gắng, Lý Linh không ngừng mang chính mình tinh thần truyền đưa tới, chậm rãi thành lập nổi lên nhất định liên hệ. Sau đó hắn lại dựa vào loại này liên hệ tiếp dẫn truyền càng nhiều hơn tinh thần lực, không có căn cứ thành lập lên thuộc về mình đạo tiêu. Sau đó không ngừng tăng cường. Đột nhiên, cái tươi quang điểm không tiếp tục lập lẻ, mà là biến hóa được ổn định lại. Lý Linh tinh thần chấn động, cuối cùng thành công. Cửu công chỗ nói, "Thành công. Phu quân ngươi ý định tối nay đi qua ư?" Lý Linh suy nghĩ một chút, nói, "Cũng có thể, vừa vặn Lâm nu nương tối nay mới vừa vặn gây luật qua, trong thời gian ngắn sẽ không lại xảy ra vấn đề, ta quá khứ kiểm tra nhìn một chút. Nếu như hết thể thuận lợi, thậm chí có khả năng đem nó chuyến về điên, lấy được trong đó truyền thừa, nếu như chuyện không thể làm, cũng có thể khác làm ý định." Cửu công chỗ nói, "Như vậy cũng tốt, vậy ngươi cẩn thận một chút, nếu có không đúng lời nói, kịp thời trở về." Lý Linh nói, "Không cần phải lo lắng, coi như là kết đan tiền bối mộng cảnh cũng trói không được ta." Hắn nói những lời này hay vẫn là tương đối có vài phần tự tin, hắn hôm nay pháp lực tuy rằng không được, nhưng cũng đã cũng có nhất định biến hóa năng lực, cái này tại trong một cảnh, hầu như liền là chân chính nguyên anh lực lượng. Nhưng mà Mộng Linh có khả năng mang theo lực lượng tinh thần không nhiều lắm, cũng không có chính thức pháp lực có thể vận dụng, tại người khác sân nhà, hay vẫn là cần phải cẩn thận làm việc. Phí hết một phen công phu điều chỉnh tâm trạng, vững chắc tinh thần về sau, Lý Linh liền bắt đầu hành động. Hắn quen việc dễ làm thông qua vừa mới thành lập tốt tinh thần liên hệ, đem mình Mộng Linh quăng bắn xuyên qua chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng giống như dịch chuyển về sau trước mắt liền xuất hiện một cái giống như u ám xâm lâm hoàng vũ chỗ Lý Linh nhìn trung quanh không có phát hiện bất luận kẻ nào công kiến trúc cũng nhận ra không đến chim thu hoặc là tu sĩ khác tồn tại dưới sự cảm ứng chỉ có thảm mục trong thời gian ngắn hắn cũng không có biện pháp xác nhận tại đây tình huống chỉ có thể thử di động lên ngoại tầng giống như bị một cố lực lượng bao vây lấy đây là mộng cảnh biên giới Mộng cảnh phần lớn đều là bọt biển giống nhau động thiên thế giới chim nổi tại u mộng giới bên trong Lý Linh ghi nhớ chỗ này biên giới sở tại về sau bắt đầu đi đến bên trong mà đi hắn cũng không có thành thành thật thật làm đến nơi đến chốn, mà là hướng phía trên không bay đi. Nhưng rất nhanh, một đoàn sâu nặng xương ngủ tập kích, tầm mắt tựa hồ bị che đậy. Trong mộng cảnh tầm mắt cũng không phải là chính thức tầm mắt, mà là trong tiềm thức nhận thức phản ứng, điều này nói rõ tại đây pháp tắc kháng cự từ trên cao tiến bảo. Lý Linh nhớ tới thần hồn xuất khiếu thời điểm, thiên địa thương mang cảnh tượng, cũng không có bối rối chút nào, mà là căn cứ vào lấy đại khái cảm giác, tiếp tục đi đến bên trong bay đi. Ở chỗ này, biết thời gian thức địa thần thông pháp thuật đều dường như đã mất đi ý nghĩa, bởi vì mộng cảnh không phải hiện thực thế giới, chưa hẳn ủng hộ những thời giờ này cùng không gian pháp tắc vận hành. Hắn muốn đối kháng loại này nhiều cảm giác râu kín, giống như trong bóng tối lục loại mà đi, toàn bộ bằng bản thân tâm linh chi quang phối hợp sợ hãi, hơn nữa nương tựa theo bản thân cảm giác đầu tiên, tìm được việc này bản thân muốn đến đến chỗ mục đích sở tại. Như nếu dựa theo ngộng cảnh chủ nhân thiết trí, quy củ đi vào trong, chỉ sợ còn cần nhiều phiên chắc trở, trải nghiệm tầng tầng lớp lớp khảo nghiệm. Lý Linh đối với cái này ngược lại cũng không phải là hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, mà là cảm giác không cần thiết. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Linh đột nhiên dừng lại, mãnh liệt hướng phía dưới rơi đi. Bởi vì hắn vậy mà ở chỗ này người thấy được một sợi kỳ lạ mùi, đây là nơi khác bản thân hoàn toàn không có. Rất nhanh, Ngọc Cảnh đem hắn bản thân tiến vào khu vực phóng đi ra, phát hiện là một cái trong rừng rậm hồ nước sở tại. Bốn phía vẫn cứ tiếp tục có hắc ám mê vụ bao phủ, nhưng kỳ dị là, trước mắt hoa có cây cối mình ở tản ra có chút mông lung hà quang, thần thức thăm hỏi phía dưới, hơn 10 trượng trong ngoài đều rõ ràng có thể thấy được, sau đó mới dần dần biến hóa được mông lung không rõ. Lý Linh về phía trước nhìn lại, gặp được một cái bình tĩnh như kính đỗ tiểu hồ, tuyết trắng ánh trăng từ trên trời giáng xuống, rõ ràng trước đây còn thấy một mảnh đen kịt bối cảnh, từ phía dưới nhìn lại, đúng là trăng sáng sao thưa trời quang màn đêm. Trong thời gian ngắn, có phân hồ nước diện tích, nhưng thấy ba quang lăn tăn bên trong, ánh trăng như sương, tản ra yên tĩnh bầu không khí. Trước đây người thấy được mùi hình như là từ bên hồ bãi cỏ chuyển đến. Lý Linh ở chỗ này thấy được một đóa lại một đóa từ sắc tiểu hoa, giống như trong hiện thực thường thấy nhất cái chủng loại kia vô danh cỏ dại bản thân mở ra. Nó tồn tại hoa khoe màu đua sắc nhăn sắc, tươi đẹp vô cùng mở đặt ở nơi nào, hình dạng giống như cực kỳ hồ điệp, liếc thấy phía dưới, giống như là mở ra cánh hồ điệp đỗ tại cảnh lá bên trên. Đây là vật gì? Loại này mùi, hảo hương a. Lý Linh thả ra thần thức cảm ứng một tí, nhưng mà lại không hề ngoại ý muốn phát hiện. Loại này mùi thơm cũng không có hương phách đáng nói, nó chỉ là một loại hư hào đồ vật, cũng không phải hiện thực phương diện đồ vật. Lý Linh đối với chính mình thiên phú thần thông hay vẫn là tương đối có vài phần tự tin, hắn bản thân cảm giác được chân thật hương khí đều có hương phách, chỉ là nhiều ít cùng hoạt tính khó định mà thôi. Nếu như liền cảm giác của mình đều không thể nhìn thấy hương phách, cái kia nhất định là giả hương, không tại mộng cảnh thế giới bên trong. Tạm thời không biết cuối cùng là vật gì, Lý Linh cũng không có ý định miệt mài theo đuổi, dọc theo bên hồ đi vào trong đi. Chợt phát hiện, phía trước tầm mắt rộng rãi, chính mình tựa hồ lướt qua rừng rậm, đi tới một chỗ chim hót hoa nở dưới sườn núi. Đột nhiên, một khối gần trượng lớn nhỏ dựng đứng tại dưới sườn núi núi đá đập vào mi mắt, cái này khối núi đá bị điêu khắc trở thành bất quy tắc dài mảnh tấm bia đá hình dạng, phía trên dùng lõm chữ chìm có khắc ba chữ to. Mộng Điệp Cốc. Cái chỗ này gọi là Mộng Điệp Cốc. Lý Linh chứng kiến, mơ hồ có chút thất thần, chợt đột nhiên cả kinh. Mộng Điệp Cốc? Chẳng biết lúc nào, bốn phía hương hoa tựa hồ biến hóa được nồng đậm, điểm điểm hoa khoe màu đua sắc một phần hình dáng hương phách giống như huyễn trong động đuổi mู่ phiêu đi lại di động, mang theo một chút mê loạn mắt người ý tứ làm số. Lý Linh tạm thời không có phát giác được loại này hương phách tác dụng, nhưng để cho hắn khiếp sợ, mà lại là tự mình vậy mà nhìn thấy hương phách. Đời này bên trong, có khả năng xuyên vào mộng cảnh hương phách chỉ có chính mình tinh thần biến thành hương, cùng với u mộng hương một loại mà thôi. Ngày nay, vậy mà vừa phải có loại thứ hai. Hơn nữa, còn có thể tại hư ảo cùng chân thật bên trong biến hóa. Đúng rồi, mộng điệp cái tên này giống như ở nơi nào nghe nói qua, cái này hình như là vạn quốc phong vật chí bên trong ghi lại qua đồ vật, mộng điệp cốc tựa hồ đã từng có hơi. Đây là trong truyền thuyết mộng giới cùng minh giới giao hội, xen vào mộng nào cùng trong hiện thực sở tại, là mộng giới chỗ tâm. Tu tiên thế giới thời không quan niệm là khác lạ tại phạm tục thế giới. Nơi đây vũ trụ giống như thái cực âm dương, có chứa trái lại hai cực, hỗn độn thái hư như lòng trắng trứng, vật chất thế giới như lòng đỏ trứng. Dương gian cùng minh giới riêng phần mình tại cái này lòng đỏ trứng hai cực trong đó. Mộng viễn hiện thực cũng thế, mộng giới nhưng thật ra là chư thiên mặt tối sở tại, ở và hỗn độn thái hư phía dưới, cùng minh giới tiếp giáp chỗ. Nó cũng có đối ứng địa lý phương hướng cùng cố định vị trí, tuy rằng loại này vị trí thường xuyên không có thực tế ý nghĩa. Nhưng mà nếu có người có thể đủ ngao du thái hư, đi tới nơi này sao một nơi, vậy thì ý nghĩa đi tới chính thức mộng giới. Đây cũng không phải là là chịu tại tại nào đó vị tu sĩ, hoặc là việc của người nào đó pháp bảo sở tại, mà là chịu tại tại toàn bộ thế giới, toàn bộ vũ trụ sở tại. Lại hoặc có thể nói, nó là thiên địa đại đạo mộng cảnh, là từ xưa tới nay, lâu dài tồn tại sở tại, cùng minh giới, nhân gian các loại vật chất thế giới cũng không bản chất khác nhau. Nó cùng u mộng giới chỉ có một chữ chiến lệnh, trên thực tế cũng có thể nói là cái này giới lục địa, u mộng giới ở vào mộng bên ngoài thế giới tầng, thuộc về vũ trụ giống nhau tồn tại, sinh linh mộng cảnh là treo ở thiên thượng ngôi sao. Ta vậy mà đi tới loại địa phương này. Lý Linh cảm thấy ngoài ý muốn ngoài cũng không khỏi sinh ra một chút mừng rỡ. Bình thường nghĩ muốn đến loại địa phương này là cực kỳ không dễ, tối thiểu cũng phải nguyên anh trở lên đại tu sĩ có khả năng hoành độ ưu minh, hoặc là mượn nhờ đủ loại thủ đoạn xuyên thẳng qua di chuyển. Người bình thường nếu muốn tiền đến, trước hết có căn cứ, cũng chính là tiền bối cao nhân dẫn đường đoạt được đạo tiêu. Khó trách cái kia Phương Kinh nói hắn có đạo tiêu cũng cảm ứng không đến, cái này đâu chỉ là khoảng cách xa vấn đề, đây là cách xa nhau toàn bộ vật chất thế giới phương diện, ở vào không giống thời không duy độ. Tiến vào nơi đây chính là cơ duyên, tại đây một tiếp xúc nhận mộng cảnh pháp tác tác động, đã là chân thật cũng là hư ảo, nếu có đầy đủ nội tính. Xứng đáng bằng cái này, dẫn chứng hư thật biến ảo mộng đạo biến hóa, đồng thời chứng được nhiều loại mộng cảnh đạo quả. Mộng đạo đại năng bản thân lưu lại vĩnh hằng mộng cảnh, hầu như liền là mộng đạo tu sĩ trong suy nghĩ thánh địa. Mà loại này tiên điệu tự nhiên sinh ra thành mộng cảnh đạo tiên, vị cách thượng đương nhiên cũng không chút thua kém, chỉ là tài nguyên cùng kỳ ngộ phần nào không giống mà thôi. Nhưng ở nơi đây vận hành liên quan pháp tắc, thế giới cấu thành, sinh hoạt giống loại các loại, đều là đơn độc vốn có giá trị. Lời nói không dễ nghe, liền là từ nơi này đào một đống lớn cắt đá thảo mục trở về, đều có thể để làm đẳng cấp cao nhất cảnh tạo vật tại mộng nguyên đạo như vậy địa phương buôn bán. Mạc Thanh Bình như vậy tu sĩ đều nguyện ý xuất tiền mua xuống, đem nó xem như xây dựng ngộng nguyên đảo tài liệu. Bởi vì kể từ đó, có trợ giúp hắn hợp đạo luyện chân, cùng với đề cao toàn bộ ngộng nguyên đảo mô phỏng độ chân thật. Bình thường cắt đá thảo mộ cũng như cái này, lại càng không muốn đề cập thiên tài địa bảo. Nơi đây nếu như có khả năng phát hiện cái gì thiên tài địa bảo, cũng sẽ là đơn độc vốn có đặc sắc ngộng cảnh bảo vật, dùng để luyện chế pháp bảo hoặc là xem như tăng tinh thần linh tài đến sử dụng, nhất định là hiệu quả phi phàm. Lý Linh Mẫm liệt nghĩ tới trước đây gặp gặp vô danh tiểu hoa, trái tim không hiểu kịch nhảy dựng lên. Cái kia thật sự chính là mộng điệp, có khả năng tự do xuyên thẳng qua tại mộng ảo cùng trong hiện thực, làm cho người đi vào giấc mộng linh vật. Không tốt, ta như thế nào nhớ rõ, vật kia giống như có chút nguy hiểm. Mộng điệp có khả năng gặm thức ăn sinh linh tinh thần, nó là dùng tinh thần là thức ăn. Chính nhớ nung suy nghĩ ở giữa, một đoàn hoa khoe màu lụa sắc mây mù bay tới, nhìn chăm chú nhìn lại, cái kia ở đâu là cái gì mây mù? Rõ ràng liền là trăm ngàn chỉ hồ điệp. Những hồ điệp này phi hành không tiếng động, nhẹ nhàng nhảy múa ở giữa, nhan sắc quay vòng, tại loại này vạn vật đều phát ra vầng sáng, giống như cổ tích thế giới giống như sơn giả chỗ, rất có mộng ảo sát thái chợt xem phía dưới còn tương đối là cảnh đẹp ý vui nhưng Lý Linh mà lại đột nhiên sinh ra nguy cơ cảm giác loại này hồ điệp phi hành tốc độ như chậm thực nhanh không đợi hắn có hành động liền rơi xuống hương phấn tản ra vạn vật núm lung tại thời điểm này Lý Linh vừa mới nhận ra trước đây cảm ứng được hương khí dĩ nhiên là lai nguyên ở bọn hắn trên cánh lân phấn như bị đánh tan một linh ta tốn hao mấy tháng công lao mới tạo dựng lên tinh thần liên hệ cũng muốn cáo phá thậm chí có khả năng mất đi đạo tiêu người thấy được cái này cố khí vị ở giữa tinh thần ý chí hỗn loạn đầu óc đều giống như biến hóa được không thanh tĩnh lên Thời khắc mấu chốt, Lý Linh chỉ tới kịp làm một việc, liền dường như rơi vào ngủ say, chật để ngây người tại chỗ cũ. Quy một chương 161, thải hồng hoa. Chương 161, thải hồng hoa. Cũng không biết quá khứ bao lâu, Lý Linh sâu kín tỉnh lại, cái này mới phát hiện, chính mình dường như ngủ một giấc, tại trong động cảnh đã mất đi ý thức. Cảnh vật chung quanh như cũ, rộng rãi chân núi trên đồng cỏ rơi lấy một vòng đỏ tiêm mộng điệp, màu rực rỡ giống như bảy ra tại trên lá cây, thậm chí còn có nhiều đã rơi vào trên người mình, giống như cánh hoa rơi. Nhưng mà tại cái này mộng ảo và một lần nữa duy cảnh tượng bên trong, Lần trước nhưng là suýt nữa tách ra liên tiếp, thậm chí đánh mất đạo tiêu cùng tinh thần ý niệm nguy cơ, bởi vì liền Lý Linh biết, loại này tên là mộng điệp mộng cảnh sinh vật tồn tại thôn phệ tinh thần, tiêu hóa mộng linh thể năng lực, nếu như lọt vào bọn hắn gặp thức ăn, mang sẽ phát sinh không ổn biến hóa. Có một loại thuyết pháp, là do cái này mà tại trong mộng cảnh bị chết người, trong hiện thực cũng sẽ gặp đối ứng tổn thương, nhiều lần qua đi, đồng bộ tử vong. Cái này cùng mộng điệp bản thân đặc tính có quan hệ, cũng cùng cái này phương thiên địa đặc tính có quan hệ. Nó lẫn phấn bên trong tựa hồ ẩn chứa mê say tinh thần thành phần, ta vậy mà thiếu chút nữa lấy nói. Lý Linh cơ cơ thân thể phát hiện mình quần áo trên người đều phá mấy cái cửa động trên thân trên tay trên vai có mỗi bên một ít giống như trùng đục miệng vết thương chỗ này địa phương thiên địa pháp tắc tự hồ đại có vấn đề là mộng cảnh nhưng lại không giống với mộng cảnh của tam mộng linh bị thật lớn áp chế vậy mà đều bị hồ điệp mê đảo ánh mắt rơi vào những mộng điệp kia phía trên phát hiện bọn hắn giống như mê say rơi ở đằng kia bất động lý linh thần sắc khẽ biến khá tốt ta bị bất tỉnh trước đó thi triển chúng diệu hóa hương bí quyết dùng tinh thần xúc tác mê thần hương thất tình lục dục cảm nhiễm kỳ tâm loại này ngọc điệp tuy rằng không phải hữu tình chúng sinh Nhưng mà lại hết lần này tới lần khác có khả năng liên tiếp hữu tình chúng sinh tinh thần, dùng cảm xúc là thức ăn. Yêu tư sợ phấn gồm đủ mê thần hương đủ để khiến bọn hắn rơi vào ta bản thân tỉ mỉ chuẩn bị mộng cảnh bẫy dập, vây hãm tại mộng bên trong động. Kể từ đó, cũng liền không cách nào thừa dịp ta ngủ, đem ta mộng linh gặm thức ăn hầu như không còn. Lần này lẫn nhau tổn thương, hình như là chính mình thắng. Lý Linh thoáng suy tư, thúc dục pháp quyết chế tạo ra một cái ngoại hình giống như lồng chim bắt điệp lùng, sau đó đem bên cạnh rời rạc rơi mấy chục chỉ mê say mộng điệp toàn bộ nhặt lên, đặt đi vào. Trước đó mộng điệp số lượng đại khái hơn 1000. Tựa hồ cảm nhận được đồng bạn mê say, tinh rời dạng bay mất. Nhưng mà điều này là vừa phải, Lý Linh nguyên bản cũng không có trông cậy và có khả năng bắt đến thêm nhiều hơn, chỉ muốn trước mang một ít trở về, nghiên cứu hiểu rõ lại nói tiếp. Mộng điệp sau khi tỉnh lại, tùy thời có thể găm được lồng sắt, cần dùng mê thần hương tiếp tục hôn đúc có khả năng áp chế. Chỗ này địa phương quy tắc có chút vấn đề, nếu như bắt Mộng điệp quá nhiều, hắn cũng không có tin tưởng áp chế. Tại khôi phục thanh tỉnh trước mắt, Lý Linh vết thương trên người mà bắt đầu tự hành khôi phục, mộng linh thể tinh thần tình huống cũng giống như bảo trì hài lòng. Thế là Lý Linh lướt qua dốc núi, đi vào đối diện dưới núi nhỏ quả nhiên có một âm hiệu hướng bên trong nhỏ hẹp đường núi liên tưởng đến tiểu cốc danh tự Lý Linh sắc mặt mấy lần hơi chút đã hiểu rõ vài phần tại đây nhất định có tiền bối cao nhân đến đây tìm kiếm qua còn để lại cảnh chỉ ra những ngộng điệp kia thường xuyên chạy đến cốc bên ngoài đất trồng tới nếu như tại miệng hang dựng đứng tấm bia đá chỉ sợ chứng kiến lúc sau đã quá trễ nhưng hiện tại bọn hắn tựa hồ rời khỏi muốn hay không đi vào bên trong có lẽ mộng điệp hang ổ tùy tiện xâm nhập hay vẫn là tồn tại vài phần nguy hiểm nhưng nếu bỏ qua như vậy một nơi tựa hồ lại không thể nào nói nổi đến đều đến Cuối cùng nhất, Lý Linh Hay vẫn là quyết định mạo hiểm đi vào tìm tòi đến tận cùng. Hắn dùng thần niệm khu vật thao túng bắt điệp lung đồng bể tại phía sau mình, giống như huỳnh túi đi theo, đi vào trong đi. Sơn cốc sâu thẳm, đường mòn quanh co, vố lượn bên trong, đi thông không biết ở chỗ sâu trong. Không bao lâu, một cái cỏ thơm ung tùm trong cốc cánh rừng xuất hiện tại trước mặt. Hơn trăm trượng vương bức thấp trên đồi, nở đầy vô danh hoa dại, tất cả đều rực rỡ tươi đẹp nhiều màu, dịu dàng có ánh sáng, đem toàn bộ thung lũng phủ lên giống như mơ mộng mỹ cảnh. Nhìn xem những đủ mọi màu sắc này. Phát ra mộng ảo vầng sáng hoa dạ, Lý Linh thần sắc ngưng lại, chợt nhớ tới vạn quốc phong vật chí trong đó, một vị cao nhân tiền bối về mộng cảnh ghi lại. Có cỏ chỗ này, nó hình dáng như cỏ thơm, ngắn cảnh trùng diệp, nó màu sắc như cầu vồng, do đó tên thải hồng hoa. Dựa theo vị tiền bối kia ghi chép, loại này gọi là thải hồng hoa dị thảo bản thân nở đóa hoa tỏa ra kỳ dị màu sắc rực rỡ, mộng điệp dùng nó mật hoa là thức ăn, có thể luyện hóa trong đó tinh thần. Đây là một loại ẩn chứa tinh thần năng lực, cùng hữu tình mỗi người một vẻ loại kỳ hoa dị thảo. Nó vừa phải có một cái khác tên, gọi là thất tình hoa, đối ứng lấy nhân loại tình cảm bên trong vui, tức giận, lo nghĩ đau buồn, sợ, tinh đủ loại tình cảm. tục truyền, người như được nó cánh hoa ăn hoặc là tuổi pha, có thể đang ở trong động thể nghiệm tương ứng tình cảm cùng suy nghĩ, dư vị xa xưa mà thơm thúy. đây là một loại có khả năng tỉnh lại tinh thần ý chí bên trong tương ứng tình cảm, tái hiện khắc sâu thể nghiệm đóa hoa. lý linh vừa tiến đến liền người thấy được giống như đã từng quen biết mùi thơm lạ lùng, giống như ngọn bùi tay đắng mùi cảm nhận pha lẫn, hợp thành cùng mình bản thân luyện mê thần hương cực kỳ tương tự lộ vật. nhưng mà loại này mùi thơm lạ lùng dẫu sao phần nào không giống, nó hương phách chưa điều hòa, tỏa ra là một loại giống như sắc mây mù sợi thô hình dáng hình thái thoạt nhìn lại có chút giống là đám mây. Lần này Lý Linh mới bừng tỉnh đại ngộ, khó tự trách mình thả ra mê thần hương về sau, cũng không phải lập tức mê đảo ngọc điệp, mà là nhưng bị bọn hắn gặm ăn mất vài cái, bị một chút tổn thương. Nhưng mà tự nhiên nào rượu đã ở cái này thể hiện ra, những ngọc điệp này vốn là dùng thải hồng hoa mật hoa là thức ăn, người thấy được mê thần hương sau tưởng lầm là đồ ăn, kết quả lại bị hôn trong mặt. Trong lúc vô hình, cũng liền để cho Lý Linh an toàn vượt qua ngủ say một đoạn thời kỳ, do đó có thể thuận lợi đi vào nơi đây. Linh thể của bọn nó tựa hồ có khả năng là hết sức hiệu quả tiêu hóa loại này hương phách, hơn nữa tính chất và hương vị cùng đồ ăn gần cũng sẽ không tận lực đi ngăn cản. Cái này rất giống bình thường cái ăn đồ vật cũng sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng mà sản xuất là rượu về sau, bao ẩm một phen mà lại muốn say ngược lại. Chính mình chúng rượu hóa hương bí quyết đã trở thành sản xuất vật này mấu chốt. Theo lý thuyết tới, luyện chế mê thần hương không dễ, tu lúc này lấy bản thân tình cảm là nguyên bản, mô phỏng thất tình lục dục, hay hoặc là từ trong ngộng cảnh hái đến người khác tâm linh lực lượng mới có thể luyện thành. Cái này trong đó vô luận loại nào đều được tốn thời gian cố sức, hơn nữa sản lượng có hạn. Nếu như đổi thành thu thập loại này thải hương hoa, xem như xử trí mặt khác hương hoa một giống như tiến hành bảo chế. Sản lượng cùng chất lượng đều có thể đạt được thật lớn tăng lên. Lý Linh lúc này tiến lên, thu thập đi một tí tản ra mùi hương thải hương hoa, chuẩn bị mang về trong phủ nghiên cứu một phen. Nếu như có khả năng xác định công dụng của nó, về sau luyện chế mê thần hương liền thuận tiện nhiều hơn, mình cũng có thể bằng cái này tế luyện ra một môn có thể nói lợi hại thần thông. Đột nhiên, trên sơn cốc không có một đoàn hoa khoe màu đua sắc đám mây bay tới. Hình như là những mộng điệp kia trở lại rồi, được tranh thủ thời gian rời khỏi tại đây mới được. Lý Linh nhớ tới vừa rồi hầu như không có sức phản kháng đã bị chóng mặt mê tình cảnh, không khỏi sắc mặt biến, bận rộn thúc dục cự tà hương hóa thành hương phân bao phủ chính mình trọn vẹn thân thể loại này hương phách bản thân hình thành trận bực năng có đủ hiệu quả ngăn cản đủ loại lực lượng tinh thần xâm nhiễm đối với thần lực hoặc là quỷ linh loại đều có đặc thù hiệu quả thế mà khi những ngọc điệp kia tới gần thời điểm lý linh ngửi thấy được trên người bọn hắn bản thân phát ra đặc thù hương khí lập tức lại biến hóa được mơ mơ màng màng cự ta hương vậy mà cũng không có biện pháp hoàn toàn ngăn cản loại này mùi thơm mê người lý linh lần nữa xác nhận đây thật là mộng điệp trên cánh lân phấn sở tạo liền nó phát ra tại không trung mùi người lên hơi ngọt có giống người mật đường cùng hương hoa hôn tạm mật hương lại dường như tinh áp vụ rượu ngon chỉ là thời gian qua một lát. Ý nghĩ mà bắt đầu ảm đạm lên. Tại chính mình bị bất tỉnh trước đó, Lý Linh thúc dục vô thắng hương nếm thử một chút, kết quả phát hiện, tựa hồ bởi vì đối phương cũng không phải là hữu tỉnh chúng sinh nguyên nhân, loại này hương phẩm cũng không chỗ hữu dụng. Sau một khắc, hắn phất tay ở giữa triệu giang ngọn lửa, không có căn cứ liệt diễm mức lên, đem lui. Nhưng thời gian qua một lát, những hồ điệp kia vậy mà tỏa ra với liệt hỏa vào ra. Lý Linh muốn lưu lực lượng ứng đối mặt khác ngoài ý muốn, cũng không muốn cùng bọn hắn liều mạng đi xuống, xoay người rời đi. Một lát sau, hắn tìm được một đầu am hiểu hướng phía sau đường nhỏ, quay đầu nhìn lại, những ngộng điệp kia đã không thấy bóng dáng xem bộ dáng là tạm thời có thể an toàn. xem ra chỗ này sơn cốc cùng quanh thân khu vực đều là bọn hắn nghỉ lại chỗ, dừng lại tìm kiếm, được vạn phần cẩn thận mới được. Lý Linh cũng không có buông lòng cảnh giác, mà là thời thời khắc khắc chú ý xung quanh, chính thức làm được mắt nhìn xung quanh, hai ngay bắt phương. kết quả còn tưởng là thật làm cho hắn nhiều lần sớm phát hiện những ngộng điệp kia bay tới, có thể tránh né. tại lúc này hắn cũng cuối cùng xác nhận, những ngộng điệp kia cảm giác năng lực cũng không phải quá mạnh mẽ, hình như là dựa vào khí giác truy tung tới. mình có thể khống chế lực lượng tinh thần bên trong hư phách, chỉ cần tận lực tránh cho nó phát tán đi ra ngoài hay hoặc là sớm lưu trệ một phương, tiến hành đánh lửa, là có thể đem những mộng điệp kia dẫn dắt rời đi. Kể từ đó, tuy rằng như cũng không ngừng gặp phải mộng điệp, nhưng mà lại vậy mà để cho hắn thành công xuyên ra cốc này, tiến nhập tương đối rộng lớn thung lũng sở tại. Từ nơi này nhìn lại, một đầu đi xuống dưới rộng lớn sườn núi mặt hiện ra tại trước mắt, phía dưới là cái rừng rậm dáng dấp sở tại, xanh đúng tươi tốt, dài khắp đủ loại thực vật. Chỗ này địa phương thực vật đặc biệt kỳ lạ, đại bộ phận đều là đủ mọi màu sắc tồn tại, trong đó thậm chí có một ít cực kỳ giống trước đó bản thân thấy thảm hoa. Nhưng kỳ quái là, bọn hắn đều không có phát tán ra cái gì hương vách. Liền dường như như là hư giả ảo giác một giống như, mà khi Lý Linh trong lúc lơ đãng chuyển tới mặt khác một bên, lần nữa nhìn thấy trước đây bản thân thấy một một ít thải hồng hoa về sau, nhưng lại một lần nữa phát hiện, trước đó đã xác nhận là chân thật đồ vật thải hồng hoa, đồng dạng giống như ảo ảnh trong mơ, không tiếp tục phát ra hư khí. Như thế nào như thế? Cùng một sự vật có khi có khả năng phát ra hư khí, có khi lại không thể, cái này chẳng phải ý nghĩa bọn hắn chính ở vào mộng cảnh cùng hiện thực trong khe hở. Khó trách nói mộng giới kỳ quái, đủ loại sự tình đều có khả năng phát sinh, chỗ này địa phương thiên đạo bản thân chỉ sợ là vật bèo dị dạng cũng không đúng, ngẫm cảnh nguyên bản liền là như vậy, ngẫm cảnh thế giới từ đầu đến cuối không bằng chân thật vật chất thế giới ổn định, nếu như muốn đạt tới hoàn toàn mô phỏng chân, hóa hư là thật, chỉ sợ chỉ có ngẫm giới trung tâm số ít khu vực có khả năng làm. Nhưng trong này hẳn là ngẫm giới trong trung tâm hệ tâm, trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp chứng kiến. Lý Linh tự hỏi những phát hiện này ý nghĩa, cũng nghĩ đến nên mang một mấy thứ gì đó dạng chiến lợi phẩm trở về, có khả năng thể hiện ra chính thức giá trị. Đến nay hắn duy nhất có khả năng xác định, là cái kia trong sơn cốc đùi hoa ở vào thiên hướng về chân thật khu vực, ở đằng kiangắt lấy thải hồng hoa đến nay đều nhưng bảo lưu lấy hương khí cùng hương phách khá tốt hắn chăm chú nhớ kỹ một việc cái kia chính là người lên có mùi có khả năng phát giác được hương phách cần phải liền thật sự mà những không có gì kia mùi cùng hương phách phát ra ngược lại cũng chưa chắc liền là hư ảnh có khả năng ở vào không giống thời không duy độ bị không giống pháp tắc chi lực chèo chống lấy Lý Linh nghĩ nghĩ dứt khoát tìm cái địa phương dừng lại bắt đầu tinh luyện thải hồng hoa trong đó hương phách bắt bọn nó dung nhập chính mình chúng diệt hóa hương bí quyết bên trong hắn cũng không biết việc này con đường phía trước sẽ gặp phải cái gì ngoài ý muốn rước khoát đi đầu chuẩn bị một phen nếu như kế tiếp còn có cái gì nguy hiểm đồ vật sử dụng loại này thải hồng hoa luyện chế mà thành mê thần hương phải sẽ có một ít tác dụng. Đến nỗi mộng Linh thể bản thân lực lượng, tạm thời mà nói, bổ sung không dễ, cũng không cần thiết tùy tiện vận dụng. Tinh luyện thải hồng hoa hương phách quá trình là rườm rà mà phức tạp, loại này thất thải đám mây giống nhau hương phách lại có thể cẩn thận thăm dò, tách ra hoàn toàn không giống hương khí cùng hương phách, cái này tiểu yêu cầu Lý Linh cẩn thận phân biệt trong đó mỗi một loại, sau đó đối ứng không giống tình cảm ý chí đem nó chia lìa ra, sau đó một lần nữa vật lên. Cái này chẳng khác nào là đem một lộn xộn rút ra, xoắn thành chân chính dây thừng. Tại cái này trong quá trình, Lý Linh mình cũng không thể tránh khỏi hấp thu một ít hương phách rơi vào hỉ nộ ai ố đủ loại không giống cảm xúc bên trong hắn trong chốc lát ngọt ngào vui vẻ trong chốc lát vừa lo phần đoán hận nhấm nháp đến đủ loại mùi vị loại này hương hoa có nhất định mê mẩn hiệu quả nếu như trong thời gian ngắn hấp thu quá nhiều sẽ ảnh hưởng ngọc linh tự chủ ý chí mặc dù tại thanh minh trong động ngọc linh cũng là yếu ớt nó cũng không thể xem như bản thể như vậy tùy thời đạt được liên tục không ngừng tinh thần cung ứng chỉ có thể đứt quãng thông qua từ xa giao cảm bổ sung một chút năng lượng cùng với hương phách trong chất thất tình lục dục cũng sắp ảnh hưởng ngọc linh tính chất do đó đem nó vào mèo vô luận là cái này trong đó loại nào đều không có lợi với bảo trì thanh tỉnh Bởi vậy chỉ có thể thừa dịp chính mình còn có thể tự kiềm chế trước dừng lại. Một lát sau, Lý Linh tiếp tục ra đi, đi xuống phương rừng rậm đi đến. Lần này bắt đầu, tựa hồ rời khỏi ngục địa cốc Phàm Vi, bất tri bất giác tiến vào đến hoàn toàn mới khu vực, Lý Linh thậm chí có khả năng từ mặt đất thảm thực vật nhìn ra một chút manh mối, nguyên bản tràn đầy mộng ảo sắt thái sơn cốc một lần nữa bị hoang vắng nghiêm túc và trang trọng bản thân thay thế. Đột nhiên, một đạo âm ảnh sẽ qua. Lý Linh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được một tôn đến hơn một trượng cao cự nhân bay lượn tại thiên không. Ngoại hình của nó cùng nhân loại tương tự, bên hông vây quanh không biết là cái gì động vật da lông được làm bởi tạo vây ngắn trên thân bôi lấy hắc bạch nhị sắc đồ đẳng cực kỳ giống man tộc dần nhưng mà trên mặt không có mắt chỉ có chỗ trán mắt to dựng đứng mang lên vài phần yêu ma tinh quái sắc thái thần bí độc nhãn cự nhân rất nhanh liền phát hiện lý linh tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn ba ba kêu một tiếng đột nhiên lao xuống xuống tới cho đến lúc này lý linh mới cảm nhận được trên người hắn cũng có cường hành khí tức trùng kích bên trong bùn đất bắn tung tóe lý linh trên mặt lộ ra hơi quái lạ màu sắc một lát sau nhưng là đột nhiên kinh hỉ lên sinh vật có trí khôn tại đây tại sao có thể có sinh vật có trí khôn tồn tại làm ngậm hiểm một loại còn lam ảo cùng chân thật khoảng cách chạy trốn vào tham dò người cùng ta đồng dạng đến như vậy khám phá bí mật. Quy một chương 162, vén thiết điểm. Chương 162, vén thiết điểm. Lý Linh đem bản thân mang theo đồ vật hóa thành quân cầu, dung nhập thân thể cất kỹ, sau đó bay lên. Nhất thời, một đạo cương sát hóa hình mũi kiếm đánhút về phía đối phương, cũng dùng vô hình hương phách gần nấp tuân, mê thần hương tiêm nhiễm. Độc nhãn cự nhân động tác nhanh nhẹn, nhẹ nhõm nhẹ tránh thoát Lý Linh cái tia nửa thùng nước kiếm khí tập sát, nhưng đảo mắt công phu liền đứng thẳng bất động tại chỗ, tại chỗ hiện ra vài phần men say. Mê thần hương không thể biết không thể xem xét, cũng không kịp né tránh, lập tức ở giữa chiêu. Đây mới là hắn chính thức đối địch thủ đoạn. Lý Linh thừa cơ ra tay, trong một chớp mắt, tại chỗ thấy máu. Đây cũng là hắn không biết đối phương chi tiết, không có tùy tiện toàn lực ra tay, không cho mình chỗ trống. Nếu không bằng vào lần này đều là cái trọng thương đối thủ cơ hội tốt. Nhưng mà tại kiếm khí đâm trúng đối phương thân thể thời gian, Lý Linh cũng kinh ngạc phát hiện, dường như có sợi sa không giống với trong ngọc linh chân thật thể cảm giác truyền đến chính mình chuẩn bị đem nó chế phục một kiếm vậy mà chỉ được chui vào tức hơn. Thật cường hãn khí lực, cái này tại trong hiện thực tuyệt đối có thể coi là đào thương bất nhập, tầm thường việc bình đao không cách nào tổn thương. Nhưng mà hắn thoạt nhìn không quá sẽ hiệu dụng thần thông pháp thuật thần sắc, loại này thân hình bên ngoài có khả năng là trong tu tiên giới đặc thù nào đó chủ tộc Lý Linh kinh ngạc ngoài suy đoán đối phương theo hầu hạ tại Huyền tân Quốc bên trong chưa từng có gặp qua như vậy dị tộc nhưng mà được nhờ sự giúp đỡ đủ loại chuyện lạ quái đản còn có trên sách ghi lại cũng biết đời này hoàn toàn chính xác tồn tại một ít tinh quái cùng dị tộc cũng không đến mức chứng kiến không phải trí tuệ của nhân loại sinh vật liền ngạc nhiên độc nhãn cự nhân bị đau dần mình bô bô gào thét vài tiếng dẫn theo năm đấm hướng về hắn nhanh đến Lý Linh động tác nhanh nhẹn vội vàng né tránh cự nhân quyền như búa tạ trọng phía dưới uy vũ sinh gió kết quả Lý Linh thân ảnh lần nữa di động xa hơn siêu đối phương mau lẹ không ngừng né tránh. Tại tránh nẹt công kích đồng thời, hắn không ngừng thúc dục chúng diệt hóa hương bí quyết, tràn ra hương phách tại bốn phía tạo thành giống như xương mù trận vực, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi ở giữa, thất tình lục dục biến thành đủ loại suy nghĩ vọt tới. Độc nhãn cự nhân ánh mắt hơi mờ, chóng mặt chóng mặt núp nick lung lay một tí, bước chân đều giống như bắt đầu có chút phù phiếm. Loại này hương giống như là hữu tình chúng sinh đều có tác dụng, chỉ cần hắn có khả năng lý giải cái gì là hỉ nộ ai ố. Lý Linh rũi vung tay lên, kiếm khí như cầu vồng, đâm về đối phương đùi phải. Độc nhãn cự nhân lên tiếng bị thương, lần nữa mở ra một đạo dài vài tấc miệng máu. Ngay sau đó, Lý Linh lần nữa tế luyện cương sát lực phá thành kiếm khí chém xuống, cái này độc nhãn cự nhân liên tục bị thương, cuối cùng lộ ra một chút vẻ sợ hãi. hắn cơ cơ lao lớn, lão đạo giải khai bụi cỏ, hướng rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Lý Linh đắc thế không buông thang người, thừa thắng xông lên. một lát sau, độc nhãn cự nhân chạy trốn tới rừng nhiệt đới bên ngoài, xuất hiện tại Lý Linh trước mặt là một mảnh giống như sa mạc hoang mạc đá vụn cánh đồng bát át, thiên không đen kịt, phụ trợ mà vượt phương minh nguyện càng lộ ra thanh tịnh và đẹp đẽ. độc nhãn cự nhân giống như là Lý Linh truy kích rất cảm thấy buồn rầu, nhưng mà từ đầu đến cuối không cách nào đào thoát, cũng là không thể làm gì, đợi đến lúc Lý Linh lần nữa đuổi theo hắn. Tế luyện kiếm khí công kích thời điểm chỉ có thể cổ động khí huyết hóa thành một loại cùng loại cương nguyên đấu khí tới va chạm kim thiết giao kích thanh âm truyền đến độc nhãn cự nhân đụng nát kiếm khí lại đang liền thi chiến kỹ thể hiện ra cao minh võ nghệ Lý Linh đạo thể cũng không yếu chỉ bằng vào lấy thân thể tố chất cũng có thể miễn cưỡng tới chống lại thỉnh thoảng dùng thần niệm lực lượng quấy nhiễu càng là dần dần chiếm cứ thượng phong trong khoảng thời gian ngắn cũng không từ phán đoán đối phương chân thật tu vi cùng thực lực nhưng đơn thuần khí lực căn bản không phải phạm tục giống loại có thể so sánh cũng mất đi Lý Linh thần hồn vị cách cao ngoài dự tính ra trị tại mộng linh phía trên có khả năng áp chế đối phương. Nhưng mà vào lúc đó, Lý Linh cũng kinh ngạc phát hiện một kiện chuyện kỳ quái. Thực lực của ta cũng không có lúc trước mộng cảnh mạnh như vậy, nguyên anh cảnh giới gia trì, tựa hồ bị trên diện rộng suy yếu. Mộng cảnh kỳ quái, chỉ cần cũng có tương ứng vị cách cùng tiềm thức cùng hộ, liền có khả năng khu động tương ứng lực lượng, lại sử dụng bản thân sân nhà tinh thần nhập lực, đem mình tưởng tượng trở thành thần tiên đều không có vấn đề. Nhưng nếu có những người khác gia nhập mộng cảnh, loại này tùy ý điều khiển quyền hành liền mang vô cùng suy yếu, bởi vì nó cần song phương ở giữa lẫn nhau phối hợp hoặc là thỏa hiệp mới có thể thuận lợi vận chuyển. Mộng cảnh giống như là một hồi trò chơi, mà trò chơi là cần chú ý quy tắc. Quy tắc như thiên đạo, không giống động thiên thế giới, gồm không giống nhau biểu hiện. Cái chỗ này là nghe đồn rằng mộng giới, chính là u minh bên trong trọng yếu nhất sở tại, chân thật trình độ hầu như cùng hiện thực vật chất thế giới không có khác gì, ở chỗ này vận hành thiên đạo, tự nhiên cũng là xu hướng tại chân thật. Chỉ có như thế, có khả năng thoải mái nhất kiêm dung đủ loại sinh linh. Nhưng mà mộng giới dù sao vẫn là mộng giới, lý linh thần hồn vị cách tương đương với một cái an gian công cụ, có khả năng chui vào rất nhiều chỗ trống. Vì vậy mà tại trước đây mộng điệp cấp thời gian, hắn vẫn là có khả năng đủ tùy ý thi triển đủ loại thần thông pháp thuật, mô phòng pháp bảo uy năng. Cho đến đi vào nơi đây, mới phát hiện mình mộng linh thể nhận lấy hạn chế, hư đảo hiện thực giao nhau, pháp tắc hỗn độn, thiên uy không hiểu. lúc đầu vẫn chỉ là hương phách lúc gần lúc hiện, đến nơi này liền dần dần xu hướng tại hiện thực, xóa đi hắn bản thân chưa từng nắm giữ thần thông pháp thuật. cùng lúc đó đối phương thân thể nhưng là biến hóa được càng ngày càng lớn mạnh, đây là ủng hộ vật chất vận chuyển pháp tắc chiếm được thượng phòng, thân thể đạo quả thay đổi phát huy. ngay từ đầu lý linh còn có thể sử dụng kiếm khí của mình tại nó trên thân lưu lại miệng vết thương, nhưng mà cùng với khí huyết cổ đẳng, bản thân bị thương hại dần dần tự lành, trong cơ thể tựa hồ cũng nhiều một sợi đấu khí tập hợp rời rạc khu động ở giữa, linh hoạt tự nhiên. Tại loại này kỳ lạ lực lượng chống đỡ dưới, độc nhãn cự nhân càng đánh càng hăng, vô luận lực lượng tốc độ đều tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên, thể hiện ra viễn siêu trước đây thực lực. Lý Linh tựa hồ có chút đã hiểu rõ, trước đó mộng điệp cấp cùng phía sau núi là thuộc về mộng giới lĩnh vực, gặp phải cái này độc nhãn cự nhân ven rừng rậm, còn có trong rừng rậm thì là chỗ giao giới, mà ở trong đó đã bắt đầu có khuyên hướng hiện thực. Nói không chừng tiếp tục hướng phía trước, liền thật sự đến hiện thực. Cái này dĩ nhiên là một cái tiến nhập mộng cảnh sẽ gặp đến suy yếu chủng tộc, hắn biết rõ nơi đây quy tắc cả tính, cũng cũng có nhất định trí tuệ, hiểu được dụ địch đi sâu vào ngay tại Lý Linh nghĩ như vậy thời điểm đối phương tựa hồ thể lực phần nào bất lực bắt đầu hướng xa mạc ở chỗ sâu trong trận hồi kỳ thật Lý Linh mơ hồ phát giác được hắn đây là tại cố ý dụ dỗ chính mình truy kích nói không chừng tiếp tục hướng phía trước mà đi đều không cần hắn động thủ Mộc Linh liền chính mình sụp đổ biến mất Lý Linh cũng không có đem động đạo tu luyện tới dùng giả hóa thật sự trình độ Mộc Linh thì không cách nào xuất hiện tại hiện thực nhưng hắn hay vẫn là giống như không biết nhanh chóng xuống tới chọn vẹn thân thể lực lượng ngưng tụ tại bản thân ý định làm cuối cùng đánh cược một lần Độc nhãn cự nhân đột nhiên dừng lại trên mặt lộ ra một tia tươi cười đã ý trong miệng hắn hô một tiếng nghe không hiểu lời nói trên trán độc nhãn vầng sáng đại thịnh, đột nhiên cách ra hồng sắc liền mang. ngay sau đó, một tia ánh sáng trụ chiếu vào Lý Linh trên thân. Lý Linh lập tức cảm giác được, chính mình toàn thân cao thấp đều bị giam cầm, trên để không cách nào nhúc nhích. chẳng lẽ là thiên phú thần thông? Lý Linh rất cảm thấy kinh ngạc, độc nhãn cự nhân trước đây không có hiện ra qua bất luận cái gì thần thông pháp thuật thủ đoạn, thật không ngờ còn giữ như vậy một tay ở chỗ này chờ chính mình. loại này ánh sáng màu đỏ ẩn chưa đóng lại tính chất năng lực, dường như chỉ cần bao lại nhân, liền có khả năng khiến cho nó thân thể không cách nào nhúc nhích. Lý Linh thử quẩy người một cái, phát hiện trên thân gánh nặng như hơn vạn đồng đều trọng. Căn bạn không cách nào dung chuyển mấy may, nhưng nó tương ứng với là bản thân bên trong khí cơ quay vòng vậy mà chút nào không bị ảnh hưởng. Tốc độ ánh sáng ở giữa, Lý Linh Thi triển ra chính mình tự nghĩ ra thần thông hương hình thuật. Bản thân hóa hư vô, mơ ảo như khói, ở trước mặt bị đối phương nắm đấm trực tiếp nện xuống, vẫn còn không trô nào động. Độc Nhãn cự nhân ẩn nhẫn đã lâu, đột nhiên làm có dễ, hầu như có thể nói là nguyện nhất định phải có một kích toàn lực tại chỗ liền tan vỡ. Lý Linh im lặng nhìn xem hắn thân thể lão đảo, mất đi cân đối, một chút mới ngã xuống đất, tập trung chính mình ánh sáng màu đỏ cũng bởi vì ánh mắt rời mà liễu lo gián đoạn nhân cơ hội này hắn lập tức thi triển pháp tướng biến hóa trong tay chiến kích hướng về nó cái cổ đâm đi xuống Phốc. độc nhãn cự nhân ra thị chán nước ra vầng sáng như máu bán ra mà ra lý linh mình cũng hầu như chớp mắt tiêu hao lớn nửa mộng linh lực số lượng nhưng tại thời điểm này không hề tức rẻ lập tức liền lại là liên tiếp mấy kích đao thương kiếm kích ngay ngắn hướng chặt bỏ trong nháy mắt tình hình nghi chuyển vốn là vốn phải là lý linh gặp nạn cục diện liền biến thành độc nhãn cự nhân trọng thương gần chết a a độc nhãn cự nhân phát ra hoảng sợ nước nở nhẹ nào vùng vây vài cái không lâu về sau ngọc linh bắt đầu tán loạn Thân thể dần dần hóa thành giống như đom đóm hào quang, hướng phía thiên thượng phi thăng mà đi. Lý Linh thở hổn hển, chỉ cảm giác mình trọn vẹn thân thể lực lượng tán loạn, cũng hầu như tại ra tay trước mắt liền tiêu hao hầu như không còn. Nương tựa theo trên tinh thần liên hệ, bản thể chỗ lực lượng như cũ vẫn còn dọc theo đạo tiêu liên tục không ngừng vào tới, nhưng dẫu sao như tạm thời bán hội không cách nào đền bù hoàn toàn, như cũ cảm giác mình hình thần tán loạn, mấy có sụp đổ giống như. Hắn vội vàng nô lên cao ngồi xếp bằng, suy nghĩ ngồi thiền, thật vất vả chỉ hoán quá mức tới. Lúc này mới hơi vài phần tiếp nối xem hướng hạ phương độc nhãn cự nhân, rõ ràng không thể lưu lại linh thể bằng không thì còn có thể thừa cơ khảo vấn một tí, được biết hắn lai lịch. Nhưng loại chuyện này cũng không phải là hắn đủ khả năng công chế. Thực lực đối phương cũng không yếu, còn hiểu được đủ loại yếu thế dụ địch cùng giả heo ăn thịt hồ bấy, nghĩ muốn bắt sống, thu hoạch chỗ dựa, do đó thành lập lên niệm chấn liên hệ cũng không có dễ dàng như vậy. Đây cũng chính là thực lực của chính mình coi như có thể giữ lại, nếu như đổi thành những người khác, nói không chừng thực sự ngã xuống tại nơi đây. Có khả năng chiến thắng hắn đã liền không dễ, cũng không biết hiện tại thực bên trong đến tụt cùng sẽ là dạng gì tồn tại, cũng có hạng gì tu vi cùng chiến lực. Không sai mà đang ở lý linh dùng vì lần này sẽ lãng phí thời giờ. Hào vô sở hoạch thời điểm, độc nhãn cự nhân cái kia chính tại tán loạn mộng linh thể bên trên, còn lại tinh thần lực ngưng tụ, dần dần hóa thành hình mang, co rút lại thành một đoàn. Náo lớn bộ vị, một miếng trứng gà lớn nhỏ, màu sắc hồng nhuận phân phớt, cảm nhận cực kỳ giống châu ngọc huyết sắc bảo thạch hiện ra đến. Vật này thoạt nhìn có chút giống là bảo thạch, Lý Linh chăm chú nhìn trong chốc lát về sau, bừng tỉnh đại ngộ. Đây là hắn con mắt biến thành. Loại vật này bị đánh tan về sau, lại vẫn sẽ lưu lại cái cấp độ này sự vật, có thể là là tinh thần của hắn chỗ dựa. Trời sinh vật vật có mỗi bên bản tính, mặc dù Hóa Thần đại năng cũng chưa chắc có khả năng làm được toàn trí toàn năng, kỳ lạ quý hiếm, cổ quái không biết sự vật là phi thường hơn. Lý Linh tạm thời bán hội không cách nào phán đoán cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng nghĩ tới trước đây cái này độc nhãn cử nhân bản thân bày ra lực lượng, lại không khỏi trong lòng sinh ra vài phần chờ mong. Dùng dưới mắt nắm giữ tình huống đến xem, loại này độc nhãn cử nhân tồn tại đi vào giấc mộng đặc thù bản lĩnh, hơn nữa quen thuộc bên cạnh địa hình, có khả năng tìm được cái cấp độ này hư ảo cùng hiện thực giao hội sở tại, tất nhiên không phải là đơn giản thế hệ. Hắn bên trong độc nhãn ẩn chứa có khả năng giam cầm thân người, thậm chí liền ngay cả mình nguyên anh vị cách cũng khó khăn dùng ngăn cản kỳ lạ lực lượng. Tuy rằng cũng có mình đã bị cái này phương thiên địa suy yếu, không còn nữa nguyên anh thực lực nguyên nhân, nhưng đủ chứng minh, nó có thể nói cường đại. Nói không chừng, cái này sẽ là nào đó cùng loại long mạch cùng long hồn quả thượng phẩm linh tài, ẩn chứa nó bản thân chỉ có duy nhất pháp tắc chi lực. Nhưng mà dựa theo lý linh phỏng đoán, cũng không có đạt tới chân thật long hồn quả trình độ. Đây là từ mộng linh thể trên thân đạt được độ vật nhiều nhất, đó là diễn mộng quyết bản thân còn xuất lại mộng cảnh tạo vật mà thôi. Nếu như tại trong hiện thực giết chết loại này độc nhãn cự nhân, có khả năng đạt được nó con mắt lực lượng. Đây là dưới mắt cái này ngụm cảnh cho Lý Linh gợi ý, nhưng liền tính toán chỉ là tại trong ngụm cảnh có thể sử dụng, coi như là cái không tệ gặt hái được. Lý Linh cũng không chê chẳng ghét, vội vàng đem nó trộm trong tay, thu thập lên. Một lát sau, Lý Linh rời khỏi tại chỗ, tiếp tục hướng sa mạc ở chỗ sâu trong tìm kiếm. Hắn cứ cảm giác đối phương đem mình dụ dỗ đến bên này, cũng không phải là hành động không mục đích rõ ràng, nói không chừng bên cạnh thật đúng tồn tại nào đó ngụm cảnh cùng hiện thực giao giới chỗ có khả năng dùng một loại làm cho người không tưởng được phương thức xuyên thẳng qua hư không, do đó càng thêm đơn giản thành lập lên liên hệ chính mình hoặc cũng có thể tham khảo loại biện pháp này, càng thêm đơn giản tập trung nơi đây phương hướng, do đó dễ dàng cho sau này đi lại. cái này tìm tòi tìm liền là một ngày một đêm trong động cảnh không có ngày và đêm, tựa hồ vĩnh viễn đều là từ cổ chí kim không thay đổi nguyên dạng trong sáng minh nguyệt chiếu vào mặt đất, vầng sáng quay vòng. Lý Linh cũng không biết thực tế thời gian trôi qua bao lâu, một đường tùy ý nhặt lấy sa mạc bên trên đủ loại cát đá bùn đất, vô tình gặp được sinh trưởng tại hoang dã bên trong thẳm mục, càng lạ như nhặt được trí bảo. Hắn cũng không quan tâm những có phải hay không này có chứa hương phách đồ vật, có thể không dùng để chế hương, toàn bộ đều nhổ tận gốc, chuẩn bị mang về tốt sống nghiên cứu một phen. Có khả năng sinh hoạt tại loại này hư ảo cùng hiện thực giao giới chỗ, đối kháng thế giới pháp tắc, chắc chắn sẽ không là đơn thuần mộng giới giống loài hoặc là hiện thực đồ vật, có lẽ sẽ có vài phần chỗ độc đáo. Đúng lúc này, phía trước chợt xuất hiện một đầu khí thế rộng rãi rộng lớn dòng sông. Mênh mông sông lớn tại dưới ánh trăng tản ra sâu kín khí ổn, thủy lưu u lại như phía trên tồn tại màu nâu khoáng vật hoặc là nào đó địa mạch tài nguyên phụ lên, tỏa ra làm cho người sinh ra huyết thủy cảm nhận. Cái nhánh này huyết hồng trường hà trên không, xương lạnh tràn ngập, giống như mơ mộng huyền cảnh kỳ dị xương mù mai bao phủ thiên địa, mơ hồ có thể thấy được từng đạo giống như nét mực màu đen mang hình dạng, khí vụ phiêu dãng, từ đó tản mát ra điểm xấu khí tức. Lý Linh ngửa đầu, quan sát rất lâu, đột nhiên nếu có hiểu ra, khiếp sợ nói ra, đây là hư không khẽ hở. Thật lam mộng ảo cùng hiện thực giao giới, hoặc cũng có thể nói, là trong đó một chỗ xâm lấn hiện thực tiết điểm. Nhưng tháo ra cái này bí ẩn về sau, lập tức liền vừa phải có một cái mới nghi hoặc tùy theo mà đến. Cái kia nghi hoặc liền là, đối diện đến tột cùng sẽ là dạng gì sở tại? Quy một chương 163, tổng một mắt. Chương 163, tổng một mắt. Nói không chừng, quả nhiên là minh giới. Lý Linh lặng lặng cảm thụ một phen từ những hư không này trong cái khe phóng tới khí cơ, trong lòng có chút hiểu được. Lý Linh sẽ làm ra loại này suy đoán, cũng không phải là hành động không mục đích rõ ràng, bởi vì hắn từng tại Lâm nu Nương trong mộng cảnh nhìn thấy qua minh giới huyết hải, đã từng từ vạn quốc phong vật chí trong đó đã từng gặp không ít về minh giới dòng sông cùng huyết hải ghi lại. Chỗ kia giới vực nổi danh nhất một cái sở tại chính là huyết hải, hầu như chiếm cứ toàn bộ minh giới chính thành trở lên diện tích. Minh giới khắp nơi phân bố lấy rất nhiều dòng sông, hầu như mỗi một đầu đều là chảy xuôi huyết thủy đục ngầu thủy vực, chính là giữa trần thế âm sắt cùng tai họa lực lượng mạch lạc. Nơi đây khí tức cùng lý linh trong ấn tượng minh Hà là hết sức tiếp cận, tuy rằng hắn cũng không có chính thức tiến vào qua minh giới, nhưng kết hợp Lâm Nhu nương bọn người trước đó bản thân hiện ra qua lực lượng, vẫn là có khả năng đủ đoán ra vài phần. Hắn thậm chí có thể từ bên cạnh trong không khí ngửi được huyết tinh mùi, đó là từ trong cái khe phiêu đã mà đến, trầm tích lúc này ở giữa khí âm tạ. Đế minh giới họa đã đem nó ô nhiễm đã trở thành chảy xuôi huyết thủy huyết hà. Mơ hồ có thể thấy được cùng loại bóng người kỳ quái bóng dáng và mèo, nhưng cũng không vốn có chân thật thể, cũng không bên trong biển máu những chìm kia thi cùng oan linh tồn tại. Lý Linh căn cứ từ gặp mình nhận thức suy đoán, những bóng dáng này là những oán linh kia trong lúc vô tình phát tán tới tinh thần ý niệm, chưa ngưng tụ trở thành linh thể, nhưng cũng tồn tại mộng cảnh hình chiếu. Ngay tại Lý Linh yên lặng nhìn chăm chú cái nhánh này huyết sắc dòng sông thời điểm, đồng bệnh tại trên không huyết vụ, còn có trong huyết vụ, nét mực giống nhau khe hở chợt mèo, giống như sinh mệnh giống như hoạt động. Ân. Lý Linh tâm thần khẽ nhúc nhích, phúc trí tâm linh ở giữa, sinh ra dự cảm bất tường. Nhưng thấy ánh sáng màu đỏ dài đằng đẵng Giống như thủy lưu thấm vào tiền đến. Một sợi làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khủng bố lực lượng lan tràn, bốn phía tất cả mọi thứ dường như đóng kết, những trên mặt sông kia, giấy rủ vặn vẹo bóng người cũng định dạng bất động. Lý Linh vội vàng quay người lui ra phía sau, mang theo không hiểu tim đập nhanh chạy như điên nhanh trong tối lui, không lâu về sau, càng là vận dụng còn xuất lại lực lượng bay lên không trung, sau một lát, mượn từ đạo tiêu tiếp dẫn, biến mất ngay tại chỗ. Ngay tại hắn rời khỏi nơi đây hơn trăm tức sau, những động thực chất khủng bố ánh sáng màu đỏ giống như huyết thảm trải xây dựng, trong trời đất, xuất hiện rất nhiều giống như hình chiếu hư ảo đồ vật đó là nguyên một đám ăn mặc da thu tập dề, trên thân bôi lên đồ đẳng thuốc màu trượng cao cự nhân đều đều trên mặt vô mắt chỉ vẹn vẹn có cái chán độc nhãn dự đứng một cái giống như đã từng quen biết thân ảnh đứng ở trong đám người sau lưng thân cao hơn nghìn trượng thân ảnh giống như núi cao to lớn cao ngạo, cực lớn cánh tay mở ra treo tại một đạo cự đại khe hở hai bên Xoẹt. giống như vải vóc xé rách tiếng nổ trong tiếng khe hở tựa hồ biến hóa được càng lớn vài phần huyết quang nước cuộn cuộn dùng càng thêm điên cuồng tốc độ rót vào trong đó mà tại ngậm giới bên này từng đạo mang giống như tia laser chiếu thẳng hiểu do ánh bốn phương tám hướng phụ quân. Ngươi cuối cùng đã tỉnh lại, cái này đều đã qua một ngày một đêm, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lý Linh thức tỉnh thời điểm, cựu công chúa vẫn canh giữ ở bên giường, thấy thế không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng đồng thời cũng mang theo vài phần lo lắng, có chút ít nghi ngờ nói. Ta tìm kiếm một tí hiện thực cùng ngọn cảnh giao giới, thật không ngờ chỗ kia địa phương vậy mà sẽ là như vậy sở tại. Lý Linh hơi chút trầm âm, đem mình lần này lữ hành chứng kiến hết thảy báo cho biết, nhất là cuối cùng gặp được độc nhãn cự nhân trải nghiệm, càng là cường điệu để cập điểm một cái. Một lát sau hỏi, ngươi có từng có nghe nói qua Minh giới trong đó độc nhãn tự cự nhân? Cựu công chúa mang theo bao nhiêu kinh ngạc nói. Ta thật đúng là nghe nói qua. A. Lý Linh Đạo, cái kia rốt cuộc cùng là cái gì? Ta hoài nghi lúc ấy gặp được là giả xoa một loại minh giới sinh linh, nhưng nghe nói giả xoa nhất tộc nam nhân xấu nữ mỹ, cùng tu la trạng thái loại, hẳn là lớn lên mặt xanh nhanh vàng mới đối, hơn nữa cũng không có độc nhãn đặc thủ. Cửu công chỗ nói, cái kia hoàn toàn chính xác không phải giả xoa, mà là quỷ phương quốc tộc một mắt. Tộc một mắt. Lý Linh kinh ngạc nói. Cửu công chỗ nói, đúng vậy, đó là minh giới sinh trưởng ở địa phương một cái cường lực chủ tộc, minh tông đi vào mở cương lập đạo, liền đã từng cùng hắn phát qua chiến tranh, cũng là từ thời đại kia lên thế nhân mới biết nó dung manh thiên chiến. Nói như vậy, ta lúc ấy gặp được là tộc một mắt cự nhân đi vào u minh dò xét ngộ. Lý Linh không căn cứ đổ mồ hôi không sai. Lúc ấy ta còn tưởng rằng là cái gì không biết tên tiểu yêu ma. Tiểu công chúa nói, đây chính là trưởng thành liền có chút cơ chiến lực, người nổi bật cũng có thể so với kết đan tu vì trời sinh đạo chủng. Cái thế giới này có rất nhiều tư chất hơn xa tại nhân loại giống loại, không cần tu luyện như thế nào cũng có thể cũng có cường han thực lực. Nó huyết mạch cẳng có thể chuyển thừa thiên phú thần thông, cái loại này dùng độc nhãn phát ra thần quang, định trụ ngươi linh, tựa hồ liền là trong truyền thuyết nhất hồn thần quang. Chúng ta nhân loại tu sĩ sáng chế cùng tên thần thông, lúc đầu đều là phòng theo nó thần thông mà đến. Thần thông pháp thuật nơi phát ra cùng võ đạo chiêu thức bắt trước gia thu tương tự, hoặc là thiên địa kỳ quan, đủ loại tai hoạ, hoặc là liền là chủng tộc khác thiên phú năng lực. Nhân loại là đang không ngừng bắt chước cùng học tập bên trong có thể trưởng thành, nhưng những cái có được thiên địa sở trùng giống loại không như vậy, bọn hắn tại nhân loại trở thành thời đại nhân vật chính trước đó cũng đã sinh động vô số năm, rất nhiều đồ vật, nhân loại tu sĩ đều vẫn chỉ là học sinh. Minh tông bên trong có một môn gọi là nhất hồn thần quang thần thông chính là do cái này mà đến nó cùng mặt khác một môn gọi là đoạt phách thần quang thần thông cùng tồn tại đều là cường lực khắc địch giành thắng lợi thủ đoạn nàng tiếp tục giải thích nói nhiếp hồn thần quang có thể định trụ địch nhân hành động khiến cho thân thể không cách nào hành động đoạt phách thần quang vừa mới trái lại là cấp lấy tâm thần phong ấn ý chí vận chuyển trong thời gian ngắn tâm thần chỗ trống hai môn thần thông đủ dùng có thể hiệu quả đánh gãy địch nhân hành động cấm thiền đủ loại vũ kỹ cùng thần thông đạo pháp lý linh nghe xong không khỏi cảm khai nói vậy ta còn thật sự là đánh bại đánh bại giết chết một cái cường đại đối thủ nhưng đối phương đang ở trong động tựa hồ cũng không thế nào cường lực ta còn suy đoán hắn chỉ có chút cơ thậm chí luyện khí tu vi đấy nhỉ Đúng lúc này, hắn tâm niệm vừa động, chợt không có căn cứ lấy ra một miếng toàn thân huyết hồng bảo thạch, bất ngờ đúng là trong mộng cảnh đoạt được vật kia. Nó vậy mà có thể đưa đến trong hiện thực đến. Cựu công chúa nhìn cũng kinh ngạc vô cùng, bỏ qua mộng ảo cùng hiện thực giới hạn. Cái này cũng đã là pháp tắc xuất hiện, chỉ có thượng phẩm linh tài hoặc là một ít thật sự đặc biệt sản vật mới có thể làm được. Lúc này đồ vật xuất hiện tại trong hiện thực trong tích tắc, bảo thạch dần dần tỏa sáng, hồng sắc hào quang tựa hồ muốn giam cầm Lý Linh bản thân cùng bên cạnh công chúa. Đúng lúc này, Lý Linh thần hồn xuất hiếu, dễ dàng thoát khỏi giam cầm, đem nó để cập tại không trung, rời khỏi bàn tay về sau, Bảo thạch lực lượng suy yếu giảm xuống, thân thể cũng cuối cùng có thể buông lỏng. Cựu công chúa cảm thụ một tí, hoa dung thất sắc. Nó có chứa linh ẩn tựa hồ không ít, ít nhất tương đương với một giáp pháp bảo tiêu chuẩn. Cái này thật đúng không thể tưởng tượng nổi, chỉ là một phần chỗ dựa, đều cũng có có thể so với tu sĩ mấy chục năm pháp lực phân lượng. Phu quân, ngươi thật giống như treo trọc phải cực kỳ khủng khiếp đại nhân vật, sống sót sinh lột bỏ nó bộ phận pháp lực, mới có thể tạo nên như thế kết tinh. Vậy sao? Lý Linh ngoại ý muốn vô cùng, cái này không có có đạo lý à, Ta làm sao lại cảm giác hắn có chút yếu đây này? Nhưng rất nhanh, hắn lại nghĩ tới. Chính mình lúc ấy nhận lấy thiên địa pháp tắc suy yếu, có thể là cái tiêu độc nhãn cự nhân kỳ thật hẳn là nguyên anh tu vi mới đối, nhưng cùng ngay lúc đó chính mình đồng dạng, bị cái tiêu phương thiên địa suy yếu, nếu như tiến vào mộng điếc cốc hoặc là mặt khác thiên hướng về mộng cảnh sở tại, mới có thể một lần nữa biến hóa được bình thường. Cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ thật đúng là có vài phần khả năng. Mộng giới cùng minh giới tuy rằng tịnh xứng u mình, nhưng trên thực tế là hai cái hoàn toàn không giống sở tại. Minh giới cùng thuộc vật chất thế giới, trên thực chất càng tiếp cận với nhân gian giới, mà không phải là là mộng giới. Khả năng lưỡng phương thế giới pháp tắc giao nhau. Sinh sinh lẫn nhau triệt tiêu, áp chế riêng phần mình thần thông cùng pháp lực. Được rồi, không nghĩ ra tạm thời mặc kệ nhiều như vậy, minh giới cùng tại đây cách xa nhau không biết mấy ước vạn dặm xa, càng giống như không có trực tiếp đường cái, cần ngao du thái hư, xuyên thẳng qua hư không có khả năng đến, nếu như đối phương là dị tộc cường giả, cũng sẽ không dễ dàng như vậy đi tìm tới, cùng lắm thì lần sau đi vào trong đó thời điểm cẩn thận một chút. Lý Linh đối với cái này không có đầu mối, dứt khoát mặc kệ nhiều như vậy. Mặc dù như thế, ngẫm lại ngay lúc đó một ít chi tiết, Lý Linh hay vẫn là không khỏi âm thầm sinh ra một thân mồ hôi lạnh. Chính mình chém giết cái kia tôn độc nhãn cự nhân Mộc Linh Khiến cho nó diệt vong sẽ gọn tổn hại như thế tu vi pháp lực, nếu là trái lại, bị nó chém giết, mang sẽ như thế nào? Ân Cũng không đúng, tựa hồ cũng không cần lo lắng, chỉ là gây tổn thương cho một ít nguyên khí mà thôi. Chỗ đó chỉ là mộng áo cùng hiện thực giao nhau, lại không phải chân chính hiện thực. Loại này hao tổn là dựa theo tỷ lệ đến tính toán, cũng không phải nói ta rõ ràng không có giáp tu vi còn có thể đồng dạng gọn tổn hại tu vi như thế. Nếu thật như thế, nói không chừng tại chỗ trong mộng chết bất đắc kỳ tử, ngủ chết đi qua. Thời cổ hoàn toàn chính xác từng có một ít ác mộng giết người truyền thuyết, có thể sẽ cùng loại này pháp tắc vận dụng cùng một niệm tở, nhưng chỉ cần thần hồn vị cách đầy đủ cao, bao nhiêu vẫn sẽ có chống tự lực, không cần thiết buồn lo vô cớ. Lý Linh nói, không nói trước cái này, ta lần này từ bên trong mang đi ra một ít thứ tốt, lại ở bên trong lưu lại mới đạt tiêu, lần sau hoặc có thể trực tiếp thần hành đến mộng điệp trong cốc đi, ngươi cũng tới giúp ta tham tưởng tham tưởng, đến tốt cùng cần phải như thế nào làm, có khả năng lớn nhất hạn độ ích lợi bản thân, tăng trưởng thực lực của chúng ta. Cựu công chỗ nói, cái này khối con mắt biến thành bảo thạch hư hư thực thực thượng phẩm linh tài, kèm theo thần thông, cực kỳ trân quý. Hoặc có thể luyện chế pháp bảo." Lý Linh nói, "Luyện chế pháp bảo ư? Điều này cần tiêu hao không ít linh tinh hoặc là mặt khác bảo vật vật liệu duy trì nó linh ẩn, đợi đến lúc ta cũng có 6 đến 10 năm trở lên tu vi thời điểm có khả năng tế luyện." Cựu công chỗ nói, "Cũng chưa chắc gặp được liền cần phu quân ngươi tự mình luyện chế, bởi vì phải đợi ngươi cũng có đầy đủ tu vi, nói không chừng được hoa 3 50 năm, bảo đảm bản thân cũng có nhất định pháp lực còn lại số lượng, hay hoặc là ăn một ít tích lợi tu vi thiên tài địa bảo tiến hành bổ sung, mới có thể làm được. Nói cách khác, nó ít nhất cần 10 năm 20 năm thời gian có khả năng biến hóa hiện rõ ra, mà tại cái này trong quá trình còn muốn đầu nhập không ít tiền vốn đi tầm bổ, giữ gìn, theo ta thấy, không bằng dứt khoát bán đi, đổi lấy một ít dưới mắt cần thiết. Bán đi. Điều này cũng đúng cái biện pháp. Lý Linh đạo, nói thật, nó vốn có nhiếp hồn thần quang, đều không biết đến tổn cũng có chỗ vô dụng, cần phải xem như có cũng được mà không có cũng không sao đổ vật đi, như thế có chút ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Cửu công chỗ nói, ủy thác mặt khác tiền bối cao nhân luyện chế, cũng là có thể, chỉ cần có người chịu tiêu hao pháp lực đem nó tế luyện, chuyển hóa trở thành pháp bảo cũng không khó, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn mời người từng được tin tưởng ra tay, sẽ không bị nó mượi dưới tài liệu hoặc là thừa cơ làm thịt bên trên một bút luyện chế pháp bảo quá trình là rõ ràng không sai dựa theo nhất định quá trình tiến hành là được pháp bảo nếu không khí linh cũng không tồn tại cái gì cửa hậu hay không có cửa hậu thuyết pháp nhưng ủy thác luyện chế có một khó có thể bảo đảm địa phương liền là nhận ủy thác người phải trang đầy đủ tin tuệ gặp được lòng dạ hiểm độc tiền bối cao nhân đem ngươi tài liệu ngầm chiếm nói luyện chế thất bại ngươi được khóc không ra nước mắt hắn cử động lần này tuy rằng là dính vào bảo vật này nhân quả nhưng thực lực ngươi so với hắn nhỏ yếu liền giải oan cáo trạng cũng không có cửa trừ lần đó ra ngang nhau tiêu hao tu vi cần thiết cái giá lớn cũng không phải bình thường Tu sĩ luôn cần giữ lại nhất định tu vi tại bản thân, sẽ không dễ dàng gọt tổn hại. Nếu như gọt tổn hại quá độ, dễ dàng hao tổn nguyên khí, đến lúc đó thậm chí khả năng hao tổn võ nguyên, tính nguy hại bệnh. Lý Linh nói, có lẽ có thể tử hư tiền bối thân phận ra mặt, bị thắt mạc thanh bình luyện chế. Cựu công chúa nói, như vậy có chút mạo hiểm. hắn tuy rằng khuất phục tại tiền bối cao nhân nhờ vả, nguyện ý tiếp nhận luyện chế, hơn nữa sẽ không tham ô, nhưng tiền chủ yếu ở chỗ tử hư chân nhân bản thân, nhiều lần ra mặt, đều là làm những lông gà vỏ tỏi này việc nhỏ, là có khả năng khiến cho hoài nghi. Cựu công chúa nói hoàn toàn chính xác có lý dưới mắt chính mình kéo lại mạc thanh bình bọn người khẩu vị làm cho nó có khả năng vì chính mình bản thân sử dụng thủ đoạn đến tột cùng giả vờ thân bí giả trang cao nhân lúc cần thiết đi ra đi dạo một vòng cũng là được rồi thỉnh thoảng là tiểu bối đi theo làm tùy tùng làm việc cái này tính toán cái gì nhưng nghĩ lại nhưng lại một lần nữa không khỏi cười nói không cần phải lo lắng lần này là trường hợp đặc biệt vừa vặn mượn cơ hội này đem rộng giới đạo tiêu tiết lộ cho hắn thử mời hắn mang chúng ta đi khai thác một phen nơi đó là cái không tệ bí cảnh nhưng một mình ta lưu lạc có nhiều bất tiện kiến thức lại không có tiền bối cao nhân rộng lớn e sợ cho đi vào bảo sơn mà không biết Cửu công chúa nói: "Ngươi muốn mời dẫn hắn qua?" Lý Linh vẻ mặt chính khí: "Dĩ nhiên, đó là đương nhiên, lưu lạc bí cảnh, tìm người mang không phải lớn nhất hiệu suất khai thác pháp ư? Đợi đến lúc tự chính mình cũng thuần thục, có khả năng ổn định đạt được một ít sản xuất, có thể chính mình thỉnh thoảng tiến về trước một phen." Cửu công chúa cười thán: "Thật đúng là như vậy. Bình thường tiểu bí cảnh nhiều là tự nhiên bản thân giới vượt hạn chế, tu vi thực lực quá cao không cách nào tiến vào, nhưng mộng giới cái cấp độ này sở tại là dựa vào ở thiên địa bản thân mà tồn tại, liền hóa thần đại năng đều có thể đơn giản dung nạp, huống chi chỉ là mạc thanh bình. Hơn nữa hắn là mộng đạo tu sĩ." đi ngược chiều thác như vậy địa phương cực kỳ phong phú hứng thú không thể nói trước thật đúng là có thể một cái đạo tiêu đều tương xứng bảo vật Lý Linh nói ta cũng không xác định hắn là có phải có đi hướng ngộng điệp cốc đạo tiêu như hắn trước kia cũng đã đi qua tin tức này liền không có chút nào giá trị được nhưng vô luận như thế nào trước thăm dò một phen lại nói tiếp chính dễ dàng mượn cơ hội này đem ta ở đằng kia đoạt được đồ vật ra tay vừa vặn mấy ngày sau là 12 tháng phần học trợ cũng là năm nay một lần cuối cùng học trợ Lý Linh cùng cựu công chúa các loại đến thời gian đã đến cùng một chỗ giác ngậm điệp thải hồng hoa còn có đủ loại thảo mộc các đá đi hướng ngậm đảo điều tra có vâng. Ai mà cảm thấy nở vờ cờ ngu có bảo tàng lại đi chia sẻ người khác là sai nhé, nó giống như ngoài đời tìm đờ cờ mỏ vàng những không biết và không có công cụ khai thác thì cũng vứt. Quy một chương 164, doanh thu tương đối khá. Chương 164, doanh thu tương đối khá. Mộng Huệ nào, hợp trợ phiên trợ bên trong, Lý Linh cùng cựu công chúa thân ảnh hiện diện, thần tiên quyến lữ giống như dắt tay mà vào, nam nhân phong thần tu lãng, nữ thanh mỹ xuất trần, làm ghen tị bên cạnh cô đơn trước bóng dân gian tản tu. Lần này Lý Linh đến có chuẩn bị, không bao lâu ngay tại cuối phố một góc tìm cái đất trống, thúc dục diễn mộng quyết hóa thành sắc hàng. Sau đó không ngừng từ trong tay háo ra bên ngoài đảo đồ vật. Đủ loại các đá, thả mục, qua bích than thượng thực vật, thải hồng hoa cánh hoa. Cựu công chúa liền ở một bên hỗ trợ sửa sang lại, đem những vật này dựa theo không giống thuộc loại cất kỹ. Những thứ này đều là mộng giới bên trong vật tầm thường, nhưng hình như là bởi vì nơi phát ra bất thường cho nên, tồn tại ít nhất chín thành nhiều hơn phân nửa chân thật trình độ. Nó bản chất là chúng sinh tình cảm ý chí bên trong tinh thần lực phát tán, đi theo âm sát hội tụ đến hư không mặt tối, hình thành mộng giới sợ biến hóa. Cái này nguyên lý giống như cực thần quốc pháp vực chúng sinh hư khói, nhưng lại không liên quan đến bất luận cái gì thần chỉ hoặc là thiên ma chính là thiên đạo phương diện linh tính vận chuyển. Bởi vì cái gọi là là vàng cuối cùng sẽ sáng lên, cái cấp độ này vật bài xuống đi lên, lập tức đưa tới không ít người chú mục mau đến xem tại đây, những cái này cái gì vật? Đạo hữu, ngươi những cắt đá này thảo một ý định bán ra. vì sao lại có như thế chân thật sinh động ngậm cảnh tạo vật? cái này xúc cảm, quả thực tuyệt. là người biết hàng hay vẫn là không ít. cùng với một gã đi ngang qua tán tu trong lúc vô tình phát hiện lý linh bản thân bày ra đồ vật, những người khác nhau nhau tụ tập tới thảo luận. một gã thoạt nhìn có chút tang thương lão tu e thẹn nghiêm mặt hỏi, đạo hữu, xin hỏi ngươi những vật này. Thế nhưng mà từ tự nhiên sinh ra mộng cảnh mang về. Lý Linh mỉm cười, đạo hữu hảo nhãn lực. Lão tu hai mắt tỏa sáng, hỏi, là ở nơi nào? Lý Linh nói, một cái địa phương xa xôi. Mọi người tất cả không nói nên lời, cái này nói rõ liền là lừa gạt, bất quá đối với cái này cũng không có thể chỉ trích, những vật này tuy rằng không phải cái gì thiên tài đều bảo, nhưng thoạt nhìn tương đối là bất phàm, cũng là cực kỳ giá trị, thực sự muốn nói ra, chẳng phải là tất cả mọi người có thể tiến về trước đào lấy sao? Lão tu chỉ được thành thành thật thật hỏi, bán thế nào? Lý Linh cầm lấy một khối trứng gà lớn nhỏ cục đá, nói, Cái này một quán dùng bao gồm âm tính linh ẩn làm tiêu chuẩn, như thế một phần, 10 miếng ngọc tiền. Tinh thần thuần âm, loại này trong mộng cảnh tạo vật, bản chất bên trên là tinh thần biến thành, tự nhiên cũng nên dùng bao gồm âm tính linh ẩn làm tiêu chuẩn. Cái này nói chung tương đương với vật dụng thực tế sức nặng, phiên dịch tới, liền là luận căn bản. Đó là mộng giới phàm vật. Chỉ chốc lát sau, lại lấy ra qua bích than thượng đảo lấy thực vật, vật này một cây 100. Nó cùng những các đá kia đột nhiên không giống phương tiện ở chỗ, linh ẩn chuyển hóa đã trở thành linh tính, tồn tại sinh trưởng sinh sôi này nợ năng lực bản chất bên trên, liền là âm tính linh ẩn sẽ tự nhiên phụ thuộc cùng hội tụ, tại trong ngộng cảnh biểu hiện sinh ra mệnh tính chất đặc biệt. Loại vật này, đương nhiên không có khả năng hiểu rõ xương luận cân lượng. Sau đó Lý Linh vừa chỉ chỉ đặc biệt thải hồng hoa cánh hoa, rơi ra mua, cái này 6 loại nhan sắc một mảnh 300, loại này tranh sắc một mảnh 500, toàn bộ đóa chính là chỉ cần 2000 là được. Mắt như vậy, Lao tu lắp bắp kinh hãi. Những là vật gì này? Thoạt nhìn thật có chút bằng lòng bất phàm, có lẽ là trong ngộng linh tài một loại, nhưng là không cần dùng như vậy quý đi. Tu sĩ khác nhau nhau nói ra. Đúng đấy, tầm thường không nhập lưu phẩm linh tài Bình thường giá đó là năm ba ngàn linh thạch thân sắc. Cựu công chỗ nói, vị đạo hữu này, cái này đồ vật gọi là thải hùng hoa, tên khác thất tình hoa. Các ngươi nếu là có biết được, liền biết rõ cái này đã xem như lợi ích thực tế giá. Cái gì? Cái này là thải hùng hoa. Trong đám người, một gã tán tu thanh âm truyền đến, có người vội vàng tách ra những người khác tiến đến xem xét. Đó là một vị an mặc huyền thanh đạo bảo trung niên nam tử, thấy thế không căn cứ mặt lộ vẻ mừng dỡ. Đối với Lý Linh cùng cựu công chỗ nói, hai vị có thể để cho ta nghiệm một nghiệm vật này. Một lát sau lập tức lại nói, yên tâm, nếu là làm thật, ta bản thân sử dụng qua tự nhiên mua xuống, nếu có tranh chấp cũng có thể mời mộng huyền đảo bên trên chấp sự cân nhắc quyết định. Lý Linh nhẹ gật đầu, hắn là trúc cơ tu sĩ tâm tính, nếu như gặp cái gì bất bình, tại chỗ liền có khả năng có cửu đoán bảo thủ, bởi vậy cũng không lo lắng đối phương thêu dệt chuyện. Trung niên nam tử kia đã nhận được cho phép, lúc này gước lượng lên một miếng tranh sắc cánh hoa, tại trước mắt bao người đem nó để vào trong miệng, giống như lá trà nhấm nhút. Sau một lát, hắn trên mặt lộ ra tự đáy lòng vui sướng, cái kia rào giạt tại bề ngoài hạnh phúc, để cho người nhìn đều dường như bị bị nhiễm. Phục hồi tinh thần lại, Huyền Thanh đạo bảo nam tử liền nói ngay, còn quả nhiên là thải hoa. Vừa rồi ta đã nghe được, toàn bộ đó 2000 đúng không? Ta muốn 5 đó, ta muốn 3 đóa, ta muốn 1 đóa. Thế thế, trong đám người một ít là người biết hàng nhịn không được xuất thủ. Không nhận thức hàng thì còn lại là có chút ngạc nhiên. Chính như thế phía trước một ít người nói, không nhập lưu phẩm linh tài giá thị trường 5 3000 không đều, có chút quý hiếm có thể đạt tới 7 8 thiên thậm chí hơn vạn, nhưng lại cao, liền muốn đi vào loại phẩm, dành dụng ra linh luận, cái này mấy đóa hoa có thể chống đỡ mà vượng, có thể hay không quá khoa trương một ít, không phải là làm nền đi. Có người âm thầm nói thầm. Nhưng nhìn lại không giống Tuân nữa bọn hắn cũng có thể mơ hồ cảm giác được những đóa hoa kia bên trong ẩn chứa đặc biệt lực lượng, hỏi đều có chút tinh thần ba động, dường như cảm xúc có khả năng thuận theo mùi biến hóa, kéo cảm tình. Đỉnh Đầu không dư giả tán tu cũng không có cách nào ngăn tảng, chỉ có thể âm thầm để xuống dục dịch tâm tư, ý định tìm một cơ hội hướng người thỉnh giáo, hỏi một chút nhìn thải hồng hoa rốt cuộc cùng là cái quái gì. Cùng với thải hồng hoa mang đến đến dậy sóng biến mất, Lý Linh một hơi bán đi hơn 30 đóa, thuận tiện bán đi một ít cắt đá thảm mục, được ít gần 10 vạn. Cái này cũng đã theo kịp bán đi hai ba kiện hạ phẩm linh tài. Chúc cơ tu sư vớt bảo vật vật liệu năng lực hơn xa tại luyện khí tu sĩ, nhưng đi mộng giới một chuyến, liền có khả năng được ít như thế, cũng quả thực không tệ. Chỉ chốc lát sau, thậm chí mộng nguyên đảo bên trong đệ tử đều bị kinh động, tới xem xét. Mạc Thanh Bình em thầm chú ý lý linh, rất nhanh cũng được biết tình huống. Những thứ này hóa ra là mộng giới đồ vật. Trên núi trong cung điện, Mạc Thanh Bình cầm trong tay lấy một căn các đệ tử mang tới nhanh cây, trên mặt mang theo bao nhiêu khiếp sợ, khó có thể tin đạo. Sư minh, mộng giới đồ vật có gì kỳ lạ quý hiếm? Một gã đệ tử trẻ tuổi chứng kiến Mạc Thanh Bình như thế phản ứng, không được truyền âm hỏi bên cạnh đồng môn. Sư huynh truyền âm nói: "Sư đệ, ngươi mới nhập môn, còn không biết nơi đây đủ loại, cái kia mộng giới, có thể là chúng ta mộng đạo tu sĩ tha thiết ước mơ tự nhiên bí cảnh, đợi đến lúc ngươi tu vi cao thâm, đơn giản năng lực về sau, không sớm thì muộn muốn đi nơi nào thăm dò một chuyến. Nó là thiên địa sinh ra, tự nhiên bản thân thành, nó tồn tại thần quốc pháp vực hoặc là chúng sinh giấc mơ đặc tính. Nó là trong giới tự nhiên chân thật độ cao nhất vĩnh hằng mộng cảnh." "Cái gì? Lại còn là vĩnh hằng một cảnh?" "Đó là đương nhiên, chúng ta tu sĩ bình thường luận trường sinh bất hủ, trường sinh bất hủ. Chỗ đó bị kịp được tự nhiên từng cổng cây cỏ. Vật chất cùng nguyên khí lẫn nhau chuyển hóa, vẫn còn âm dương biến hóa, cái này bản thân liền là bất hủ tồn tại, cũng là đại đạo chỗ tại. Thì ra là thế, ta hiểu được. Ngộ cảnh đồ vật ẩn chứa tự nhiên huyền bí, bằng cái này từng cọng cây ngọn có đều có thể phân tích chứng minh thực tế. Truy nguyên những là có thể này tăng lên chúng ta mộng đạo trình độ bảo vật. Trẻ con là dễ dạy, sự thật hoàn toàn chính xác đúng là như thế. Chúng ta tu luyện, thường thường lấy tiền bối cao nhân tinh thần biến thành tạo vật là tham chiếu, nhưng lại làm thế nào cao minh tiền bối cao nhân, cùng thiên địa tự nhiên bản thân tương đối làm thế nào, đều xa xa không bằng, trừ phi là hợp đạo luyện chân cũng hoặc là sở trường về tạo hóa đại đạo, có thể hư không tạo vật người. Nhưng mà chớ nói chúng ta không gặp được cái kia các loại tiền bối cao nhân đi, liền tính toán gặp được, hắn lại dựa vào cái gì cho chúng ta tạo ra? Còn không phải cùng dạng từ thiên địa tự nhiên thu hoạch càng thêm tiện lợi? Vì vậy mà những loại này tư lương đều được từ mộng giới đi tìm. Đệ tử trẻ tuổi nhịn không được nói, cái này trong phường thị thậm chí có tán tu đang bán cái cấp độ này vật, không biết là lai lịch thế nào. Sư huynh nói, ta cũng không biết, nhưng bình thường tiến vào nơi khác một cảnh, đều được dựa vào chỗ dựa, cấp thấp tu sĩ thì không cách nào tự hành ngao du cùng thăm dò. Người kia trong tay đã có vật này, Đây không phải là bản thân là tiền bối cao nhân, cũng là cùng tiền bối cao nhân quan hệ mật thiết. Đúng rồi, hình như là người sau đấy nhỉ, ta đã từng nhớ rõ, chân nhân hắn dặn dò qua muốn chú ý một vị gần đây hướng tới nơi đây tu sĩ, người này bối cảnh bất phàm. Tại hai người này tự mình làm nghị luận ở giữa, Mạc Thanh Bình cũng nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả. Toàn bộ thứ này, tự nhiên được tính toán tại tử hư tiền bối trên thân. Tử hư tiền bối là có khả năng ngày dạo chơi cao nhân, nguyên anh trong đó đều thuộc về người nổi bật, xuất nhập u Minh không thành vấn đề. Lý Linh sau lưng có như vậy một cái chỗ dựa, đừng nói xuất ra cái cấp độ này vật, liền tính toán xuất ra tiên đan đạo khí loại, đều chẳng có gì lạ. Mặc Thanh Bình chính thức cảm thấy hứng thú cũng không phải là những vật này, hắn suy đoán Lý Linh trong tay hay không còn có khác tốt vật. Đúng lúc này, ngoài núi chợt một trận chấn động, quen thuộc khí cơ truyền đến. Mặc Thanh Bình trong lòng vui vẻ, Tử Hư Tiên Bối, Tử Hư Tiên Bối vậy mà trở lại rồi, lại nhìn đi thời gian, quả nhiên là một gã tuấn giật phi phàm tu sĩ buông xuống, chậm rãi rơi ở ngoài điện trong đỉnh. Tử Hư Tiên Bối, không biết đại gia quan lâm, không có tử xa tiếp đón. Mạc Thanh Bình ánh mắt sáng quắc, liền bước lên phía trước nền đón. Từ Hư chân nhân còn rất khách khí, ha ha cười cười, "Mạc đạo hữu, mấy tháng không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Cái này Tử Hư chân nhân, tự nhiên là Lý Linh dùng phân tâm hóa niệm pháp sở biến hóa, hắn lúc này vận dụng lên u mộng hương rắn lại, đem bản thân mộng linh thể trọng chất được cực kỳ linh ổn, pháp lực công quan chú nó bên trên, hiển thị rõ đại tu sĩ Phong Phạm. Mạc Thanh Bình cầm Hư chân người đón đi vào, tiền đối đại gia quang lâm, không biết có gì chỉ giáo. Lý Linh nói, chỉ giáo không dám nhận, chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới một việc, muốn tìm đạo hữu giúp đỡ cái chuyện nhỏ. Mạc Thanh Bình hỏi: À, không biết có gì tại hạ nhưng dùng hiệu lực chỗ. Lý Linh nói, đạo hữu nhìn xem vật này. Mạc Thanh Bình ngơ ngác một chút, cái này, đây là tộc một mắt ánh mắt. Nên Lý Linh đem tộc một mắt ánh mắt kết tinh lấy ra về sau, Mạc Thanh Bình lập tức liền ngây dại, dùng hắn ánh mắt, tự nhiên có khả năng nhất nhãn phân biệt ra được vật này lai lịch, nhưng để cho hắn cảm giác kinh ngạc không hiểu là, cái này đồ vật vậy mà vượt qua ngộ cảnh cùng hiện thực giới hạn, đối với hắn thanh mộng gối bản thân kiến tạo hoàn cảnh đều đã tạo thành thật lớn chấn nhiếp. Tí tí hồng mang từ đó phát ra, vẹn vẹn chỉ là tới gần, đều có loại thân hình cản trở, muốn là nó có hạn chế hảo giác. Không Đây không phải hào giác. Xem nó phẩm chất tương đối, đã rất có linh luận, trong đó ẩn chứa pháp tắc chi lực càng là tinh thuần vô cùng, À, cái này ít nhất cũng phải là vương tộc có khả năng cũng có. Hắn còn có một câu hết chỗ chê là, cái này tối thiểu cũng phải là có thể so với nguyên anh cấp độ cao thủ đứng đầu trên thân có khả năng cũng có đồ vật, cũng không biết tử hư tiền bối dùng hạng gì biện pháp, đem nó cắt lấy xuống, hóa thành như vậy cái tinh. Lý Linh nói, đạo hữu biết rõ vật này. Mạc Thanh Bình nói, may mắn gặp qua. Lý Linh nhẹ gật đầu, vị này kết đan tu sĩ dù nói thế nào cũng là đạo linh 1500 trở lên sống rất nhiều cái tuổi nhân vật, có rất nhiều thời gian cùng cơ hội sẽ kiến thức những vật này. Như thế liền không cần tốn nhiều miệng lưỡi, hắn hàm hồ nói, "Ta gần đây tìm kiếm mộng giới, ngoài ý muốn nhìn thấy cái dị tộc, không khỏi làm qua một hồi, sau đó, ta đem hắn mộng linh đánh chết, rơi xuống một món đồ như vậy đồ chơi." Hắn ngữ khí nhẹ nhõm, nói được không hề gợn sóng răng rấp, nhưng mà Mạc Thanh Bình nhưng trong lòng nhấc lên cơn sóng gió độc trời, lập tức não bổ rất nhiều thiên băng địa liệt hình ảnh. Đây là đại tu sĩ ở giữa đấu pháp a, khủng bố như vậy. Lại nhìn cái kia cái gọi là một kiện đồ chơi. Mơ hồ cảm nhận được từ đó truyền đến pháp tắc khí tức, Mặc Thanh Bình càng là nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Cũng cũng chỉ có như thế tiền bối cao nhân, có khả năng không đem loại vật này nên chuyện quan trọng à nha? Bình thường Nguyên Anh đều chưa hẳn có khả năng nhẹ nhõm thu thập đến ẩn chứa pháp tắc độ vào ta, đây chính là tự mình ẩn thần âm hiệu tài liệu, không cần làm thế nào cố sức, liền có khả năng luyện chế trở thành pháp bảo, thậm chí trực tiếp trở thành trời đất tạo nên pháp bảo đến sử dụng. Mặc Thanh Bình cũng không hoàn toàn là lấy lòng, bao nhiêu có vài phần chân tình nói, tiền bối pháp lực cao cường, chuyến đi chúng ta nhân tổ quy danh. Nhưng hắn có chút không nghĩ ra, thử hư tiền bối cùng tự ngươi nói chuyện này làm cái gì? cũng không thể là khoe khoang đi. Một lát sau chợt nghe Lý Linh nói, ta ý định bắt nó luyện chế trở thành một kiện pháp bảo, tặng cho cái kia tiểu bối. lãng phí, lãng phí a? Mặc Thanh Bình trong nội tâm cuồng vùn vụn, cho tiểu bối còn không bằng cho ta. Nhưng loại lời này, hắn khó mà nói lối ra, sợ bị đánh chết. người với người họ hàng gần xa luôn không giống, mặc dù chính mình là kết đan tu sĩ, ở tiền bối trong mắt chỉ sợ đó là cái so sánh người qua đường hơi chút trọng yếu một ít nhân vật, có chút tác dụng mà thôi, dựa vào cái gì tiện nghi chính mình. Mạc Thanh Bình trong nội tâm có chút không hiểu mất mát, cũng may thứ này từ đầu đến cuối chỉ là một phần mộng linh biến thành tinh thần chỗ dựa, cũng không phải đánh chết bản thể bản thân ngưng kết. Hắn rất nhanh một lần nữa chấn tác tinh thần, đáp lại trả lời nói, tặng cho cái kia tiểu Bối. Tiền Bối bản thân nói thế, nhưng mà Huyền Tân Quốc Lý Linh lại nói tiếp, "Hắn hôm nay đã ở nơi đây đây này, Tiền Bối muốn hay không đem hắn gọi đến gặp mặt một lần?" Lý Linh ha ha cười cười, cao thâm mặt chắc nói, "Không cần, ta đã quyết định tạm thời không ở trước mặt hắn xuất hiện, chuyện này chỉ sợ còn phải lại phiền phức đạo hữu." Mạc Thanh Bình nói, "Không phiền phức, nếu muốn ta mang vật này chuyển đưa cho hắn, Tiền Bối cứ việc phân phó là được." Lý Linh lại nói, vậy thì thỉnh cầu đạo Hưu tìm người giúp ta tế luyện vật này đi. Ta cũng không phải là quá am hiểu luyện khí, không cần thiết lãng phí pháp lực ở chỗ này. Đương nhiên, ta cũng không thể khiến đạo Hưu tặng không làm việc này. Ta có thể dùng những vật này cùng với mộng giới bên trong một chỗ đạo tiêu cùng ngươi trao đổi. Mặc Thanh Bình phản ứng rất nhanh, lập tức cảm giác hô hấp trì trệ, là tiền bối gặp được cái tiêu tộc một mắt địa phương sao? Đúng vậy, a làm sao vậy? Lý Linh có chút kỳ quái đạo, chỗ kia địa phương làm mộng giới cùng minh giới giao hội chỗ. Mặc Thanh Bình mặt lộ vẻ hoảng sợ, không phải là mộng địa đi. Lúc này đến phiên Lý Linh kinh ngạc, hắn vậy mà biết rõ chỗ này địa phương. Lý Linh lập tức ý thức được, đối phương kiến thức xa so với chính mình Nguyên bác, cũng không dám nói thêm cái gì, miễn cho lộ ra sơ hở, thế là cải thành lời ít mà ý nhiều, đúng vậy. Quy 1 chương 165, Hủy Tháp luận chế. Chương 165, Hủy Tháp luận chế. Thật sự chính là mộng đực gốc. Mạc Thanh Bình kinh ngạc nói, từ hư tiền bối, thực không dám đầu giễm, chỗ này địa phương ta cũng từng có nghe thấy, đó là tại hơn 1300 năm trước kia, một vị ngay lúc đó trúc cơ tiền bối bản thân nói cho. A. Lý Linh tâm đạo thật đúng là đúng dịp. Nhưng mà hắn cũng không cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Mộng giới dù sao cũng là từ xưa tới nay liền tồn tại tự nhiên bí cảnh, mỗi người đều có thể đi được, cùng như nào ảnh trong mơ kia một giống như tồn tại niên hạn không giải, cũng hoặc là có rất nhiều hạn chế địa phương hoàn toàn không giống. Mộng giới tuy rằng được xưng rộng lớn bao la bát ngát, nhưng có khả năng phần nào sản xuất địa phương mới có thể là tu sĩ bản thân coi trọng, mới xứng gồm có danh tự. Các tu sĩ lẫn nhau ở giữa truyền bá đạo tiêu, báo cho biết tin tức là chuyện rất bình thường. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì lực lượng một người không đủ để khai thác nơi đây, hoặc là chướng mắt sản xuất nguyên nhân muốn tìm được phù hợp chính mình một người một mình thăm dò buồn bực thanh âm phát đại tại bí cảnh cũng không dễ dàng tuyệt đại đa số đều là vượt qua mình có thể lực hoặc là thấp với mình năng lực lần này là vượt qua mình có thể lực tình huống cảm giác khai quật lên có chút tốn sức Lý Linh phát hiện ngọc điệp cước nghỉ lại mộng điệp nhiều lắm bắt lên tồn tại nhất định phong hiểm còn cung minh giới tương thông tùy thời đều có khả năng xuất hiện tộc một mắt cường giả tới rõ xét Mặc Thanh Bình nói chỗ kia phương vị tại mộng giới bên dưới cùng minh giới vén tục truyền thật sâu chỗ có một con sông lớn gọi là vương nguyên hạ hư hư thực thực từ minh giới phát nguyên liên thông lấy huyết hải cho nên thành kỳ danh mỗi gặp nửa đêm sẽ có ngàn vạn dị quỷ từ đó sống lại dạo chơi tại bên cạnh cánh đồng bát át cho nên nơi đó địa phương một cái bị gọi đi lại hồn vốn là sở tại đi lại hồn vốn là bao vây lấy toàn bộ hắc sâm lâm trong rừng có nhiều rất cường đại quái vật đều đều cùng minh giới bản thân đến chặt chẽ liên quan tại cái tọa này hắc trong rừng rậm có tòa hồ nước gọi là xa xuất hồ tục truyền có thể ăn mòn linh phách rơi lòng người trí cướp đi cùng tâm linh ý chí liên quan đủ loại sự vật ta suy đoán cái tia tộc một mắt cường giả chính là vì tiến vào trong đó lấy được hồ nước thế mà khi thời gian hắn cũng cần sống qua vương nguyên hà đi lại hồn vốn là ngậm niếp trải nghiệm thải hoa Ngộng điệp đẳng sự đồ vật chiếm giữ địa phương, mới có thể đến, càng không nói đến trong đó nơi cất giấu rất nhiều tai họa quái vật. Lý Linh Lâm vào thật sâu nghi hoặc, thật đúng có đáng sợ sao như vậy? Vì sao ta một đường bay qua, đều cảm giác rất là bình tĩnh. Mạc Thanh Bình nghe vậy, mặt lộ vẻ kinh hãi, tiền bối là bại qua. Lý Linh không hiểu cho nên, có gì không ổn. Mạc Thanh Bình sợ run rất lâu, mới vừa nói nói, cũng thế. Đối với tiền bối cái cấp độ này đại tu sĩ mà nói, Hắc Quyên chỉ là bình thường, từ nơi đó đi qua ngược lại là cái biện pháp, là ta ngu độn. Hắc Lý Linh trong lòng âm thầm suy tư một tí, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Cái kia tấm màn đen, dĩ nhiên là Hắc Uyên. Đúng rồi, nghĩ tới. Mộng giới cùng minh giới tuy rằng được xương tiếp giáp, nhưng trên thực tế, ở vào không giống phương diện, hoàn toàn liền không tại cùng một thế giới. Minh giới là thực thể hóa vật chất thế giới, phóng tại mộng giới hình ảnh, liền là huyền người ta. Thay lời khác mà nói, mộng giới hắc giả thời điểm, cao cao khoát trên trời liền là minh giới, mà ban ngày thời điểm, bạch dương liền là vật chất thế giới. Bọn hắn ở giữa dùng Hắc Uyên tràn đầy, mà Hắc Uyên cũng chính là Thái Hư. Vừa phải có một cái càng thêm thông tục dễ hiểu xưng hô, gọi là hỗn độn hư không. Mạc Thanh Bình cùng trong miệng hắn bản thân nói cái vị kia hơn 1300 năm trước kia trúc cơ tiền bối thì không cách nào từ Thái Hư đi qua, vì vậy mà cái nhánh này nhanh nhất nhanh giản tiện đường dẫn đối với bọn họ mà nói cũng không tồn tại, cần kinh nghiệm rất nhiều gian nan khó khổ mới có thể đi vào. Kỳ thật coi như là bình thường nguyên anh, từ Thái Hư tiến vào mộng điệp cốc cũng không dễ dàng, bởi vì nhận đặc thù địa hình ngăn cản nguyên nhân, bọn hắn không có khả năng nhẹ nhõm làm được chuẩn xác phương hướng. Thậm chí Lý Linh đều là vận khí thật tốt phía dưới, đánh, đánh bại đánh bạn, người thấy được mùi, vừa mới có thể đáp xuống. Lý Linh nghĩ tới một chuyện, nghiêm túc nói cho Mạc Thanh Bình Chỗ kia địa phương màn trời đã đè đến cực điểm thấp. Mạc Thanh Bình nói, có nhiều thấp. Lý Linh nói, thấp đến hơn 10 trượng, cao cũng chỉ có hơn trăm trượng. Mạc Thanh Bình nghe vậy cả kinh, mộng điệp cốc một lần nữa hóa thành hôn độn sao? Lý Linh cẩn thận nói, ta đối với mộng cảnh sự tình hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng theo ta nhận thấy, chỉ sợ là như thế. Mộng giới ranh giới biến hóa thất thường, bên trong một cái thông thường biểu hiện liền là giống như thủy triều lên xuống biến mất, Thái hư sẽ giống như hất dạ, dần dần thôn phệ biên giới khu vực. Đây cũng không phải là làm mộng cảnh bị hủy diệt, mà là bao phủ tại Thái hư bên trong, không cách nào bị tầm thường tu sĩ nhìn thấy. Có khả năng tiến vào trong đó tìm kiếm đại tu sĩ cũng muốn cảm giác như tại trong sương ngủ, không được rõ ràng. Đó là một loại cùng loại mộng tỉnh trạng thái, phàm nhân mộng tỉnh về sau, tinh thần ý niệm từ nguyên lai duy độ biến mất, toàn bộ đều trở về vật chất thế giới, vì vậy mà nguyên lai sở tại u mộng giới hư không cũng đồng dạng cũng bị thái hư bản thân bao phủ. Nhưng thiên địa đại đạo cũng không phải là sinh linh, loại hiện tượng này lại cùng mộng tỉnh thời gian có bản chất bên trên không giống. Đến nỗi nó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, treo chống lấy như thế biến hóa căn bản nguyên lý vậy là cái gì, từ xưa đến nay sở hữu ngộ đạo tu sĩ cũng khó khăn dùng nói rõ. Đây là bọn hắn cùng chung truy cầu trung cực huyền bí, cũng vận chứa thế giới sinh diệt cùng hư thật biến ảo đạo lý." Mạc Thanh Bình nói, hiểu rõ tiền Bối nói như vậy, chỗ kia địa phương tiếp qua cái mấy chục năm, khả năng muốn hoàn toàn bị thái hư bao phủ, tuy nói nó no đến đặc biệt thời gian lại sẽ lại thấy ánh mặt trời, nhưng lại không biết muốn bao nhiêu năm qua đi. "Đúng rồi, nghe nói mộng điệp cốc đặc sản là mộng điệp cùng thải hồng hoa, tên tiểu bối kia Lý Linh Vốn có thải hồng hoa là tiền bối cho hắn a." Lý Linh Thản nhiên nói, "Không tệ. Đây là vạn quốc phong vật chí bên trong từng có quá ghi lại đồ vật, giá trị sớm đã phổ biến là người biết." Rất sớm trước kia cũng đã có người phát hiện, ngộng giới bên trong phổ biến phân bố một một ít gọi là cầu vồng lời nói đồ vật, có khả năng dùng thất tình lục dục đi vào giấc ngộng, làm cho người đang ở trong ngộng thể nghiệm đủ loại tình cảm suy nghĩ. Có người mượn cái này lịch lãm rèn luyện, khảo nghiệm đạo tâm, hay hoặc là tế luyện trở thành một ít thần thông pháp thuật cần thiết tài liệu. Lý Linh hôm nay bản thân muốn tế luyện mê thần hương cũng là dùng nó làm chủ vật liệu, phối hợp tùy quả một loại vật phẩm tiến hành cải tiến. Nhưng mà loại vật này cũng không phải là ngộng điệp cấp bản thân chỉ có, chỉ là chỗ kia địa phương vừa vận sản xuất mà thôi. Hắn ngược lại là cảm thấy, những nói cho này mà Thanh Bình cũng không quan trọng. Mạc thanh bình quan tâm cũng không phải thải hồng hoa, mà là mặt khác một loại đoạt được, ngậm điệp. hắn hơi vài phần chờ đợi, mở miệng do hỏi, tiền bối trong tay còn có ngậm điệp. Lý Linh nói, cái này ta thật đúng là đã tóm được một ít, người muốn lương Mạc thanh bình vui vẻ nói, dĩ nhiên muốn, không dối gạt tiền bối, ta ngậm huyễn đạo một mực đều tại cầu mua vật này, ngài bản thân chủ tu cũng không phải là ngậm đạo, khả năng đối với cái này hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng nó đối với chúng ta mà nói thế nhưng mà một loại đặc biệt có tác dụng linh vật, chính là cũng đã không trọn vẹn không được đầy đủ ngậm điệp cánh, đều có thể giá trị cái đo đếm trăm trí thượng thiên không đều, cơ thể sống ngậm điệp căn cứ hoàn hảo trình độ càng là có thể đạt, tới 3 đến 5000. Lý Linh Như có điều suy nghĩ, ngàn ư? Cái này cũng đã là không nhập lưu phẩm linh tài giá tiền, một phần linh tài, đồng dạng giá trị cái ngàn. Mạc Thanh Bình lại nói, đây vẫn chỉ là căn cứ nó linh ẩn cùng thực tế công dụng bản thân khai ra giá quy định, thật muốn tính cả cung không đủ cầu quan hệ, lại tăng cái vừa tới gấp đôi cũng không thành vấn đề. Lý Linh nghe vậy âm thầm cười cười, cái này Mạc Thanh Bình tại điên cuồng ám chỉ chính mình đem động bán cho hắn nha. Nhưng mà, xem như tiền bối cao nhân, như thế nào có thể bán qua bán lại như vậy tầm thường? Hắn nghĩ nghĩ, rứt khoát hào phóng nói, trong tay của ta đầu vừa vặn có vài chục mộng điệp, xem như cái kia mộng điệp cốc đạo tiêu tặng phẩm tặng cho ngươi, dùng cái này xem như hỗ trợ tế luyện kiện pháp bảo kia thủ lao, không biết có thể hay không. Mạc Thanh Bình nghe vậy mừng thầm, nhưng nhưng vẫn là thận trọng nói, nếu ta được mộng điệp cốc đạo tiêu, thường cách một đoạn thời gian liền có thể củng cố liên hệ, tiến vào bên trong giò xét một phen, cái này cũng đủ để chống đỡ mà vượt luyện chế pháp bảo cái ra lớn, tiền bối không cần sẽ đem mộng điệp đưa cho ta. Lý Linh nói, không quan trọng, ta cũng chỉ là thuận tay bắt mà thôi. hắn trên miệng quát lác, trên thực tế đau lòng được muốn nhỏ máu chính mình lúc trước thế nhưng mà gặp hơn mấy trăm ngàn mục điệp, nếu như có khả năng toàn bộ bắt xuống tới, liền là hơn mấy trăm ngàn kiện linh tài. Nhưng ngọc điệp cũng không phải là dễ dàng như vậy bắt, hơi không cẩn thận, ngay cả mình Mộng Linh đều được khoác lên bên trong. Nghĩ tới đây, lại cân đối đi một tí. Vượt qua năng lực đồ vật, là không cần nghĩ quá nhiều. Mạc Thanh Bình nghĩ nghĩ, cũng không tiếp tục tính toán loại chuyện này. Hắn thân là kết đan tu sĩ, điểm ấy nhân tình hay vẫn là chịu đựng được lên, hơn nữa đây là liền đại năng cao thủ đều muốn chủ động lấy lòng tặng cho vật phẩm, không tiếp dưới, không khỏi quá không nể tình. Nhưng hắn cũng hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, tại thời điểm này cũng đã bắt đầu đang suy nghĩ, làm thế nào bất động thanh sát chuyển rời đến tên tiểu bối kia trên thân đi. Điểm này ngược lại là Lý Linh thật không ngờ sự tình, hắn chỉ là muốn chỉ ra cái tốt, kết giao một tí mà thôi. Lúc trước cùng trúc sư huynh đi lại, hắn đều thường thường đưa tặng một ít tự mình tự luyện chế tín linh hương xem như thể mình. Nên Lý Linh đem mình bắt đến mộng điệp giao cho Mạc Thanh Bình tại điểm, Mạc Thanh Bình không khỏi lại lắp bắp kinh hãi. Những mộng điệp này phẩm chất tương đối thật bất ngờ hoàn hảo. A, tiền bối dĩ nhiên là bắt sống bọn hắn. Lý Linh trung tục nói, ta liền nhặt đi một tí mà thôi, những cái khác đều bay mất. Mạc Thanh Bình không biết Lý Linh nói đúng đại lời nói thật, còn tưởng rằng tiền bối chỉ là biểu đạt một tí thuận tay bắt tùy ý tính, trong nội tâm đã là khiếp sợ lại là xuống ngưỡng ngộ. Tiền bối quả nhiên không hổ là tiền bối, như thế nhẹ nhõm liền làm đến vấn đề này. Mộng điệp loại vật này nhìn như nhỏ bé, nhưng mà khắp nơi cả đàn cả lũ xuất hiện, nhưng lại có chứa mê say tinh thần lẫn phấn, hơi một tí bất tỉnh tinh thần, khiến người mê say. Thậm chí ta như vậy mộng đạo tu sĩ đều được làm đủ chuẩn bị, vận dụng đủ loại biện pháp ứng đối, có khả năng miễn cưỡng đem nó bắt. Quả nhiên, thiên hạ này ở giữa thiên tài địa bảo còn nhiều mà, nhưng mà tuyệt đại đa số đều sinh trưởng tại đủ loại hiểm địa chỉ có tiền bối cao nhân có khả năng tùy tiện nhặt ta, cái đó và phàm nhân trong mắt hoàng tặng không đổ vật, đủ loại chân bảo là giống nhau đạo lý. Mạc Thanh Bình tiếp nhận về sau, đến một tí, phát hiện khoảng chừng nhiều hơn 50 con. Mặc dù hắn là kết đan tu sĩ, tự giác hoàn toàn có thể thừa nhận được, được rất tốt phần này nhân tình, cũng không khỏi được có chút cảm động. Chân, hắn nhớ tới trên mình lần trước đưa tặng lý linh 20 vạn ngọc tiền sự tình. Cái này hơn 50 con ngọc điệp, giá trị 20 vạn, chẳng phải vừa vặn trả trở về đến sao? Thế nhưng mà ngọc tiền dễ dàng được, dùng cái gì đều có thể đổi, ngọc điệp nhưng là quý hiếm đồ vật. Tiền bối quả nhiên có tại trong bóng tối chú ý a. Mạc Thanh Bình trong lòng không khỏi dùng mình. Lý Linh cũng không hiểu biết ý nghĩ của hắn, nếu là biết rõ, cũng chỉ sẽ cảm giác dở khóc dở cười. Hắn thật không có nghĩ nhiều như vậy, nhưng mà hắn bây giờ là nguyên anh tiền bối, cũng không cần thiết giải thích nhiều như vậy, làm xong việc đã đi. Hắn để lại đạo tiêu tin tức cùng mình đoạt được cái tiêu kiện ánh mắt marketing, còn có một chút mộng giới sản xuất đồ vật, lý do là tự mình cũng chưa quen thuộc ngộng đạo đồ vật, tính xin Mạc Thanh Bình nhiều hơn dẫn tiểu bối. Cái này đồng thời cũng là một khảo nghiệm, nhìn xem cái này Mạc Thanh Bình có đáng giá hay không tiến nhiệm. Kết đan tu sĩ bản thân giá trị không hề nghi ngờ là xa so sánh ánh mắt kết tinh cái này linh tài đại, dù là nó có khả năng là cường đại giống loài bản thân sinh ra thượng phẩm linh tài. Hơn nữa, nó đối với Lý Linh mà nói cũng sẽ chỉ là một cái gia tăng chính mình át chủ bài công cụ, cũng không phải là chỗ hiểm đồ vật. Lý Linh hiểu được người hương thơm biết người pháp, tự giác xem người còn là phi thường chuẩn. Mạc Thanh Bình quả nhiên đặc biệt coi trọng chuyện này, lập tức gọi đến đệ tử, phân phó đi xuống. Ta gần đây ý định bế quan luyện bảo, bình thường trông non tốt ở trên đảo mọi việc. Xem như kết đan tu sĩ, bế quan tiềm tu là thường xuyên sự tình, nhưng đệ tử nghe được hắn muốn luyện bảo, vẫn còn có chút giật mình. Sư tôn, luyện chế quá nhiều pháp bảo sẽ tiêu hao bản thân pháp lực, là vật gì cần ngại tự mình ra tay. Không ngại giao cho ở trên đảo trúc cơ cung phụng, hoặc là tại bên ngoài tìm người đến luyện chế. Mặc Thanh Bình nói, không cần thiết, lần này bảo vật vật liệu phẩm cấp tương đối cao, lại là tiền bối cao nhân nhờ vả, ta được tự mình ra tay. Nếu như mời người luyện chế, ít nhất cũng phải là so với ta tu vi rất cao, hoặc là chủ tu khí đạo cao thủ mới được. Nếu là mời tu vi thấp tân tấn kết đan, thành bộ dáng gì nữa? Trong lòng của hắn là có chừng mực, tự mình ra tay cùng mời người ra tay, đồng dạng tiêu hao pháp lực, nhưng mà hàng phục trong đó linh hẩn, lợi dụng linh tài hiệu suất không giống cuối cùng nhất kết quả cũng không hoàn toàn giống nhau. Tiền bối khẳng định không hy vọng chứng kiến chuyện này tầng tầng chuyện bao xuống đi, lửa gạt một phen. tuy rằng từ hiện thực góc độ đến xem, thuê nhân thủ càng thêm có lợi nhất, nhưng mà cấp thấp tu sĩ tiêu hao pháp lực khá nhiều, khống chế độ khó tăng lớn, thay vào đó cũng bất lợi cho tiểu bối khống chế. cấp thấp tu sĩ cũng không có biện pháp thông suốt lý giải bảo vật vật liệu vật tính, thiết kế rất tốt vận dụng phương thức. chuyện này còn phải chính mình đến. đệ tử nghe vậy, hối hận sâu sắc. trong tu tiên giới, cái này tầng tầng chuyện bao ủy thác kỳ thật cũng không ít gặp, cái đàn tu sĩ si pháp lực là pháp lực, trúc cơ tu sĩ si pháp lực cũng không phải là pháp lực sao? Tuy rằng kết đan tu sĩ nội tình thâm hậu, pháp lực thêm nhiều hơn, nhưng chân thật cân nhắc, khẳng định cũng càng là quý giá. Rất nhiều chốc cơ tu sĩ đều nguyện ý dùng chính mình pháp lực làm thay, chỉ vì lấy được một chút thăng cấp cơ hội. Nhưng mà sư tôn đều nói là tiền bối cao nhân uy thác, vậy hắn cũng không có cách nào nhiều xem vào. Tại đây cũng không phải duồng nghịch tiểu thông minh địa phương. Mặt khác một bên, Lý Linh cùng cựu công chúa buôn bán một phen đoạt được, lại thừa dịp hợp chợ còn chưa kết thúc, là riêng phần mình mộng cảnh thế giới mua thêm một chút vật phẩm. Những loại này cũng là vì tăng thêm ngẫm cảnh chân thật trình độ, củng cố bên trong phòng bản thân sử dụng. Nhưng cùng chống cự kẻ thù bên ngoài trạng thái so với, hắn càng bức thiết nhu cầu hay vẫn là để phòng Lâm Nhu nương biến thành huyết linh tân nương. Hắn đến nay đều còn không có xác nhận đối phương trên thân đến tuột cùng tồn tại cái gì thai hoàng ẩm, nhưng đã có khả năng từ trong ngộng chạy đến biến hóa chân thực thể, vậy thì khẳng định được phải có điều ứng đối. Cứ dùng cự tà hương chói buộc cùng giam giữ, thật sự quá khó khăn, lâu dài đi xuống cũng không phải là cái biện pháp. Cuối cùng hay là muốn đem ngộng cảnh cải tạo một phen, đem nó hóa thành nuôi dưỡng đối phương lao lung. Quy một chương 166, nhất hồn bảo kính. Chương 166, nhất hồn bảo kính. Lý Linh đối với mộng cảnh xây dựng thái độ nhưng thật ra là có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng từ khi trong mộng cảnh nhiều ra một cái huyết linh tân nương về sau, có một số việc liền bắt buộc phải làm. Trở lại chính mình mộng cảnh, hắn rầm rầm một tiếng, đem tại hợp trợ bên trên bản thân mua rất nhiều vật độ ra. Hắn lần này trừ ra buôn bán vật phẩm bên ngoài, cũng tương đối là hào phóng mua thêm một ít gì đó, đều là kiến trúc tài liệu. Nhưng mà trừ ra những từ này căn cơ phương diện gia tăng vững chắc tính bản thân sử dụng kiến trúc tài liệu bên ngoài, Lý Linh lại nghĩ cho một cái khác vấn đề, cái kia chính là làm thế nào mới có thể chính thức vây cô nàng. Hôm nay huyết linh tân nương còn không có chính thức trí tuệ, nhưng bởi vì tàn hồn không diệt nguyên nhân, vốn có có một chút quá khứ linh tính, mặt khác quỷ loại cùng quỷ tu cũng nhiều gặp chấp nhất toán niệm, không được tiêu tan. Cái này đủ để chứng minh nàng có thể đối với một ít tình cảm suy nghĩ sinh ra phản ứng. Suy nghĩ đến ở đây, Lý Linh tạm thời không có lo lắng loay hoay những mua được kia đồ vật, mà là đi vào mộng cảnh ở chỗ sâu trong một cái trống trải đại sảnh. Nơi đây cự tà hương mà mịn, trước đây sở tạo liền một cái vô hình lao lung vẫn ở đó, dùng giống, giống như thần quốc pháp vực bên trong màu xám xương mù mai đem nó vây ở trong đó. Huyết linh tân nương tính đường bên trong nhất cái tiểu trên mặt ghế bên cạnh đủ mọi màu sắc hoa tươi bồng bềnh, giống như trang trí đồ vật, lý linh hai ngày này đã làm một phen thí nghiệm, mộng điệp đối với huyết linh tân nương cũng không hiệu quả, nó sẽ dựa theo bản năng lao tới gặm thức ăn huyết linh tân nương, nhưng số lượng không nhiều lắm, không hề đủ đem nó tiêu diệt, mà huyết linh tân nương trên thân găm sắt chi khí cùng ánh niệm nguyên rủa thay vào đó có thể đem nó tiêu diệt. lúc này ở giữa, hắn lần đầu thấy được mộng điệp diệt vong cảnh tượng, hóa thành đủ mọi màu sắc xương ngủ theo chiều gió tại vô tung, chỉ để lại một chút lân phấn còn xuất lại. loại này mộng cảnh sinh vật mô phỏng chân trình độ là phi thường cao, nhưng nhưng vẫn là xa xa không cách nào cùng huyết linh tân nương chống lại. Lý Linh sợ cái này sẽ sử dụng được nó lần nữa hấp thu lực lượng, sinh ra khó có thể không chế biến đến gì, cũng không dám lại thả ra thêm nhiều hơn mộng điệp đi nếm thử, cho nên lướt qua chính là dừng lại. Nhưng cùng thất bại mộng điệp thí nghiệm không giống, thải hồng hoa tựa hồ sinh ra ngoại dự đoán hiệu quả. Lý Linh mang một ít thải hồng hoa để đặt ở bên trong, huyết linh tân nương vậy mà biến hóa được im lặng, tựa hồ đắm chìm tại nó bản thân kiến tạo thất tình lục dụng bên trong. Loại vật này, tựa hồ tùy ý chỉ một cánh hoa đều có tác dụng, nhưng đơn phần cùng màu cánh hoa, gia tăng là nào đó chấp niệm, vô luận hỉ nộ ai ố, vô cùng đơn điệu, đều chỉ sẽ có hại. Cần thất tình cân đối, tiến hành trung hòa có khả năng lệnh nó yên tĩnh. Nhớ tới hai ngày trước chính mình trong lúc vô tình chỉ hái đại biểu tức giận xích sắc cánh hoa cung cấp nó hấp thu, thiếu chút nữa làm cho huyết linh tân nương cuồng bạo thí nghiệm, Lý Linh không khỏi xấu hổ. Đại biểu hỉ nhạc cánh hoa đồng dạng không được, cái này sẽ cùng huyết linh tân nương nguyên bản bản thân vốn có huyết toán lực lẫn nhau xung đột đột nhiên, tạo ra tiểu hiến người không tưởng được biến hóa. Đúng là vẫn còn được thất tình cân đối mới được. Khá tốt, loại này hoa không giống mộng điệp khó như vậy được, ta tại mộng giới bên trong ngắt lấy ít nhất gần 200 đóa, bán đi non nửa, còn thừa chừng trăm đóa có thể bản thân sử dụng. Lý Linh chủ yếu là tham chiếu vật này tế luyện một ít mê thần hương trọng tại tự cung tự cấp, không mượn mọi vật, cho nên trừ ra tham chiếu bản thân sử dụng, những cái khác đều để ở chỗ này. Tương lai có một ngày, chính mình hoàn toàn mô phỏng vật này, thành công phóng thích cải tiến về sau mê thần hương, đối với nó lực khống chế tất nhiên sẽ càng tiến một bước. Thời gian nhanh chóng, rất nhanh đã trôi qua rồi mấy tháng. Tại cái này đoạn thời gian ở bên trong, Phong quốc ở giữa chiến tranh nhưng đang tiếp tục, tất cả Linh phong vì tranh đoạt tương lai một một ít quyền hành ngươi tranh ta đoạt, biết bao nhiêu nóng nhiệt. Lão tổ đã tại bắt đầu quán triệt chính nàng sở định ở dưới chính sách quan trọng phương châm, tích cực hướng tông môn đoàn thể dựa sát vào. Tuy rằng tại tiểu tiết phía trên hay vẫn là khó tránh khỏi là một ít thọ khôn có ba hang mở ám, làm ra một ít đổi vị trí tài sản, hoặc cùng dân gian thế lực nhiều lần đi lại sự tình, nhưng ở là tối trọng yếu nhất địa phương, linh phong phúc trên mặt đất, nhưng là không hề giữ lại, nghiêm khắc chấp hành. Nàng đem ở tông môn lợi ích mạch lạc, chính là muốn thông qua phúc địa quy công cái này một công hiến, đổi lấy đệ tử môn phái người tiền đồ. Cử động lần này tuy rằng lọt vào một ít đều là linh phong phúc địa chủ ghen ghét, nhưng ở đại thế phía dưới vẫn cứ tiếp tục vẫn phải là dùng thuận lợi phổ biến. Lý Linh mấy tháng này ở giữa liền nghe nói một kiện bên ngoài xem ra dầu dịa nhưng đối với Huyền Tần Phong nhân ý nghĩa sự tình trọng đại, cái kia chính là Linh Phong Đại quảng ra, nguyên bản một mực đều là lao tổ bản thân tuyết tàng, không đáng Tông môn can thiệp an bài trúc cơ chân truyền lao mục, cuối cùng tại Tiên môn bên trong đảm nhiệm sự tình, đảm nhiệm công chức. Mặc dù chỉ là Khâm Thiên viện một cái quản sự trưởng lão, không chút nào hiện sơn lộ thủy, nhưng cái này ý nghĩa Huyền Tần Phong người quan hướng đoàn thể trận doanh đã thành kết cục đã định. Nhưng mà những chuyện này tựa hồ cùng Lý Linh vợ chồng không có quan hệ, Lý Linh từ đầu đến cuối không có chính thức bái nhập Thiên Văn Tông, chuyển thành đệ tử chính thức, Công chúa cũng không có càng tiến một bước thang thiên cùng đảm nhiệm sự tình bởi vậy cũng đó có thể thấy được vài phần tông môn cùng linh phong phúc địa tranh chấp cái này có chút như là đế quốc bên trong những hào môn vọng tộc kia ẩn hộ nếu như san sát linh phong cũng như việc này sự tình đoàn thể còn có cái gì uy tín cùng nhân thủ đang nói còn làm thế nào khống chế toàn bộ tông môn nương tụ lực lượng của mình lao tổ thậm chí tự mình hướng phía lý linh cùng cựu công chúa tiệt lộ hà ý đợi đến lúc tương lai thế cục ổn định lại về sau liền cho bọn hắn tìm một cơ hội gạch bỏ chân thật đăng ký triệt để từ tông môn trong tầm kiểm soát biến mất bởi vì bọn họ cũng không phải là tông môn chân truyền đệ tử thoát ly khống chế hay vẫn là tương đương dễ dàng đến lúc đó liền là trời cao mạc chim bay, biển rộng bằng cá nhảy. nàng chính tại xem xét một ít dân gian trong giang hồ phương pháp, tựa hồ chuẩn bị an bài một chút đệ tử phóng ra ngoài phát triển. đương nhiên, dân gian giang hồ dẫu sao không dễ, nàng ở bên cạnh đầu nhập thẻ đánh bạc nhỏ bé, cơ bản đều là trúc cơ phía dưới đệ tử. Lao tổ ý định là chiếu cố Lý Linh bọn người trúc cơ cùng không cách nào trúc cơ tình huống. Nếu như trúc cơ, nàng có thể giúp đỡ đoạn đường, tương lai đường đi phải dựa vào sư thúc tổ nhóm chiếu cố, còn có chính mình cố gắng. Nếu không trúc cơ, trăm năm bên trong, an toàn không lo, cũng hoàn toàn có thể may mắn phúc an khang qua hết ở kiếp này vô luận như thế nào, đều có thể xem như an toàn cho lọt. Lý Linh mà lại biết chính mình cùng thê tử còn có rất nhiều tiền đồ, còn có ít nhất mấy trăm năm con đường phía trước phải đi. Lao tổ hoặc có thể chiếu cố cùng an bài chính mình trăm năm, nhưng cũng tuyệt đối chẳng quan tâm tương lai mấy trăm năm, bởi vậy vô luận như thế nào, đều muốn thừa dịp những năm này tích góp từng tí một tu vi pháp lực, gia tăng nội tình. Trước đây làm rất nhiều nếm thử cùng thăm dò, cũng đều là tại vì cái này một mục tiêu mà cố gắng. Tháng 6, một cái tin tức tốt chuyển đến, ủy thác Mạc Thanh Bình luận chế kiện pháp bảo kia cuối cùng chế tác thành công. Hắn cố cô ý phái một gã trúc cơ tu sĩ đưa hàng đến cửa. Không xa gần 10 vạn dặm bay tới, nên Lý Linh biết được có người tìm chính mình thời điểm, còn tương đối là kinh ngạc, một nhìn đối phương mang đến đến pháp bảo, càng là cảm thấy hài lòng. Ra hiện rõ ra ở trước mặt hắn, là một kiện bị khảm nạm tại Tử Kim khung bên trong bắt giác bảo vật tính, mặt kính bị cọ sát chế được góc chừng lòng bài tay lớn nhỏ, phân cách vài mặt thấu kính hiện ra hơi lóng hình dạng, mặt ngoài óng ánh sáng long lanh bên trong hồng mang quay vòng, ẩn ẩn tản ra như màu sáng bóng. Mặt sau thì là trang trí dùng châu ngọc thúy vũ sắc ngoài, phía dưới có một dài ba tinh điêu khắc cần điều khiển, tỏa ra nhánh cây ngoại hình, chính dễ dàng nắm trên tay. Đây tuyệt đối được xưng tụng là một kiện nghệ thuật tinh phẩm, tận chứa cực cao châu đáo công nghệ tiêu chuẩn. Nhưng mà tu sĩ bản thân sử dụng pháp bảo, nghệ thuật giá trị cũng không phải là hàng đầu, nếu là đầy đủ cường lực, chớ nói ánh mắt, thậm chí lông sù lợn rừng chân đều có người dám dơ rêu dao khắp nơi, không chế mất mặt xấu hổ. Pháp bảo nha, tạo hình quái dị không có coi, nhỏ yếu mới khó coi. Cho nên bị từ ánh mắt hình dáng bảo thạch thay đổi chế thành là bảo vật kính cũng không trọng yếu, quan trọng là thần thông thiên chất phải chăng giữ lại, nó vốn có linh tài bản tính phải chăng đã nhận được nguyên vẹn lợi dụng đến đây đưa hàng tu sĩ cũng nói không rõ ràng một ít những thứ này chỉ để lại một phong mạc thanh bình tự tay viết bản thân sách thư tín còn có một tiểu túi mộng viễn đảo bằng chứng đưa tin linh phủ các loại vật lẫn lụt liền cáo từ rời khỏi lý linh mở ra phong ấn pháp phủ mở ra thư tín nhìn nhìn trừ ra bàn giao vật này chân tướng mặt thanh bình còn ở bên trong nói đến vật này công năng cùng cách dùng Nguyên lai like, hắn đọc xem khắp nơi địa tịch đã tìm được đầy đủ lợi dụng loại vật này biện pháp cái kia chính là chế tác trở thành lõm cường hóa nhất hồn thần quang đơn thể khống chế năng lực Phương pháp này mặc dù sẽ đánh mất một ít công năng bên trên tiện lợi, nhưng là thật lớn giảm miễn liên lụy bản thân cùng đồng hành đạo hưu khả năng. Bằng không mọi người đấu pháp đến thời khắc mấu chốt, ném ra ngoài ánh mắt, ánh sáng màu đỏ lóe lên, mọi người đều bị ảnh hưởng tới, phát tán đi ra ngoài, chiếu xạ một mảnh cũng không thực tế, như vậy đồng dạng tồn tại không nhỏ ngộ thương khả năng, đồng thời cũng sẽ trên diện rộng suy yếu nó vi năng. Cái này kính chủ yếu tồn tại hai loại kích phát phương thức, một là một phát ánh sáng, bắn ra một đạo ngoại hình giống như phi kiếm mang, dùng người bình thường khó có thể phản ứng cùng né tránh phương thức đánh trúng đối thủ, khiến cho luyện khí tu sĩ hành động chấm dứt một hơi còn lại. Lý Linh trong lòng yên lặng đổi tính toán một cái, đời này tu tiên giới 1 phần 12 tức, một hơi liền là đại khái 5 giây, hắn tại đây không rõ ràng bản thân nói một tức còn lại khả năng còn nhiều hơn ra 1 2 giây, đó là tổng cộng 6 giây trên xuống thời gian. 6 giây chợt thoạt nhìn không hề dài, nhưng mà lại đủ để làm được rất nhiều rất nhiều sự tình. Luyện khí cao thủ nhảy lên 10 trượng, trong nháy mắt ở giữa phi kiếm tung hành, giết người vô hình người chỗ nào cũng có, nếu không đầy đủ cường lực hành luyện công phu, hoặc là mặt khác có thể vì thần niệm bản thân khống chế pháp bảo, chỉnh lại một hơi thời gian ở lại tại chỗ cũng không cách nào né tránh quả thực liền là biến thành địa thịt, rất lớn, khả năng muốn làm trận chết bất đắc kỳ tử. Huống chi, bảo vật này cũng không phải là chỉ dùng một lần liền xong, nó ở trong chứa linh luận, pháp lực tế luyện phía dưới, còn khác ghi pháp trận cùng cấm chế, có khả năng tại trăm tức về sau tự hành khôi phục. Cũng chính là nói, thế lực ngang nhau rằng có cùng giao chiến ở giữa, hoàn toàn có thể nhiều lần kích phát. Loại này thần quang tốc độ là thật nhanh, tuy rằng nội quần cương sát, xa xa không kịp chính thức hào quang, nhưng so sánh với phi kiếm loại không biết cao ra bao nhiêu, cùng giai tu sĩ si rất khó né tránh. Mà dùng cái này bảo vật phẩm cấp đến xem liên liên kết đan tu chiến sĩ đều chưa hẳn gặp có thể được đủ né tránh, nhiều nhất là ở đưa tay hoặc là khí cơ biến hóa thời điểm liệu địch tiên cơ đi đầu tránh né. Một khi đợi đến lúc nó kích phát về sau, đã đã quá muộn. Trừ lần đó ra, bảo vật này còn tồn tại mặt khác một loại hình thức, cái kia chính là mang chính mình thần niệm lực lượng rót vào trong đó, hình thành liên tục thần quang, mô phỏng cái kia tộc một mắt hình thành liên tục khống chế thiên phú thần thông. Kể từ đó, tiếp tục thời gian liền cùng bản thân cùng đối phương thần niệm lực lượng đối lập cùng một nhị thở. Nhưng mặc dù bản thân thần niệm yếu hơn đối phương, cũng còn tồn tại nại gia động thiên địa nguyên khí cùng huyền âm sát khí ra chỉ giúp ích thực tế hiệu quả là đặc biệt khả quan. nhưng về điểm này, mặc thanh bình cũng nói đến phi thường không rõ ràng, bởi vì hắn chỉ là dựa theo khí đạo tế luyện pháp bảo pháp đơn giản khắc ghi đi một tí phát trận, cũng căn cứ tộc một mắt thần thông lực lượng bản tính tiến hành suy đoán. cụ thể hiệu quả làm thế nào, còn phải lý linh chính mình đi thử nghiệm. pháp bảo đều là khóa lại bản thân khí cơ cùng thần hồn lực lượng, hắn lại không có sử dụng qua, tự nhiên cũng không biết. lý linh cùng cựu công chúa bỏ ra cả ngày công phu đơn giản tế luyện, sau đó trở về hậu viện tiến hành khảo thí. ngươi dùng nó đối với ta thử xem xem, tới trước một phát ánh sáng. tốt. cựu công chúa nắm lấy bảo vật kính. Mạc Nghiệm bị chú, đơn giản nhẹ cháo một tiếng, liền gặp cánh tay phẩm chất hồng mang kích xạ, giống như kiếm quang nhanh chóng chui vào mấy trượng bên ngoài Lý Linh thân thể. Lý Linh trên thân hào quang lóe lên, dường như cả người đều bị bao phủ tại một tầng huyết hồng hào quang bên trong, lập tức cảm giác bản thân trọng khó đi. Quả nhiên là đã từng thể nghiệm qua cái loại cảm giác này. Nhưng mà, cùng Mạc Thanh Bình bản thân nói không giống là, vẻn vẹn chỉ là nửa hơi dù sao đi nữa, hồng mang thất lạc, hắn liền khôi phục hành động. Tại sao không có tiếp tục một hơi? Nhưng rất nhanh, hắn liền bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, Mạc Tiền bối bản thân nói đến một tức có thừa là chỉ đối với luyện khí cảnh giới sử dụng kết quả. Nếu như đổi thành đều là trúc cơ tu sĩ, đơn lần trước kích phát, trên thực tế là xa xa không đủ một hơi, nhiều nhất đó là nửa hơi mà thôi. Có thể nghĩ vượt cấp đối với kết đan tu sĩ sử dụng, còn có thể giảm miễn đến trong nháy mắt ở giữa, thậm chí càng ngắn thời gian. Còn nếu là đối với nguyên anh tu vi người sử dụng, hiệu quả càng thêm cực kỳ bé nhỏ. Nhưng mà cũng có khả năng đều là không sai bị lắm. Dẫu sao tu sĩ trúc cơ trở lên tu thành đạo thể, trúc cơ đạo thể cùng kết đan đạo thể, nguyên anh đạo thể, bản chất bên trên đều là đạo thể. Đời này chủ lưu là nguyên thần đại đạo. Đại tu sĩ si nhóm cường cũng cường tại pháp tắc chi lực cùng nguyên thần lực lượng đơn tử sinh mệnh bản chất đến xem chỉ là thọ nguyên đại nạn cùng khí lực tăng lên trúc cơ cùng luyện khí mới là hai cái giống loại kết đan cùng trúc cơ không phải cựu công chúa rất nhanh lại lại đến thử đem bản thân thần niệm dốt vào đem hết toàn lực hóa thành hùng mang hướng lý linh hiệu rõ đi lý linh cảm giác thân thể trầm xuống có chút bị giam cầm trụ cảm giác nhưng mà rất nhanh hắn liền cưỡng ép dây rủi lấy bắt đầu chuyển động cựu công chúa thở nhẹ một tiếng cảm giác trong tay bảo vật kính truyền đến lực lượng khổng lồ trên thân thần niệm kịch liệt tiêu hao nhưng mà ánh sáng màu đỏ tiếp tục. Lý Linh động tác vẫn cứ tiếp tục vô cùng chậm rãi, như phụ thiên quan trọng. Cho đến hai ba hơi sau, cựu công chúa không kiên trì nổi, hai người mới rốt cục từ nơi này loại rằng có trạng thái giải thoát. Nhưng mà trước đây rằng có bản thân hao tổn thể lực cùng tinh thần tất cả đều không nhỏ, giống như đại chiến mấy trăm hiệp một giống như. Cái này hình như là cao giai tu sĩ đối với cấp thấp tu sĩ sử dụng mới càng thêm có lợi à? Lý Linh yên lặng suy tư trong chốc lát, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, từ cựu công chúa trong tay muốn tới cái này kính dùng lên. Bởi vì bọn họ đã xong tu thành công, cựu công chúa tế luyện pháp bảo hắn cũng có thể khống chế, rất nhanh liền phát ra thần quang, chiếu vào cựu công chúa trên thân. Quả nhiên, ánh sáng màu đỏ chiếu xạ phía dưới, cựu công chúa triệt để không cách nào nhúc nhích. Lý Linh cảm giác bản thân thần niệm tiêu hao không nhiều lắm, chỉ cần phân ra một phần nhỏ, liền có khả năng tiếp tục chấn áp. Thứ tốt nha, Nguyên Lai like đây mới thực sự là cách dùng. Quy 1 chương 167, Kết Đan Tu si Dịu giác. Chương 167, Kết Đan Tu si Dịu giác Lý Linh vì chính mình phát hiện bảo vật này chính thức cách dùng mà mừng rỡ, cái này ý nghĩa, hắn đã có được một kiện không tệ hợp dụng pháp bảo. Lý Linh cùng cựu công chúa thương lượng một tí, tùy tiện đem nó mệnh danh là nhiếp hồn tính. Tuy rằng dùng linh luân uy năng để phán đoán, bảo vật này chẳng qua là đê đẳng nhất một giáp tiêu chuẩn, nhưng mà cái nhánh này tiêu chuẩn cũng không phải tuyệt đối, đối, bởi vì trong đó ẩn chứa hư hư thực thực pháp tác lực lượng, có thể nói là vượt ra khỏi phẩm cấp hạn chế. Cái này tại trong tu tiên giới cũng có một cái chỗ, cái kia chính là dị bảo. Khác hẳn với lễ thường, khó có thể ngăn cản, được gọi là dị bảo. Lý Linh nhẹ vỗ về vật này, cảm khái nói, mặc tiền bối không tệ, luyện chế bảo vật này hay vẫn là tương đối là dụng tâm. Cửu công chỗ nói: "Cái kia phu quân ngươi hay vẫn là mau chóng cùng hắn liên hệ, giúp hắn tìm kiếm ngọc giới đi." Lý Linh nói: "Cái này không nổi, trước đó ta đã cùng hắn hẹn rồi, thành lập lên đầy đủ vững chắc liên hệ về sau lại tiến về trước ngọc giới, miễn cho ngọc linh sụp đổ, mất đi chỗ dựa, rốt cuộc đi không tới đó." Lý Linh còn chưa từng có trải qua ngọc linh bị đánh tan sự tình, nhưng từ lần trước ý thức được, chính mình ra ngoài ngao du, cũng có khả năng bị đánh tan ngọc linh về sau, sẽ biết như vậy sẽ bị suy yếu liên hệ, mất đi mất tìm kiếm chỗ dựa. Không có chỗ dựa, cũng cũng chưa có đạo tiêu. Song phương ở giữa lại không tại cùng một cái thế giới, liền thân hồn xuất khiếu tự mình chạy tới cái kia bên cạnh đều không được. Hắn hiện tại còn không hiểu những dịch chuyển kia thần hành thần thông, cũng không có chính thức nguyên anh tu vi, không có căn cứ đi qua xem xét là không thể nào. Cho nên còn là dựa theo Mạc Thanh Bình ý tứ, làm tốt đầy đủ chuẩn bị lại nói tiếp. Cùng tháng ngày 15, hợp trợ đêm trước, Lý Linh cảm ứng khoảng tiến về trước ngộp thế nào, tại Mạc Thanh Bình đạo tràng bên trong gặp được vị này kết đan cảnh giới tán tu. Tại thời điểm này hắn là dùng bản thân thân phận đi vào nơi đây, đương nhiên là quy củ hành lễ, gặp qua Mạc tiền bối. "Ân, ngươi đã đi rồi, tiện pháp bảo kia làm thế nào?" Mạc Thanh Bình hỏi, đa tạ tiền bối quan tâm, phát bảo dùng tốt phi thường. Lý Linh nói ra, Mạc Thanh Bình nói, ta đây an tâm, như thế cũng coi như giải quyết xong một cái cọc sự tình. Lại hỏi, trước đây cho ngươi dẫn đường, chuẩn ứng phó như thế nào? Lý Linh nói, văn bối cái này đoạn thời gian đến nay liên tiếp cảm ứng mộng giới, đã củng cố tốt rồi liên lạc, nên là đủ để tiếp nhận một lần trở lên mộng linh diện vong hiệu quả. Mạc Thanh Bình nói, như thế thuận tiện, từ hư tiền bối đem đạo tiêu giao cho ngươi, cho ngươi dẫn ta đi qua, quyết định là để cho ta quan tâm mang ngươi một lần, quen thuộc mộng giới hoàn cảnh tâm tư, nói thực ra. Ta thật đúng là cảm thấy có chút đau đầu. Lý Linh mắt lẽ lẽ lượm, tâm đạo ngươi lúc trước cùng Tử Hư Tiền Bối cũng không phải là nói như vậy. Nhưng mà Mạc Thanh Bình ngược lại lại nói, nhưng đã tiền bối đều mở miệng, không mang theo ngươi đi một chuyến, như thế nào cũng không thể nào nói nổi, vậy thì hay vẫn là mang lên tốt rồi. Chỉ là kể từ đó, ngươi cũng muốn trải nghiệm đủ loại khảo nghiệm, những cái tiêu mộng giới sinh linh cùng đủ loại nguy hiểm cũng sẽ không bởi vì ngươi nhận tiền bối coi trọng liền có đấu khí sợ, nếu như ta không kịp bảo vệ, phải dựa vào chính ngươi." Lý Linh nói, "Tiền bối cứ việc yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt chính mình." Mạc Thanh Bình nói: Ta trước đó dạy ngươi mộng giới đủ loại pháp môn, còn có xuất hiện pháp bảo phương pháp xử lý, ngươi đều học xong, có hay không? Như nếu dựa theo người bình thường bản năng biến ảo thần thông pháp thuật hoặc là pháp bảo, tại mộng giới cái kia loại địa phương, công hiệu là phi thường trinh lệch, cần được đi qua diễn mộng quyết tiểu thành trở lên trình độ ra chỉ mới được. Mạc Thanh Bình giờ phút này nhắc lên là mộng cảnh vận hành một cái quy luật. Tại mộng giới cái loại này thiên địa tự nhiên sinh ra trong mộng cảnh, đủ loại pháp tắc cùng thiên đạo quy luật đều là có hướng hiện thực. Tuy rằng trong đó vẫn cứ tiếp tục không còn chân thực thể cũng không cần tuân theo nghiêm khắc vật lý quy luật, nhưng mà lại vẫn cứ tiếp tục thật lớn áp chế người bình thường tưởng tượng. ở đằng kia, đủ loại khoa trương thần thông pháp lực là không có hiệu quả, chỉ bằng đi qua diễn ngậm quyết chuyển hóa, đem một vài lực lượng tinh thần hóa thành thần thông pháp lực hoặc là pháp bảo, Vương chắc xuống tới mới có thể sử dụng. Lý Linh tại chính mình trong ngậm cảnh có thể tự do vận dụng đủ loại tưởng tượng đồ vật, thậm chí phát huy ra nhất định hiệu dụng, nhưng những dâu sao kia đều là hư ảo, một khi có người khác xâm vào, là ý nghĩa nhận thức bản thân can thiệp, muốn bắt đầu suy yếu, vạn mèo. cũng là trực tiếp đến lúc này, Lý Linh mới biết chính mình đi qua đều là ỷ vào man lực bắt nạt người bởi vì thần hồn vị cách cao ngoài dự tính diễn hóa thần am hiệu pháp thuật bị mộng cảnh tán thành lúc này mới có thể loạn đánh một trận càng làm mộng cảnh tu sĩ càng thích tới gần chân thật nhiều nhất chính thật một giả đây cũng không phải là không có nguyên do mộng đạo có một cái truyền lưu đã lâu phòng đoán cái kia chính là hiện thực cùng hư ảo bản làm một thể tại đây liên quan đến đến vật chất cùng tinh thần lẫn nhau chuyển hóa chi mê cũng đã chuyển hóa xuất hiện rồi là dựa theo ta bản thân vốn có căn cơ cùng quen thuộc đồ vật bản thân diễn sinh lý linh hơi vài phần cảm kích nhìn về phía mặt thanh bình cái này nửa năm qua hắn diễn mộng quyết đã phần nào tiểu thành không dám nói tại mộng cảnh thế giới bên trong thực lực tăng trưởng bao nhiêu, nhưng ít ra thích tướng tính là gia tăng thật lớn. Mượn từ diễn mộng quyết bản thân diễn hóa đi ra mộng linh, pháp lực, còn có pháp bảo các loại đồ vật, là tại cái gì mộng cảnh hoàn cảnh cùng tràng cảnh đều có thể lợi dụng, thậm chí liền ngay cả mình mộng linh mất đi chủ động ý thức, nó đều vẫn cứ tiếp tục có khả năng đơn độc tồn tại, cho đến bị đánh tan mới thôi. Cảnh này khiến hắn thoát khỏi đi qua cái loại này tùy tiện tưởng tượng, thiên mã hành không hư ảo mộng cảnh, bắt đầu đã có được mượn giả tu thật thâm niên, coi như là mộng đạo nhập môn. Chuyển hóa xuất hiện rồi là tốt rồi. Mạc Thanh Bình hơi vài phần thỏa mãn, nhẹ gật đầu, thật không ngờ thiên phú của ngươi còn khá cao, liền, cái này non nửa năm công phu đã thành công làm được. Bởi vì thân hồn vị cách cường đại nguyên nhân, Lý Linh hoàn toàn chính xác về ngoại hiện ra khá cao mộng đạo thiên phú. Nếu không phải Lý Linh đã chủ tu hương đạo, rõ ràng là tự hư tiền bối bản thân coi trọng, hắn đều muốn sinh ra lòng yêu tài, chủ động tiến hành mời chào. Một lát sau, ngoài cửa có vài tên đệ tử tới, Mạc Thanh Bình đối với bọn họ phân phó một tiếng, liền chuẩn bị xuất phát. Hắn tự tay vung lên, một sợi ý niệm leo lên tại Lý Linh trên thân, nhưng cũng không can thiệp lực lượng của hắn vận chuyển. Bắt đầu đi. Lý Linh lúc này dựa theo trước đây sợ cảm ứng liên lạc, bắt đầu nếm thử liên tiếp trong giới. Cùng với trời đất quay cuồng giống như dịch chuyển, thân ảnh của hắn dần dần tại chỗ cũ biến mất, không lâu về sau, xuất hiện tại một cái lạnh nhạt hoang vắng rừng nhiệt đới phía trước. Tại đây chính là xa cách đã lâu trong giới. Sau một khắc, Lý Linh bắt đầu cảm ứng mạc thanh bình tinh thần, dựa theo lẫn nhau ở giữa cảm ứng thành lập liên hệ. Một bên cảnh giác chú ý quanh mình hoàn cảnh, để phòng xâm nhập, một bên tiếp tục vật công, ném tinh thần, cảm giác tiêu hao mấy thành lực lượng về sau, Đồng nhiên ở giữa, lực lượng cường đại lan tràn tới. Giống như loại cầu vồng vầng sáng từ hư không tồn ra, bắt đầu ở bên cạnh ngưng tụ thành hình. Sau một lát, một gã tóc trắng xóa, bề ngoài như thọ tinh lão tu xuất hiện tại trước mặt, đúng là Mộng Đạo Kết Đan cao thủ Mạc Thanh Bình. Mạc Thanh Bình đi vào nơi đây về sau chuyện làm thứ nhất, liền lang ngẩn đầu nhìn, lần trước ta nghe Tử Hư Tiền bối nói, Thái Hư Hắc bên chính tại ép xuống, hôm nay xem xét, quả thật như thế. Chỗ này địa phương màn trời đã ép tới như thế thấp, không chừng thời gian gì muốn triệt để thôn phệ nơi đây, cũng không biết muốn vài chục năm hay vẫn là mấy trăm năm có khả năng khôi phục. Rất nhanh, hắn dương lên trong tay quả trượng, bước đi như bay, được rồi, tạm thời mặc kệ nhiều như vậy, chúng ta đi thôi. Trước tìm được tiền bối bản thân nói chính là cái kia mộng điệp cốc lại nói tiếp. Lý Linh vội vàng đuổi theo. Tuy rằng Lý Linh lần trước đã tới tại đây, nhưng lại không phải từ phía dưới rừng rậm vượt qua, giờ phút này tiến vào trong đó, thật đúng là cảm nhận được vài phần nguy cơ từ phía nguy hiểm cảm giác. Hắn linh thức mơ hồ, lờ mờ có thể cảm ứng được một chút gì đó này nọ tại nhìn xem, nhưng cũng nói không nên lợi cái nguyên do. Nhưng mà rất nhanh, Mạc Thanh Bình liền xuất thủ. Trong tay hắn quải trưởng hất lên, giống như bay côn đập vào xoay chuyển bước ra ngoài, trong khoảng khắc, đập vào một cây đại thụ trạc cây ở giữa một đầu người cánh tay phồng chất, toàn thân xám trắng loài rắn ngã rơi xuống, run rẩy vài cái, cứng ở đằng kia. Loại này tiểu quái lực lượng gầy yếu, liền Lý Linh đều có thể nhẹ nhõm đối phó, tự nhiên không tại mặt Thanh Bình trong mắt. Nhưng rất nhanh, Lý Linh liền nhẹ kêu một tiếng, mang theo một chút trẻ nghi hoặc. Tiền Bối, cái này con rắn nhỏ tại sao không có tán loạn? Mạc Thanh Bình giống như cười mà không phải cười, vì sao phải tán loạn? Lý Linh nói, nó bản chất cũng hẳn là một loại ngọc linh đi, đã bị Tiền Bối ra tay đánh chết, nên trở lại như cũng là thiên địa tinh khí, còn trở về bản nguyên mới là. Mặt Thanh Bình ha ha cười cười, ngươi không phải mộng đạo tu sĩ. Không biết cái này lý lẽ cũng chẳng có gì lạ. Đây là người bình thường bình thường chi thức, cũng không phải là ta mộng đạo tu sĩ bình thường chi thức. Hắn cố ý chỉ điểm Lý Linh, dứt thoát ngược lại, gọi Lý Linh đi vào cái kia chết mất mộng xá bên cạnh. Chỉ điểm nói ra, ngộng cảnh sinh linh cùng ngộng cảnh tạo vật, bản chất bên trên hoàn toàn chính xác đều không có gì không giống, nhưng liền giống với trong hiện thực sinh vật cùng tử vật, đều là vật chất bản thân cấu thành, riêng phần mình sai biệt ở chỗ nơi nào? Thần hồn. Lý Linh suy đoán nói, tu tiên thế giới là có thần hồn, đại tu sĩ si nhóm đều muốn tu minh thần, có khả năng thực hiện sinh mệnh bản chất tăng lên. Mặc Thanh Bình nói, đúng vậy. Trong Mộng Linh, bản tính là âm tính tinh khí, chính là tinh thần lực bản thân chuyển hóa, dựa theo người bình thường lẽ thường, cái kia chính là cùng thuộc tinh thần một mặt. Nhưng mà chính như Thái Cực Âm Dương, Âm Dương bên trong lại phân chia Thiếu Âm, Thiếu Dương. Trong một cảnh, Mộng Linh cũng là có thân thể, linh hồn phân chia, ta trước đó dạy ngươi dùng diễn ngậm quyết cơ bản hóa một cảnh, nhấn mạnh liền là vật chất tính một mặt. Pháp quyết này sở dĩ là Mộng đạo tu sĩ bản thân bắt buộc, ý nghĩa liền ở chỗ, nó có thể cơ bản hóa tinh thần, mượn giả tu thật, dần dần phù hợp thiên địa lý lẽ, thành tựu hư thật biến hóa. Ta đối với vật chất tính lý giải viễn siêu các ngươi tự nhiên có thể nhẹ nhõm làm được tại đem nó đánh chết chớp mắt cơ bản hóa mộc linh. Truy cứu bản chất, kỳ thật cũng là một loại cướp đoạt chỗ rửa thủ đoạn. Cướp đoạt chỗ rửa thủ đoạn. Lý Linh chấn kinh rồi. Hà đối với Mộng đạo hiểu rõ không nhiều lắm, hay vẫn là nửa thùng nước trạng thái, thật không ngờ lại vẫn có thể như vậy. Nghĩ nghĩ, trước kia Lâm Lu Nương cùng Ô Mộ Mộ, cũng đồng dạng cũng không phải là chủ tu Mộng đạo, đều là nửa thùng nước, thậm chí là mượn nhờ thần lực đi vào giấc mộng, khó trách không biết cái này lý lẽ, hay hoặc là biết rất rõ ràng, cũng không để cho ra liên quan tư liệu. Đúng vậy, chúng ta Mộng đạo tu sĩ năm giữ như thế biến hóa liền có thể thu thập so sánh người bình thường càng nhiều hơn mộng cảnh tạo vật cùng tài liệu, do đó hóa thành bản thân ích lợi. hắn trong lúc nói chuyện đã là xa cách mang cái kia con rắn nhỏ nhếp lấy được đến, móng tay như lao, cởi bỏ xa bụng. tại Lý Linh cảm thấy kinh dị nhìn soi mói, thò tay một vớt, liền có một khỏa nho nhỏ túi mật rắn bị chen đi ra, cái này được gọi là cái này phương thiên địa âm khí, như ngươi không trên nó tính chất lộn nuốt là có thể củng cố mộng linh, cường hóa mộng trong mộng linh thể chất, cứ thế mãi, thậm chí có khả năng mượn giả tu thật, trình độ nhất định bên trên ảnh hưởng hiện thực thân thể, còn có thể như vậy làm. Lý Linh chỉ cảm thấy phóng đại kiến thức. Hắn cảm thấy trước cũng nói cho hắn biết, đối phương bản thân nói thật sự, trực giác bên trong truyền đến bao nhiêu không hiểu hấp dẫn, lại dự biết người được những linh hương kia cảm thụ có chút tương tự. Muốn hay không nếm thử? Mạc Thanh Bình cười cười, nói ra. Lý Linh lấy ra túi mật rắn, như có điều suy nghĩ, lại không có theo phạm phất Mạc Thanh Bình nói đem nó nuốt, mà là dựa theo chính mình thực hương luyện hồn phương pháp xử lý, đem nó hương phách nhét lấy ra. Nhất thời, túi mật rắn hư thối, nhanh chóng tán loạn, biến mất vô tung. Mà chỗ cũng nhưng là nhiều ra một miếng hạt vừng lớn nhỏ màu đỏ như máu quang điểm. Lý Linh đem nó dung nhập bản thân, không có gì rõ ràng cảm thụ. Nhưng hắn mơ hồ có giống người cường tráng bản thân trực giác, loại vật này, thật sự, ta từng nghe nói, trong tu tiên giới có một môn thần khí Quy Nguyên Kinh, chính là một môn có thể nguyên khí luyện hóa tinh huyết, chuyển hóa thần hồn lực lượng là thể chất kỳ dị phát sinh, cũng là hư thật biến hóa kinh điển chi tác. Dương Thần Tiên Tiên cũng có diện hóa thân thể mà nói, chính là quỷ tu cùng thần đạo loại tha thiết ước mơ trí cao cảnh giới. Thứ này tựa hồ cùng bọn hắn có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu Mạc Thanh bình thường tức nói, ngươi tuổi còn trẻ, dĩ nhiên liền biết rõ thần khí Quy Nguyên kinh, xem ra cũng là ái học. Không tệ cái này công hòa dương thần tiên tiên diện hóa thân thể thuật còn có mộng đạo mộng nguyễn hiện thực chuyển hóa đều là hư thật biến hóa bên trong hư thật tương sinh loại nhưng mà cái này một thần thông tu luyện không dễ ít nhất cũng phải nguyên anh trở lên có khả năng hơi có tiểu thành ngươi liền tạm thời không cần suy nghĩ nhiều như vậy căn cứ vào ta bản thân nói tăng cường một chút thể chất là được trong ngậm cảnh sinh linh cũng không phải là tốt như vậy đi săn ta bản thân đánh chết cái nhánh này Con rắn nhỏ chẳng qua là vô danh âm khí biến thành thuộc về cái loại này tùy ý có thể thấy được hỗn tạp tinh khí chân chính có linh như mộng điệp loại không phải tinh khí quá ít liền là hung hiểm nan địch một khi phần nào hao tổn Nói không chừng được không bù mất, hay là muốn dựa vào lâu dài tích lũy hoặc là cơ duyên gặp gỡ đã đến có khả năng thu hoạch, người bình thường không cần suy. Nghĩ nhiều. Còn nữa, cùng chúc cơ tu sĩ tinh luyện chính mình pháp lực, nếu không cần thiết, không dùng ngoại vật tiến bộ như vậy, bản thân linh tính cũng cần bảo trì tinh thuần, lúc này mới càng thêm có lợi cho thăng cấp đột phá, bằng không nhất thời cường đại là được ích, tương lai ngược lại chịu lấy liên lụy, vậy thì hối hận không kịp. Hắn tại kịp thời bỏ đi Lý Linh có chút ý niệm trong đầu. Lý Linh nghe vậy, không khỏi nhìn Mạc Thanh Bình nhất nhãn. Đây là vị trí tốt tiền bối, nói rất có đạo lý. Lý Linh chính mình đối với cái này cũng là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ. Hôm nay hắn chúc cơ đã một năm có thừa, tự động tăng trưởng ra đạo thứ nhất diễn sinh pháp lực. Dùng hắn điều kiện, nhưng thật ra là có thể hiện lộ bản thân tu vi, hướng lao tổ cầu lấy đủ loại bảo vật vật liệu cùng tăng đồ vật. Vì sao không làm như vậy? Liên là cân nhắc đến mượn nhờ ngoại vật đạt được pháp lực chắc bá, không bằng bản thân bản thân tăng trưởng, luyện hóa nhiều hơn, thậm chí có ô nhiễm bản nguyên, ảnh hưởng căn cơ phong hiểm. Ngay từ đầu liền mượn nhờ ngoại vật tăng trưởng trăm năm tu vi, là gấp trăm lần tại bản thân, tương lai cũng có trăm năm tu vi, lại đến mượn nhờ ngoại vật tăng trưởng trăm năm tu vi, nhưng chỉ là gấp đôi. Nên làm như thế nào? Không cần nói cũng biết. Quy một chương 168, đạo tặc. Chương 168, đạo tặc. Một phen đàm luận về sau, hai người tiếp tục đi về phía trước. Xuất hiện ở trung quanh là một gốc cây khỏa giống như bị hỗn loạn lực trường vạn mẹo từng cục, sinh trưởng được hình thù kỳ quái cây cối, trọng lực quy luật tựa hồ lúc này đã mất đi tác dụng, diễn phần mình hướng phía không giống phương hướng lan tràn mà đi. Lý Linh cảm thụ được nơi đây quái đản, không bên ven đường phân biệt đủ loại vi diệu biến hóa. Cái loại này cảm giác bị đè nén vẫn cứ tiếp tục vẫn còn, bốn phía đều là đen kịt bao phủ, thần thức không cách nào xa phóng. Đi qua diễn mộng quyết bản thân cơ bản hóa lực lượng bắt đầu khởi động tại mộng linh thể bên trong, Lý Linh thử phân biệt thời gian cùng phương hướng, phá giải loại này mộng trung chi âm mang đến đến hỗn độn. Mạc Thanh Bình đối với Lý Linh nói, trong mộng biết thời gian thức địa là nhất hạng trọng yếu năng lực, ngươi nếu có pháp cương, có thể thử mô phỏng âm dương biến hóa, nắm giữ cái pháp thuật này, cứ thế mãi, trong hiện thực cũng có thể học sẽ, không cần không phải đã tới rồi chúc cơ tài học. Lý Linh nói, tiền bối, ta sớm đã hiểu biết thời gian thức địa, chỉ là trong mộng cảnh dùng không đi ra. A, vậy sao? Chẳng lẽ Tử Hư tiền bối đã sớm đã dạy ngươi? Mặc Thanh Bình đáp như vậy cũng tốt trong ngộng thi triển thuật này thêm nhiều hơn là thiên hướng về trung âm biến hóa ngươi nếm thử đem lực lượng tinh thần hướng cái này điều chỉnh Lý Linh nói đa tạ tiền bối chỉ điểm ta thử xem xem quả nhiên không lâu về sau Lý Linh trong đầu hiện lên một cái mơ hồ địa hình hình dáng to như vậy bản đồ địa hình cảnh tỏa ra đến đây là tinh thần của hắn liên tiếp thiên địa lại đạo thông qua trực tiếp chọn đọc tài liệu địa mạch giống như xem thêm thần thức ngọc giản đọc như vậy vào tay chính mình suy nghĩ biết được tin tức thời gian quan niệm tựa hồ cũng khôi phục đồng bộ hắn có thể đồng thời cảm ứng được nơi đây cùng hiện thực biến hóa Bốn phía hắc ám vẫn cứ tiếp tục vất còn, nhưng mà lại không hiểu cảm thấy bình thường, không còn nữa trước đó áp lực. Chúng ta dĩ nhiên là tại ven rừng rậm, còn có tốt đường xa phải đi. Lý Linh lắp bắp kinh hãi, khu rừng này xa so sánh tưởng tượng muốn đại Á nha. Mạc Thanh Bình nói, mộng cảnh thế giới đứng đầu không thiếu liền là thổ địa, nhưng xúc địa thành thốn, dịch chuyển thân hành các loại pháp môn cũng là tương đối là dễ dàng sử dụng, nếu không có lo lắng ngã vào hắc ám bên trong ra không được, chúng ta có thể trực tiếp bay qua. Ví dụ như xem như tử hư tiền bối như vậy trực tiếp bay qua, không gian sẽ tương ứng áp xúc, còn đây là trong ngộng thông thường quy luật. Lý Linh nhớ tới phàm nhân mộng cảnh thể nghiệm, hoàn toàn chính xác có rất nhiều chi tiết là bị co lại hơi, truy cứu nguyên lý, là trong tiềm thức tư duy tác động, gấp rút phát triển trận tiếp theo cảnh biến hóa. Mạc Thanh Bình tuân theo lấy lúc đầu định ra phương lược, ý định mang Lý Linh làm đến nơi đến trốn đi qua. Hắn dạy dỗ Lý Linh một ít trong mộng người đi đường kỹ xảo, cái tiêu chính là hết sức chăm chú, cảm ứng đến xúc địa thành thốn thủ đoạn, không ngừng giảm bớt khoảng cách. Đây là dùng bản thân tinh thần cùng cái phương này thiên địa đại đạo giao phòng, lừa gạt nó đến giảm nhỏ khoảng cách. Tạm thời có thể cho rằng là xúc địa thành thốn thủ đoạn, trên thực tế bản chất tương đối không giống nhau cần nên ghi nhớ phương pháp này có trong ngọng mắt phương hướng phong hiểm nói không chừng chân trước bước ra vẫn còn nguyên lai like thế giới chân sau bỏ chạy đến hư không trong đó đi ta không biết ngọng điệp cốc chân thật vị trí cũng không có biện pháp mang ngươi cùng đi tốt nhất hay vẫn là dùng bản thân cảm ứng cùng nhìn thấy phạm vi là chuẩn Lý Linh cảm thấy thú vị tổng kết lại liền là thừa dịp này Phương Thiên Địa Đại Đạo không chú ý trộm giảm khoảng cách Mặc Thanh Bình nói ngươi tổng kết được không tệ liền là như vậy trừ ra trộm giảm khoảng cách bên ngoài còn có rất nhiều đồ vật đồng dạng có thể làm theo nhưng đều nên có chừng có mực nhớ lấy hàng quá hóa dở Lý Linh chân tâm thật ý cảm kích nói, đa tạ tiền bối đề điểm. Mạc Thanh Bình ha ha cười cười, cái này có thể không coi vào đâu đề điểm, lừa bịp mộng cảnh thiên đạo mà thôi, căn bản chính là làm dối kỷ cương thủ đoạn a. Nhưng mà thuần thuộc phương pháp này về sau, hoặc cũng có thể tìm được một chút trong hiện thực thiên địa vận hành quy luật, lợi cho cảm ngộ đại đạo. Lý Linh chớp mắt liền hiểu, ngộ đạo nha, liền là phân tích thiên địa đại đạo quy luật. Từ xưa đến nay, nhiều như vậy tu sĩ nói được mơ hồ nó huyền, ra vẻ thần bí, nói trắng ra là liền hai chữ quy luật. Truy nguyên, thiên nhân hợp nhất, siêu phàm nhập thánh người, đều là chui vào thiên địa đại đạo chỗ trống. Ngộng cảnh bởi vì nó bản thân đặc thủ tính, chớ nói quy luật, thậm chí bản nguyên đều có khả năng hiển lộ. May mắn thế hệ được ký nhất hai, đạo hạnh không biết muốn tăng vọt bao nhiêu. Nhưng hiện thực tương đối nghiêm cẩn, hơn nữa thiên địa đại đạo sẽ dần dần bản thân hoàn thiện, thậm chí từng bước thu liệm những đại đạo này bản nguyên cùng quyền hành. Mặt pháp bởi vậy mà đến, nhưng cái này cũng chỉ là thời đại trước mặt pháp, mà không phải thời đại mới mặt pháp. Thời đại mới có lẽ sẽ có cái khác đạo pháp hiện thánh, thích hợp mặt khác tu luyện hệ thống. Mặc thanh bình dạy dỗ lý linh những vật này, tuyệt đối không phải tại trong ngộng cảnh qua một chút nghiện cho qua chuyện, mà là thông qua lục lọi nó quy luật, tìm được chính mình tu luyện phương hướng cũng tu luyện được loại này tìm quy luật, chui vào lỗ thùng kỹ xảo. Tương lai tại trong hiện thực có lẽ cũng có thể cái gì công dụng. Thượng trí giả sinh ra đã biết, trung đẳng nhân vật suy một gia ba, lý linh tự nhận trung nhân chi tư, những đạo lý này hay vẫn là hiểu được. Thế là chú ý dưới chân bộ pháp, cũng lấy ý niệm mô phỏng xúc địa thành thốn, không ngừng hành tẩu lên. Lúc đầu, hắn đi được rất nhanh, trong nháy mắt ở giữa chính là mấy trượng, thời gian dần trôi qua, chậm lại, đã nhanh muốn hạ thấp đến bình thường người chạy bộ tiêu chuẩn, rồi sau đó ngay cả phạm nhân đều không bằng. Đến cuối cùng, lý linh dĩ nhiên là chậm gì gì. Giống như già 7-80 tuổi, lão ông sau khi ăn xong dạo bước, Mạc Thanh Bình nhìn nhìn biểu hiện của hắn, ha ha cười cười, cũng không thúc dục, chỉ là thỉnh thoảng rời khỏi, tự hành đến bên cạnh chuyển hơn mấy vòng. Đợi đến lúc nửa giờ sau, hắn lần thứ 5 túi trở lại các loại lý linh, liền gặp lý linh một bước bước ra, không hiểu rơi xuống hơn 10 trượng bên ngoài. Rõ ràng là chắp tay sau lưng, tiêu thực một giống như nhàn nhã dạo chơi, nhưng mà lại càng đến tầm thường tu sĩ cần dùng lực nhảy lên có khả năng đến địa phương, hơn nữa chính giữa quá trình thân hình ăn ổn, không thấy trên diện rộng vận động động tác. Cái này dĩ nhiên là chân chính xúc địa thành thốn. Tại cái khắc cảnh thế giới, Lý Linh có thể làm được càng thêm khoa trương dịch chuyển thần hành, nhưng mà loại này tự nhiên trong một cảnh, pháp tác xu hướng tại chân thật, thực hiện độ khó không thể so sánh nổi. Hắn có khả năng làm được, cái này liền đã co vài phần mượn giả tu thật căn cứ. Hai người tiến lên tốc độ lúc này mới biến hóa được nhanh lên. Không biết bao lâu đi qua, Lý Linh bỗng nhiên ngửi thấy được một sợi mùi tươi mát mà lạnh tấu xương. Cái này hơi vài phần bạc hà cảm giác, chưa nói tới hương thơm, nhưng là gọi người người vui vẻ thoải mái, có giống người tinh thần đều làm như vậy phân chấn cảm thụ. Đây là cái gì mùi? Lý Linh nhịn không được muốn theo dõi mà đi. Mạc Thanh Bình nói: Ngươi làm sao vậy? Lý Linh nói: Tiền bối, ngươi có hay không phát giác được cái gì đồ vật? Mạc Thanh Bình sững sờ, tại đây trừ ra cây hay vẫn là cây, ở đâu có đồ vật gì đó? Lời còn chưa dứt đã thấy cách đó không xa khe núi dưới một đóa dường như cây bổ công anh vô danh tiểu thảo cô tịch mở ra lấy phía trên sinh ra lớn lên cũng không phải là cái loại này lông sùi xóa tung nung cầu mà là giống như bạch lan tươi mát tiểu hoa. Lý Linh ngửi thấy được mùi cũng không phải từ những hoa nhi kia phía trên truyền đến, ngược lại là giống như lá liễu dài mảnh răng cơ hình dáng lá phía trên hương phách tơ nệm giống như thanh sắc khí vụ bắt đầu khởi động. Lý Linh ngạc nhiên nói, đây là vật gì? Thấy thế nào lên có chút giống vô cùng quý giá, nhưng lại giống như không phải. Hắn tự nhiên mà vậy đưa ánh mắt chuyển hướng Mạc Thanh Bình, trông vậy vào vị này tu hành trên đường tiền bối có khả năng nói ra cái nguyên do. Mặc Thanh Bình mà lại lắc đầu, ta cũng không biết. Lý Linh nói, tiền bối cũng chưa từng gặp qua loại này thực vật ư? Mặc Thanh Bình nói, Lý Linh, ngươi phải hiểu được một việc, cái kia chính là ngậm cảnh thế giới kỳ quái, tất cả loại tình huống đều có khả năng phát sinh, loại thực vật này, nói cho cùng liền là đủ loại hậu thiên âm khí cùng ẩn chứa một chút linh ẩn tinh khí kết hợp độ vật, nói không chừng trong đó còn hỗn tạp lấy cái gì linh ẩn. Nhưng mà, hắn ở chỗ này nói một cái nhưng mà, trong giọng nói tương đối mang vài phần bất đắc dĩ. Loại này linh ẩn, thật sự quá không ổn định. Lý Linh chần chừ nói, tiền bối biết không ổn định là chỉ. Mạc Thanh Bình nói, ngươi có hay không chú ý tới, loại này linh thực cũng không phải là nhất thể, mà là nhiều loại không giống thảo một thực vật hợp lại mà thành. Ngươi như đối với linh thực một loại phần nào hiểu rõ, nên rõ ràng, loại này diệp tự, tiểu mộc của lá trên cành, cùng loại này dễ cây, còn có bọn hắn nhan sắc, quá không cân đối, không có khả năng là bình thường giống loại, thậm chí không cần đối với linh thực có bao nhiêu hiểu rõ, chỉ bằng nhằm vào linh ẩn cảm giác cũng có thể phát giác được nhiều loại nguyên khí thuộc tính hô tạp, rất có thể là nào đó địa linh chứa tại trong mộng cảnh hình chiếu. Hình chiếu ư? Lý Linh trầm ngâm. Mạc Thanh Bình nói, "Đúng vậy, bởi vì cái gọi là ngày có chút suy nghĩ đêm có bản thân mộng, ta chủng loại nhân loại suy nghĩ bản thân phóng xuất ra lực lượng tinh thần chấn động phía dưới, tập niệm quay vòng, sáng tạo ra một cảnh, đây là một loại tạo ra phương thức. Tại cái này mộng giới bên trong, âm khí quay vòng, cũng biểu hiện ra đủ loại cùng loại suy nghĩ cùng vật chất biến hóa quy luật. Vật chất thế giới một ít gì đó, liền là thiên địa nghĩ, liền là thiên địa nghĩ. Mặc đạo thiên địa đại đạo vô linh, thiên địa đại đạo cũng có linh." Bọn hắn mặc dù không có tư tưởng cùng tinh thần thăng dự, nhưng loại này linh tính cùng linh ẩn quay vòng, sáng tạo ra tự nhiên trong mộng cảnh đủ loại, cái này là mộng giới tồn tại. Lý Linh bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được. Đem mộng giới lý giải trở thành thiên địa đại đạo cái này linh đang nằm mơ, đó không phải là một ý tưởng tôi. Do ở thiên địa từ cổ chí kim vĩnh hằng, cho nên vật chất thế giới bất diệt, mộng giới cũng không diệt. Nhưng mà tại cái này trong đó, rất nhiều sự vật kỳ quái, ly kỳ và mẹo, cũng là một đại đặc xác. Xem như hữu tình chúng sinh nhân loại, còn không phải mỗi cái cũng có thể làm thành minh ngộng, huống chi là linh thức hỗn độn thiên địa đại đạo. Lý Linh bên này còn đang trầm tư bên trong, Mạc Thanh Bình lên đường, không cần nhìn, đủ loại linh ẩn hỗn tạp cùng một chỗ, không thành giống loài, không thành hệ thống, từ đó cũng khó có thể hội tụ lấy vật gì hữu ích đồ vật. Lý Linh nói, chẳng lẽ thật không có biện pháp phân chia cùng chết xuất ư? Mạc Thanh Bình ha ha cười cười, ngươi nói nếu tại vật chất thế giới, có sống thực cách ly cùng sinh sôi nảy nở chuyển thừa, này cũng cũng liền thôi, có tác dụng vô dụng, có thể dựa vào tiền nhân kinh nghiệm tiến hành phán đoán, loại này rõ ràng đủ loại âm khí hỗn hợp bản thân hình thành dị dạng đồ vật, có thể định cái gì tác dụng. Nói không chừng Cái này gốc linh thực liền là trong Thiên Hạ độc nhất gốc, căn bản không có đồng loại đang nói, nghiên cứu thành quả vừa phải có làm gì dùng chỗ. Lý Linh sau khi nghe xong, không khỏi trầm ngâm, thật đúng là như thế. Có lẽ có người có thể không biết sợ tinh thần biến thường bách thảo. Nhưng vậy cũng phải là cố định giống loài, cũng có đồng loại có khả năng đi nghiên cứu. Mạc Thanh Bình nói, về sau ngươi như tại nơi khác cũng gặp phải cái này sự vật, ngàn vạn muốn chú ý cẩn thận, nói không chừng trong đó rất nhiều liền ẩn chứa độc tính, hoặc là có khả năng lẫn nhau pha lẫn tương dung hậu thiên trọng khí, có khả năng hủy diệt ngươi mộng linh thể. Xác thực, những âm này khí cùng tinh khí có khả năng kết hợp cùng một chỗ. Hóa thành thực vật hình chiếu, nói rõ bọn hắn ở giữa lẫn nhau trạng thái tính tương hợp, có khả năng hợp thành, có chút thành phẩm. Nhưng loại này thành phẩm, chưa chắc có thể được đủ cùng tinh thần của mình tiêu dùng. Nghĩ muốn phân biệt cùng lợi dụng, phong hiểm tính cũng không nhỏ. Trừ phi là chuyên môn đan đạo tu sĩ, hoặc là hiểu sơ tiên y thuật người, có khả năng điều hòa xử lý, phân chia ngũ hành, vận dụng đủ loại biện pháp đem nó chắt lọc tinh túy. Nhưng nếu có cái kia các loại bản sự, còn như thế tốn sức chính mình đi sâu vào nơi đây ngắt lấy loại này không biết tên dị dạng kỳ đồ vật làm cái gì, trực tiếp đốn tuổi nhưng cũng có kia ổn định hình dạng, đã sớm là người bản thân nghiệm chứng có tác dụng đồ vật không phải rất tốt. Mỗi một loại linh tài phát hiện đều dựa vào lấy phía trước vô số người gian khổ cố gắng, thậm chí bỏ ra sinh mệnh cái giá lớn mới có thể thành công. Lần này, Mạc Thanh Bình lại nói đến một cái khác bình thường tri thức, kỳ thật, cùng loại tinh khí hoặc là pháp tắc tụ hợp đồ vật, trong hiện thực cũng là tồn tại, nhưng mà lại thấy nhiều tại thượng phẩm linh tài, càng thêm quý hiếm cùng quý giá. Tu sĩ có đầy đủ động lực cùng lợi ích đem ra sử dụng đi nghiên cứu, tự nhiên cũng có cơ hội hiểu do nó trạng thái tính, nhưng không cần lãng phí ở cái cấp độ này thấp đầu đồ vật phía trên. Lý Linh nghe vậy, sâu cảm giác có lý, nhưng có lý trở về có lý, hắn hay vẫn là nhịn không được nhiều nhìn mấy lần, thế nhưng mà Người lên có chút hương a, tiền bối không được trách móc, ta còn là muốn bắt nó hái về đi xem, liền xong thật sự có độc, điều phối thành độc dược, có lẽ cũng có thể chế tác trở thành đối phó địch nhân tác dụng. Ngươi lên hương, chắc hẳn liền là tốt, liền là hữu ích. Cái này một mạc đạo lý, hắn một mực đều nhớ rõ. Mạc Thanh Bình từ chối cho ý kiến, ngươi muốn hái liền tùy tiện hái đi, nhưng mà mộng giới bên trong rất nhiều cái này dị dạng đồ vật, đồng dạng dạng hái phải đến sao? Ví dụ như mỗi gặp một vật đều muốn hái, nói không chừng toàn bộ thời gian tinh lực đều tốn hao trên đường, còn muốn hay không đi mộng điệp cốc hái thải hương hoa. Lý Linh Giới cười một tiếng. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thế là gọn gàng mà linh hoạt đem vật trước mắt hái được, đi theo Mạc Thanh Bình tiếp tục đi đến bên trong mà đi. Trên đường, hai người quả thật gặp được đủ loại hình thù kỳ quái mộng cảnh đồ vật, âm khí quay vòng ở giữa, bách vị tắc trận, đủ loại cương sát khí bay vòng, hiện ra lấy hoàn toàn không giống tính chất và hương vị. Mạc Thanh Bình cảm giác những vật này năng lực trên lệch đi một tí, nhưng liền song chứng kiến, cũng không chút nào làm dừng lại, trực tiếp càng tới. Lý Linh sau khi đáng tiếc, nhưng là hơn chút lo lắng chuyện này. Hắn cứ cảm giác chính mình hoặc có thể người hương thơm thiên phú phân biệt những tính chất và hương vị này từng cái thu thập cùng mô phỏng không giống hương phách thật lớn phong phú chính mình chúng diệt hóa hương bí quyết cảm giác nhưng lần này coi như xong về sau như có cơ hội tự hành thăm dò lại đến đơn độc làm việc là được loại này bản lĩnh cũng không cần thiết bạo lộ tại Mặc Thanh Bình trước mặt chúng ta đã đến cần phải chính là trong chỗ này đi đột nhiên Mặc Thanh Bình thanh âm đã cắt đứt Lý Linh suy nghĩ Lý Linh ngẩng đầu nhìn lại kết quả gặp một cái có khắc ngọc điệp cốc danh tự tấm bia đá xuất hiện tại trước mặt ngọc điệp cốc đột nhiên Lý Linh thần sắc khẽ biến trong lòng âm thầm kinh ngạc quả thật là tại đây không sai Nhưng vì sao bao phủ như thế sương ngủ, giống như cùng lần trước có chút bất động.